chương 450-451, Thiên ngoại Thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thiên cung có thể ngầm dở trọt nhưng Vạn Tiên Sơn thì khinh thường làm như vậy. Vạn Tiên Sơn quang minh chính đại đứng ra đánh ngươi, để xem ngươi có thể làm sao. Nửa ngày sau Vạn Tiên lệnh đưa đến bắt Tông Thập Nhị Thánh Địa và Tứ Đại Gia Tộc, sau đó Tông Phái lớn nhỏ trong chân linh giới đều nhận được Vạn Tiên lệnh mà Vạn Tiên Sơn phát ra. Vạn Tiên lệnh vừa ra, Toàn chân linh giới không muốn rung động cũng khó khăn. Mặc dù bạch hủ minh tuyên bố muốn lấy đi vần tiêu bảo điện nhưng không ai ngờ nó sẽ nhanh như vậy. Chân linh giới đã bao nhiêu năm không xảy ra chuyện hai đại tông phái sống mái với nhau. Lần trước phía đông lâm hải cảnh Âu Dương dẫn động tám phương khiến vạn tiên sơn cùng đạm thai ra ngắn ngủi đụng độ nhưng không tính là quyết đấu, dù gì hai bên còn có điều khắc chế. Nhưng lúc này thì khác, vạn tiên lệnh phát ra, vạn tiên sơn tương đương công khai tử chiến. Từ khi Vạn Tiên Sơn sáng lập đến nay chỉ 3 lần phát Vạn Tiên lệnh, hai lần trước giúp Vạn Tiên Sơn đạt đến vị trí đứng đầu bắt ông, nhưng chưa từng đáng sợ như lần này. Lần này vệ thi ở trong Vạn Tiên lệnh nói rõ ràng, Vạn Tiên Sơn muốn lấy đi Vân Tiêu Bảo Điện của Thiên Cung. Vân Tiêu Bảo Điện có ý nghĩa với Thiên Cung giống như thông thiên phong đối với Vạn Tiên Sơn. Điều này chứng tỏ là tử chiến, Thiên Cung tuyệt đối không có khả năng bỏ Vân Tiêu Bảo Điện mà đi. Nếu vạn tiên sơn dám lớn tiếng nói thẳng ra thì chứng tỏ quyết tâm phải giành lấy cho bằng được. Phía Nam đã dối thành mớ bong bong, Hàn Nguyệt Thánh Địa, Cản Khôn Thánh Địa, Vân Trương Thánh Địa liền nhau với thiên cung đều vạch rõ giới hạn. Mấy vạn người vạn tiên sơn thế tới rào rạng, có hai cường giả ý chí viễn cổ thì càng ủy phong bắt diện. Thần sư Âu Dương có năng lực nịch thiên cải mệnh, vạn tiên sơn chính là một con thú viễn cổ, vạn tiên sơn như vậy thế không thể đỡ. Ai cũng không muốn lúc này đi ra giúp thiên cung. Vạn tiên sơn không định diệt thiên cung, lấy đi vân tiêu bảo điện là tính vũ nhục chuyện cũng không thể trách vạn tiên sơn. Lúc trước thiên cung đoạt được vị trí đứng đầu bát tông khiến nhiều tông phái khó chịu, sau này họ còn gan to bằng trời nhúng chàm trung châu. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù bạch hủ minh có bị trọng thương thì vạn tiên sơn không dễ bị lay động Lúc đó thiên cung buộc vạn tiên sơn đến đường cùng. Mấy chục vạn đệ tử đã chuẩn bị xa xứ đến Tây Vực Sa Châu, nếu không phải phút cuối Âu Dương dùng lực thần sư nghịch thiên cải mệnh đem vạn tiên sơn từ Nguy Nan kéo trở về thì có lẽ bây giờ đệ tử vạn tiên sơn đã đến bên kia Tây Vực Sa Châu bắt đầu xây dựng lại vạn tiên sơn. Đây liên quan đến nhân và quả, thiên cung gieo nhân, giờ họ phải gắt quả, chẳng qua quả này là quả bom sẽ tạc chết họ. Sư phụ, tại sao phía Nam gọi là Nam Lâm Sích Thủy? Âu Dương đi theo sau lưng Bạch Hủ Minh, mấy vạn đệ tử Vạn Tiên Sơn từ thánh trở lên rầm rạp đầy trời, đi qua đầu nghì ạ cả mặt trời cũng bị che kín. Bọn họ từ Vạn Tiên Sơn dùng lực chạm đồ trai nhau đi tới chỗ giao giới giữa Nam Lâm Sích Thủy và Trung Châu. Lúc này các đệ tử Vạn Tiên Sơn bắt đầu tiến vào Nam Bộ, trận chiến này nhất định phải đánh Kinh Thiên Động Địa, một trận chiến này qua đi e rằng quận vực Thiên Cung ở không có một tức đất bình yên. Bạch Hủ Minh nói Xích Thủy là một con sông lớn, nó từ Tây vực chạy tới Nam Bộ, rồi từ Nam Bộ nhập vào mê hồn hải. Nam Bộ và sông Xích Thủy liền nhau, cho nên mới gọi là Nam Lâm Xích Thủy. Âu Dương thắc mắc hỏi, Sư phụ, không phải chỉ Lâm Hải cảnh mới giao nhau với mê hồn hải sao? Tại sao Nam Bộ cũng có mê hồn hải? Mê hồn hải vô biên vô hạn từ phía Đông Lâm Hải cảnh đến Nam Bộ đều có thể thấy mê hồn hải, chẳng qua bên này mê hồn hải sóng cuộn. cuộn. Không nói đến người bình thường, một số tu luyện giả tu vi thấp đi vào trong đó có hơn phân nửa khó mà trở ra. Lúc còn trẻ bạch hủ minh từng thử tiến vào, lần đó lao suýt mất mạng. Âu Dương lại hỏi tiếp, Sư phụ, Nam Bộ mê hồn hải này thông đến đâu? Không biết, nhưng có người từng đoán mê hồn hải bên này có lẽ liên kết với hướng đi của xuyên vân thuyền lần thứ hai, tiếc rằng bên đó chưa từng có người tới, Hoàng Thiên Đại Đế ra đi cũng đã mất tích. Bạch Hủ Minh biết đáp án này không phải lão có thể đổ chạm. Âu Dương gật đầu, không nói nữa. Trong mê hồn hải có vô số bí mật. Xuyên Vân Thuyền lần 2 đi hướng nào, chắc chắn ghi chép thứ gì rất quan trọng. Tiếp rằng 50 năm Xuyên Vân Thuyền mới xuất hiện lần nữa, lần sau Xuyên Vân Thuyền xuất hiện còn cần hơn 40 năm. Hơn nữa bây giờ thực lực của hắn đừng nói là phi tiền, ngay cả Hoàng Thiên Đại Đế ban đầu cũng không sánh được. Âu Dương cảm thấy có tứ phương chiến kỳ trong người. Muốn bước lên xuyên vân thuyền lần thứ hai xuyên qua vô tận mê hồn hải tìm kiếm bí mật viễn cổ, cái này sợ là phải lĩnh ngộ ý chí viễn cổ mới được. Có phải ngươi đang nghĩ một ngày nào đó sẽ bước lên xuyên vân thuyền lần thứ hai? Mặc dù Âu Dương không nói chuyện nhưng Bạch Hủ Minh rất thông minh, lão từ một số biểu tình nhỏ bé của hắn có thể thấy được cách nghĩ. Bí mật viễn cổ chính là con đường phi tiên. Sư phụ, ta có cảm giác muốn thành tiểu vũ hóa phi tiên sợ là phải đi xong con đường viễn cổ này phải giải bí mật viễn cổ. Âu Dương biết xuyên vân thuyền lần thứ hai vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu hắn đã đi lên con đường này, vậy thì dù có gian khổ tới đâu hắn phải tiếp tục đi. Mỗi người có con đường mình phải đi, sư phụ không cả ngươi. Nhưng lần này chúng đánh ngã thiên cung xong sư phụ hy vọng trong 40 năm tiếp theo ngươi có thể bước vào ý chí viễn cổ. Mặc dù có tứ phương chiến kỳ trong người, nhưng chỉ khi ngươi thật sự đạt được ý chí viễn cổ mới có thể đi càng xa trong bí mật viễn cổ. Sư phụ yên tâm đi, mặc dù không thể lĩnh nộ ý chí hủy diệt nhưng Âu Dương sẽ tiếp tục chờ đợi nữa. Dù Âu Dương rất tò mò xuyên vân tuyển lần 2 đi hướng nào nhưng hắn không nốc, không có thực lực đi vào chịu chết, loại chuyện đó dĩ nhiên hắn không làm được. Một trưởng lão đại đế chạy tới bên cạnh Bạch Hủ Minh, hỏi. Thái thượng trưởng lão, phía trước có đệ tử thiên cung phong tỏa đường. Phong tỏa đường. Nói cho họ biết điều thì cút. Nếu không lập tức tiêu diệt. Bạch Hủ Minh biết rõ chắc bây giờ Thiên Cung đã phong tỏa tất cả khu vực họ can quản Lần này Vạn Tiên Sơn không định nói chuyện đàng hoàng với Thiên Cung, nói trắng ra là muốn đánh người, biết điều thì hay ngoan ngoãn, không biết đều thì ta giết. Mấy vạn đệ tử Vạn Tiên Sơn một đường đánh đầu thằng đó, dù Thiên Cung bố trí vô số đệ tử chặn đường nhưng các đệ tử không kháng cự quá mánh liệt. Năm ngày sau, lỗ Tu, Bạch Hủ Minh... Âu Dương và sáu trưởng Lão Đại Đế cùng vô số đệ tử Vạn Tiên Sơn tách ra. Đệ tử Vạn Tiên Sơn bắt đầu phân tán ở Nam Bộ, tập hợp đội ngũ đối kháng cùng các đệ tử Thiên Cung giải rác, mục tiêu đương nhiên là muốn bức tất cả đệ tử Thiên Cung ra khỏi Nam Bộ, để chúng cút đi Tây Vực. Hai cường giả viễn cổ cộng thêm 7 đại đế nhóm Âu Dương, tổng cộng 9 người trực tiếp giết hướng Thiên Cung. Thời gian Thiên Cung thành lập không muộn hơn Vạn Tiên Sơn. Nghe nói năm đó người khai sáng ra thiên cung là một cường giả viễn cổ cực kỳ gần với phi tiên, y y phòng theo viễn cổ tiên cảnh, dùng lực trận đồ xây thiên cung trên vân đỉnh, liên tiếp với thiên ngoại thiên bí ẩn. Tất cả kiến trúc của thiên cung đều ở trên vân đỉnh, nhưng khi Âu Dương đặt chân tới đây, thấy vô số kiến trúc kim bích huy hoàng trôi nổi trên vân đỉnh thì hơi thất vọng. Ban đầu nghe nói vân đỉnh thiên cung thì cảm giác đầu tiên của Âu Dương chính là vân đỉnh thiên cung này chắc gần giống với phong bạo thành. Nhưng chính mắt nhìn nó không giống như hắn tưởng tượng. Phong Bạo Thành là một chốc mắt ngàn dặm, là cổ thành trên trời chân chính, nó là thành thị có thể di chuyển. con Vân Đỉnh Thiên Cung chẳng qua giống như thông thiên phong bền đồng trên không trung, hoàn toàn không có năng lực di động. Hơn nữa dù từ xa nhìn Vân Đỉnh Thiên Cung, dùng mắt nhìn Kim Bích Huy Hoàng giống như tiên cảnh nhưng sự thật là nó hoàn toàn không thể so sánh với Phong Bạo Thành. Phong Bạo Thành mỗi một cục gạch mỗi một tốc đất đều có hơi thở thần thánh tăng thương. Nhưng vân đỉnh thiên cung thì chỉ có mặt ngoài. Loại cảm giác này hơi giống với phim thần thoại trước kia Âu Dương xem, mặc kệ hình ảnh có thật bao nhiêu, kỹ thuật siêu bao nhiêu thì nó vĩnh viễn không thể khiến người chân chính cảm nhận hơi thở tiên linh. Bạch Hủ Minh chỉ phía xa, nói. Đó là vân tiêu bảo điện. Con người vàng của Âu Dương chấp lué, xuyên qua các tầng mây, ở châu cao nhất thiên cung trông thấy một thần điện vàng bền đồng trong đám mây. Trên thần điện treo bốn chữ to không ngừng tỏa ánh sáng vàng, vân tiêu bảo điện. Bên trên vân tiêu bảo điện, một sợi tơ vàng liên tiếp với không trùng, Âu Dương dọc theo sợi tơ nhìn qua, đó là một cánh cửa vàng không ngừng chớp loe ánh sáng. Bạch Hủ Minh nói, cửa màu vàng đó chính là thiên ngoại thiên. Nghe nói chỗ ấy là hiểm địa, nghe nói bên trong là vùng đất thời viễn cổ các cường giả đại chiến, bước vào rồi không có bao nhiêu người đi qua. Ánh mắt Âu Dương định nhìn thấu bên trong. Khi con người vàng của Âu Dương xuyên qua cánh cửa nhìn vào trong thì cảm giác thân thể bị đông cứng lại xuất hiện, nhưng cảm giác này chỉ lẽ qua rồi biến mất, ánh mắt định nhìn xuyên qua cửa cũng bị đánh bật trở về. Viễn cổ họa quyển Âu Dương lập tức hiểu, trong thiên ngoại thiên có viễn cổ họa quyển. Trong thiên ngoại thiên không ngờ ẩn giấu viễn cổ họa quyển. Khi Âu Dương trông thấy viễn cổ họa quyển liền biết mặc kệ thế nào thì hắn phải tiến vào trong, mỗi một bước viễn cổ họa quyển đều là một phần mảnh ghép. Khi các mảnh ghép hợp lại cùng nhau thì cũng là lúc bí mật viễn cổ bị mở ra. Một tiếng gầm phát ra từ vân tiêu bảo điện. Bạch Hủ Minh Thanh âm chấn xuyên vô số đám mây Thanh âm mang theo ý chí bất khuất của khúc hướng tiền và khí thế hủy thiên diệt địa hợp qua đây. Nhưng tại đây có 9 người, mà trong số họ Âu Dương có sức chiến đấu cung đến đại đế. Cẳng có hai cường giả ý chí viễn cổ Bạch Hủ Minh, Lô Tu đứng đầu đón đỡ. Muốn đột phá hai người phòng thủ tổn thương đại đế phía sau căn bản là không có khả năng. Thần sư chi nhãn của Âu Dương xuyên thấu vô số tầng mây trông thấy bên trên vân tiêu bảo điện, người thiên cung không có bao nhiêu. Lúc này trên vân tiêu bảo điện có tổng cộng 8 người, 8 người này trừ khúc hướng tiền, Lý Minh thu ra đã là tất cả đại đế mà thiên cung ẩn giấu. Thiên cung biết lần này vạn tiên sơn tiến đến không tốt lành gì, mục đích của người ta là muốn mang đi vân tiêu bảo điện. Nhưng đối với thiên cung thì Vân Tiêu Bảo Điện chính là cái gốc của họ, sao họ có thể từ bỏ Vân Tiêu Bảo Điện được? Bạch Hủ Minh nói, khúc hướng tiền, cái gọi là có nhân thì có quả, hôm nay vạn tiên sơn đến vì cái gì chắc ngươi cũng hiểu, không cần nói nhảm. Kiếm Linh Đen đã xuất hiện trước mặt Bạch Hủ Minh. Lỗ Tu cũng lời nói nhảm với khúc hướng tiền, đây là cuộc chiến đầu tiên từ khi gã bước vào ý chí viễn cổ, nhưng trận này gã cùng Bạch Hủ Minh vây công một người. Loại chuyện đấu này không ai quan tâm một chọi một, có công bình hay không. Dù sao công bình cũng là người thắng viết, chỉ vạn tiên sơn thắng, sẽ không ai để ý vạn tiên sơn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Ha ha! Vạn tiên sơn có hai ý chí viễn cổ và thần sư đích thân đến xem như là phúc của thiên cung ta, nhưng các ngươi thật sự cảm thấy có thể lấy được vân tiêu bảo điện của chúng ta sao? Nói cho các ngươi biết, hôm nay cho dù mở ra hồn quang tổ thì thiên cung cũng không tiếc. Khúc hướng tiền mắt đỏ rực, thiên cung hôm nay rất giống với Vạn Tiên Sơn lúc trước. Chẳng qua lúc trước dù Vạn Tiên Sơn bị rời đi nhưng không đến nước đường cùng, khi lực lượng của Bạch Hủ Minh hồi phục thì Vạn Tiên Sơn còn có thể trở về Trung Châu. Nhưng hôm nay thiên cung đối mặt là hai ý chí viễn cổ, đúng là cùng đường mặt lộ, nếu không liều hết sức thì Vân Tiêu Bảo Điện phải hai tay dâng cho người. Đừng nói nhảm nữa, Bạch Hủ Minh cố ý vô tình liết câu dương. Lão biết chỉ cần 10 giây kinh thiên của hắn tồn tại thì dù cho thiên cung láo tổ sống lại cũng chỉ có đường chết. Sau đó bạch hủ minh một bước xuống lên, kiếm linh đen trợt lóe hóa thành vô số kiếm linh phân thân. Đối diện cường giả ý chí viễn cổ, bạch hủ minh không chút lơ là kiếm trận mạnh nhất của lục tiên, hơn nữa là kiếm trận dung hợp ý chí viễn cổ lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh bạch hủ minh. không hướng tiền trông thấy bạch hủ minh và lỗ tu lao hướng bên này, gã hóa thành luồng sáng lên đón. Khúc hướng tiền là trận đồ sư cấp ý chí viễn cổ duy nhất trong toàn chân linh, giới, sức chiến đấu dù kém hơn Bạch Hủ Minh nhưng chỉ là một chút, bây giờ mắt trận mở, vô số mắt trận ở trước mặt ga hóa thành đồ án quái dị. Đồ án vận chuyển dây lát, trước một giây khi kiếm trận của Bạch Hủ Minh đến thì hợp thành một cự hình tám trận đồ. Vô số tia chấp tím từ bốn phương tám hướng tám mắt trận hội tụ, tám mắt trận bị khúc hướng tiền đỡ lên đỉnh đầu hình thành lôi vân như thiên uy. Từng đợt Cửu Thiên Thần Lôi bị mắt trận bắt trước, nhưng Cửu Thiên Thần Lôi dưới sự khống chế của Khúc Hướng Tiền hợp thành một lôi vong tím hợp hướng Bạch Hổ Minh, lô Tu. Bên kia ba viễn cổ chiến đấu, đệ tử Vạn Tiên Sơn và Vở Giờ cũng va chạm. Phút chốc hơn 10 đại đế cộng thêm ba viễn cổ đánh nhau, Nguyên Vân Đỉnh Thiên Cung vô số đám mây vàng bị những cường giả này chấn tan tác. Dù là Vân Đỉnh Thiên Cung bền đồng cũng rung rinh. Tùy theo Vân Đỉnh Thiên Cung rung rinh, trận đồ chống Đỡ Thiên Cung bắt đầu ảm đạm. Chương 452: Vạn Tiêu cùng bay. Lực lượng dao động đáng sợ như vậy đã chấn động linh nguyên xung quanh, mắt trận lương tựa vào linh nguyên tồn tại sao có thể chịu đựng được đại chiêu của nhiều cường giả như vậy. Âu Dương đi đường khác với mọi người, hắn hóa thành tia chớp đen, chớp loé mấy lần đã tới ngoài 4, 5000 dặm cách Vân Đỉnh Thiên Cung. Âu Dương năm thứ cuối cung, hắn đã tiến vào đại đế, mặc dù pháp thân cự tượng biến mất, đại đế chân thân tạm thời không thể ngưng tụ nhưng hắn chỉ dựa vào yêu khí phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Kéo dây cung thứ kiêu cung, huyết sắc tên lại xuất hiện trên dây cung. Thần sư chi nhãn màu vàng của Âu Dương xuyên thấu khoảng cách mấy ngàn dặm tỏa định một đệ tử thiên cung yếu nhất, nhưng hắn vẫn chưa ra tay. Yêu cung thủ thắng ở đột nột, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì nhất định phải giết chết một đệ tử. Yêu cung thủ rất ít cơ hội, nắm chắc mọi cơ hội mới thắng bất ngờ. Âu Dương biết tên của hắn đến bây giờ khó mà xứng đôi cùng tu vi, bởi vì hiện tại tên của hắn không thể một kích tất sát như trước kia. Ở trong lòng Âu Dương, dù là cường giả gì thì tên của hắn nên là một kích có thể tất sát, khi đạt đến bước đó thì tiện thuật của hắn mới chân chính đại thành. Âu Dương cảm thấy tất sát thuật này chắc có liên quan đến ý chí hủy diện, đại biểu cho giết chóc trong ý chí viên cổ. ngay mà Âu Dương ngộ đạo ý chí hủy diệt sẽ là lúc hắn bắn ra mũi tên tất sát. Âu Dương nhìn chầm chầm người yếu nhất trong bảy đại đế của thiên cung, đúng lúc người này là Huyễn thuật sư, với hắn giống như là hoàn gia ngõ hẹp. Không thể trách ta. Mới rồi Âu Dương luôn chờ đợi xem cái tên này rốt cuộc là gì, bây giờ gã khống chế một phen lực linh hồn đã hoàn toàn bại lộ thân huyện thuật sư của gã. Mặc dù khoác lớp ra đại đế, dù cho gã có thân thể đại đế thì gã vẫn là một huyễn thuật sư khống chế linh hồn, lực linh hồn mới là căn nguyên của gã. Cái danh huyện thuật sư trung kết giả không phải nói xuông, Âu Dương bắn ra tên trời sinh có lực lượng đánh bại linh hồn, chẳng qua hiện tại hắn không rõ ràng múi tên rốt cuộc là bởi vì thể chất của mình khác hẳn người thường hay vì thứ kiêu cung có điểm nào bí ẩn. Một vệ sáng giỏ bay ra khỏi cung của Âu Dương, huyết quang xuyên thấu tầng mây trắng, mấy ngàn rằm xa ở trước mũi tên chưa đến một giây đã bay trên chiến trường. Một trưởng lão Vạn Tiên Sơn đang đấu với huyện thuật sư cấp đại đế bông nghe có tiếng ra bị xuyên thấu, gã nhìn hướng đối thủ, phát hiện mới nãy còn đánh hăng say dở ngực đối thủ cắm một mũi tên màu đỏ. Tên thật đáng sợ. Trưởng lão Vạn Tiên Sơn há hốc mồm nhìn mũi tên đâm thủng ngực, tên đến từ nơi xa, từ tay Âu Dương. Mũi tên này có năng lực tiêu diệt đại đế, điều này khiến trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Ai cũng nghe nói chuyện Âu Dương ở mê hồn hải liên tục giết chết hai đại đế Nhưng chuyện đó diễn ra ngay trước mắt thì ai nấy vô cùng giật mình. Âu Dương một mũi tên xé nát linh hồn huyện thuật sư cấp đại đế xong không có vẻ gì là giật mình. Tùy theo đẳng cấp tăng cao, tên của hắn không thể như trước kia một kích tất sát, nếu mũi tên không thể một kích diệt huyện thuật sư vốn nên bị hắn khắc chế chắc chẽ, vậy đại đế như hắn có ý nghĩa gì nữa? Một mũi tên bắn thủng một đại đế, dù là khúc hướng tiền trông thấy cũng trận mắt há hốc mộm mũi tên này không lộ sâu cạn nhưng ai có ngờ nó tiêu diệt ngay lập tức. Năng lực hoàn toàn để chết huyễn thuật sư của tiểu tử này còn tồn tại, dù là đại đế đối mặt mũi tên của hắn chỉ đành ôm hận. Bạch Hủ Minh một bên cùng lỗ tu liên hợp lấy kiếm trận không ngừng suy yếu trận đồ của khúc hướng tiền, một bên suy nghĩ. Âu Dương lại kéo cung, tâm tình sát thủ máu lạnh lại trở về. Bây giờ Âu Dương dùng thần sư chi nhãn liếc đại đế thiên cung đang chém giết, hắn vẫn tìm mục tiêu thuật sư Thiên cung có 7 đại đế, tính luôn kẻ mới bị giết bây giờ còn lại 6 Âu Dương nhìn hồi lâu, trong 6 người có hai là trận đồ sư, một là yêu chiến sĩ, một là lục tiên, cái này lệ hết mắt liền nhìn ra. Hai người kia đến giờ vẫn không bùng phát ra bất cứ lực lượng căn nguyên để chiến đấu. Hừ hừ, dù ngươi có ẩn nốt kín hơn cũng vô dụng. Rất nhanh, thần sư chi nhãn của Âu Dương xuyên thấu thể chất hai người kia, bắt giữ lực linh hồn mạnh mẽ trong người họ. Hai đại đế huyến thuật sư một là đại đế bình thường, một đã bước chân vào đỉnh đại đế. Âu Dương biết nếu hôm nay tiêu diệt hết hai người thì hắn cách đỉnh đại đế không còn xa. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nghĩ đến ba khí đỉnh đại đế Dương cung khá khung trời, Âu Dương tràn ngập mong chờ. Trên dây cung vòng xoáy đỏ từ từ hình thành, một huyết sắc tên như là chu sát lệnh nhắm vào đỉnh đại đế. Lúc này đỉnh đại đế đơn độc đấu với hai người. Âu Dương không biết mũi tên của mình có thể uy hiếp đến đỉnh đại đế hay không. Ngoài ngăn dặm, huyết sát tên mang theo lực lượng sẽ rách tất cả xuyên qua mây mù Một giây sau, mũi tên mang theo dự phán thuật đâm vào lưng huyễn thuật sư đỉnh đại đế. Nhưng Âu Dương dù gì mới vào đại đế, mặc dù hấp thu huyết lực một đại đế nhưng cách đỉnh đại đế còn có một khoảng. Tuy mũi tên này bắn thủng lồng ngực huyễn thuật sư đỉnh đại đế nhưng không thể sẽ nát linh hồn của gã. Không chết. Như vậy mà vẫn chưa chết. Ánh sáng vàng trong mắt Âu Dương lại biến thành huyết quang, kéo dây cùng hai mũi tên, yêu khí đỏ tuân vào Thứ Kiêu Cung. Sau khi được tu sửa lành lặn Thứ Kiêu Cung lần đầu tiên phát huy huy lực chân chính của nó. Hai huyết sắc kiêu hai bên Thứ Kiêu Cung cùng phát ra tiếng hú, hai con kiêu hóa thành hai kiêu thủ tên xuất hiện trên dây cung. Thanh âm không trong trẻo nhưng tiếng hú truyền ra mấy ngàn dặm phát ra từ Thứ Kiêu Cung. Mũi tên linh hồn đỉnh đại đế. Vạn kiêu cùng bay, người đi chết đi. Nhiều năm trước Âu Dương từng muốn thành đại đế bắn ra vạn kiêu cùng bay, hôm nay cuối cùng bước vào đại đế, đã có thể kéo thứ kiêu cùng, hắn tràn ngập mong chờ vạn kiêu cùng bay. G3. Huyết sắc tiêu biến thành mũi tên hưu vang, Âu Dương thả lỏng dây cung. G3. Tiếng hú chấn vỡ vô số đám mây, khiến toàn bộ mây gần Âu Dương và Vân Tiêu Bảo Điện 5.000 dặm đều tách ra lộ một con đường. Khi đám mây bị xé rách thì Âu Dương cũng thả dây cung. Chỉ nghe tiếng hú lại văng lên, hai con huyết sắc kiêu dùng tốc độ không quá nhanh, chúng bay qua để lại một chuối cái bóng, nhưng cái bóng không lâu sau sống lại bay theo huyết sắc kiêu đằng trước, rồi lại kéo ra cái bóng. Cái bóng không ngừng xuất hiện, không ngừng sống lại, đám mây quanh các huyết sắc kiêu biến thành màu đỏ. Hơn 10 giây sau, Âu Dương phát hiện mình ở trong huyết sắc kiêu, bốn phía đều là huyết sắc kiêu của mình. Đây mới là vạn kiêu cùng bay, nhiều huyết sắc kiêu như vậy nếu chạy đến huyết chân tông bắn một mũi tên thì tuyết đối là chết một đống. Chương 453, Hồn viễn Cổ Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mỗi một con huyết sắc kiêu đều là sát thủ linh hồn, đối với huyết thuật sư không chế linh hồn thì huyết sắc kiêu chính là thai họa Người đang đại chiến trên vân tiêu bảo điện cũng nghe thấy thanh âm, ban đầu họ không để trong lòng, nhưng rất nhanh đều biến sắc mặt. Tất cả đám mây quanh vân đỉnh thiên cung bị xé nát, một biển máu từ bầu trời lan tràn. Biển máu như sóng chiều cuồn cuộn dâng trào, bất cứ áng mây nào ngăn cản đằng trước đều bị nó làm bốc hơi sạch. Tông chủ, đó là cái thứ gì? Đại đế thiên cung vốn coi ưu thế, sau bị Âu Dương một mũi tên làm thịt một tên, biến thành sáu trọi sáu? Nhưng ai cũng biết thần sư vô sỉ nhất vạn tiên sơn luôn tránh ngoài mấy ngàn dặm, tên của hắn tựa chu sát lệnh, như quỷ thần khiến người không thể không đề phòng. Đó đó là chim. Nhìn sóng chiều đỏ rít gào đổ hướng bên này, người có ánh mắt tốt thấy ra đó là vô số con chim đỏ tụ tập lại hình thành sóng chiều. Sóng tre lớp bầu trời, khiến ban ngày biến thành đêm đen, dù ngẫu nhiên có ánh nắng xuyên qua biển máu chiếu xuống thì cũng là màu đen. Biển máu giống như địa ngục Tô La, chỉ dùng mắt nhìn đã thấy chỗ đáng sợ của nó. Đó là sóng thần linh hồn. Bạch Hủ Minh không ngờ Âu Dương làm ra sóng thần linh hồn đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, Bạch Hủ Minh biết trước giờ Âu Dương không phải loại người làm liều, chỉ cần hắn ra tay liền có cách không tổn thương người phe mình. Trốn! Khúc hướng tiền nhìn đại đế thiên cung bên dưới, sóng thần linh hồn này mặc kệ người có tu vi gì, chỉ cần bị nó chui vào thì linh hồn sẽ bị xé nát. Trừ phi giống như khúc hướng tiền lĩnh ngộ ý chí viễn cổ, nếu không dù là đỉnh đại đế cũng chết chắc. G.3. Vô số huyết sắc kêu bay đầy trời, sự thật là chúng không bay tán loạn. Có mấy trưởng lão vạn tiên sơn Phật phòng lo sợ phát hiện dù huyết sắc tiêu xuyên thấu thân thể họ nhưng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho họ. Đương nhiên là sẽ không có tổn thương. Huyết sắc tiêu là lực linh hồn. Khi Âu Dương bắn ra mũi tên thì chúng nó có chung một mục tiêu, chính là huyện thuật sư cấp đỉnh đại đế. Đây xem như là mũi tên tất sát của Âu Dương với huyện thuật sư. Khi bắn ra mũi tên này rồi mặc kệ ngươi chạy đến chân trời góc biển thì huyết sắc tiêu cũng là không chết không ngừng. A Huyện thuật sư đỉnh đại đế bị con huyết sắc tiêu đánh vào người, sau đó vô số huyết sắc tiêu như nhận được chỉ dẫn, phần phật hàng vạn con huyết sắc kiêu ngưng tụ thành lốc xoáy đỏ điên cuồng hướng tới thân thể gã. mũi tên linh hồn thật đáng sợ. Đám trưởng lão vạn tiên sơn nhìn thấy vô số huyết sắc tiêu xâm thực huyện thuật sư đỉnh đại đế, lòng rung động. mũi tên linh hồn này lại có thể khiến một đại đế bình thường đánh chết đỉnh đại đế, cái này thật là không thể tin được. mũi tên linh hồn cường đại không Tất nhiên là cường đại, nhưng ý nghĩa thực tế của mũi tên linh hồn không lớn, tác dụng duy nhất của mũi tên này chính là tập kích. Trừ phi mỗi một lần Âu Dương đều có thể cách ngoài 4, 5.000 ngàn dặm đủ thời gian kéo cung bắn tên, nếu không thì mũi tên linh hồn căn bản không thành lập. Thêm nữa Âu Dương bắn ra mũi tên linh hồn nhất định phải an toàn tuyệt đối. Bởi vì dù là Âu Dương bây giờ, huyết sắc tiêu đi hết rồi hắn sẽ tiêu hao hết tất cả lực lượng. Chỉ có thể chờ đợi huyết lực bị hắn bắn chết bổ sung cho bản thân. Bạch Hủ Minh Vạn tiên sơn các ngươi thật sự muốn cùng thiên cung cá chết lưới rách sao. Bên khúc hướng tiền trận đồ rốt cuộc bị nổ nát, gã bị lô tu một kiếm đâm thủng vai trái, ngã xuống vân tiêu bảo điện. Đã có hai đại đế chết, Bạch Hủ Minh, lô tu nhìn sao cũng không có vẻ sẽ thay cho khúc hướng tiền, biểu tình của gã và mẹo. Khúc hướng tiền nói Là các ngươi bức ta. Thiên cung dù có mất cũng phải kéo theo vạn tiên sơn cá ngươi. Khúc hướng tiền đứng dưới bốn chữ vân tiêu bảo điện. Khúc hướng tiền nói. Liệt tổ liệt tông. Hôm nay vân đỉnh thiên cung gặp đại nạn này. Thái thượng trưởng lão đời thứ 37 vân đỉnh thiên cung khúc hướng tiền dùng lực lượng của mình thức tỉnh hồn viễn cổ của liệt tổ liệt tông. Bạch hủ minh biến sắc mặt, không đợi lão mở miệng nói thì trừ đại đế bị huyết sắc kêu xé nát linh hồn ra. Mặc kệ là đại đế vạn tiên sơn hay thiên cung đều chạy vắt dò lên cổ. Liệt tổ hồn viễn cổ, đó là chỗ rửa cuối cùng của thiên cung. Bất cứ tiền bối tông phái nào trước khi chết đều sẽ đem toàn bộ lực lượng của mình phong vào hồn viễn cổ. Lúc này nếu bị dẫn ra hồn viễn cổ thì dù là khúc hướng tiền cũng không chắc giữ được mạng sống. Bởi vì liệt tổ hồn viễn cổ căn bản không nhận người. Trên người khúc hướng tiền vô số chạm đồ nhay bay nhập vào bốn chữ to vân tiêu bảo điện. Bốn chữ to từ tấm bảng đón gió bền bồng, ánh sáng vàng bị đốt lên, vì thế khủng bố bắt đầu phát ra từ bốn chữ kia. Đi. Cho dù là bạch hủ minh cũng không ngờ khúc hướng tiền thật sự sẽ đốt lên liệt tổ hồn viễn cổ. Cái này không phải đùa giỡn, nếu thứ này đi ra thì dù là lao và lỗ tu liên hợp lại cũng chưa chắc sống được. Chạy trốn hướng Âu Dương. Giọng bạch hủ minh chấn tầng ngây, xung quanh đại đế vạn tiên sơn trong ngàn dặm đều nghe thấy giọng của bạch hủ minh. Mặc dù một số người không hiểu ý của Bạch Hủ Minh nhưng họ vẫn nghe theo lời lao. Thấy mấy đại đế bông chuyển hướng chạy theo Bạch Hủ Minh chỉ dẫn, mấy đại đế thiên cung lộ nụ cười xem thường. Một khi hồn viễn cổ sống lại, trừ phi ngươi có thể chạy ra trăm dặm, nếu không thì trong vạn dặm hoàn toàn bị phong kín, ngươi đi bên nào đều giống nhau. Ẩm! Trên vân tiêu bảo điện, sởi tơ liên tiếp thiên ngoại thiên bống bùng nổ. Cánh cửa vàng thiên ngoại thiên mở ra. Một đám mây đen mang theo áp lực khiến người khó tin từ phía trên giáng xuống. Lúc đám mây xuất hiện thì trận đồ đỡ Vân Đỉnh Thiên Cung đều vỡ vụn. Khoảnh khắc này Vân Đỉnh Thiên Cung hoàn toàn mất đi tất cả lực lượng chống đỡ nó. Vân Đỉnh Thiên Cung bệnh đồng trên trời từ từ sổ đổ. Người ngoài cách xa mấy ngàn dặm đều thấy rõ ràng. Vân Đỉnh Thiên Cung bị vạn tiên sơn phá. Vân Đỉnh Thiên Cung sắp rơi xuống. Nhiều người chỉ về phía xa, thật ra ánh mắt họ không nhìn đến tầm xa như thế. Nhưng họ có thể thấy mảng lớn ánh sáng vàng từ trên trời ngã xuống đất, rõ ràng đấy chỉ có thể là Vân Đỉnh Thiên Cung. Vân Đỉnh Thiên Cung không bao giờ rơi đã bị Vạn Tiên Sơn đánh ngã. Một số người trung lập giật nảy mình. Vốn họ chờ đợi xem Vạn Tiên Sơn cùng Thiên Cung cá chết lưới rách, nhưng hiện tại Vân Đỉnh Thiên Cung rớt xuống đất, họ đoán Vạn Tiên Sơn đã toàn diện thắng lợi. Vạn Tiên Sơn có thể đẻ chết Thiên Cung, nhưng Vân Đỉnh Thiên Cung căn bản không phải Vạn Tiên Sơn đánh ngã. Cái gọi là cá chết lưới rách cũng căn bản không có xuất hiện. Mây đen kéo đến, lấy vân đỉnh thiên cung làm trung tâm, bầu trời phạm vi vạn dặm bị mây đen che kín. Lúc này thiên cung sấm vang chấp giật, bộ dạng như tận thế. Chương 454, biến cố. Cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất là mây rèn trên trời thế nhưng ẩn chứa thiên uy. Vĩnh sinh. Hủy diện. Bất khuất. Trung hậu. Bốn ý chí cùng xuất hiện trên trời A3 Có người thấy mây đen liền hiểu Hóa ra vân đỉnh thiên cung không phải bị vạn tiên sơn đánh rơi Mà là bị mây đen xé nát Mây đen này là cái gì Chỉ cần tu đến đại đế đều hiểu Lúc này mây đen che trời Nhiều người chạy tới xem kịch vui Trung lập cường giả đầy tuyệt vọng Bọn họ không ngờ thiên cung sẽ đốt lên liệt tổ thiên cung hồn viễn cổ Cái này gần như là một phen hủy đi tất cả căn cơ của thiên cung Chết tiệt. Mây đen che trời, làm sao đi? Có người tuyệt vọng nhìn bầu trời, gã biết rằng đừng nói bản thân chỉ có đỉnh đại đế, dù là ý chí viễn cổ đến cũng chết chắc. Thiên cung chết tiệt. Khúc hướng tiền chết tiệt. Chắc chắn là tạp chủng đó mở ra liệt tổ hồn viễn cổ. Hắn muốn giết mọi người. Khúc hướng tiền đã điên. Đốt lên hồn viễn cổ, thiên cung còn có thể tồn tại không? Các thanh âm văng lên, nhưng họ kêu to hụt hơi. Bởi vì mây đen đang từ từ đẻ xuống. Mặc dù họ là cường giả đại đế, thậm chí có một số cường giả ý chí viễn cổ chạy tới nhìn lén đều không thể ngăn cản uy thế của mây đen, từ không chung nó chậm dãi đẻ xuống. Đây là lực linh hồn của vô số cường giả thiên cung, là điểm dựa cuối cùng của thiên cung. Đừng nói là một số người trung lập, cho dù Lý Minh Thu cũng không ngờ Thái Thượng trưởng Lão khúc hướng tiền đột nhiên đốt lên liệt tổ hồn viễn cổ. Mặc dù trong chấp mắt hồn viễn cổ xuất hiện thì họ đã bỏ chạy, nhưng khi mây đen che trời họ đều biết mình chạy không thoát. Không chỉ mình họ, ngoài vạn rằm, ba người điên cuồng trùng kích phạm vi mây đen ba phủ, muốn phá mây đen chạy ra ngoài, nhưng dù họ có cố gắng cỡ nào vẫn bị phong kín. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn báo tố trong mây đen. Âu Dương toàn thân ánh sáng đỏ và vàng giao nhau chấp lué, thần sư chi nhãn nhìn chầm chằm trung tâm vòng xoáy mây đen. Chỗ đó là cửa thiên ngoại thiên. Lúc này trong cánh cửa thiên ngoại thiên có một thể linh hồn to lớn đang từ từ bay ra. Âu Dương kéo căng dây cung, lúc này hắn lấy huyết sắc tiên nhắm ngay linh hồn từ thiên ngoại thiên đi ra. Nếu có người trông thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ giật mình đến rất cảm. Hồn viễn cổ, đây chính là hồn viễn cổ. Đó là hồn viễn cổ mà vô số cường giả các đời thiên cung cùng ngưng tụ ra. Vậy mà Âu Dương muốn dùng sức lực bản thân nộ bắn hồn viễn cổ. Hồn viên cổ cũng là hồn. Đây là cách nghĩ của Âu Dương. Âu Dương nghĩ, huyết sát tên bay ra khỏi thứ kiêu cung, hấp thu huyết lực của một đại đế và một đỉnh đại đế, bây giờ lực lượng của hắn không chỉ không bị hao tổn mà còn cường đại hơn cả lúc mới tới. Tốc độ của mũi tên này nhanh, mạnh hơn cả ban đầu. Âu Dương Dương cung nộ bắn hồn viên cổ, bạch hủ minh dẫn theo người vạn tiên sơn bay tới. Lỗ tu liếc mắt liếc nhìn thấy ngoài ngàn dặm Âu Dương nhắm bắn hồn viên cổ. Âu Dương điên rồi sao? Hán. hắn thế nhưng muốn dùng tên bắn hồn viễn cổ. Lỗ tu cảm thấy có lẽ gã bị hảo giác, nhưng khi gã nhìn xung quanh thì phát hiện mọi người có cùng biểu tình giống mình, gã mới tin mình không nhìn lầm. Huyết sắc tên mang theo huyết sắc yêu khí của Âu Dương sông thẳng tầng mây, huyết quá tựa như lưới đao sát bén. Đối với mọi người thì đám mây đen cường đại đến lấy ý chí viễn cổ cũng không thể tạc mở nhưng ở trước huyết Quang nó mềm nhũn như đầu hủ. Trực tiếp bị huyết quang bắn chung xe rách. Thật đáng sợ. Nó đến tột cùng là lực lượng gì? Nhìn về sáng đỏ xe rách mây đen đâm thẳng lên trời, mọi người ngây ngẩn. mũi tên này quá khủng bố. Lực lượng hồn viễn cổ cường đại như vậy ở trước mặt mũi tên này không tính là cái gì. Lực lượng khiến Lô Tu bắt đầu suy nghĩ, không lẽ Âu Dương sử dụng lực phi tiên? Âu Dương đương nhiên là không sử dụng lực phi tiên. Đây là một loại năng lực của hắn, phá hết tất cả lực linh hồn. Không có linh hồn nào có thể ngăn cản mũi tên của Âu Dương. Huyết quang như mặt trời trói trang bắn lên tầng mây, dù cách ngoài vạn dặm cũng thấy rõ huyết quang xé mây mù màu đen đâm thẳng vào hồn viễn cổ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. vợ rào ba. Hồn viễn cổ bay ra khỏi thiên ngoại thiên, nó như dã thú điên quẩn vỗ ngực giít lạo. Nhưng nó đang giống vui vẻ thì một luồng huyết quang bắn vào chăn nó. Ẩm. Tiếng nổ khủng bố vang vọng mấy ngàn dặm Huyết sắc tên va chạm vào chán hồn viễn cổ, giống như đạn hạt nhân tạc nổ. Dù là hồn viễn cổ hay mây đen xung quanh trực tiếp bị mũi tên này tạc vỡ vụn Không phải đâu. Lần này dù là bình tĩnh như bạch hủ Minh cũng thấy nhức đầu. Một mũi tên đánh nát hồn viễn cổ. Linh hồn thật cường đại. Âu dương tay cầm thứ tiêu cung, mắt nhìn sáu phương thai nghe tăng hướng. Ở trong mắt người khác thì hồn viễn cổ bị một mũi tên xé rách. Nhưng Âu Dương biết thứ to lớn này đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Ẩm. Tiếng sấm ẩm vang. Khi Bạch Hủ Minh đi tới cách Âu Dương chưa đến trăm dặm thì lực đẩy mạnh mẽ hất tám người ra xa mấy ngàn dặm. Tiếp theo chỉ thấy trên đầu Âu Dương, đôi tay hồn viễn cổ thành truy dùng thế lôi đình điên cuồng đọc xuống. Ẩm. Ẩm. Đôi tay hồn viễn cổ mang theo lực lôi điện, tốc độ đã vượt qua cực hạn sức tưởng tượng của con người. Đôi tay như truy to đánh vào đầu Âu Dương. Hắn bị đánh không thấy đâu. Đúng vậy, thật sự không thấy. Nhìn thấy tình hình này, bạch hủ minh và lỗ tu kinh ngạc biến sắc mặt. Hồn viễn cổ như vậy đã bị Âu Dương trọc giận, không lẽ hắn đã bị nó một đấm đánh nát vụt. Mây đen dần tàn biến, một bóng người hiện ra, Âu Dương ngạo nghệ đứng trên bầu trời. Lúc này quần áo của hắn bị lôi điện xé rách, nhưng hắn không có vết thương nào. Lực linh hồn. Ha ha ha ha. Buồn cười, lực linh hồn. Cho dù ngươi là hồn viễn cổ, muốn dùng lực linh hồn giết ta cũng là không thể nào. Dù có là hồn phi tiên dáng xuống cũng mơ tưởng thương tổ ta. Giọng Âu Dương theo gió truyền ra, ngôn ngữ cuồng vọng như vậy, toàn thiên hạ chỉ có một mình hắn dám nói. Hồn viễn cổ là lực lượng mạnh nhất ngoài phi tiên, quái vật này không hề phòng ngự bị hồn viễn cổ vỗ một cái thế mà không bị thương một cọp lông. Nhìn tình hình này, rất nhiều người có cảm giác đang nằm mơ. Nhưng Âu Dương đúng là bền bồng trên trời. Con áo của hắn bị lôi điện xé thành mảnh vụn. Tay cầm thứ kiêu cung, Âu Dương không có vẻ gì là sợ hãi. Lúc này Âu Dương nhỏ bé như vậy, nhưng hắn nhìn thẳng hồn viễn cổ to khổng lồ trước mặt, nhìn ngược nhìn xuống đều cảm thấy có chút bí ẩn. Đối kháng hồn viễn cổ. Điều này đối với Âu Dương cần không phải là lực lượng, đây là một loại tài năng hắn có thể nuốt cả phụ triện thiên cơ. Mới rồi bị đập một cái dù cảm giác bị điện giật rất khó chịu nhưng Âu Dương phát hiện. Khi lực lượng của hồn viễn cổ đụng vào người hắn thì mây đen sẽ hóa thành chút huyết lực tiến vào người hắn, cho hắn tăng tiến. chương 455, vui quá hóa buồn. Phát hiện này khiến Âu Dương có cảm giác khám phá đại lục mới, cũng làm hắn thực hiện hành động điên cuồng tiếp theo. Chính diện đối kháng hồn viễn cổ đã đủ đáng sợ, nhưng tiếp theo mọi người càng thêm giật mình. Quái thai Âu Dương cất đi thứ kiêu cung, vung nắm đấm sông hướng hồn viễn cổ. Điên rồi. Chắc chắn hắn đã điên. Lúc này khúc hướng tiền cũng chạy tới, trông thời Âu Dương vọt hướng hồn viễn cổ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong óc là tiểu tử này bị điên. Nhưng có điên hay không thì không phải khúc hướng tiền nói là được. Âu Dương nên đón nắm tay to lớn của hồn viễn cổ, lười nẹ tránh, vọt thẳng vào. Đi! Một chối thăng tâm quái dị phát ra. Tiếp theo đôi tay hồn viễn cổ chấp loe ánh sáng đủ, ánh sáng đỏ như là khắc tinh của tất cả linh hồn tựa ngọn lửa bốc cháy đốt cánh tay to lớn của hồn viễn cổ đứt lìa khỏi người. Linh hồn liệt giữa ngoài người Âu Dương đã bốc lên, lúc này hắn chính là sát thủ của thể linh hồn. Mặc kệ người là hồn viễn cổ hay hồn phi tiền, chỉ cần bị Âu Dương bắt lấy thì chỉ có con đường bị thiêu chết. Hồn viễn cổ gào lên. vợ giao ba. Mọi người từ khuôn mặt dã thú của nó trông thấy sự sợ hãi, tiếp theo hồn viễn cổ to khổng lồ làm ra hành động không ai ngờ. Nó biến thành lốc xoáy vọt lên trời bỏ chạy. Một trường lão vạn tiên sơn kêu lên. "Trời ơi!" Hồn viễn cổ bị Âu Dương đánh chạy. Trưởng lão cảm thấy đây là ngày kích thích nhất trong đời gã. Vốn hồn viễn cổ xuất hiện phong kín phạm vi vạn dặm, mọi người cảm thấy tiếp theo là màn trình diễn giết chóc của hồn viễn cổ. Nhưng hồn viễn cổ bị kinh thiên huyết sắc tên trọng giận, giết đến bên cạnh Âu Dương, lại bị hắn toàn thân huyết sắc liệt diễm đốt cháy đứt hai tay, bây giờ xoay người muốn bỏ trốn. Trốn! Ngươi thử xem có thể thoát được không? Thứ kiêu cung lại xuất hiện trong tay Âu Dương, dây cung bị kéo căng, từng huyết sắc tên phá tan mây mù bắn thẳng lên trời. Lúc này dù hồn viễn cổ có bỏ chạy thế nào đều bị huyết sắc tên của Âu Dương bắn trúng tên giống như lửa hòa tan băng giá, mỗi một tên đều đầm xuyên người hồn viễn cổ. Quái gì? Hình ảnh này quá quá dị Mọi người đều nghĩ sẽ xuất hiện đồ sắc nghiêng về một phía, nhưng không ai ngờ nghiêng là hồn viễn cổ. Đồ sắt nhưng lại là Âu Dương. Ba nội nó, đây cũng là lực thần sư. Phía xa lão tổ đằng Xuân Thánh Địa trận to mắt nhìn hình ảnh thần kỳ, gã vắt góc nghĩ sao cũng không hiểu rốt cuộc là cái gì. Không. Lào tổ huyện chân tông khổng si từ bên cạnh chạy ra, mắt chấp lué thai sáng. Nếu nói hành động Âu Dương truy sát hồn viễn cổ hù sợ tất cả mọi người thì đúng là không nói khoa trường, nhưng bị hù sợ nhất là huyện chân tông và khổng si. Làm sao phá hồn viễn cổ? Loại chuyện này Nguyễn Trân Tông hiểu rõ nhất, huyết xác liệt diễm trên người Âu Dương là cái gì thì Khổng Si cũng biết rõ. Đó là linh hồn liệt diễm, liệt diễm được người là có thể miễn dịch tất cả linh hồn, thương tổn linh hồn. Có linh hồn liệt diễm trong người, dù lúc này Âu Dương đối diện với Khổng Si, nếu gã không sử dụng ý chí viễn cổ thì một mũi tên chết chắc. Đó là khắc tinh của huyện thuật sư và tất cả linh hồn, còn nhớ được mười mấy năm trước hắn lần đầu tiên xuất hiện tại Mai Cốt Chi Địa Sa Lúc đó hắn tự xưng là sát thủ của huyện thuật sư, bây giờ xem ra hắn không nói dối. Không si biết, Âu Dương có được linh hồn liệt diễm trong người, khi đối trận với tất cả huyện thuật sư dưới ý chí viễn cổ đều thắng chắc. Cái này không phải vấn đề thực lực mà là khắc chế gác gao. Lực linh hồn của nơi không có tác dụng gì với người ta, mỗi mũi tên của hắn đều có thể dễ dàng tổn hại linh hồn cường đại của ngươi cái này là đối kháng không bình đẳng. Ẩm Ẩm Dù hồn viễn cổ có chạy trốn thế nào thì thần sư chi nhãn của Âu Dương chính xác bắt giữ đến nó, từng mũi tên bay ra khỏi tay cung, hồn viễn cổ bị huyết sắc tên bắn chật vật không chịu nổi. Âu Dương thì càng đánh càng mạnh, chốc lát sau hắn phát hiện mình hơi tăng tiến. Âu Dương nói, ba nội nó, nếu có thể tăng thêm mấy thứ này thì chẳng phải là có thể trực tiếp xông lên đỉnh đại đế. Mắt hắn lại tìm ra hồn viễn cổ, nhưng lần này nó đã tới cửa thiên ngoại thiên. Hồn viễn cổ dùng lực lượng đáng sợ của nó xé rách thiên ngoại thiên, vọt vào trong. Trong khi Âu Dương ngẩn ra thì một bóng người xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, lực lôi bạo mạnh mẽ đánh xuống đầu hắn. Đó là khúc hướng tiền. Khúc hướng tiền ở bên trên mai phục thật lâu, gã chờ đợi Âu Dương ngẩn ra một phút. Bây giờ Âu Dương mất đề phòng, khúc hướng tiền lập tức ra tay. Hồn viễn cổ không giết chết được Âu Dương, vậy cường giả ý chí viễn cổ thì sao? Cảm nhận lôi bạo khủng bố từ trên trời ráng xuống, Âu Dương trận to mắt như ốc yêu, mặc dù bước vào đại đế nhưng hắn không phải đỉnh đại đế có thể chất gần như bất diệt, lúc này lôi bạo đã đến, Âu Dương không thể tránh lẽ. Ẩm! Lôi bạo bắn ra vô số lôi quang tím, Âu Dương mới rồi còn uy phong lấm lấm bị khúc hướng tiền đóng đinh trên trời, bắt đầu dùng lôi bạo điên của ngoanh kích. Âu Dương gần như không có sức phản kháng, chỉ vài lôi bạo đánh vào đã khiến hắn hoàn toàn trọng thương. Vốn Vạn Tiên Sơn tất thắng bị Khúc Hướng tiền thức tỉnh hồn viễn cổ làm rối loạn tất cả. Nhưng vốn nên là hồn viễn cổ đơn phương đồ sát lại bị quái thai Âu Dương xoay chuyển lại, biến thành hắn truy sát hồn viễn cổ. Hiện tại hồn viễn cổ bị đánh chạy tới trước cửa Thiên Ngoại Thiên Định bỏ trốn, Khúc Hướng tiền đột nhiên xuất hiện bên cạnh Âu Dương, trước khi mọi người kịp phản ứng thì gã trọng thương hắn. Trong mắt Khúc Hướng tiền có tia sáng điên cuồng, "Hết! Không phải ngươi không sợ hồn viễn cổ sao? Vậy ta chụp xuất ngươi!" Ngay cả hồn viễn cổ cũng không giết được tiểu tử này, nhưng khúc hướng tiền không cam tâm, gã muốn trục xuất Âu Dương. Không gian bị xé rách, một vòng xoáy màu đen xuất hiện, khúc hướng tiền một đấm đánh vào ngực Âu Dương, hắn bị bắn ra lọt vào trong vòng xoáy đen. Trục xuất. Thần sư bị trục xuất. Nhìn thấy tình cảnh này, lỗ tu và bạch hủ minh giật mình há hốc mộng, thế lực khác thấy tình hình như vậy cũng cực kỳ kích động. Vạn tiên sơn vùng lên được là nhờ vào thần sư Âu Dương. Hôm nay thần sư bị trục xuất. Vòng xoáy đen đã biến mất, Âu Dương thật sự bị trục xuất đi. Bạch hủ minh mắt đỏ rực hét. 03. Mới rồi khoảng cách bọn họ quá xa, khúc hướng tiền quá âm hiểm khiến họ không có cơ hội cứu viện Âu Dương. Lúc này Âu Dương bị trục xuất, nhóm người Vạn Tiên Sơn có cảm giác trời đất quay cuồng. sát tinh trục xuất, hồn viễn cổ định bỏ trốn không chạy nữa, nó từ trên trời ráng xuống sông hướng Vạn Tiên Sơn. Hồn viễn cổ giấy lên báo tố vô tận, mây đen mang theo linh hồn trọng kích cực kỳ khủng bố đem 8 người bao gồm bạch hủ minh tử trên trời đập xuống đất. 8 người không có năng lực gần như miễn dịch lực linh hồn giống như Âu Dương, khi đối diện hồn viễn cổ chờ đợi họ thật sự là đồ sát. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chương 456, Lực lượng chấn động thế giới. Ha ha ha. Chết đi. Chết hết đi. Vạn tiên sơn hủy thiên cùng Hôm nay các người phải trôn cùng. Trôn cùng. Khúc hướng tiền đã điên cuồng từ giây phút gã bất chấp tất cả điểm nhiên hồn viễn cổ thì gã điên rồi. Bây giờ khúc hướng tiền trục xuất Âu Dương, hồn viễn cổ lại giết đám bạch hủ minh thì trận chiến này vạn tiên sơn triệt để thua. Còn khúc hướng tiền là người triệu hoán hồn viễn cổ, gã biết cách tránh thoát hồn viễn cổ giết chóc. Nẹ như hôm nay gã có thể trốn thoát kiếp này, thiên cung bất diệt. Chỉ cần cường giả ý chí viễn cổ như gã tồn tại thì thiên cung còn có thể trôi dậy. Trong một ngày mất đi hai ý chí viễn cổ, mất đi thần sư Âu Dương rồi mất tất cả đại đế, vạn tiên sơn gần như là vạn kiếp bất phục Đến lúc đó vạn tiên sơn không phải trốn đi tha hương mà là bị diệt vong, ba chữ vạn tiên sơn trở thành cái tên vĩnh viễn để lại trong sử sách. Sao có thể như vậy? Lỗ tu nhìn hồn viễn cổ từ trên bầu trời ra xuống, mắt dâng lên kia tuyệt vọng. Vui quá hóa buồn, thật sự là vui quá hóa buồn. Âu Dương mạnh mẽ truy sát hồn viễn cổ, khiến mọi người phất lờ khúc hướng tiền. Nhưng mà, Âu Dương có thể ngăn cản hồn viễn cổ đáng sợ lại ngăn không được khúc hướng tiền. Lúc này Âu Dương đã bị trục xuất, bọn họ thật sự không thể xoay chuyển đất trời. Tiêu rồi. Không chỉ người vạn tiên sơn tuyệt vọng, người xung quanh cũng rụng rời. Lúc này ánh mắt họ nhìn khúc hướng tiền như thấy kẻ thù giết cha, cực kỳ đáng sợ. Giết chết Âu Dương khiến hồn viễn cổ chạy trốn quay trở về, không chỉ giết người vạn tiền sơn mà bọn họ, những người trong tầm bao phủ của mây đen cũng chết chắc. không hướng tiền ra chiêu này tương đương với hủy diệt hy vọng của mọi người. Các cường giả siết chặt nằm đấm, mắt bốc cháy lửa giận. Không ai để ý khúc hướng tiền giết Âu Dương, nếu người bình thường trục xuất hắn thì rất nhiều người sẽ vỗ tay hoan hô. Nhưng bây giờ không được. Âu Dương và mọi người liên kết sinh mệnh. Hiện tại trục xuất Âu Dương tương đương với trục xuất hy vọng sống của mọi người. Chúng ta liên hợp lại xông ra đi. Một đám cường giả tụ tập lại hét to, chuẩn bị bắt tay nhau đánh phá mây đen tìm con đường sống. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không xin nói. Nghe ta nói. Lát nữa ta sẽ lấy lực hồn dẫn chung kích, lực lượng của mọi người theo sau tay. Nếu một kích kia có thể đánh phá mây đen thì chúng ta có đường sống. Không si biết trong khi hồn viễn cổ giải quyết vạn tiên sơn thì họ có cơ hội duy nhất, nếu không nắm chắc được cơ hội này, đợi khi hồn viễn cổ nổi điên lên thì không ai trốn thoát. Hồn viễn cổ chộp lấy một trưởng lão đại đế vạn tiên sơn, quăng vào trong cái mồm to đen của nó. Lực linh hồn đáng sợ chấp mắt nghiền đại đế này thành mảnh vụ. Đây là chênh lệch lực lượng tuyệt đối, chênh lệch này khiến đại đế đụng vào cũng bị tiêu diệt ngay. A không cần. Lại một trưởng lão đại đế Vạn Tiên Sơn bị hồn viễn cổ bắt lấy. Cái mồm to khủng bố của hồn viễn cổ lại nuốt xuống một trưởng lao. Hai đại đế dễ dàng bị giết chết, bi thương và tuyệt vọng dâng lên trong lòng mọi người Vạn Tiên Sơn. Lúc này dù bạch hủ minh cũng khó thể nhúc đích. Hồn viễn cổ có được bốn loại ý chí, mặc dù không đáng sợ như phi tiên nhưng loại thuần lực linh hồn này trừ khi ngươi có sức miễn dịch giống Âu Dương, nếu không thì chỉ có thể bị áp chế. A. Lỗ tu đối diện bàn tay to hợp đến, cố gắng tránh thoát linh hồn áp chế, muốn chống cự. Nhưng mặc kệ gã cố gắng thế nào vẫn không thể dùng ý chí bù đắp thực lực cách biệt quá lớn. Sư đệ Bạch hủ minh thấy lỗ tu bị bắt, sau đó sẽ bị hồn viễn cổ nuốt, trái tim lao đang nhỏ máu, lao sắp nổi điên. Sư đệ cùng lao lớn lên không lẽ cứ như vậy bị giết chết. Nhìn vạn tiên sơn liên tục có hai đại đế bị nuốt, người bị khốn trong khói đen lao mồ hôi lạnh. Cái đó là đại đế thật sự, mặc dù không đến đỉnh nhưng dễ dàng bị nuốt khiến người thấy dùng mình. không si nhìn bên kia hồn viễn cổ đè ép nhóm vạn tiên sơn không thể nhúc ních, bật tốt Đây mới là sự đáng sợ của hồn viễn cổ. không si, ngươi còn nói nhảm cái gì? Mau dùng hồn dẫn mở ra con đường. không si có thể thấy thì người khác đương nhiên cũng thấy. Hế lợi nói mới đầu họ chỉ sợ hồn viễn cổ lấy mạng thì bây giờ... Tuồn Viễn Cổ dùng lực lượng liên tục giết hai đại đế đã chấn nhiếp đến mỗi người trong bọn họ. Lô Tu cũng không thể ngăn cản. Trời ạ! Không lẽ hôm nay qua đi vạn tiên sơn không còn sao? Nhìn bên kia ngay cả lỗ Tu cũng bị bắt. lỗ Tu là cường giả ý chí Viễn Cổ cũng không thoát khỏi ma trường. Những người ở đây đổ mồ hôi lạnh. Ba nội nó. Không si. Mau lên đi. Mau lên đi không si. Đợi lát nữa hồn viễn cổ giết xong người vạn tiên sơn thì chúng ta cũng chết chắc. Ai cũng có sốt ruột và sợ hãi, mặc kệ là đại đế hay cường giả ý chí viễn cổ đều khó trôn thoát. Ha ha ha! Chạy đi! Các ngươi không ai chạy thoát! Hồn viễn cổ! Đây là hồn viễn cổ thiên cung láo tổ, các ngươi đều phải chết, các ngươi phải chôn cùng tiên cung. không hướng tiền ở bên kia cùng cười, mặc dù thoạt trông gã đã điên nhưng sự thật là gã không điên chút nào. Hiện tại khúc hướng tiền lặng lẽ tới gần thiên ngoại thiên, gã biết muốn tránh thoát hồn viễn cổ thì cách duy nhất là trốn vào thiên ngoại thiên tạm thời núp đi, đợi khi lực lượng hồn viễn cổ đốt hết thì trở ra. Mặc dù thiên ngoại thiên cực kỳ nguy hềm nhưng dù thế nào thì còn tốt hơn ở đây trở bị hồn viễn cổ nuốt Tiến vào thiên ngoại thiên là cực mạng sống, ở lại đây là chết chắc. Bạch Hủ Minh bắt đầu thiêu đốt ý chí, nhưng dù Lao có cố gắng thế nào thì vẫn không thể nhúc nhích nửa ly. Chỉ đành trơ mắt nhìn lỗ tu bị hồn viễn cổ đưa vào trong miệng. tuyệt vọng tràn ngập trong tâm hồn mỗi người vạn tiên sơn, lan qua lộ lại, từ thiên đường bị ném xuống thần giới, cảm nhận này có ai chịu được. Khúc hướng tiền hét to. Hôm nay chính là ngày vạn tiên sơn diệt vong. Khúc hướng tiền thích nhìn bộ dạng sợ hãi của đám người này. Vạn tiên sơn hùng dũng lập đến, bây giờ sắp bị diệt sạch. Khúc hướng tiền biết trong lòng bạch hủ minh chắc đã tan vỡ. Lỗ tu bị ném vào cái mồm to đen, nó bắt đầu nghiền gã, tuy nhiên gã dù gì cũng có được ý chí viễn cổ, không lập tức chết ngay. Nhưng lỗ tu phát hiện mỗi lần bị nghiền thì ý chí viễn cổ sẽ yếu đi một phần, không lâu sau gã sẽ giống như người khác bị cắn vớt. Ẩm! Đông vang lên tiếng nổ ta, toàn thế giới đều chấn động. Mây đen mới nãy còn hùng hồn giờ cũng đi theo thế giới lắc lư. Có chuyện gì? Nhiều người nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng không có bóng người nào có thể bùng phát ra lực lượng như vậy đi. Ẩm! Tiếng nổ lại vang, thế giới lại rung động. Lần này không chỉ là vân đỉnh thiên cung, nguyên nam bộ, thậm chí là toàn chân linh giới đều run run. Dù ở chỗ nào trong chân linh giới đều cảm nhận được không gian thế giới này lắc lư loại rung lắc này đến từ đâu không ai biết, nhưng cảm giác giống tận thế khiến nhiều người sợ hãi. Chương 457, một chức mắt phi tiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nếu nói bây giờ có ai không sợ thì chắc chắn là bạch hủ minh, lô tu. Cái mồm to nghiền lỗ tu đông ngừng lại, hồn viễn cổ nhìn phía xa, trên mặt nó xuất hiện vẻ sợ hãi. lỗ tu cảm giác trói buộc mình bị mở ra, gã nhóng người lên vọt ra khỏi miệng to, trốn thoát. Nhưng lỗ tu không bỏ chạy, gã dọc theo ánh mắt của hồn viễn cổ tìm kiếm phương xa, tìm kiếm lực lượng sắp xuất hiện. Ẩm! Tiếng nổ lần thứ ba vang lên. Cả bầu trời chân linh giới đều vì tiếng nổ thứ ba mà biến đổi. Bạch Hủ Minh hét to. Trở lại. Ha ha ha. Không có người có thể trục xuất ngươi. Thế giới này cũng không trục xuất được ngươi. Thế giới này cũng không ngăn cản được lực lượng phi tiên. Lúc này Bạch Hủ Minh còn gì uy nghiêm của Thái Thượng Trường Lao. Lao chỉ muốn hét lên lời trong lòng mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là lực lượng gì có thể khiến toàn thế giới chấn động? Là lực lượng gì có thể khiến chân linh giới biến thiên? Vấn đề này quanh quẩn trong lòng nhiều người. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, có thể khiến toàn thế giới ba lần chấn động? Nhiều người lấy làm lạ. Lực lượng có thể chấn động thế giới, ở trong lòng mọi người chỉ có hai chữ phi thiên Ẩm. Khi mọi người trong mây đen nhìn chầm chầm thì không gian bỗng nhiên bị xé rách, lực xung kích to lớn mang theo thế hủy thiên diệt địa bức phá gông siềng thế giới. Một luồng huyết sắc tiến quang kèm theo lực lượng không thể ngăn cản đánh phá bình chướng thế giới này. Phi tiên. Lực phi tiên. Là ai phi tiên? Nhiều người nảy ra thắc mắc, tiếp theo trông thấy một tia chốc đen từ thế giới bị trục xuất lao ra, bốn chiến kỳ đỏ đón gió dương ra. Vĩnh sinh, hủy diệt, bất khuất cùng với trung hậu, bốn ý chí ngưng tụ cùng một chỗ, lực lượng chấn động toàn thế giới. Dù là ai đều phải run dậy trước lực lượng này. Đây là lực lượng chân chính thuộc về Phi Tiên, cho dù chỉ một chấp mắt nhưng đó cũng là lực lượng Phi Tiên. Âu Dương đứng trên trời, thế giới đều nằm trong mắt hắn. Tay Âu Dương nằm thứ kêu cùng trên tay cung ánh sáng không ngừng gì chuyển xoay quanh. Trên bầu trời Tiên âm lại văng lên, ánh sáng bảy màu tổ thành cánh hoa biểu thị lực lượng vũ hóa Phi Tiên lại tái hiện trên thế giới. Phi Tiên Không ngờ Âu Dương là Phi Tiên. Ngay cả thế giới trục xuất đều không ngăn cản được lực lượng của hắn. Thiên cung tiêu rồi. Nhìn thấy Âu Dương đột nhiên xuất hiện phi tiền mọi người có mặt cảm thấy đầu góc mình bị đông lại. Mới rồi vẫn chỉ là đại đế đột nhiên hóa thành vũ hóa phi tiên tái hiện trong thế giới này, hắn xuất hiện khiến toàn thế giới run dậy. Kéo căng dây cung, Âu Dương dùng huyết sắc tên nhắm ngay hồn viễn cổ. Hồn viễn cổ mới rồi còn cường đại không gì sánh được lúc này tựa như đám người vạn tiên sơn vừa nãy. Bị lực phi tiên trên người Âu Dương tỏa ra để ép không thể nhúc đích. Chết! Âu Dương lòng máy động, tứ phương chiến kỳ bền đồng bên cạnh hắn, tây phương chiến kỳ đại biểu hủy diệt dung hợp cùng huyết sắp tên. mũi tên này mang theo lực lượng khiến người khó tin bay hướng hồn viễn cổ. mũi tên đi qua đâu là không gian bị xé nát từng mảng, vốn là lực lượng không nên xuất hiện trên thế giới này, chân linh giới không cách nào chịu đựng lực lượng đáng sợ đến thế. Vẹo! Một tiếng nổ văng lên. Hồn viên cổ bị một mũi tên làm bước hơi. Đúng vậy, là trực tiếp bước hơi. Hồn viễn cổ cùng mây đen che bầu trời bị mũi tên này bắn xuyên, vô số mây đen biến mất như chưa từng xuất hiện. Mũi tên bay lên trời xong không dừng lại mà đống rất xuống, hướng tới phía xa vân đỉnh thiên cung rơi xuống đất. Âu Dương lại lên tiếng. Ta muốn lấy vân tiêu bảo điện này. Tuy nhiên, lần này thanh âm của hắn là kèm theo lực phi tiên, lan đống Vương tắm hướng. Dù ngươi ở đâu trong chân linh giới đều có thể nghe thấy câu này. Ta muốn lấy vân tiêu bảo điện này. Một câu cùng ngạo biết bao, nhưng giờ phút này có ai dám phản bác câu dương? Ai có năng lực phản bác câu dương? Ai có lá gan phản bác câu dương? Phi tiên vừa ra, thiên địa chấn động. Lúc này bất cứ ai có gan đối kháng với phi tiên đều là đi tìm chết. Mũi tên kéo theo ánh sáng đỏ vô tận nhờ gương là diệt thể đánh vào quần thể kiến trúc vân đỉnh thiên cùng vô biên vô hạ. Ánh sáng đỏ tựa như ánh sáng địa ngục hủy diệt, đi qua đâu dù là kiến trúc hay cỏ cây đều bốc hơi thành không khí. Lực lượng này căn bản không phải những kiến trúc này có thể ngăn cản. Ẩm! Ẩm! Trên bầu trời xuất hiện kim sắc tường vân, một thiên môn mở ra nơi của trời. Thiên môn huyền ảo như tinh hải tỏa ra ánh sáng vàng. Thiên môn xuất hiện. Đó là thiên môn phi tiên. Khổng Si ngây ngốc nhìn thiên môn nơi chân trời. Đã bao nhiêu năm Từ viên cổ đến hôm nay, đã bao nhiêu năm thiên môn không xuất hiện. Lại có bao nhiêu người chờ đợi thiên môn mở ra, chờ đợi phi tiên lại giáng thế. Hôm nay thiên môn mở ra, cái tên Âu Dương đã định sẽ được cả chân linh giới truyền sướng. Hắn sắc vũ hóa phi tiên. Thấy thiên môn thì ai cũng biết, phi tiên một khi mở ra lực lượng, như vậy tiếp đến chính là vũ hóa phi tiên bước vào thiên môn. Vô số người hâm mộ và ghen tị nhìn Âu Dương. Bọn họ khó thể hiểu được rốt cuộc là cái gì khiến Âu Dương có được lực lượng như vậy. Một người ở tiểu thế giới chém linh sử tuyên bố muốn làm hoàng thiên đại đế thứ hai, từ giây phút bước vào chân linh giới thì không ngừng khói động sóng giờ, bây giờ chỉ mất mười mấy năm đã sắp vũ hóa phi tiên. Không đúng. Tại sao thiên môn đóng lại? Trong khi nhiều người cảm thán thì không ngờ thiên môn màu vàng đóng lại. Khoảnh khắc thiên môn vàng biến mất, vô số tường vân tức giận, bầu trời rung động. Thương vân vàng giống như bị lửa gạt, bắt đầu di chuyển. Cách đủng. Một tia chấp vàng nhỏ xíu từ trên trời ráng xuống đánh vào Âu Dương bền đồng trên không trung. Âu Dương dơ cao thứ kêu cung trực diện với tia chấp vàng. Tia chấp vàng đụng vào lực phi tiên, bị Âu Dương một đấm đánh thành mảnh vụn. Khổng si ngây ngốc nhìn thiên phạt màu vàng từ trên trời ráng xuống, không dám tin bất tốt. Thiên phạt. Đó là lực thiên phạt. Tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì mà dẫn thiên phạt? Bình thường cũng nhận được lực thiên phạt, ông trời thường thì ngẫu nhiên cùng lắm dùng cựu thiên thần lôi trừng phạt một số người siêu cấp ác ôn. Thiên phạt giống như phi tiên chỉ tồn tại ở viễn cổ truyền thuyết, ai cũng không có thấy qua. Nhưng hôm nay tốt lắm, đầu tiên là tiên âm giáng thế, ánh sáng bảy sắc mang theo phi tiên mở ra thiên môn chứng tỏ với mọi người rằng truyền thuyết không chỉ là truyền thuyết, truyền thuyết là chân thật. Sau đó thiên môn biến mất thiên phạt xuất hiện đánh vào phi tiên Âu Dương. Ẩm! Ẩm! Bị Âu Dương một kích nổ nát thiên phạt, tường vân rất tức giận, từng tiêu chốc vàng mang theo uy thế khủng bố muốn xé rách hắn thành mảnh vụn. Trời muốn thu ta, thì ta nghịch thiên. Âu Dương có tứ phương chiến kỳ thủ hộ, có lực phi tiên trong người, hôm nay hắn hảo khí vàng trượng. Trời muốn thu mình thì mình đấu với trời, để xem trời có thể đấu lại lực phi tiên không. chương 458, nguy hiểm khắp nơi. Kéo dây cung thứ tiêu cùng, Âu Dương một tên thẳng lên trời. Huyết xác tên rời tay bay ra, lực lượng tứ phương chiến kỳ dung hợp lại khiến mũi tên vốn đã cực kỳ khủng bố trở lại nguyên trạng hóa thành mũi tên bình thường bắn thẳng lên trời. Sấm sét và tên va chạm, tất cả tia chớp vàng bị tên đụng tán nát, tên sông thẳng tới tường vân trên 9 tầng trời. Bạch Hủ Minh đứng bật dậy, kêu lên. Đấu với trời, đây chính là lực phi tiên. Bạch Hủ Minh nhìn trên bầu trời Âu Dương dám đấu với trời, lòng rất là cảm thán. Hôm nay quay đi, e rằng trong chân linh giới không ai không biết cái tên Âu Dương. Người có được lực phi tiên, cùng đến dám đấu với trời là ra từ vạn tiên sơn bọn họ, là đồ đệ của Bạch Hủ Minh lão Bạch Hủ Minh kích động hơn bất cứ ai. Vèo. Mũi tên đâm thẳng vào tường vân, tường vân có thể phóng ra thiên phạt lại bị mũi tên xe rách. Âu Dương bắn xong mũi tên thì biết nguy rồi. Trong lòng hắn không phải thấy sợ không nên dây vào tường vân trên trời. Chỉ vì Âu Dương đã quên lực phi tiên của hắn chỉ có một chấp mắt, khi dây lát qua đi thì hắn sẽ bị đánh về nguyên hình, mà tường vân trên trời không dễ đối phó. Mặc dù mũi tên sẽ rách tường vân nhưng tường vân vẫn sẽ tụ tập lại, còn trong người Âu Dương lực phi tiên được tứ phương chiến kỳ cứng rắn đẩy lên nay từ từ tan biết. Âu Dương biết hắn chơi hơi quá, không lâu sau lực lượng của mình sẽ biến mất. Hiện tại tường vân bị trọc giận. Sợ là tiếp theo hắn chết chắc rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương quét mắt bốn phía, rất nhanh trông thấy sợi tơ vàng vẫn đang tồn tại. Lúc này khúc hướng tiền giống như con cá trạch chui vào thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên. Chỉ có tạm thời trốn vào thiên ngoại thiên. Âu Dương biết hiện tại hắn phải nhân lúc lực phi tiên vẫn còn trốn vào thiên ngoại thiên. Nếu không tường vân bị hắn trọc giận chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Âu Dương suy nghĩ có đạo lý, cũng không đạo lý. Tường vân đúng là muốn lấy mạng hắn, nhưng mặc kệ hắn có công kích tường vân hay không thì lần này tường vân không thể nào tha cho hắn. Nếu Âu Dương thật là phi tiên, vậy khi thiên môn mở ra hắn nên phá không mà đi, nhưng lực lượng của hắn căn bản không tới mức đó. Lực lượng không đạt đến còn dẫn động thiên môn, không thể phá không, vậy thì tường vân sẽ hóa thành thiên phạt đem kẻ lừa gạt trời xé nát, đây là điều không thể nghi ngờ. Sư phụ, ta tạm thời trốn vào thiên ngoại thiên nẻ sóng gió. Lúc này thiên cung đã không có sức lại chiến đấu nữa. Âu Dương truyền âm cho Bạch Hủ Minh xong trước khi mảng lớn tiêu chấp vàng đánh xuống thì biến thành vệ sáng vàng theo sau khúc hướng tiền trốn vào thiên ngoại thiên. Tiêu chấp vàng từ trên trời đánh xuống bởi vì mất đi mục tiêu mà biến mất. Phi tiên biến mất, tiêu chấp vàng biến mất, tất cả giống như mộng ảo khiến người thấy không thật. Nhưng khi người dùng con mắt nhìn vân tiêu bảo điện đơn độc bền đồng trên trời thì sẽ hiểu đây không phải ảo giác, mọi thứ đều là thật. Âu Dương là bỏ chạy, nhưng những người có mặt trừ bạch hủ minh ra không ai cho rằng hắn bị hủ chạy trốn. Theo họ thấy Âu Dương một mũi tên xé nát vân đỉnh thiên cung, lúc này tiến vào thiên ngoại thiên không vì chạy trốn, họ nghĩ chắc hắn đi vào thiên ngoại thiên là để truy sát khúc hướng tiền Cương giả còn sót lại của thiên cung cho rằng như vậy, nên họ chạy trốn giải rắc khắp nơi. Ngay cả hồn viễn cổ đều bị một mũi tên tiêu diệt. Ông trời Âu Dương còn dám đối kháng thì thiên ngoại thiên có thể trói buộc hắn được không? Quái vật như vậy một khi trở về thì ai có thể ngăn cản? Vân đỉnh thiên cung to lớn đến thế mà bị một mũi tên tiêu diệt, những đại đế đứng đây có khác gì tấm địa? Lạ thật! Lạ quá! Khổng si nhìn thật lâu sau bóng lên tiếng. Nếu mới rồi Âu Dương thật sự đạt được lực phi tiên thì mới rồi hắn dẫn động lực phi tiên nên phá không mà đi. Tại sao thiên môn đóng lại? Không chỉ mình khổng si lấy làm lạ, có thể nói mọi người nhìn tình cảnh lực phi tiên đáng sợ, nhìn thiên môn mở ra rồi đóng lại đều thắc mắc. Mới rồi chiến ký đỏ bốn phía, các ngươi nói xem, đó phải chăng là tứ phương chiến kỳ? Tứ phương chiến kỳ 10 năm trước khi cực cảnh phá diệt thì có người nghĩ đến chuyện liên quan tới Âu Dương, nhưng tứ phương chiến kỳ trong truyền thuyết chỉ cần xuất thế sẽ bền đồng bên cạnh chủ nhân, mà Âu Dương một đường quay sóng gió vẫn không thấy bóng dáng tứ phương chiến kỳ. Cho nên mọi người dần bỏ qua hắn. Nhưng lúc này chiến kỳ bốn phía màu đỏ xuất hiện, cho dù có người nói không phải tứ phương chiến kỳ cũng khó. Đừng nói là người bên ngoài, xem như là bốn trưởng lão còn lại cũng giật mình nhìn vạn tiên sơn. Giờ phút này họ rốt cuộc đã hiểu tại sao lúc trước bạch hủ Minh không nương tay muốn tiêu diệt kỳ mình, thậm chí người xung quanh ngón núi đều bị lao diệt sạch. Khi đó có chuyển ra hai loại ý chí vĩnh sinh và bất khuất nhưng bị lời đồn về Bạch Hổ Minh đè ép tất cả, khiến ánh mắt mọi người lại tập trung trên người lao, bỏ qua chuyện hai loại ý chí quái dị xuất hiện. Hôm nay mọi thứ đã có giải thích, hai loại ý chí quái dị xuất hiện chính là lực ý chí của Tứ Phương Chiến Kỷ. Kim Minh chết không phải bởi vì gã tổn thương âu dương, cũng không phải gã chấp pháp bất công, mà là bởi vì gã nhìn thấy thứ không nên thấy. Bí mật liên quan Tứ Phương Chiến Kỷ quá lớn. Lúc đó Âu Dương căn bản không có năng lực sử dụng nó, khi đó Bạch Hủ Minh không tiếc trả mọi cái giá chôn vùi tứ phương chiến kỳ. Giờ này phút này Âu Dương rốt cuộc có thể sử dụng lực lượng tứ phương chiến kỳ, lực phi tiên đó chấn kinh toàn thế giới. Đi! Quay về Vạn Tiên Sơn. Bạch Hủ Minh liếc xung quanh, có rất nhiều người ẩn nút khắp nơi nhưng không ai đi ra ngăn cản họ. Âu Dương quá mạnh mẽ. Lực lượng đáng sợ đó ngay cả bị trục xuất đến không gian khác vẫn có thể bước mặt trói buộc quay về thế giới này, thế thì xem như là cường giả ý chí cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Mặc dù Âu Dương đã tiến vào thiên ngoại thiên nhưng có quỷ mới biết khi nào hắn trở về, lúc này đối địch với vạn tiên sơn không khác nào bước dập khuôn theo thiên cung. Khổng si rất là buồn bực nói. Có tứ phương chiến kỷ trong người, Âu Dương chính là phi tiên, đáng giận chúng ta trước kia không mau chóng xuống tay. Nếu khi đó có quyết tâm thả giết lầm không bỏ sót thì có lẽ bây giờ tứ phương chiến kỷ đã thuộc về chúng ta. Thật ra lúc trước khổng si có ý định bắt Âu Dương về đây, nhưng tiếc rằng có ai ngờ hắn biết cách giấu tứ phương chiến kỷ sâu như vậy. Hiện tại Âu Dương đã kích hoạt tứ phương chiến kỷ nếu bây giờ ai mà đụng vào hắn là tương đương tìm chết. Con gà thiên cung bày ra trước mắt, gà đã bị giết nhưng người khác không muốn làm khỉ, cũng phải suy nghĩ xem bản thân có năng lực đó hay không. Bạch Hủ Minh nói với Lô Tu, kéo Vân Tiêu Bảo Điện đi. Mặc dù lỗ Tu bị thương nhưng là cường giả ý chí, mang đi Vân Tiêu Bảo Điện vẫn dễ như chơi. chương 459, Chùa Tội lỗ Tu bay tới Vân Tiêu Bảo Điện đơn độc bền đồng dưới đám mây, dùng ý chí bao bọc lấy Vân Tiêu Bảo Điện. Hai tay đỡ Vân Tiêu Bảo Điện từng đại biểu vinh diệu tối cao của Thiên Cung, đi theo sau lưng người khác bay hướng Vạn Tiên Sơn. Vân Đỉnh Thiên Cung bị diệt. Vân Tiêu Bảo Điện bị cấp đoạn, đệ tử Thiên Cung như rắn mất đầu không thể đối kháng cùng đệ tử Vạn Thiên Sơn. Mấy vạn đệ tử Thiên Cung bị đệ tử Vạn Tiên Sơn một đường từ Nam Bộ truy sắt đến Tây Vực Sa Châu, giống như tang gia bại khuyển. Đại đế Thiên Cung Tàn Dư cũng trốn vào rừng sâu heo hụ tạ, rất sợ bị cường giả Vạn Tiên Sơn bắt lấy tiêu diệt. Nhưng mặc kệ Vạn Tiên Sơn có chiến tích huy hoàng thế nào, ánh mắt người bên ngoài không tập trung vào họ, hiện tại bên ngoài chỉ chú ý tới một người, Âu Dương. Thần sư mới xuất hiện không lâu, vừa trở về vạn tiên sơn một phen kéo lại thế yếu cho vạn tiên sơn, lúc này càng dẫn động tứ phương chiến kỳ xuất hiện, lực phi tiên nghịch thiên mà đi, ngay cả thiên môn trong truyền thuyết cũng bị hắn mở ra. Nguyên chân linh giới bàn tán đề tài đều xoay quanh Âu Dương. Dù là người quen biết Âu Dương hoặc không, trên cơ bản đều nghe nói qua sự tích của hắn. Lần này Âu Dương gây ra động tính còn kích động, Khoa trương hơn cả lúc trước ở mê hồn hải liên tục chém hai đại đế, ở dưới đạm thai ra được chu sát lệ. Phi tiên thật sự tồn tại. Ta cũng phải cố gắng, có một ngày ta chắc chắn sẽ phi tiên. Một đại đế linh thiên tông mới nhập môn không lâu rất là vui vẻ thầm quyết tâm. Tuy nhiên, người giống như gã hôm nay có mặt khắp nơi. Nói miệng thì ai chẳng nói được, nhưng từ viễn cổ đến nay có được lực phi tiên chỉ một mình Âu Dương. Vũ hóa phi tiên mặc dù bị đánh vỡ truyền thuyết nhưng thiên môn mà Âu Dương không phá không đi, cho nên phi tiên rốt cuộc sẽ như thế nào thì vẫn là một câu đố. Trên âm vân phong, một cô gái mặc đồ màu xanh nhìn chăm chú phía xa. Mắt nàng có chút mở mịt cùng mong chờ nói. Tiểu tử trưởng thành rất nhanh. Lần đầu tiên thấy ngươi, đoán ngươi là một thánh thể, nhưng chấp mắt vài năm ngươi đã bước vào đại đế, càng có thể khống chế tứ phương chiên kỳ. Ở Thái Nhất Tông. Sắc mặt tu Nguyệt Ảnh khó xem, như mây gen che trời. Từ ban đầu Âu Dương đã có thù hận với Thái Nhất Tông, nhưng đó chỉ trong vòng với Trịnh Gia. Âu Dương là người ân đoán rõ ràng, có thù với Trịnh Gia sẽ không lan đến Thái Nhất Tông. Nhưng lần trước ở Trung Châu Thành, Âu Dương chém Trịnh Phong Ú Nguyệt Ảnh buông lời triệt để sẽ rách ra mặt với hắn, nhưng không ai ngờ chuyện vừa mới xảy ra thì hắn đã lộ tứ phương chiên kỳ. Sư phụ, giao ta và Trịnh Gia cho Âu Dương đi. Thái Nhất Tông sẽ tránh khỏi nguy năn này. Hiện tại Trịnh Tú Nhi đã bước vào cấp phát thân, nàng là thiên tài thật sự, nếu để cho nàng tiếp tục phát triển thì trong vòng trăm năm tờ nở nở không khó đến đỉnh đại đế. Trong 500 năm có lẽ Trịnh Tú Nhi có thể đặt chân vào ý chí viết cổ. Nhưng mọi chuyện đã muộn, hiện tại Âu Dương mạnh mẽ lân át tất cả thiên tài. Tiểu tử Âu Dương thể chất nửa tàn phế thế nhưng mỗi một bước đạp trên đầu vô số thiên tài mà lên. Hiện tại hắn đã tới độ cao thiên tài khó với tới. Đừng nói nhảm. Mặc dù Âu Dương có tứ phương chiến kỳ, mặc dù có thể sử dụng tứ phương chiến kỳ nhưng dù sao đó không phải là lực lượng của mình, hắn muốn hoàn toàn có được tứ phương chiến kỳ không biết qua bao lâu. Bây giờ ngươi trước tiên ổn định người trịnh ra, hãy tin Vi Sư, bất cứ lúc nào Vi Sư đều tuyệt đối sẽ không đem người Thái Nhất Tông Giao ra chuộc tội nữa. U Nguyệt Ảnh nhìn trịnh Tú Nhi, nàng rất thích người đệ tử này. Trịnh Tú Nhi thông minh lanh lợi, thiên phú cao trên đời hiếm thấy. U Nguyệt ảnh có ý định bồi dưỡng Trịnh Tú Nhi thành người nối nghiệp, bây giờ kêu nàng giao ra Trịnh Tú Nhi thì nàng không căm lòng. Trịnh Tú Nhi nhìn U Nguyệt ảnh, gật đầu, xoay người đi ra cản khôn đại điện. Trên mặt Trịnh Tú Nhi tràn đầy khổ sở, nói Âu Dương, từ tiểu thế giới ngươi đã lộ mũi nhọn, tiếp rằng chúng ta thủ sâu như biển. Trịnh Tú Nhi từ lần đầu tiên Trịnh đang đằng trước trận khiêu chiến. Âu Dương dùng thân phận bán yêu giả ứng chiến thì nàng đã cảm thấy người này thú vị. Trước mắt qua nhiều năm như vậy, Âu Dương cho nàng niềm vui bất ngờ vượt xa, giờ càng một hơi bước đến đỉnh. Trịnh Tú Nhi nhớ tới lúc trước mình khuyên bảo phụ thân, ca ca cùng người này đối địch không bằng làm bằng hữu nàng cảm thấy rất buồn cười. Không phải mỗi một người đều có não, ít nhất Trịnh Tú Nhi lựa chọn là đúng, nhưng người thân của nàng quá tự kiêu. Yêu ngọa đến cho rằng dựa vào sức mạnh có thể đẻ chết cái tên khác người này. Ở tiểu thế giới Trịnh Khiếu Thiên là vậy, hiện tại Trịnh Phong cũng là như thế. Trịnh Tú Nhi thở dài, việc đã đến nước này, Âu Dương thế không thể đỡ, hối hận chuyện đã qua không bằng nghị cách. Trong lúc Thái Nhất Tông buồn bực thì còn có nơi khác càng giàu dĩ hơn. Hiện tại trên thánh tà đảo Đạm Thai ra ở, tất cả tinh anh, trưởng lão gia tộc đều tụ tập lại. Đạm Thai Kha ngồi trên ghế chủ cao cao. Đạm thai khức tả sắc mặt trắng bệnh. Đạm thai khức tả còn nhớ rõ lúc đầu Âu Dương đã nói những câu đó. Hôm nay ngươi phải giết chết ta, nếu không thì có một ngày ta sẽ huyết tẩy đạm thai ra. Huyết tẩy đạm thai ra, vào lúc đó đạm thai khức ta cảm thấy chẳng qua là trò cười. Dù Âu Dương hóa thân thần sư quay về vạn tiên sơn thì gã vẫn cảm thấy nó là câu nói đùa. Nhưng cuộc chiến tiên cung, lực phi tiên chấn kinh thế gian, có ai còn cho rằng đây là câu nói khoác? Đạm thai khức tà tháo xuống bích ngọc song đao trong tay đặt trên bàn, quỳ trước mặt đạm thai kha, nói Lao tổ, đạm thai thiền tội nghiệp sâu nặng, gây ra họa lớn cho đạm thai gia, bây giờ chỉ có giao ra đạm thai thiền mới có thể bảo toàn đạm thai gia tộc. Đạm thai thiền là tên thật của đạm thai khức tà. Hừ, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, học tập dạ hành thuật nhất định phải chú trọng chữ nhanh. Nếu lúc trước ngươi một đau giải quyết mạng của tiểu tạp chủng đó thì làm gì có hôm nay? Đạm thai kha biết đạm thai khức tà sai, gã sai ở không đủ ác, chẳng những không lấy mạng Âu Dương mà còn gây ra họa lớn ngập trời cho đạm thai gia Lao tổ, đạm thai thiền có sai, tự mình đi vạn tiên sơn dùng mạng chủ tội. Bây giờ trong lòng đạm thai thiền như cho tàn, lúc trước nếu gã đừng nói nhảm quá nhiều một đau diệt Âu Dương thì làm sao có nhiều chuyện như hôm nay? Ngày thứ nhất mình học dạ hành thuật thì đạm thai kha đã nói với mình rằng đừng xem thuộc bất cứ đối thủ nào. Nếu không phải lúc trước mình có ý nghĩ mèo bắt chuộc trêu đuột thì sao đi đến bước này? Cất đau đi, Âu Dương vô cùng độc ác, ngươi cảm thấy ngươi chết rồi hắn liền tha cho đạm thai ra sao? Nếu hắn đã nói huyết tẩy thánh tà đảo đạm thai ra thì... Mặc dù đạm thai kha không nói thẳng ra nhưng ai cũng hiểu ý của gã. Chương 460, Hồn Dạ Đạm thai Kha liếc mắt những người có mặt, cuối cùng đặt ánh mắt vào đạm thai Minh. Nếu nói hiện tại người có mặt ai đủ sức nói chuyện với Âu Dương thì chính là đạm thai Minh. Mặc dù đạm thai Minh là trong tranh đấu quen biết Âu Dương nhưng cũng xem như là quen, hắn không có thù hận gì với gã. Đạm thai Kha hỏi đạm thai Minh. Minh Nhi, Âu Dương có phải là có ước hẹn 50 năm với ngươi? Lao tổ, người không biết do Âu Dương. Âu Dương độc gác vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Tuy ta có ước hẹn 50 năm với Âu Dương nhưng nếu hắn đã nói huyết tẩy đạm thai ra thì... Đạm thai Minh biết ý của đạm thai Kha, nhưng theo gã đi khuyên giải thì hắn cảm thấy là chuyện không thể thực hiện được. Ai? Đạm thai Minh không có đường lùi, hiện tại ở đây tranh luận ai đúng ai sai còn không bằng liều mạng đấu một trận. Bên ngoài bị lực phi tiên của Âu Dương làm chấn kinh thì hắn đang ở trong thiên ngoại thiên. Dựa vào tứ phương chiến kỳ tạm thòi cho mượn lực phi tiên cường đại. Âu Dương một hơi sông vào thiên ngoại thiên. Khi Âu Dương hoàn toàn bước vào thiên ngoại thiên, tứ phương chiến kỳ cũng quay trở vào trong người hắn. Toàn thân Âu Dương tràn ngập huyết sắc yêu khí, mới rồi nuốt hồn viễn cổ cường đại nhưng không cho hắn có được huyết lực, bởi vì khi đó lấy lực phi tiên một mũi tên bắn chết hồn viễn cổ, hồn viễn cổ sinh ra huyết lực đều bị tứ phương chiến kỳ hấp thu, nếu không thì hắn không thể nào chống thời gian dài như vậy. Hôn viễn cổ cường đại như thế sinh ra lực lượng có thể đẩy ta trực tiếp đến đỉnh đại đế nhưng bị tứ phương chiến kỳ hấp thu chỉ kéo dài huy hoàng một lúc. Âu Dương rất buồn rầu, không biết là tứ phương chiến kỳ bá đạo hay nên nói lực phi tiên bá đạo. Một chấp mắt phi tiên đủ lay động thế nhân, nếu mình thật sự phi tiên thì sẽ có sức chiến đấu mạnh tới đâu. Ha ha ha ha, thì ra ngươi phi tiên là giả. Đang lúc Âu Dương định dừng lại quan sát tình hình tứ phương chiến kỷ thì bỗng một thanh âm văng lên. Khi thanh âm văng lên, Âu Dương không kịp nghĩ điều gì liền vèo một tiếng lặn xuống đất, nhưng khi hắn nửa người vào đất, nửa người còn ở bên trên bóng đông cứng tại chỗ. Không chỉ mình Âu Dương, bao gồm hoa cỏ xung quanh và khúc hướng tiền trước hắn tiến vào chỗ này cũng ngừng tại chỗ. Âu Dương nhìn lên trời, người khác không biết đây là cái gì nhưng hắn biết chỉ khi viễn cổ họa quyển mở ra mới xuất hiện tình huống này. Thật nhiều sương khói ở trên trời liền nhau, từng bức viễn cổ họa quyển bắt đầu bày ra. Vẫn là chủ nhân phong bạo thành, vẫn là áo giáp màu vàng. Chủ nhân phong bạo thành đứng ở vị trí giống với châu Âu Dương ở, trước mặt ý nghĩa đứng vô số thể linh hồn. Đúng vậy, Âu Dương thấy rõ ràng trước mặt người đàn ông đứng là chân chính thể linh hồn. Người đàn ông dùng tay chỉ vào thể linh hồn như đang nói điều gì. Những thể linh hồn lắc đầu ngoài ngoại, tiếp theo người đàn ông tức giận vung tay to. Cuồng phong gặp qua, người đàn ông tựa như sắt thần dây lát đã giết sạch tất cả linh hồn. Tiếp theo người đàn ông ngửa đầu gầm lên, chỉ lên trời, trước ngực y thì hình thành một phụ triện. Người đàn ông chỉ phía trước, mắt đầy lửa giận. Hiện tại Âu Dương giống như có thể hiểu lời y thì nói. Phụ triện phóng lớn vô hạ, hoàn toàn bao bọc thế giới thiên ngoại thiên. Người đàn ông xuyên qua phụ triện rời khỏi thiên ngoại thiên, tiếp theo là viễn cổ họa quẩn vỡ. Mặc dù viên cổ họa quyển lại lần nữa tan vỡ nhưng Âu Dương biết chỗ này chắc chắn có thứ gì hắn có thể lấy được. Nhưng thể linh hồn chắc là giống với lúc trước hắn ở phong bạo thành thấy mở đầu đại chiến viễn cổ trong đó có một thể linh hồn tỏa ánh sáng vàng lấp lánh. Người đàn ông kia chạy tới đây rốt cuộc là trước hay sau đại chiến. Âu Dương chỉ nghĩ đến viễn cổ họa quyển xa xôi, gần như bỏ qua khúc hướng tiền. Tuy nhiên, khúc hướng tiền cũng bị mới rồi cuộn tranh bày ra làm giật mình. Người đàn ông phất tay gần như hủy diệt thế giới, lực lượng này chắc là phi tiên thật sự. Tại sao phi tiên xuất hiện ở đây, khúc hướng tiền rất là khó hiểu. Trước kia khúc hướng tiền có ngoại ý muốn tiến vào thiên ngoại thiên nhưng chưa từng có viễn cổ họa quyển mở ra thế này. Khúc hướng tiền liếc câu dương nửa người còn trong lớp đất, gã biết tất cả điều này chắc liên quan đến hắn. Một trận đồ to lớn hiện ra, gián sát mặt đất hình thành một quả cầu bao bọc câu dương. Âu Dương hai tay chắp thành hình đao nhọn, không ngừng đâm xuyên quả cầu, nhưng lực lượng trận đồ của cường giả ý chí viễn cổ không phải hắn bây giờ có thể phá mở. Lực phi tiên của ngươi đâu? Ngươi không phải phi tiên sao? Ha ha ha ha. Không ngờ cuối cùng để ta có được Tứ Phương Chiến Kỳ. Khúc Hướng Tiện rất kích động, gã nằm mơ cũng không ngờ Âu Dương sẽ vào Thiên Ngoại Thiên, đáng mừng nhất là hắn vào Thiên Ngoại Thiên đã không còn uy lực Tứ Phương Chiến Kỳ. Hiện tại Âu Dương là đại đế Hắn khó thoát khỏi lòng bàn tay của khúc hướng tiền. Khúc hướng tiền, ngươi có biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn không? Âu Dương không sẽ rách quả cầu nữa, hắn chắp hai tay sau lưng, bộ dạng cao thâm khó giỏi nhìn khúc hướng tiền. Âu Dương biết dựa vào lực lượng của mình là không có khả năng đánh thắng dựa khúc hướng tiền, tứ phương chiến kỳ không nghe lời chốt ảo. Lần trước chúng nó đi ra là bởi vì Âu Dương bị ném vào dị thời không, chúng nó là vì mang chính mình mới đi ra. Bây giờ chúng nó hao phí lực lượng rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn muốn kích hoạt chúng nó cơ hội là không có khả năng. Người không cần hù dọa ta, khúc hướng tiền ta sống mấy ngàn năm, có cái gì chưa từng gặp, làm sao bị tiểu tử như người hù sợ. Khúc hướng tiền nhìn bộ dạng Âu Dương lúc này tuy cảm thấy hắn làm bộ làm tịch nhưng tiểu tử này chưa từng hành động theo lẽ thường, thấy dáng vẻ hắn như vậy khiến ga hơi lo âu Lúc này Âu Dương không cần giống vừa rồi nghịch thiên mà đi. Chỉ cần bùng phát ra một chớp mắt phi tiên đủ đánh chết gã ngay tại chỗ. Lao giả sống mấy ngàn năm, vậy ngươi cũng nên chết đi. Hiện tại Âu Dương cũng hết cách, lực phi tiên thật sự cao ốc, hắn chỉ có thể hù người. Vèo. Đang lúc Âu Dương nghĩ cách thì bỗng cuồng phong giấy lên, tiếp theo chỉ thấy phía xa mây đen bày tới đây. Khúc hướng tiền thấy mây đen đột nhiên xuất hiện thì biến sắc mặt, bật thốt. Hôn giả. Phút chốc khúc hướng tiền thậm chí không còn tâm trí giết Âu Dương, bỏ lại hắn chạy nhanh tới lối ra thiên ngoại thiên. Khúc hướng tiền vừa chạy vừa la to. Tiểu tử, ta ở bên ngoài canh giữ, ngươi chỉ có hai con đường để đi. Một là chết trong tay hồn giả, một là đi ra ngoài bị ta giết chết. Ha ha ha ha. Tiếng cười của khúc hướng tiền cực kỳ cuồn vọng, nhưng nhìn ra được gã rất e ngại hồn giả. Nếu không thì cường giả ý chí viễn cổ như gã sao lại bị hù đến chạy vắt giỏ ra thiên ngoại thiên. không hướng tiền lẽ người độn ra thiên ngoại thiên, trận đồ trên người Âu Dương cũng biến mất. Chương 461-462, Hồn Giới Suy nghĩ đầu tiên của Âu Dương là mau chóng ra khỏi thiên ngoại thiên, dù sao đã xem xong viễn cổ họa quyển. Bên kia mây đen đang bay tới đây, mây đen có thể hù một cường giả ý chí bỏ trốn, hắn ở lại đây không khác gì chịu chết. Nhưng Âu Dương định hành động trợt khứng lại, mặc dù mây đen đáng sợ nhưng chờ đợi hắn ở bên ngoài là khúc hướng tiền, hắn có ra ngoài cũng là đường chết. ba nội nó, ra ngoài là chết chắc, không bằng ở đây đụng độ hồn giả xem sao. Âu Dương cắn răng, khúc hướng tiền canh giữ bên ngoài, hắn đi ra ngoài chỉ có nước chết. Đứng ở đây tuy rằng nguy hiểm nhưng ít nhất tốt hơn là ra ngoài chắc chắn chết. Lại nói Âu Dương từ trong viễn cổ họa quyển thấy được trong thiên ngoại thiên toàn là thể linh hồn. Hơn nữa khúc hướng tiền luôn hết hồn giả. Nếu nói trong thiên ngoại thiên thật sự tồn tại một chủng tộc chưa biết, hơn nữa đều là thể linh hồn thì hắn có gì mà sợ. Âu Dương không sợ nhất là thể linh hồn, hôm nay đừng nói là hồn giả gì, dù là hồn phi tiên đến cũng phải chào thua. Mây đen che đậy mặt trời, khiến rừng rầm vốn đã âm ú càng như đêm đen. Bay đẩy trời là thứ giống như quỷ hồn, trông như là phim kinh dị. Nếu là Âu Dương ở thế giới trước, Thấy tình hình như vậy đã bị hù nhung chân. Nhưng từ khi hắn đến thế giới này, chính mắt thấy nhiều thứ còn quái dị hơn. Giờ đừng nói là quỷ hồn, Phật tổ đến cũng đừng mơ hù sợ hắn. u ú ú Tiếng hú khiến người sởn tóc gãy vang lên xung quanh Âu Dương. Vô số cái bóng đủ màu bềm bồng, mặt đất biến thành màu xanh quái dị. Nếu con gái có mặt ở đây chắc chắn đã bị hù ngất xỉu. Âu Dương vẫn chắp hai tay sau lưng, nói. Hừ. Hồn giả các ngươi là dựa vào hù người để tháng sau. Hắn dương mắt nhìn lên cao, nếu nói cái gọi là hồn giả chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy thì hắn cần gì sợ. Mấy thứ này dù loại gì nhưng vẫn là loại linh hồn, hơi giống với huyễn trận của huyễn thuật sư, chẳng qua lợi hại hơn huyễn thuật. Huyễn trận của huyễn thuật sư là dùng lực linh hồn ảnh hưởng kẻ địch tạo thành ảo ảnh, chỗ này xuất hiện linh hồn là linh hồn thật sự. Nói theo kiểu thế giới trước của Âu Dương thì mấy thứ này là ma quỷ. Hoa hoa hoa! Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, một quỷ thủ trộm xuống Âu Dương. Quỷ thủ màu xanh nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng Âu Dương lười để ý, người hắn dâng lên huyết sắc liệt diễm rực cháy. Hoa! Wow. Khi huyết sắc liệt diễm cháy lên thì mây đen vèo một cái bay ngược lại, những thể linh hồn cách Âu Dương khá gần đều bị huyết sắc liệt diễm đốt tròi. Dù là quỷ thủ trộm xuống cũng bị huyết sắc liệt diễm đốt biến sắc. Giả thần giả quỷ! Hồn giả nếu chỉ là hạng giả thần giả quy thì thật khiến ta thất vọng. Dù miệng Âu Dương nói vậy nhưng trong lòng rất vui vẻ, nếu hồn giả đều là thể linh hồn không chế lực lượng linh hồn thì hắn ở đây tựa như thần linh. Bên ngoài có khúc hướng tiền canh giữ, Âu Dương không ra được, ở đây hắn được kích lợi. Nếu hắn đủ độc thì ở đây dết vào đỉnh đại đế, thậm chí dết ra ý chí viễn cổ cũng không phải không thể. Thứ kiêu cung xuất hiện trong tay Âu Dương, huyết sắc vòng xoáy tên nhảy nhót trên dây cung Thần sư chi nhãn màu vàng của Âu Dương tỏa định thể linh hồn màu đen ngay trung tâm mây đen phía xa, tên mang theo huyết quang bán ra. Huyết sắc tên xuyên thấu tầng tầng mây đen, nờ ứ thờ xúc tua ác ma đánh vào thể linh hồn đen. Huyết sắc tên bắn trung thể linh hồn đen, mây đen trên trời vèo một tiếng tan tác, mặt trời lại xuất hiện, hồn giả dễ dàng bị Âu Dương một mũi tên diệt sát. Diệt hồn tiễn. Sau khi Âu Dương một mũi tên bắn chết linh hồn thì cuối chân trời xuất hiện báo tô đen. Thần sư chi nhãn xuyên qua báo tố thấy trung tâm có một thể linh hồn hình người mang theo kinh ngạc bay nhanh tới đây. Tất cả sởi tơ cuốn quanh Âu Dương khoảnh khắc bốc hơi hết, hai tay ông Lao dán vào người hắn đúng lúc huyết sắc liệt diễm bốc cháy. Huyết sắc liệt diễm giống như tử vong hỏa diễm địa ngục chuyên môn đốt linh hồn, quỷ thủ bị ngọn lửa đốt tròi. Ông Lao hết thảm, mặc dù Lao có tu vi cường đại nhưng có mạnh hơn cũng vô dụng, bởi vì đây không phải trên lệch về lượng mà là chất. Linh hồn liệt diễm của Âu Dương khắc bất cứ thể linh hồn nào, gần như miễn dịch tất cả lực lượng linh hồn. Nếu như Âu Dương là cấp thánh thể có lẽ bị ông Lao đẻ chết, nhưng bây giờ hắn bước vào đại đế, trừ phi bước ra một linh hồn cấp phi tiên, nếu không thì linh hồn nào đến đốt cháy linh hồn đó. Bụng! Âu Dương một tay bóp cổ ông lão nhìn Lao cả người vạn bẹo, Lao hóa thành đoàn mây khói tránh khỏi ngọn lửa cháy bỏng chui vào trời cao chuẩn bị bỏ trốn. Là hướng đó sao? Ta hiểu rồi. Âu Dương cười, thứ tiêu cung bị hắn kéo căng. Đối diện đồng tộc Âu Dương có thể dết chóc giống như Tu La, bây giờ với dị tộc hắn còn gì bó tay bó chân. Dây cung kéo căng, huyết sát tên kéo ra ánh sáng liệt diễm dài dài sông lên trời mây. Ông Láo hóa thành mây khói bay ra chăm dặm rồi phập một tiếng, bị tên từ đằng sau đâm thủng. Ông lão bị đánh về nguyên hình, lại biến thành hình dạng ông Láo áo đen, nhưng lúc này thân thể Láo cho cảm giác hư hảo. Đôi tay quái dị biến mất, bị thiêu, bị bán, hai đợt khiến ông lão gần như tan vỡ lao bực mình hơn bất cứ ai. Thật ra hồn tộc sớm đã có truyền thuyết, trong nhân loại có một loại người trời sinh có linh hồn lễ diễm, nhưng người này không thể tu luyện, vì vậy từ xưa đến giờ hồn tộc không mấy để ý nhân loại. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, Âu Dương là ngoại lệ lớn nhất. Âu Dương có được huyết sắc yêu đàn có thể hấp thu huyết lực, hắn có thể đánh vỡ tất cả trói buộc để trưởng thành. Bây giờ Âu Dương bước vào đại đế, huyết sát liệt diễm cảng cường đại đến đủ thiêu chết một linh hồn cấp ý chí. Phật! Ông lão chưa kịp phản ứng đã bị mũi tên thứ hai của Âu Dương đâm thủng ngực, đây là mũi tên trí mạng. Nửa người dưới của Âu Dương bị Âu Dương bắn vỡ nát, nửa người trên bùn một tiếng tạc nổ tứ tung thành đốm sáng nhỏ hướng tứ phía bỏ chạy. Phù! Âu Dương hít một hơi, thật nhiều huyết lực từ bên ngoài bay vào người Âu Dương. Đây là lần đầu tiên hắn hấp thu huyết lực của cường giả cấp ý chí viễn cổ. Mặc dù đó không phải là huyết lực hoàn chỉnh của cường giả cấp ý chí viễn cổ, nhưng nhiều huyết lực như vậy đủ khiến tứ phương chiến kỳ trong người Âu Dương nở rộ ánh sáng. Giết hồn thể tuyệt hơn giết người nhiều. Thể linh hồn chỉ cần bị ta tổn thương liền sẽ sinh ra huyết lực. Âu Dương cảm nhận tứ phương chiến kỳ biến đổi, hắn biết có lẽ mình sắp thăng cấp. Chưa đến một tháng, từ pháp thân một đường tăng lên đại đế. Lúc này quái dị đi tới thiên ngoại thiên đụng phải hồn tộc toàn là thể linh hồn, đúng là ông trời giúp hắn. Nếu không nằm chắc cơ hội này điên cuồng tăng lên thì Âu Dương đúng là sẽ hối đến thắt ruột. Thật nhiều huyết lực dẫn động tứ phương chiến kỳ. Tứ phương chiến kỳ cùng yêu đan dung hợp đầu tiên là bốn phía cùng chấp động, chậm dãi ba mặt chiến kỳ ảm đạo. Tây phương chiến kỳ đại biểu cho ý chí hủy diệt một mình lấp lué. Hủy diệt chiến kỳ chấp lué. Âu Dương phát hiện huyết lực mình mới hấp thu chuyển hóa thành nhiều yêu khí xông vào kinh mạch toàn thân. Sắp đốt phá. Âu Dương không ngờ ông lão bị hắn trọng thương, cuối cùng hóa thành đốm sáng chạy trốn cường đại đến như vậy. Âu Dương chỉ tổn thương một mình láo đã đủ thăng cấp. Ẩm. Âu Dương cảm thấy đầu mình đu vang, tiếp theo thật nhiều yêu khí chạy khắp toàn thân hắn, hắn như là bá chủ đứng trong biển lửa. Một thanh chiến cung tử tự hình thành sau lưng Âu Dương, tùy theo yêu khí không ngừng bùng phát Chiến cung càng lúc càng rõ ràng. Bộ dạng của thứ kiêu cung ở mê hồn hải sau thời gian dài lại trở về trên người Âu Dương. Đại đế chân thân. Đây là đại đế chân thân của Âu Dương. Đây là đại đế chân thân không giống lúc trước chỉ có một lần, là đại đế chân thân thật sự trăm, trăm. Một lần hấp thu trực tiếp bước vào đỉnh đại đế, cái này dù là Âu Dương cũng không tưởng tượng được. Đại đế chân thân ở sau lưng Âu Dương thiêu đốt huyết sắc liệt diễm tương tự. Hai huyết sắc kiêu mở mắt trừng khung trời. Chúng nó linh động hơn đại đế chân thân lúc ở mê hồn hải, bởi vì đây là lực lượng thuộc về chính Âu Dương. Đến đây thì biến đổi trong người Âu Dương còn không kết thúc, bởi vì hủy diệt chiến kỳ chưa trở về chỗ mà hóa thành vô số đốm sáng bắt đầu phân tán toàn thân hắn. Âu Dương phát hiện hủy diệt chiến kỳ của mình biến đổi. Tứ phương chiến kỳ ẩn giấu trong người hắn lâu như vậy giờ rốt cuộc động. Lần đầu tiên động là hủy diệt chiến kỳ đại biểu giết chóc. Hiện tại nó không còn là mặt chiến kỳ, nó đã biến thành căn nguyên ý chí hủy diệt xâm nhập vào người Âu Dương. Cách có một bước? Thật sự chỉ có một bước. Âu Dương cảm nhận toàn thân tỏa ra hơi thở hủy diệt, hắn biết từ hôm nay trở đi hắn nhất định phải đi trên con đường hấp thu tứ phương chiến kỳ. Chiến kỳ thứ nhất hắn phải hấp thu lại chính là hủy diệt chiến kỳ đại biểu sức chiến đấu vô song thiên hạ. Khúc hướng tiền, ngươi chờ ta, chờ ta lĩnh ngộ ý chí hủy diệt rồi ra ngoài diệt ngươi. Âu Dương cực kỳ tà khí, có lẽ là vì bị hủy diệt chiến kỳ ảnh hưởng, bây giờ toàn thân hắn ập đến sắc khí. Tứ phương chiến kỳ có 4 loại ý chí, 4 loại ý chí không phải chỉ là cái tên, chúng nó cũng đại biểu loại lực ý chí. Ý chí hủy diệt là ý chí có sức chiến đấu mạnh nhất trong ý chí tứ phương, nhưng nó cũng là không hoàn thiện nhất, cũng khó đi nhất. Con đường ý chí vĩnh sinh là tu thân dưỡng tính làm dẫn. Con đường ý chí hủy diệt lấy giết chóc làm đầu. Con đường ý chí bất khuất lấy phấn đấu không ngừng làm đầu. Ý chí trung hậu lấy trầm ổn giữ tín làm đầu. Trong ý chí tứ phương thì ý chí vĩnh sinh dễ linh ngộ nhất, khó nhất là ý chí hủy diệt và trung hậu. Ý chí trung hậu dù khó tới đâu thì nó tồn tại một chữ ngộ, còn ý chí hủy diệt căn bản không thể linh ngộ. Nó chỉ có một con đường, là giết. Giết ra một con đường thuộc về hủy diệt. Đây chính là tại sao từ viễn cổ đến nay chỉ có một mình hoàng thiên đại đế ngộ đạo ý chí hủy diệt. Muốn ngộ đạo ý chí hủy diệt phải đạp vô số anh linh dưới chân. Âu Dương muốn ngộ bốn loại ý chí, hiện giờ ý chí hủy diệt đại biểu giết chóc đã bắt đầu, ở trong thiên ngoại thiên đã chú định sẽ giấy lên trạn gió tanh mưa máu. Huyết sát tên của Âu Dương sẽ khiến vô số hồn giả chết tại đây, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hôm nay Hâu Dương muốn lấy mạng của các hồn giả phô con đường hủy diệt thuộc về hắn. Đốm sáng bay lời trời, trong thiên khải thành, rất nhiều hồn giả ngẩn đầu nhìn lên trời. Họ biết đốm sáng đó là cái gì, chắc là siêu cấp cường giả nào đó bị đánh đến không có chút sức phản kháng đốt một phần linh hồn hóa thành đốm sáng chạy trốn. chương 463-464, Trung Tăng ngấn lên. Đấy là vị trưởng lão nào. Người trong thiên khải thành đều suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đốm sáng chậm rãi ngưng tụ, ở trên không trung hình thành nửa người trên ông láo áo đen suýt bị Âu Dương làm thịt. Lúc này thân thể láo chỉ còn lại ngực, cái đầu, đôi tay đã biến mất. Vèo. Một bàn tay to màu đen từ tháp cao chính giữa thiên khải thành đại biểu nữ vương hồn tộc chí cao vô thượng bay ra, chụp lấy linh hồn ông láo áo đen sắp vỡ nát từ trên trời xuống. Có người trông thấy ông láo áo đen, không dám tin kêu lên. Hình như là hắc mạn trưởng lão Một số người chất vấn. Không phải chứ. Hắc mạn trưởng lão trong toàn hồn giới có thực lực đủ vào 10 hàng đầu ai có thể làm hắc mạn trưởng lão bị thương đến như vậy. Sẽ không sai. Mới rồi ta cũng thấy, chắc chắn là hắc mạn trưởng lão. Rốt cuộc là ai làm hắc mạn trưởng lão bị thương thành như vậy? Không lẽ là các trưởng lão khác đánh nhau? Những người hồn tộc xôn xao. Hồn giới khác với thế giới của nhân loại, họ tương đương với một tiểu thế dư. Chẳng qua hồn giới nhiều năm liên kết với chân linh giới, hồn tộc cực kỳ cường đại, lúc viễn cổ cũng là đẳng cấp tranh hùng bá chủ một phương. Sau này vì vài chuyện hồn tộc chỉ có thể ở trong hồn giới không cách nào tiến vào chân linh giới, mọi người dần quên đi sự tồn tại của hồn tộc, chỉ biết chân linh giới có thiên ngoại thiên, chỉ biết thiên ngoại thiên rất nguy hiểm. Cấu tạo hồn tộc không khác với một quốc gia bao nhiêu, vương tọa ủng thiên khải thành thống trị toàn hồn giới. Dưới thiên khải thành còn có vô số thành thị, những thành dị do các đại trưởng lão quản lý, quốc gia tương đương với tính chất một tông phái. Trong hồn tộc dưới trưởng lão cũng có xuất hiện đại chiến, nhưng bình thường chỉ cần không đánh đến không thể giải quyết thì nữ vương sẽ không dễ dàng ra tay, giống như hôm nay Hắc Mạn sắp chết là tình huống chưa từng xuất hiện. Số lượng người hồn tộc không nhiều, hồn tộc sinh sản không dễ như nhân loại, vậy nên bình thường hồn tộc ít có người dễ chóc. Linh nghe chọn bộ truyện trong mô tả Dù hai người đánh đỏ mắt thì tối đa nhốt tên kia lại. Sẹt. Hác mạn bị bàn tay to bắt vào tháp cao, từng đợt lực linh hồn tiến vào thân thể rách nát của Lao, tiến hành tu sửa. Nhưng những lực linh hồn mới đụng vào thể linh hồn rách nát của hác mạn thì bị đốt lên, huyết sắc liệt diễm không ngừng nhấp nháy trên người Lao, đốt cháy Lao. Cách hác mạn không xa, một cô gái mặc đồ hồng, với tay hướng liệt diễm. Lực linh hồn đen cường đại không gì sánh bằng bao bọc huyết sắc liệt diễm như muốn kéo nó khỏi người hát mạn Xèo xèo. Lực linh hồn đen mới đụng vào huyết sắc liệt diễm liền bị đốt cháy, cô gái nhìn thấy vậy biểu tình từ giật mình đến chân kinh. Không thể nào. Huyết sắc liệt diễm làm sao cường đại như vậy được. Nhân loại có huyết sắc liệt diễm trong người căn bản không thể tu luyện. Cô gái nói không sai, nhân loại có được huyết sắc liệt diễm không thể tu luyện. Đây chính là lý do thể chất quái lạ của Âu Dương. Nhưng có ai ngờ trong người Âu Dương có huyết sắc yêu đan Tất cả đều là cơ duyên xảo hợp có ngày hôm nay. Thể chất phế vật có linh hồn liệt diễm trăm bởi vì thể chất đó đã định trước không thể tu luyện. Âu Dương xuyên qua đến, lực ra truyền hàng long thập bát trưởng cơ duyên xảo hợp biến thành huyết sắc yêu đan khiến hắn đạt đến trình độ bán yêu giả. Sau này huyết sắc yêu đàn trợ giúp Âu Dương một đường giết đến đỉnh đại đế. Đây là điều không ai ngờ được, có thể tính là kiếm tàu thiên phong đến cực hạn Hắc mạn mặt đầy cười khổ nói. Nữ vương bệ hạ không cần uổng phí lực lượng, đó là một quái vật cường đại đến đáng sợ hơn cả ma quân hoác khải phong năm xưa. Nếu không phải lao đốt cháy linh hồn hóa thành vô số đốm sáng chạy ra thì bây giờ trên đời không còn lao tồn tại. Nữ vương giật mình nhìn hắc mạn, hỏi. Rốt cuộc là ai? Lúc viên cổ hắc mạn độc chiến hồn giới. Dùng sức của một người di sơn đảo hải, cường giả toàn hồn giới dốc hết sức cũng không thể đối kháng với Lao. Bây giờ Hắc Mạn nói có một quái vật còn đáng sợ hơn Hoác Khải Phong, đó rốt cuộc là người như thế nào. Trong mắt Hắc Mạn có tia sợ hãi, nói. Hắn không có sức chiến đấu cởi ngạo khung trời như Hoác Khải Phong, nhưng hắn có linh hồn liệt diễm mà hồn tộc chúng ta vĩnh viễn không thể đối kháng. Đáng sợ nhất là lực lượng của hắn đạt đến cấp đại đế. Bậy hạ nên biết linh hồn liệt diễm cấp đại đế đủ thiêu cháy toàn hồn giới. Lúc này dù là đông đúc cường giả ý chí nhân loại bước vào hồn giới thì hồn giả cũng dám chiến. Dù hồn giới nhỏ nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì chân linh giới. Nhưng Âu Dương không phải người đám hồn giả có thể đối kháng. Người đánh hắn, hắn không phản ứng. Hắn tùy tiện đụng ngươi, người liền bị thương. Quái vật như vậy làm sao đối kháng? Một biên quan chấn nhỏ, lúc này Âu Dương đứng trên cụt cờ. Chấn nhỏ dưới chân bị hắn đổ sát, tất cả hồn giả bị hắn một tên đâm xuyên giết chết. Thật nhiều huyết lực gồ vào người hắn nhưng không thể cho Âu Dương tăng lên một bước, hắn biết lực lượng của hắn bây giờ đã đạt đến cực hạn muốn đột phá thì cách duy nhất là ngộ đạo ý chí hủy diệt Tại sao ta không thể khống chế được ý niệm giết chóc của mình? Âu Dương đứng trên cục cờ, mới rồi đi tới chấn nhỏ này cảm giác bản năng sai khiến hắn tàn sát mấy trăm hồn giả. Ý niệm giết chóc đến từ sâu trong linh hồn khiến hắn không thể không chế. Âu Dương biết chắc cái này có liên quan đến hủy diệt chiến kỳ. Từ khi hủy diệt chiến kỳ biến mất hóa thành căn nghẹn dung nhập vào người hắn thì hắn đã không còn lựa chọn, hắn phải một đường giết tới. Ý chí hủy diệt, hoặc là hủy diệt người khác, hoặc là hủy diệt chính mình. Âu Dương mừng là chỗ này không phải chân linh giới, nếu không dù là vạn tiên sơn e rằng không thể bảo vệ ma vương giết chóc như hắn. Phương xa mây đen đầy trời, tiếng linh hồn khóc thét như bất bình vì hồn giả trong chấn nhỏ đã chết. Nhưng tiếng kêu rên của linh hồn lại giấy lên ý niệm giết chóc sâu trong lòng Âu Dương. Từ lúc đi lên con đường này thì Âu Dương không còn lựa chọn, ý chí hủy diệt mạnh mẽ, con đường ý chí hủy diệt tràn đầy trong gai. Hoàng thiên đại đế giết vạn người thành người thứ nhất ý chí hủy diệt sau viết cổ, có được Mỹ danh sức chiến đấu vô song thiên hạ. Hôm nay hắn đi lên con đường của Hoàng thiên đại đế. Âu Dương mừng là chỗ này không phải chân linh giới, ít nhất hắn giết là dị tộc, nhiều ít ra nùi bản thân. Nhưng Âu Dương không biết hắn như vậy rất nguy hiểm. Ngộ đạo ý chí hủy diệt, một khi trong lòng sinh ra chất vấn về giết chóc, hủy diệt thì ý chí hủy diệt sẽ hủy diệt bản thân. Cho nên thời viễn cổ gần như mỗi cường giả đều trước tiên lĩnh ngộ 3 ý chí khác, cuối cùng dùng vô số xương cốt chất lên ý chí thứ 4, vũ hóa phi tiên. Đây cũng xem như là loại tẩy lễ. Hôm nay Âu Dương bắt đầu bước trên con đường viễn cổ ngày xưa. Thần sư chi nhãn màu vàng nhìn phía xa mây đen tiêu gạo, Âu Dương trông thấy trong mây đen có hai người. Tu vi của hai người này không yếu hơn hắc mạn đã bỏ trốn, nhưng Âu Dương không có gì băn khoăn. Chỉ cần đối phương là linh hồn thì hắn khác được họ, trừ phi bọn họ có thể làm ra thể linh hồn cấp phi tiên, nếu không thì hồn giới sẽ biến thành sân săn bắn của hắn. Thiên khải thành, trung tăng đông ngân lên. Ánh sáng đỏ từ trung tăng bắn ra, bay vào tháp cao. Trên tháp cao nữ vương hồn giới vệ thi đang cùng một vài trưởng lao đang thảo luận việc hồn giới đột nhiên xuất hiện đắc ma nàng dơ tay đón lấy huyết quang chuyển đến khi trung tăng ngân. Mở ra huyết quang, vệ thi giật mình hét to. Cái gì? Một đám trưởng lao từ xa bay đến nghị sự vây quanh lại. Hồn vân chấn nhỏ bị diệt. Nhìn mấy thứ ghi chép bên trên, mọi người hí ngụm khí lạnh. Nguyên hồn vân chấn nhỏ có 500 hồn giả, trong một đêm hồn vân chấn nhỏ bị diệt, dù là đồ ngốc cũng biết chuyện chắc chắn liên quan đến ma Vương kia. Ông Long! Trung tăng lại ngân vang, nhưng lần này trung tăng liên tục giống hai hồi, thanh âm xa xăm vô cùng. Hai tiếng chuông tăng vang, toàn thiên khải thành hỗn loạn. Trung tăng ngân đại biểu cái gì ai đều biết. Tiếng thứ nhất ngắn ngủi không tính là gì, vì tiếng ngắn có lúc vì báo cáo một số chuyện khẩn cấp thì sẽ vang lên. Nhưng Trung Tăng kéo dài đại biểu chỉ có một khả năng, đó là trưởng lão chết. Hồn giới có 15 trưởng lão, hắc mạn trưởng lão ngày hôm qua bị đánh thành tàn phở chạy trở về Thiên Khải Thành, các hồn giả vốn tưởng là giữa trưởng lão bùng phát đại chiến. Hôm nay Trung Tăng ngân giải 2 tiếng chứng minh lại có 2 trưởng lão chết. Hiện tại người trong Thiên Khải Thành không còn cho rằng là trưởng lão bùng phát đại chiến. Cho dù các trưởng lão có đánh đến dữ dội thì tối đa chỉ làm đối phương bị thương. Giống như hắc mạn trưởng lão chứ làm sao có thể giết chết đối phương. Tốt lắm, đủ có lúc lỡ tay giết một trưởng lão nhưng liên tục giết hai trưởng lão là điều không thể. Trong Thiên Khải Thành các hồn giả điều hiểu chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nói xảy ra việc lớn không bằng nói hai nạn buông xuống, bởi vì cách Thiên Khải Thành mấy ngàn vạn dặm vô dương đang cầm thứ kiêu cung từng bước một đi hướng bên này. Hắn một đường đi đến gặp hồn giả dù là bình thường hay trưởng lão có ý chí viễn cổ đều ngã gục dưới thứ kiêu cung của hắn. Tùy theo Âu Dương giết càng lúc càng nhiều hồn giả, hắn bắt đầu hưởng thụ khoái cảm giết chóc này. Âu Dương thậm chí say mê trong giết chóc, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Lòng giết chóc không thể mất, vì con đường hủy diệt cần lòng giết chóc, nhưng một khi bị lòng giết chóc che giấu bản tâm, vậy Âu Dương cách tự mình hủy diệt không còn xa. Hồn giới có người vui có người buồn. Vốn đương nhiên là hồn giả hồn giới, vui thì cũng có, dù sao thiên ngoại thiên tồn tại từ viết cổ, vô số cường giả chân linh giới từng ạc dường vào thiên ngoại thiên bị hồn giới hồn giả cường đại dùng lực linh hồn nốt tại đây. Những cường giả bị nốt này trận phát hiện hồn giới hồn giả luôn bình tĩnh bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Một người đàn ông trung niên thoạt trông hơn 40 tuổi, hai tay hai chân bị cột linh hồn siềng xích nhìn hướng đồng bạn ở bên cạnh, nói Không lẽ hồn giới bùng phát đại chiến gì? Một người khác tứ chi cũng bị linh hồn siềng xích chói, phản bác. Không thể nào, hồn giới đại chiến là thuộc về đại chiến, cho dù họ đánh nội chiến cũng sẽ không kịch liệt bao nhiêu. Người đàn ông trung niên bắt đầu câu chuyện vẻ mặt ủ rũ nói. Những thể linh hồn chết thiệt, ta bị giam cầm tại đây đã 4.000 năm, thật hối hận năm xưa vào đây làm gì? Gã tên gọi từ Huy, là một tán tu, 4.000 năm trước đạt đến cấp đại đế lạc đường vào thiên ngoại thiên, bị những hồn giả bắt. Dùng linh hồn xỉg xích trói tại đây bị nhốt 4.000 năm tử vi sớm tuyệt vọng nếu không phải sau này có mười mấy người giống như gã bị bắt tới đây thì có lẽ gã sớm tinh thần thác loạn một ông lão thoạt trong 6 70 tuổi nói trong số chúng ta tử vi bị nhốt 4.000 năm dù ta là người cuối cùng tiến vào cũng bị nhốt ít nhất 1.000 năm có lẽ chúng ta thật sẽ chết già trong hồn giới ông lão này tên gọi không linh quân ngàn năm trước gây chuyện với thiên cung Kết quả bị người thiên cung quăng vào hồn giới, bị cầm tù tròn ngàn năm. Không linh quân từ ban đầu không cam lòng đến ngàn năm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong khi từ huy, không linh quân cảm thán thì một người thanh niên bên cạnh họ, Vương Thanh Húc vánh thai kêu họ lắng nghe. Các người nghe họ nói cái gì không? Vương Lão Đệ, lỗ thai của ngươi tốt nhất, ngươi nghe thấy cái gì? Mấy người khác biết công pháp Vương Thanh Húc tu luyện tăng cường lỗ thai rất mạnh, gã thính thai đến trong trăm dặm có xẻ ra biến đổi gì đều biết. Tất cả quay sang hỏi Vương Thanh Húc. Đừng gấp. Vương Thanh Húc phất tay, nghiêng thai lắng nghe, mặt gã lộ nụ cười. Có chuyện gì vậy? Người bên cạnh thấy Vương Thanh Húc thì ai nấy hồi hộp? hôn dựa ý chết thiệt này còn ó điều gì khiến Vương Thanh Húc nở nụ cười? Không lẽ chân linh giới phát hiện bí mật thiên ngoại thiên, rầm rộ tấn công vào. Nhưng cái này không đúng, thiên ngoại thiên thực lực vô cùng mạnh mẽ, ở đây cho dù ngươi là đại đế. Bị mấy chục hồn giả cùng lúc thi triển linh hồn xiềng xích thì cũng sẽ bị khóa lại không thể nhúc đích. Cho dù cường giả bắt tông thập nhị thánh điệu thêm vào tứ đại gia tộc của chân linh giới cùng ra mặt cũng rất khó chiếm được ưu thế trong tay hồn giả. Vương Thanh Húc vẻ mặt kích động nói. Có đồng loại của chúng ta đến. Cái gì? Nghe Vương Thanh Húc nói mấy người khác dựa sang. Đồng loại đến. Có thể khiến hồn giới náo động. Không lẽ thật sự là toàn bộ cường giả chân linh giới giết tới thiên ngoại thiên? Bao nhiêu người? Có phải là bắt tông thập nhị thánh địa cùng với tứ đại gia tộc chúng ta đều đến không? Đông Phương Tường biểu tình kích động rõ rệt ai cũng thấy ra. Bị nốt tại đây mấy ngàn năm, nếu không phải họ có tu vi cao thâm thì đã sớm tinh thần thắc loạn. Nhưng dù không tan vỡ thì mấy ngàn năm khiến lòng họ ngội lạnh như cho tàn. Giờ đông nghe hy vọng xuất hiện, ai nấy như người điên? Không phải. Vương Thanh Húc vánh thai lắng nghe, nhưng vẻ mặt dần lộ ra thất vọng. Có chuyện gì vậy Vương Lão Đệ? Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi đừng ngập ngừng. Một đám người vây quanh Vương Thanh Húc, chuyện này liên quan đến tự do của họ, trong mắt họ không có gì quý hơn tự do. Vương Thanh Húc nhìn lướt qua đám người đáng thương, cười khổ nói. Chắc là người xui sẽ giống chúng ta lạc đường vào thiên ngoại thiên, bây giờ xuất hiện tại hồn giới. Hồn giới hồn giả đang thảo luận làm sao đi bắt hắn. Nghe Vương Thanh Húc nói vậy đám người lộ vẻ thất vọng, một người vào hồn giới, kết quả chỉ có một, đó là giống như họ vĩnh viên bị giam cầm tại đây cho đến chết. Chương 465, ý chí hủy diệt tạo phản. Vương Thanh Húc làm vẻ mặt còn có chuyện muốn nói kéo ánh mắt mọi người tập trung lại. Vương Thanh Húc nói, tuy nhiên, người này xuất hiện ở hồn giới đã 3 ngày, có hai cường giả cấp trưởng lao chết trong tay hắn. Ta nghi ngờ đây là cường giả đỉnh cao nhất chân linh giới. Gã phát hiện vẻ mặt người khác đều kích động. Đỉnh cường giả. Không lẽ có người ngộ hai loại ý chí viễn cổ? Nếu là vậy thì trừ phi nữ vương hồn giới ra tay, nếu không thì người này chắc chắn có thể trốn thoát. Từ huy rất rõ ràng người hồn giới mạnh thì có mạnh, nhưng nếu gặp cường giả nhân loại có hai ý chí viễn cổ xuất hiện, trừ phi nữ vương hồn giới đích thân ra tay, nếu không thì không thể ngăn cản được người này. Không linh quân vội mở miệng hỏi. Hiện tại người đó ở đâu? Vương Thanh Húc đáp Ở một hồn vân chấn nhỏ phía tây, hình như toàn bộ hồn giả trong trấn bị một mình hắn diệt sạch, ngay cả hai trưởng lão hồn giả chạy tới cũng bị giết chết. Bây giờ cường giả hồn giới đã xuất động chuẩn bị bắt người này. Thứ duy Bống nói. Không được, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết. Nếu thật sự xuất hiện cường giả như vậy thì dù thế nào chúng ta nhất định phải liệu một phen. 4.000 năm, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Thứ uy biết dù thành hay bại thì họ phải liều một phem. Đông Phương Tường đề nghị. Chúng ta cùng đến lên ánh sáng sinh mệnh đi, lấy sinh mệnh chỉ dẫn nhất con đường. Nếu cường giả đó trông thấy ánh sáng sinh mệnh của ta liền biết chỗ này có đồng loại, dù hắn không thể giết tới đây cứu chúng ta, nhưng nếu hắn trốn đi thì chắc chắn có thể báo cho gia tộc hoặc tông phái của chúng ta. Đông Phương Tường biết nếu để Đông Phương gia tộc biết gã còn sống, Như vậy Đông phương gia tộc nhất định sẽ liên hợp với gia tộc khác để cứu gã. Tốt. Dù thế nào chúng ta cũng phải đấu tranh một phen. Mấy người khác đều đồng ý đây là cơ hội duy nhất. Nếu cường giả đó có thể đem tin tức họ còn sống mang đi ra ngoài. Như vậy có lẽ sẽ có người đến cứu họ. Nếu không thì họ thật sự chỉ có nước ngồi chờ chết. Ánh sáng đốt lên từ trên người cường giả bị cầm tù. Vô số ánh sáng tụ tập thành quả cầu chớp lẻ quanh người họ. Sau đó một cột sáng bả màu được họ dùng lực sinh mệnh thúc đẩy bắn lên trời. Đây là hy vọng sinh mệnh, những cường giả đốt lên lực sinh mệnh, dùng cái giá hao tổn sinh mệnh để đổi lấy cơ hội tự do. Cột sáng phóng lên cao, đám hồn giả nhìn đi hướng bên này, mây đen đẩy trời. Cột sáng chỉ xuất hiện một chốc mắt liền bị mây đen cắt đứt, tiếp theo một ông láo háo đen đẩy cửa ra, từ bên ngoài bước vào. Ông láo đi tới gần, biểu tình cười nhạo nói. Các vị đừng phí sức nữa. Thật ra chỉ cần các ngươi chịu giao ra công pháp của tông phái mình thì hồn giới đương nhiên sẽ cho các ngươi tự do. 12 người, người sớm nhất là từ 4.000 năm trước tiến vào bị cầm tù, người vào trễ nhất là ngàn năm trước bị giam cầm. Những người kêu bị linh hồn xiềng xích phong tỏa tứ chi trăng mạch, không thể sử dụng lực lượng, bây giờ họ muốn dùng ánh sáng sinh mệnh đốt lên hy vọng, ở trong mắt hà phổ thật là buồn cười. Một ông lão hơn 60 tuổi luôn không nói chuyện này lên tiếng. <cười> Như ngươi đã nói, thời viên cổ nhân loại và hồn giới liên tục đại chiến, khi đó tổ tiên chúng ta có thể bất khuất, hôm nay chúng ta cũng sẽ như vậy. Ông lão này là 2.000 năm trước bị bắt đến, cũng là mạnh nhất trong nhóm, bởi vì Lao đã ngộ đạo ý chí bất khuất trong ý chí viễn cổ. Ai, mã Phong, thật ra ngươi đã ngộ đạo ý chí viễn cổ, nếu ngươi nguyện ý từ bỏ thân thể thì nữ vương hoàn toàn có năng lực biến ngươi thành hồn tộc. Ở lại đây bị giam cầm cuối cùng chết giả thì sao không làm hồn tộc tiêu giao trong thiên địa? Hà phổ chú trọng nhất chính là Mã Phong, mấy người khác tu vi quá thấp, không thể chuyển hóa thành thể linh hồn. Nhưng Mã Phong đã ngộ đạo ý chí viễn cổ, nếu lao đồng ý thì hoàn toàn có thể trở thành hồn giả. Mã Phong hiếp mắt, nói, ha ha, làm cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi thì ta thả chết cho rồi. Nếu ở chỗ khác có lẽ mấy người này đều lựa chọn khuất phục. Nhưng bây giờ họ đối diện không phải nhân loại mà là hồn tộc. Hồn tộc ở trong mắt nhân loại tựa như nhân loại ở trong mắt hồn tộc, hoàn toàn không thể dung hợp một chỗ. Viễn cổ từng đồn rằng hồn tộc và nhân loại là trận doanh không đội trời chung, lúc này kêu họ phản bội trận doanh nhân loại thì họ không làm được. Không ra người, quỷ không ra quỷ. Tốt lắm, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Nhưng ta khuyên các ngươi đừng tính kế cái gì, Nữ vương bệ hạ đã đích thân mang 10 trưởng lão hồn tộc đi đến hồn vân chân nhỏ, dù người đến là ai thì tiếp theo hắn sẽ trở thành đồng bạn của các ngươi. Mấy người khác nghe nói Nữ vương hồn tộc vệ thi đích thân dẫn 10 trưởng lão cùng ra tay thì ai nấy biểu tình khó xem. Nữ vương hồn tộc là tu vi thế nào họ không biết, nhưng lúc Mã Phong mới vào đây, lúc trốn chạy thì bị vệ thi ngoài trăm ngàn dặm chộp tới đây. Từ giây phút đó lao liền biết tu vi của vệ thi e rằng trong toàn chân linh giới cũng là không có địa thủ. Bây giờ nghe nói nữ vương hồn tộc ra tay, mã phong mới đốt lên hy vọng bây giờ lại tàn vỡ Ai? Toàn nhà giam giấy lên tiếng than thở. Trên hồn vân chấn nhỏ, Âu Dương ngây ngốc ngồi trên mặt đất, tâm lý rất khó chịu, hắn cảm thấy mình bị thứ gì đó không chết nhưng không tìm được nguyên nhân nào. Ẩm! Phía chân trời, một luồng sáng bảy sắc bay thẳng lên tầng mây. Mặc dù ánh sáng chỉ ngừng lại một giây ngắn ngủi nhưng vẫn bị Âu Dương nhìn thấy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hồn giới có người sống. Ánh sáng sinh mệnh cường đại như vậy chắc chắn không phải một người phát ra. Không lẽ có người bị nhốt trong hồn giới. Âu Dương nhìn hướng đó giờ đã bị mây đen che khuất ánh sáng. Nhưng hắn vẫn đại khái đoán ra phương hướng. Ý chí hủy diệt. Ý chí hủy diệt. Không hủy diệt được người khác thì là hủy diệt chính ta. Âu Dương lắc đầu cười khổ. Tây phương chiến kỳ ý chí hủy diệt đã ảnh hưởng ý niệm của hắn, khiến hắn có cảm giác Phật Phồng lo được lo mất. Bây giờ chỉ cần Âu Dương thấy hồn tộc liền muốn giết chết, hắn biết cứ tiếp tục như vậy thì không đúng. Âu Dương ngồi trên mặt đất, NGAAMX nghĩ rốt cuộc cái gì là ý chí hủy diệt. Hủy diệt không thể nào chỉ là giết chóc, nếu hủy diệt là chết chóc thì tại sao loại ý chí này khiến một người điên cuồng? Hắn phải tìm ra đã đi nhầm bước nào. Hủy diệt là cái gì? Âu Dương không ngừng suy nghĩ rốt cuộc là cái gì mới được gọi là danh hiệu. Vì hủy diện. Âu Dương suy nghĩ rất đơn giản, theo hắn cảm nhận thì hủy diệt chắc là biến mất. Hủy diện. Biến mất. ra như vậy thì biết đến bao giờ. Âu Dương lại mờ mịt hắn ngồi bên dòng suối nhỏ, đôi tay múc nước suối rửa mặt, rồi túi đầu nhìn dòng nước chảy xuôi. chương 466, lần đầu giao đấu. Hủy diện. Giọt nước từ khuôn mặt Âu Dương lăn dài nhỏ vào trong suối, lòng hắn bông run lên. Hủy diệt. Mới rồi mình múc nước lên nếu thật sự tính toán thì đó xem như hủy đi một phần nước chảy trong suối, nhưng bây giờ nước vẫn cứ trôi. Hủy diệt tân sinh. Dường như Âu Dương hiểu ra được điều gì, hủy diệt không đại biểu triệt để biến mất. Sau hủy diệt đương nhiên là có sự sống mới, điều này tương đương với một thời đại kết thúc thì sẽ có một thời đại khác thay thế vậy. Thì ra là vậy. Thì ra đây mới là hủy diệt. Trong đầu Âu Dương như phát hiện đại lục mới, khi hắn hiểu đạo lý này thì lệ khí đáng sợ quanh người hắn bắt đầu biến mất. Một đường giết chóc là con đường hủy diệt, chỉ khác hủy diệt không phải vì muốn giết mà giết, hủy diệt là vì cho sự sống mới sinh ra, chỉ có hiểu được điều này mới chân chính ngộ hủy diệt. Lệ khí qua đi, Âu Dương phát hiện bản tâm hủy diệt khó thể khống chế lại lần nữa trở về. Lúc trước mình giết người là vì trưởng thành. Lúc đó tín niệm giết chóc vô tận chống đỡ mình không ngừng tiến lên, bây giờ mình bước trên con đường hủy diệt nhưng không biết vì sao giết chóc, cho nên xảy ra một vấn đề. Bây giờ Âu Dương đã hiểu mấu chốt ý chí hủy diệt, hắn lại biến trở về bản thân trước kia, không còn là giết chỉ vì muốn giết. Ẩm! Hai chân mạnh dấm, Âu Dương như là đạn pháo phóng lên trời cao, dòng suối nhỏ mới nay hắn ở gần thì giống như cự thú cũng vọt lên cao, hóa thành một thủy long muốn bắt hắn vào tay. Tai mọn. Âu Dương phát tay, đại đế chân thân hiện ra sau lưng hắn, tiếp theo thứ kiêu cung bay ra khỏi đại đế chân thân bị hắn nắm trong tay. Âu Dương kéo thứ kiêu cung, hắn lên, đại đế chân thân bị kéo căng, huyết sắc tên to lớn không gì sánh được như ánh sáng diệt thế đánh vào thủy long bay tới gần. Thủy long bị một mũi tên bắn thủng, biến thành mưa đầy trời rơi xuống đất. Âu Dương bắn ra mũi tên song trên đỉnh đầu một bàn tay đen từ bầu trời Ấn xuống. Bàn tay đó có linh khôi lực khiến người thấy khủng bố. Tùy theo bàn tay di chuyển, không gian xung quanh nó đều bị lực linh hồn đáng sợ văn mẹo. Âu Dương nhìn bàn tay khổng lồ từ trên trời ráng xuống, dù là hắn cũng hơi giật mình, lực lượng của bàn tay khổng lồ quá đáng sợ, không kém gì hồn viễn cổ. Hồn viễn cổ là dựa vào bản năng chiến đấu, vậy nên dù nó có được ý chí tứ phương nhưng rất khó phát huy sức chiến đấu siêu mạnh, điểm này thì chủ nhân bàn tay khổng lồ khác hẳn. Ít nhất chủ nhân bàn tay khổng lồ có được ý chí tam phương. Ý chí tam phương cùng tụ tập trong tay một người sẽ sinh ra lực lượng rất đáng sợ. Rốt cuộc là ai? Không phải là sau thời viễn cổ thì không ai có được hai loại ý chí trong người sao. Âu Dương giật mình nhìn bàn tay răng xuống, trong đầu suy nghĩ chủ nhân bàn tay khổng lồ rốt cuộc là người nào. Bàn tay khổng lồ mang theo lực linh hồn mạnh mẽ từ trên trào cao ấn vào đỉnh đầu Âu Dương. Âu Dương toàn thân đốt cháy huyết sắc liệt diễm. Bàn tay khổng lồ và huyết sắc liệt diễm như là nước với lửa. Đây là lần đầu tiên Âu Dương đụng phải linh hồn huyết sắc liệt diễm không thể đốt cháy. A Âu Dương ngửa đầu hũ dài, ngọn lửa màu đỏ phóng lên cao, xung quanh hắn đã trải rộng ngọn lửa linh hồn. Bàn tay khổng lồ cuối cùng không thể ngăn cản huyết sắc liệt diễm của Âu Dương, xeo một tiếng bị đốt thủng một lỗ, sau đó biến thành vô số điểm sáng tan biến trong thiên địa. Đôi mắt vàng của Âu Dương liếc bốn phía Hắn biết hồn giới này đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Chỗ này hoàn toàn là thế giới độc lập, hẹn chi bao nhiêu năm vẫn không ai có thể đặt chân ra thiên ngoại thiên tìm tòi bí mật, lý do thì có lẽ bởi vì hồn giả chỗ này quá mạnh. Đừng nói là đại đế bình thường, dù là sư phụ bạch hủ minh của hắn đến đây, mới rồi bàn tay đen đó có thể bắt giữ khiến Lao không có chút sức phản kháng. Có thể nói muốn tìm kiếm bí mật ở hồn giới e rằng khắp thiên hạ chỉ một mình Âu Dương có thể làm được. Linh hồn liệt diễm thật đáng sợ. Không ngờ liệt diễm của hắn có mang lực lượng doanh thù diệt, có lẽ hắn sẽ ngộ được ý chí hủy diệt. Ngoài mười văn dặm, vệ thi sắc mặt cực kỳ khó xem. Mới nãy nàng ra tay muốn thử sâu cạn của Âu Dương, dùng 7 phân uy lực lượng phụ không nhất kích gần với linh hồn liệt diễm, dốc hết sức ra tay như vậy hoàn toàn có thể bắt lấy tiểu tử đó. Nhưng tiểu tử kia trên người có mang lực hủy diệt chính nàng cũng không biết, đó là tiền độc ý chí hủy diệt Vệ thi không thể tưởng tượng rốt cuộc là nhân tài gì mới ngộ được ý chí hủy diệt. Bệ hạ, người này rất mạnh. Xung quanh 10 trưởng lão chưa giao đấu với Âu Dương giờ thấy bộ dạng của vệ thi thì rất kinh ngạc. Vài năm trước mã phong cũng là một cường giả ý chí, thế nhưng bệ hạ không cần sử dụng thiên khải thánh, phất tay một cái đã bắt được mã phong cách ngàn vạn dặm Hôm nay bệ hạ đích thân đến đây, phụ không nhất kích lại không thể bắt giữ người. Hắn rất đặc biệt. Thân thể vệ thi lúc áo lúc thật, nàng từ viễn cổ sống đến bây giờ đã thấy rất nhiều gió mưa thay đổi. Ba loại ý chí tụ tập khiến vệ thi từ thể linh hồn bắt đầu thực thể hóa. Nếu cuối cùng có thể ngộ ý chí hủy diệt thì nàng sẽ có được thân thể thật sự, rồi thì vũ hóa phi tiên. Nhưng mấy vạn năm nay vệ thi luôn đi tìm ý chí hủy diệt lại vẫn không cách nào bắt được. Hiện tại thanh niên đột nhiên xuất hiện trong hồn giới của nàng không chỉ có được linh hồn liệt diễm mà còn có ý chí hủy diệt. Điều này khiến vệ thi tìm ra hy vọng mới. Nếu mình có thể cướp được lực hủy diệt này thì có thể ngộ đạo ý chí hủy diệt. Đến khi bốn loại ý chí tụ tập thì mình có thể mở ra hồn giới bị phong tỏa này. Hồn giả sắp lần nữa bước vào chân linh giới. Một trưởng lão mở miệng đề nghị. Bậy hạ, có cần chúng ta liên hợp bắt lấy người này không? Vệ thi lắc đầu nói. Không được, mấy người các ngươi đi lên chắc chắn sẽ chết hết. Dù mới rồi nàng chỉ đấu với Âu Dương một lần nhưng đã hiểu lực hủy diệt đó phối hợp với huyết sắc liệt diễm quá khó đối phó. Nàng tự nghĩ chính mình còn chịu thiệt, để người khác đi đúng là đốt đầu chịu chết. Vệ thi ra lệnh 10 trưởng lao dưới tay mình. Các ngươi quay về thiên khải thành đi, có ở đây cũng không giúp gì được cho ta. Ta sẽ nghi cách tiếp cận hắn. Bậy hạ. Không lẽ các ngươi không yên tâm thực lực của ta. Vệ thi trừng mắt khiến 10 trưởng lao há mồm lập tức câm miệng. Lúc này vệ thi so với tổ tiên thời viễn cổ của họ không kém bao nhiêu, nếu ngay cả nàng cũng không thể ngăn cản người đó thì bọn họ ở ở lại cũng không giúp ích được gì. Bệ hạ cẩn thận một chút. Đám trưởng lão hành lễ với vệ thi rồi thở dài, xoay người đi. Mười trưởng lao đi rồi, vương miện trên đầu vệ thi biến mất, la quần thay thế hoàng bào màu hồng, mặc la quần máu tím phối hợp với diện mạo xinh đẹp động lòng người, cùng với khí chất siêu phàm thoát tủ. chương 467 Hy vọng Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Vệ thi tin tưởng lúc này nàng có thể làm tất cả người đàn ông trên đời mê muội Người kia cũng là đàn ông, mặc kệ hắn là nhân loại hay hồn giả thì nàng có thể tiếp cận hắn. Vệ thi hóa thành vệ sáng bay nhanh hướng phương xa, chô Âu Dương ở. 4. Âu Dương từ trên trời chậm rãi đáp xuống đất, cường giả mới rồi cường đại vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Nếu không phải là hồn giả mà là một cường giả có xác thịt thì trừ phi hắn có thể lại kích hoạt lực lượng tứ phương chiến kỳ lần nữa, vậy hắn chết chắc. Tiếp rằng hiện tại thứ kêu cùng đã mất đi tây phương hủy diệt chiến kỳ, thiếu rất nhiều lực lượng để có thể lai bùng phát lực phi tiên, nếu mình muốn lại được đến lực lượng đó thì cách duy nhất là hoàn toàn hấp thu tứ phương chiến kỳ. Âu Dương thở dài một hơi, nhìn phía xa, chỗ đó mới rồi lé tia sáng sinh mệnh, chắc là có cường giả nhân loại tồn tại. Nếu ở chỗ khác, Âu Dương sẽ không quan tâm sự chết sống của người này, nhưng đây là hồn giới, khắp nơi là dị tộc, dưới tình huống đối diện dị tộc có thể tìm ra mấy đồng loại cũng là việc tốt. Xem như các ngươi may mắn, Âu Dương biến thành tia chớp đen lao hướng chỗ lóe tia sáng sinh mệnh. Âu Dương không hay biết cách hắn mời vạn dặm có một cô gái luôn nhìn hắn, muốn tìm cơ hội cướp đi lực hủy diệt của hắn. Vệ thi tính toán thất bại. Quan trọng là nàng không biết Âu Dương có được thần sư chi nhãn, mặc dù nàng rất gần với nhân loại nhưng rốt cuộc vẫn không phải là con người. Thân thể của nàng có lẽ lừa được chân thực chi nhãn nhưng đáng tiếc, tuyệt đối không thể qua mắt thần sư chi nhãn của Âu Dương. 7. Đất tu cấm. Trong 12 cường giả, Mã Phong trận to mắt nhìn phương xa. Mới rồi Mã Phong lại cảm nhận được lực lượng diệt thế đáng sợ xuất hiện, nhưng lần này lực lượng không dẫn động thiên địa biến đổi, chỉ xuất hiện rồi biến mất. Điều này khiến ga lấy làm lạ, không lẽ lực lượng của nữ vương không cách nào bắt được đồng loại mình. Thứ huy khó hiểu nhìn Mã Phong, lên tiếng hỏi. Mã ca, làm sao vậy? Mã Phong nói ra điều thắc mắc. Mới rồi nữ vương ra tay, chắc nàng giao đấu với người đó. Nữ vương. Vậy kết quả thế nào? Những người khác đều không có lực ý chí, không thể biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mã Phong lắc đầu, nói. Ta cũng không do nữa. Nhưng hiện tại chắc chỉ có hai loại khả năng, một là lực lượng tương đương. Mã Phong nói đến đây thì lại lắc đầu, chính gã cũng không tin có thể xuất hiện cường giả nhân loại lực lượng tương đương với nữ vương. Mã Phong nói tiếp, còn có loại khác là người đó đã bị giết. Khi Mã Phong thốt ra câu này thì đám người lắc đầu cười khổ, mặc dù họ không có tu vi cường đại như gã nhưng có kiến thức, bảo họ tin có cường giả nhân loại lực lượng tương đương với nữ vương hồn giới thì nói sao cũng không tin được. Vậy nên đa số người đều cho rằng Âu Dương đã bị giết. Đừng từ bỏ. Có lẽ hiện tại hắn đang trên đường đến cứu chúng ta. Đông phương tường tràn ngập hy vọng nhìn phía xa. Âu Dương dọc theo ký ức lao đi. Trên đường gặp phải 4, năm chấn nhỏ nhưng hắn không đổ xác Chỉ từ trên cao giết một số cường giả. Nhưng dù Âu Dương không đổ sát thì một mũi tên diệt vô số cường giả vẫn tạo thành huấn loạn. Những hồn giả bị Âu Dương bắn chết tùy tiện đặt ở bên ngoài đều là cấp đại đế cả. Tuy nhiên, dù hồn giả có là đỉnh đại đế cũng khó thể cản mũi tên của hắn. Không phải nói cấp đại đế không làm được mà bởi vì chúng không có thân thể, chúng rõ ràng là một thể linh hồn. Ngay cả siêu cường giả lĩnh ngộ ý chí tam phương đối kháng với Âu Dương đều chỉ ngang tay. Cường giả như vậy nếu xuất hiện ở chân linh giới thì lực lượng đủ cản quét nguyên chân linh giới. Chắc vẫn còn khá xa. Âu Dương bay hai ngày, cảm thấy chắc đã tiến vào phạm vi đông đúc hồn giới hồn giả. Phương xa, một tinh thể màu xanh thấm trồng chất tạo thành một thành thị giống như là thành lũy ác ma, xung quanh vô số ngọn lửa xanh ở trong đêm khuya lốt cháy, trông rất quái dị. Tòa thành thị này có chút giống với Diêm la điện trước kia Âu Dương từng nghe nói, nhưng đó chỉ là thần thoại, hắn thấy qua đủ loại chuyện huyền bí, dù bây giờ có vào riêng la điện cũng không thể lay động bản tâm của hắn được. Âu Dương bền đồng trên tòa quỷ thành, hắn dùng thần sư chi nhãn xem xét trong thành. chuyện gì vậy Tại sao không có linh hồn cấp ý chí? Âu Dương có chút buồn bực. Lẽ ra thành thị to lớn như vậy tính theo tiểu hồn giới chắc chắn nên có linh hồn cấp ý chí đóng dự mới đúng. Tại sao chỗ này không có? Mặc dù Âu Dương không chính mắt trông thấy nhưng thần sư chi nhãn có thể nhìn thấu hết căn nguyên ẩn giấu sâu trong. Lực lượng dao động trong thành rất là lớn. Nhưng chúng không thuộc về cường giả nào mà là do vô số linh hồn cường đại tụ tập lại sinh ra lực lượng dao động. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, giết người thành nhân. Âu Dương tạo ra lý do đàng hoàng xong đại đế chân thân hiện ra, thứ kiêu cung nằm trong tay. Âu Dương tay trái cầm cung, tay phải kéo dây thứ kiêu cung. Mặc dù cách tưởng thành nhưng nó cũng là dùng một năng lượng giống với thể linh hồn tạo dựng Âu Dương không cho rằng những năng lượng này có thể ngăn cản huyết sắc tên của mình. Vẹo. Ngoài chăm dặm, Âu Dương bắn một mũi tên rạch không gian. Huyết sắc tên đốt cháy liệt diễm hừng hực như là quái thú giữ tận xẹt qua tường thành quỷ thành, sau đó tên bay vào thành, hướng tới nơi thần sư chi nhãn thấy lực lượng tập trung nhất. Lúc này bên trong quỷ thành, phụ thanh chủ, một đám cường giả đang thảo luận vấn đề gần đây bóng xuất hiện một sát tinh. trưởng lao đóng giữ thành trì này đã bị nữ vương gọi đến thiên khải thành tới nay chưa về, khiến họ cảm thấy khó hiểu. Có người chất vấn. Rốt cuộc là loại người nào mà khiến nữ vương ra tay cũng không bắt được. Có người vững bụng nói. Không biết nữa, tên kia chắc là nhân loại, tuy nhiên, nếu nữ vương đã ra tay thì chúng ta cần gì lo lắng nữa. Dù sao nữ vương vệ thi ở trong mắt họ chính là không gì làm không được, gánh lấy hy vọng của cả hồn tộc. Vô số người đều cho rằng một ngày nào đó nữ vương vệ thi có thể mở ra con đường thông giữa hồn giới và chân linh giới năm xưa bị hoắc khải phong đã phong kín. Ngày đó chắc chắn họ sẽ lao ra khỏi hồn giới, giết vào chân linh giới. Năm đó Hoác Khải Phong đơn độc sông hồn giới, dùng sức mạnh một người càn quét cả hồn giới. Tất cả cường giả hồn tộc gần như chết chận hết. Hoác Khải Phong càng lấy thông thiên chỉ có thể một hơi phong kín con đường hồn giới và chân linh giới. Bất cứ linh hồn nào đều không thể vượt qua phong ấn này. Muốn đánh vỡ phong ấn, cách duy nhất là đi bên ngoài hồn giới dùng lực lượng nghịch thiên đánh mở. Nhưng hồn giả trong hồn giới vốn không có thân thể, chính là nói bước đầu tiên của họ đã thất bại, muốn đi ra hồn giới đều thành vấn đề, càng đừng nói tới lực lượng nịch thiên cái gì. Chương 468, ta rất thưởng thức người không sợ chết. Điều duy nhất phân biệt giữa hồn giả và nhân loại chính là con người thì có thân xác, hồn giả thì không có cơ thể. Nhân loại tu luyện thân thể và linh hồn, hồn giả thì tu luyện tu luyện linh hồn mạnh mẽ đến thực thể hóa. Nhưng cuối cùng vẫn là đạo thù đồng quy. Dù là nhân loại hay hồn giả, khi ý chí tứ phương đều đủ sẽ bước vào một loại công kích thân thể và linh hồn hợp thành một, đó chính là cảnh giới phi tiên. Hiện nay nữ vương hồn giới vệ thi cách phi tiên chỉ có một bước, nếu như có thể lĩnh ngộ lực hủy đi hết thì vệ thi có thể phá tan cực hạn bước vào phi tiên. Mà một bước này cũng không phải dễ đi, vệ thi bị kẹt ở đây không biết bao nhiêu năm. Đây cũng là tại sao nàng phát hiện Âu Dương có lực hủy diệt thì muốn cướp đoạt như vậy. Ẩm. Một tiếng nổ thật lớn, mọi người ngoái đầu nhìn chỗ phát ra thanh âm, nhưng chỉ thấy một vẹt đỏ từ xa xẹn tới trước mặt họ. Ba thể linh hồn đỉnh cấp đại đế lại bị một mũi tên của Âu Dương đâm xuyên thành sâu mức quả. Huyết sát tên xuyên qua thân thể hồn giả, giống như băng dưới mặt trời nhanh chóng tan biến thành huyết lực nhập vào người Âu Dương. Hiện tại Âu Dương sớm đạt đến đỉnh. Dù có nhiều hơn lực huyết thì tựa như lúc trước hắn ở kiểu dai, chỉ thành một loại bổ sung. Lần này so với lúc kiểu dai càng kích thích, lần kiểu dai chỉ là mình kẹt ở ngoài một cánh cửa, nếu có thể bắt giết một tồn tại cường đại là có thể lập tức đẩy ra cánh cửa đó ngay. Hiện tại Âu Dương ở trước một ngọn núi cao, dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể đẩy sụp núi, muốn trèo núi thì hắn hiểu cách duy nhất là giết ra con đường hủy Diệt tạo ra một con đường thuộc về mình. Lực hủy Diệt Muốn lĩnh ngộ nó không có đường tắt nào mà chỉ có một chữ, giết. Như Âu Dương đã nói, giết thân thành nhân, lực hủy diệt không phải lực lượng, nó là một loại tích lũy sắc khí. Khi sát khí đạt đến một loại dùy thiên diệt địa thì đó là lúc hắn từ đỉnh đại đế bước vào cấp ý chí. Cương giả lực hủy diệt được gọi là có sức chiến đấu thiên hạ vô song. Âu Dương tin rằng chỉ cần mình có thể giết ra lực hủy diệt thì ở bên ngoài khúc hướng tiền trở bị hắn bóp chết đi. Gã muốn canh giữ mình chứ gì? Muốn lấy mạng của mình chứ gì? Không sao, đợi đến khi mình lĩnh ngộ ý chí hủy diệt rồi chắc chắn sẽ đem đến niềm vui bất ngờ cho gã. Lúc đó cũng sẽ ném khúc hướng tiền vào trong hồn giới, mình cũng sẽ canh giữ bên trong này nhìn xem gã có thể sinh hoạt ở đây hay không. Âu Dương thật tạ ác, nếu trực tiếp giết khúc hướng tiền thì không đủ kích thích, điều hắn muốn làm là quậy tung hồn giới trời long đất lở, khiến hồn giả nhìn thấy nhân loại liền muốn lột ra rút gân, tốt nhất là vĩnh viễn cầm tù dến chết. Khi hắn quậy xong ra ngoài túm khúc hướng tiền từ thiên ngoại thiên ném vào hồn giới, để xem gã làm sao sống. Sát tinh đó tới rồi. Một mũi tên bắt chết ba hồn giả, mấy tên khác vèo một tiếng hóa thành mây khói chạy tán loạn. Tuy nhiên, Âu Dương không sốt ruột, liệt diễm lan tràn từ người hắn, đem cả quỷ thành bao trùm trong huyết sắc liệt diễm. Quỷ thành bị quỷ hùa xanh khiến cực kỳ quái dị bây giờ quỷ hỏa xanh cùng huyết sắc liệt diễm nốt cháy, trông quỷ thành càng quái dị Càng khiến người thấy sợ hơn. Sát tinh đó đến tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chạy nhanh đi. Trong thành, các hồn giả kinh hoàng hốt hoảng. Mọi người trong hồn giới đều biết tin Âu Dương một đường đổ sát. Đồn rằng nữ vương có ra tay nhưng mà, nữ vương ra tay rồi tên sát tinh còn chạy đến đây. Có thể tưởng tượng cái tên này đáng sợ cỡ nào. Có người bình tĩnh nói. Đừng hốt hoảng. Chắc nữ vương sẽ nhanh chóng tới. Chúng ta chỉ cần giữ vững. Nữ vương sẽ đến cứu chúng ta. Vệ thi ở trong mắt họ là thần linh kính ngưỡng, đó là không gì làm không được. Nữ vương, có phải là người lĩnh mộ bất tử, bất khuất, và trung hậu ý chí không? Âu Dương đứng trên không trùng, bầu trời toàn thành thị đã biến thành biển lửa máu, hiện tại ai cũng đừng mơ lao ra khỏi đây. Ừ, biết thì tốt, khi nữ vương đến ngươi chết chắc rồi. Có người nghe Âu Dương hỏi vệ thi thì vẻ mặt trào phúng nhìn hắn. Tên đó cảm thấy chỉ cần nữ vương của họ xuất hiện lập tức sẽ tiêu diệt hắn ngay. Âu Dương lạnh nhạt cười, mấy ngày trước hắn có đánh nhau với nữ vương rồi, không thể phủ nhận là nữ vương đúng thật cường đị. Đừng nói ý chí tam phương ra thần coi như có một trong ý chí nào ở trong người, thậm chí nữ vương của họ chỉ là một đỉnh đại đế bình thường, Âu Dương không cảm thấy có thể đấu với nàng được. Đáng tiếc vỏ quyết giày có móng tay nhọn, đạo lý này vĩnh viên tồn tại. Linh hồn liệt diễm khắc bất cứ linh hồn nào, linh hồn bên dưới phi tiên đối mặt linh hồn liệt diễm thì chỉ có con đường chết. Đừng nói Âu Dương là đỉnh đại đế, dù là một người bình thường chỉ cần kích hoạt linh hồn liệt diễm, ngươi kéo đến một hồn giả cấp đại đế cũng đừng mơ làm gì được hắn. Âu Dương liếc mắt quỷ thành, hỏi, hôm nay ta cũng không muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tuy nhiên, đó là nếu các ngươi đừng ép ta. Nói đi, nhốt đồng loại của ta ở đâu? Muốn giết thì giết. Chúng ta sẽ không. Một tên giả bộ cứng rắn mới nói một nửa thì một huyết sắc tên đâm xuyên yết hầu khiến gã không có cả cơ hội sửa lời. Âu Dương nói lời cực kỳ tàn nhẫn. Ta chưa bao giờ là người có kiên nhẫn, hồn giả cùng nhân loại không đội trời chung, cho nên ta không quan tâm nếu muốn giết sạch các ngươi Không thể trách hắn, nếu như hắn không có linh hồn liệt diễm thì lúc trước mới vào thiên ngoại thiên hắc mạn đã mất mạng rồi. Chịu đau khổ nhiều lần khiến Âu Dương biết rằng nhân từ nương tay tuyệt đối đừng bao giờ áp dụng với kẻ địch, đối thủ sẽ không nhớ ơn ngươi từng thả đi, họ sẽ chỉ nhớ mối thủ với ngươi. Vậy nên trên đường Âu Dương không thèm hỏi trắng đen gì chỉ biết giết đến bây giờ. Lại một tên giả bộ cứng đầu nữa lên tiếng. Chúng ta không bao giờ. Tuy nhiên, gã nồi góp theo người xưa. Âu Dương đứng trên bầu trời, thứ tiêu cung bị kéo ra, huyết sát tên chia xuống bên dưới. Ta rất thưởng thức người không sợ chết, nhưng ta muốn biết các ngươi có phải đều là không sợ chết. Nhân loại ở trong hồn tộc không khác gì yêu thú. Đối với hồn tộc thì nhân loại tương đương với con khỉ trong vân thú. Lúc họ tò mò thì đi ngắm, chứ không có cảm giác tồn tại gì cả. Nhân loại đối với hồn tộc cũng như vậy. Ở trong mắt nhân loại thì hồn tộc không khác gì tộc yêu thú. Chẳng qua bộ dạng hồn tộc càng gần với nhân loại. Âu Dương chắc chắn là độc rồi, đừng nói với hồn tộc. Dù là đối với nhân loại thì hắn giết người không nương tay. Cho kẻ địch để lại cơ hội thì chính là tìm rắc rối cho mình, Âu Dương không phải loại người thích rắc rối. Nhân loại, từ thời viễn cổ chúng ta từng sóng vai chiến đấu, không lẽ các ngươi đã quên hết rồi sao? Một ông lão hồn tộc tay cầm cây gậy chống màu đen, run cầm cập nhìn Âu Dương. chương 469, lòng tất sát. Từ đầu đến bây giờ hắn đã bắn chết mười mấy hồn giả. Đối với ác ma quyết đoán giết chóc này ông lão hơi sợ, có lẽ hắn nói tàn đồ thành không phải là nói chơi. Sóng vai chiến đấu. Các người dùng bắt để biểu thị với chiến hữu sóng vai chiến đấu. Âu Dương sẽ không vì lời tìm tình cảm của ông lão mà lung lay. Ta. Ông lão không biết nên tiếp lời làm sao. Đúng như Âu Dương nói, phía nam trăm vạn rằm có Phụng thiên thành đúng là hồn tộc đã bắt nhốt mười mấy nhân loại. Hơn nữa mười mấy nhân loại đó tối thiểu nhất cũng bị nhốt ngàn năm, trong thời gian đó còn khó chịu hơn là giết một người. Giết một người chỉ coi là ác, mà nhốt người mấy ngàn năm là ác độc. Hồn tộc có thủ với nhân loại bởi vì Hoác Khải Phong đã phong kín con đường nơi này liên thông chân linh giới, khiến chủng tộc hồn tộc đầy dã tâm không thể rong rổi trong chân linh giới. Sau đó hồn tộc đối với mỗi một nhân loại bước vào đây hoặc là bắt lấy nhốt không có thời hạn mại đến khi chết, hoặc là trực tiếp dịa tạ tại chỗ. Bây giờ cường giả nhân loại xuất hiện tại đây dùng cách tương tự với họ coi như là nhân quả báo ứng. Cuối cùng ông lão cũng chịu nói, bọn họ ở Phụng Thiên thành cách trăm vạn dặm về phía nam. Lão thấy ra quyết tâm trong mắt Âu Dương, nếu không nói tin tức những đồng loại cho hắn thì có lẽ hắn thật sự sẽ đột thành. Ông lão vừa thốt lời, bên cạnh lão một hồn giả trẻ tuổi vẻ mặt giận dữ bất tốt. "Hồ lão?" "Lão" Nhưng gã chưa nói xong đã bị Âu Dương một mũi tên xuyên tim, hòa tan ngay tại chỗ. Ông lão chỉ vào Âu Dương, chất vấn. Người, người đã được đến tin tức rồi tại sao còn muốn giết người của chúng ta. Theo lão thấy thì cái tên này không phải hạng tiểu nhân không giữ lời. Nhưng hiển nhiên lão đã xem nhẹ Âu Dương, hắn luôn là nói được thì làm được, đối diện những kẻ không có sức phản kháng thì hắn không chuẩn bị tiếp tục đổ sát, mới nãy chẳng qua là giết gà dọa khỉ. Giết cường giả hồn giới có thể khiến sát khí của hắn không ngừng tăng lên, nhưng vô cơ giết một ít hồn giả không có chút sức chống cự. Chuyện đó chỉ xảy ra lúc trước ý chí hủy diệt ảnh hưởng bản tâm của hắn, chỉ một ý nghĩ giết chóc. Âu Dương liếc ông lão, hắn không ra tay tiếp mà xoay người bay hướng nam. Sau khi Âu Dương rời đi, hồn giả toàn hồn tộc thở phào, sát tinh này sát khí tận trời, tất cả năng lượng của hồn giả không có tác dụng gì với hắn. Trong tay hắn nắm cây cung quái dị mỗi lần bắn ra sẽ mang đi một hoặc vài mạng sống. Nếu hắn thật sự không giữ lời thì giết hết dân trong thành thì có lẽ hồn tộc thật sự sẽ biến thành hồn tộc. Có người tức giận nói. Ừ, nữ vương bệ hạ nhất định sẽ lấy lại công đạo cho chúng ta. Hồ Lao nói tin tức cho Âu Dương biết thì lắc đầu, thở dài nói. Ai, các ngươi suy nghĩ đơn giản quá, hắn biết hết ý chí tam phương của nữ vương bệ hạ, điều này chỉ có một khả năng. Người đứng cạnh giật mình nhìn ông lão. Hồ lão, ý lão nói. Hồ lão lắc đầu thở dài. Đúng vậy, có lẽ nữ vương đã đấu với hắn rồi. Nếu như nữ vương không ra tay thì người này không thể nào biết ý chí tam phương của nữ vương bọn họ. Nếu nữ vương ra tay mà người này vẫn tung hành ở hồn giới thì chỉ có một khả năng, đó là nữ vương có lẽ cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Có người không dám tin nói. Không phải đâu. Nữ vương bệ hạ đã rất gần với phi tiên. Dù sao nữ vương vệ thi là thần linh không gì không làm được trong mắt họ, các trưởng lão đều nói nếu có thể mở ra cánh cửa tiến vào chân linh giới, vậy hồn tộc của họ đủ thống trị chân linh giới. Hồ lão nói, trên người hắn mang hơi thở hủy diệt, đó là căn nguyên hủy diệt tinh thuần nhất, nếu hắn ngộ ý chí hủy diệt thì dựa vào lực hủy diệt, cộng thêm linh hồn liệt diễm của hắn, e rằng nữ vương bệ hạ cũng không phải là đối thủ. Hồ lao dù gì sống đã lâu, có biết chút ít bí văn. Người ta không cảm thấy căn nguyên hủy diệt đáng là gì, nhưng láo hiểu căn nguyên chính là căn nguyên, ý chí khắc vĩnh viễn không thể sánh bằng. Ngoài 10 văn dặm, vệ thi chính mắt nhìn thấy hết mọi chuyện, tuy nhiên mặt nàng lộ nụ cười. Vệ thi ngọt ngào cười nói, Ừ, ngay cả ý chí hủy diệt cũng không thể ảnh hưởng tâm trí của người, thật là cái tên làm người ta nhìn không thấu. Nàng đang chờ đợi. Nàng cho rằng hiện tại chưa đến lúc ra tay cướp lấy căn nguyên hủy diệt Thời cơ xuống tay tốt nhất chính là lúc câu Dương ngộ đạo ý chí hủy diệt Lúc đó vệ thi ra tay thì có 9 phần tin chắc cướp được căn nguyên hủy diệt Bước vào phi tiên cảnh Ý chí hủy diệt chắc chắn phải lấy vô tận sát khí tích lũy Ta không thể giống như ngươi chu sắt thần dân Nhưng mặc kệ ngươi làm gì, cuối cùng chỉ là may háo cho ta Vệ thi tính toán rất hay Tiếp rằng đến bây giờ nàng không biết Âu Dương thật ra là thần sư, nếu biết thì có lẽ kế hoạch của nàng sẽ biến đổi. Vệ thi đi theo bước chân của Âu Dương bay hướng Nam, nàng muốn xem rốt cuộc hắn định làm gì. Ở hồn giới ban ngày rất ngắn ngủi, phần lớn là buổi tối, cho nên dù người ở đâu trong hồn giới đều có loại cảm giác gâm ú khủng bố. Hồn giới còn có nhiều linh hồn loại nhỏ bay Tứ sư, Âu Dương biết chúng nó là khi hồn giả bùng phát lực lượng thì tán trong thiên địa, tự nhiên hình thành một loại linh thể chúng nó sẽ không tồn tại quá lâu. Phất tay cuốn lấy lốc xoáy thổ trận xua tán đám quỷ hồn hướng đến mình, Âu Dương tiếp tục ở bên cạnh đốt lửa, quan sát huyết sắc liệt diễm của mình. Huyết sắc liệt diễm là một loại năng lực kèm theo thân thể hắn, trước kia Yêu Đan kích phát ra liệt diễm này đốt cháy, hiện tại Yêu Đan vỡ nát dung hợp cùng tứ phương chiến kỳ, cho nên tứ phương chiến kỳ thay vào kích thích liệt diễm. Hiện tại ba phương chiến kỳ đông nam bắc của tứ phương chiến kỷ biến đổi vì yêu k� Âu Dương không biết có một ngày nếu tứ phương chiến kỳ hoàn toàn hấp thu thì sẽ biến thành cái gì. Dù sao từ xưa đến nay chưa từng có tu luyện giả nào khác loại như hắn, mỗi một bước đi Âu Dương chỉ có thể dựa vào bản thân lần mò thiên tới. Bên ngoài chân linh giới, vân đỉnh thiên cung bị hủy diệt, đệ tử thiên cung bị vạn yên sơn khu trục đến tây vực xa châu hoang vắng nhất, tuy nhiên, bị khu trực là đệ tử tử chung với thiên cung. Có một phần là gió thổi chiều nào nghiêng chiều nấy sửa sang đầu vào môn hạ khác. Một tông phái căn cơ bị hủy, Vân Tiêu Bảo Điện tượng trưng cho quyền lực tối cao bị người cướp đi. Điều này là đả kích vô cùng lớn với đệ tử môn hạ. Vân Đỉnh Thiên Cung đã từng rơi trên mặt đất, sau đó bị Âu Dương một mũi tên hủy diệt. Lúc này Vân Đỉnh Thiên Cung để lại đồ vật gì rất ít. Chỉ có số ít phế tích là còn bảo tồn tại đó. Trong phế tích, khúc hướng tiền quỷ trên mặt đất, gã đã quỷ mấy ngày trời Một bước đi sai thua cả bảng cờ, năm đó mình ở sau lưng bát tông ham muốn trung châu phồn vinh, muốn chiếm cứ lây trung châu, nhưng ai ngờ dẫn ra một ma vương như vậy. chương 470, không được khóc. Liệt tổ liệt tông, khúc hướng tiền tại đây xin thể, dù Âu Dương lúc nào đi ra thì khúc hướng tiền đều chờ đợi ở chỗ này, dùng máu của tên đó tế điện tiên cung. Khúc hướng tiền khuôn mặt giữ tợn vô cùng, mối hận Âu Dương đã thăng hoa đến mức độ khó tin. Khúc hướng tiền biết Âu Dương có linh hồn liệt diễm không sợ cả hồn viễn cổ, trong hồn giới chắc hắn sẽ không chết. Nhưng, hắn không có khả năng vĩnh viễn cô đầu rụt cổ trong hồn giới, sẽ có lúc đi ra, đó là lúc gã chu sát. Khúc hướng tiền chỉ nghĩ đến những điều đó, không biết nó chứng ý Âu Dương. Nếu lúc này khúc hướng tiền chạy Âu Dương mới buồn bực, gã là quả bom hẹn giờ, không ai biết khi nào thì bạo tạc, lấy tính cách của hắn nhất định phải hủy diệt dù phải trả cái giá gì. Hai người ôm nỗi niềm riêng, khúc hướng tiền phát điên muốn lấy mạng Âu Dương. Âu Dương cũng không định thả khúc hướng tiền, nếu không phải tứ phương chiến kỷ thiếu hủy diệt chiến kỷ thì hắn chắc chắn sẽ vắt góc nghĩ hết cách lại kích hoạt tứ phương chiến kỷ từ thiên ngoại thiên đi ra một bàn tay đập chết khúc hướng tiền. Vạn Tiên Sơn, lúc này các đệ tử ai nấy đi ra ngoài mở mày mở mặt cả, hiện tại Vạn Tiên Sơn dám xưng là thiên hạ dơ nhất, không vì cái gì khác. Chỉ bởi Vạn Tiên Sơn có Thái Thượng Trưởng Lao Âu Dương tồn tại. Từ sau cuộc chiến thiên cung Âu Dương liền được phong làm Thái Thượng Trưởng Lao, tên của hắn đã khắc vào trong cung phụng đường, vào hàng các đời tổ tiên Vạn Tiên Sơn. Bên cạnh thông tiên phong, một ngọn núi cao hồi hồn phong càng bị lỗ tu điều khắc nguyên ngọn núi thành pho tượng Âu Dương. Pho tượng cao mấy ngàn trượng, Âu Dương mắt nhìn phía trước, tay cầm thứ kiêu cung đứng đó tựa như viễn cổ thần linh không thể lay động. Tất cả đệ tử Vạn Tiên Sơn khi đối diện pho tượng phải hành lễ cao nhất. Không vì điều gì khác, chỉ bởi Âu Dương làm ra cống hiến quá lớn cho Vạn Tiên Sơn. Từ ngày Vạn Tiên Sơn thành lập, các đời tổ tiên Vạn Tiên Sơn đều đi tới một cộng đồng mục tiêu, đó là thiên hạ đệ nhất. Nhưng cái tên thiên hạ đệ nhất mấy vạn năm nay ở chân linh giới không ai dám xưng hôm nay Vạn Tiên Sơn đã làm được rồi. Hiện tại Vạn Tiên Sơn đi bên ngoài có ai hỏi đều dám quang minh chính đại đáp rằng. Ta là đệ tử Vạn Tiên Sơn. Ta là đệ tử của thiên hạ đệ nhất tông. Ở sơn môn Vạn Tiên Sơn, Lô Tu, Bạch Hủ Minh và các trưởng lão Vạn Tiên Sơn đều tụ tập lại. Có một tấm biển hình vương cao to trăm trượng thay thế tấm biển Vạn Tiên Sơn cũ treo chính giữa sơn môn. Tấm biển phủ lớp vải đỏ to chờ đợi văn mản. Mấy chục vạn đệ tử Vạn Tiên Sơn tụ tập ở sơn mục, vô số cường giả tông phái, thánh địa đều tiến đến, chứng kiến giờ phút này sinh ra. Hôm nay chính là ngày vạn tiên sơn lại lập sơn môn, ngày đó khúc hướng tiền dẫn người đến sơn môn gây chuyện, người vạn tiên sơn không lại lập sơn môn nữa mà đợi đến hôm nay. Tuy nhiên, chờ đợi cũng không phải hưởng phí, ít nhất chờ thời gian dài như vậy vạn tiên sơn rốt cuộc trở thành tông phái thứ nhất từ sau thời viễn cổ giám quang minh chứng đại đứng ra xưng là thiên hạ đệ nhất tông. Thiên hạ đệ nhất, bốn chữ này không phải ngươi tự phong thì nó sẽ thành sự thật. Thiên hạ đệ nhất phải được các tông phái khác không phản bác mới được. Cuộc chiến vân đỉnh thiên cung Âu Dương nhất cấp tam chết xé rách không gian, từ đất trục xuất quay trở về chân linh giới, phi tiên tam chấn chấn tôn thiên hạ, từ đó về sau trong thiên địa không ai không biết cái tên Âu Dương, không ai không nghe danh tiếng vạn tiên sơn, cũng không ai dám phản đối vạn tiên sơn là thiên hạ đệ nhất. Không sai, hiện tại Âu Dương bước chân vào thiên ngoại thiên nhưng chắc chắn thiên ngoại thiên không thể ngăn cản được hắn. Thiên cung là ví dụ tốt nhất. Khi Âu Dương rời đi, thiên cung trang đại vi tam căn muốn cướp Trung Châu, kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo, hiện tại khiến thiên cung không thể vào được tám đại tông phái một hơi nổi tiếng thiên hạ, rớt xuống làm môn phái nhất lưu. Cứ như thế muốn lại đứng dậy là quá khó khăn, trừ phi họ giống như vạn tiên sơn ra một người Âu Dương, nhưng điều này có thể không. Bạch Hủ Minh nhìn cường giả các tông đứng đó, trong lòng hào khí vạn trượng, Lúc trước ngộng tưởng của Lão là càn quét thiên hạ. Bạch Hủ Minh danh hiệu chiến đế có được Mỹ danh là thiên hạ đệ nhất, nhưng thiên hạ đệ nhất này chỉ đại biểu một mình Lão. Muốn khiến cả Vạn Tiên Sơn có được danh thiên hạ đệ nhất, Bạch Hủ Minh không làm được như vậy. Nhưng Lão không làm được cũng không sao, ánh mắt Bạch Hủ Minh đủ sắc bén. Từ ngày Âu Dương đặt chân vào Vạn Tiên Sơn thì Lão đã biết yêu cung thủ khai kiêm giả khắc với người thường này chắc chắn có tiềm lực phi Phàm. Một người không thể hấp thu linh nguyên chuyển hóa yêu khí thế nhưng đều có thể bước vào cựu dai, càng dám chém linh sử. Điều này không chỉ cần có can đảm dám đấu với trời, còn cần sức chiến đấu không gì sánh bằng. Lý vĩ với trận đồ sư hảo quang đúng là khiến ánh mắt nhiều người nhìn vào gã. Lam thông thiên phú siêu cường càng khiến người ký thắc kỳ vọng cao. Nhưng có ai ngờ 10 năm sau cực cảnh phá diệt đều không thể giết chết Âu Dương, hắn trở về vạn tiên sơn. Lần này Âu Dương trở về vạn tiên sơn mang đến tứ phương chiến kỳ hy vọng cho vạn tiên sơn. Từ ngày Âu Dương có được tứ phương chiến kỳ thì Bạch Hủ Minh liền biết Lão có hai lựa chọn, dùng thủ đoạn cấp được tứ phương chiến kỳ, hay là nhìn một phi tiên từng bước một trưởng thành. Có lẽ rất nhiều người đều lựa chọn điều thứ nhất, nhưng Bạch Hủ Minh lại chọn loại thứ hai, sự thật chứng minh Lão đã chọn chính xác. Dù Lão không thể có được tứ phương chiến kỳ nhưng nhìn thấy đệ tử của mình từng bước trưởng thành, từng bước biến thành một cường giả siêu cấp. Cuộc chiến thiên cùng Âu Dương dùng lực phi tiên nổi danh thiên hạ, dù cho vô số người chất vấn lực lượng đến từ tứ phương chiến kỳ thì sao? Có ai không phục thì cứ học tập theo thiên cung đi. Vén biển. Lỗ tu nhìn sắc trời, giờ lành đã đến, giây phút vạn tiên sơn chờ đợi từ viễn cổ rốt cuộc đến. Bốn trưởng lão vạn tiên sơn bay lên cao, mỗi người nắm một góc vải đỏ trăm thước, lỗ tu ra lệnh một tiếng, bốn người cùng mở tấm mảnh to lớn. Thiên hạ đệ nhất tông. 5 chữ to màu vàng chớp lué tỏa sáng. Khi 5 chữ lộ ra thì các đệ tử vạn tiên sơn đều quỷ gối xuống đất. Một số đệ tử kích động nước nở khóc. Khóc cái gì? Hôm nay chính là ngày vạn tiên sơn ta dương danh thiên hạ. Không cho khóc. Lô tu nói là vậy nhưng chính gã cũng cảm thấy hốc mắt ướt ác. Thiên hạ đệ nhất tông, từng là đứng đầu bát tông biến thành thiên hạ đệ nhất tông. Lô tu liếc mắt các đệ tử vạn tiên sơn, nói Thiên hạ đệ nhất tông. Đây là Thái Thượng trưởng Lao Hâu Dương dùng vô song chiến lược quét ngang thiên hạ. Từ hôm nay đệ tử Vạn Tiên Sơn phải dùng sinh mệnh của mình bảo vệ thiên hạ đệ nhất này. Lô Tu nói xong hai đầu gối quỳ xuống đất. Chương 471, Thiên hạ đệ nhất tông. Không chỉ mình Lô Tu, nguyên Vạn Tiên Sơn dù là tông chủ, trưởng lão, thậm chí là Thái Thượng trưởng lão Bạch Hủ Minh cũng quỳ một gối xuống đất. Nhất bái liệt tổ liệt tông Vạn Tiên Sơn. Vạn Tiên Sơn xương nguy không bao giờ tuyệt. Lỗ tu nói xong dẫn đầu lại, mấy chục vạn người cùng lại, phạm vi vải dặm tiếng hô như sóng thần. Lúc này mọi người vạn tiên sơn tâm liền tâm, những người đến chúc mừng biểu tình rất khó xem. Ai không muốn có được thiên hạ đệ nhất? Nhưng ai đoạt được nó? Chỉ cần tứ phương chiến kỳ con đó, chỉ cần lực phi tiên của Âu Dương vẫn còn, dù chỉ là phi tiên một chớp mắt thì ai có gan khiêu khích. Lấy cung tên của Âu Dương, một chấp mắt phi tiên đủ cho hắn hủy bất cứ tông phái nào. Dù là toàn chân linh giới trừ vạn tiên sơn ra đoàn kết lại với nhau cũng không khả năng đối kháng cùng một phi tiên. Nó đơn giản như là có nhiều kiểu dai hơn nữa cũng không muốn đấu một chiều với đại đế. Lô Tú nói. Nhị bái vạn tiên sơn linh căn phúc địa. Vạn tiên sơn huyết mạch vinh phát truyền. Đệ tử vạn tiên sơn lần thứ hai lại khi tất cả đệ tử cùng quỳ xuống thì ánh mặt trời chiếu trên sơn môn vạn tiên sơn. Con đường thông hướng vạn tiên sơn như đường lên trời cực kỳ huy hoảng. Vạn Tiên Sơn lần này thở tỷ sự là hùng bá thiên hạ. Ý chí bất khuất của lỗ tu, ý chí trùng hậu của bạch hủ minh, thêm vào hâu dương phi tiên một khoảnh khắc, không ai có thể lay động được nó. Người xem lễ thăng thở, đây là tâm lý không ăn được nho nên nói nho chua, dù sao chân linh giới dù là tông phái đại hình hoặc loại nhỏ có ai không muốn được thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất chỉ đơn giản là hư danh tôi sao. Ở trong mắt người không thèm để ý thì nó là hư danh. Còn trong mắt người để ý thì nó là loại thần thánh không thể xâm phạm. Phân phật. Lệ hai lệ xong đệ tử Vạn Tiên Sơn theo lỗ tu dẫn đầu đứng ngầng đầu lên, nhưng họ không đứng dậy vì còn có bái thứ ba. Lỗ tu nói rồi lại. Tam bái Thái Thượng trưởng Lão Âu Dương. Ý chí tứ phương vũ hóa phi tiên. Đây là phát ra từ đáy lòng lỗ tu, gã tin tưởng cho dù liệt tổ liệt tông Vạn Tiên Sơn có sống dậy cũng sẽ không ngăn cản. Có lẽ tính tư lịch của Âu Dương ở Vạn Tiên Sơn không là gì, có lẽ hắn là đệ tử có tư lịch thấp nhất trong Vạn Tiên Sơn. Nhưng đây là chân linh giới, nơi này không ai nhìn người có tư lịch gì, chỗ này chỉ có tư cách mới là thật sự tồn tại. Người không có tư cách muốn cùng Âu Dương có chút liên hệ, quy lệ hắn cũng không có cơ hội. Vô số tiền bối Vạn Tiên Sơn cố gắng đến hôm nay rốt cuộc được Âu Dương thực hiện, không lẽ hắn không thể nhận nỗi cái lệ này sao? Phía xa pho tượng Âu Dương như là viễn cổ thần linh cầm cung nhìn phía xa. pho tượng do Bạch Hủ Minh đích thân điêu tạc, pho tượng kia sống động có được khí thế chỉ cường giả mới có. Lúc này trong tiếng gào thét của mấy chục vạn đệ tử vạn tiên sơn, phò tượng liên thông với son mạch vạn tiên sơn, lực lượng đáng sợ từ quanh thân pho tượng phát ra. Lực lượng huyết sắc chiếu dọi bầu trời, liệt diễm tựa như máu từ từ đốt cháy. Đôi mắt pho tượng biến thành màu vàng như hai mặt trời ở giữa không trung chiếu dọi cả vạn tiên sơn. Nếu như Âu Dương quay về vạn tiên sơn, huyết phi tiên đổ trên pho tượng thì thì tượng sẽ thật sự liên tiếp điệu mạch, khi đó e rằng nó sẽ có lực lượng không thể đo lường. Người xem lễ nhìn pho tượng thần kỳ. Lực phi tiên không thể tưởng tượng, coi như là huyết phi tiên đều có lực lượng đoạt thiên điệu tạo hóa, nếu đem huyết phi tiên của Âu Dương tới vào pho tượng thì nó sẽ biến thành một pho tượng thủ hộ. Vĩnh viên thủ hệ vạn tiên sơn. Một số người cảm thắn nói. Thật không ngờ Âu Dương từ tiểu thế giới bước vào chân linh giới ngắn ngủi hơn 10 năm đã có thành tiểu như vậy. Có lẽ một ngày nào đó hắn thật sự đoạt được lực lượng tứ phương chiến kỷ. Vũ hóa phi tiên không là chuyện gì khó khăn. Họ không biết nên cảm thán Âu Dương may mắn hay là vạn tiên sơn may mắn. Thật ra các người đều sai rồi. Lao tổ thái nhất tông mặc áo tràng màu tím, thanh âm của nàng giống như là thiếu nữ vậy khi nàng thốt lời khiến người xung quanh nhìn lại. Mặc dù Lao Tổ Thái Nhất Tông đã nhiều năm không hỏi thế sự nhưng người đời này đều biết nếu thật sự bình luận 10 tiên tử chân linh giới, Lao Tổ Thái Nhất Tông tuyệt đối có tư cách dùng tiến vào Khổng si cười to hỏi, Phi Vân Tiên Tử có cao kiến gì không? Lúc còn trẻ tuổi gã là người theo đuổi dai nhất của Lao Tổ Thái Nhất Tông, trước mắt họ đều đã thành Lao Tổ Tông phái của mình. Lúc này dù phi vân tiên tử có đồng ý thì gã cũng không ớn. Họ đều có điều cần bảo vệ, nếu khổng si vì phi vân tiên tử từ bỏ huyện chân tông thì e rằng huyện chân tông là tông phái thứ hai bị trừ khỏi bát đại tông phái. Đều đã lớn tuổi thế này rồi, còn tiên tử gì nữa? Áo tràng của phi vân tiên tử theo gió tung bay, mặc dù nàng nói lớn tuổi nhưng khi áo tràng tốc lên một khe hở, mọi người thấy khuôn mặt như tiên nữ của phi vân tiên tử thì vẫn ngơ ngẩn một lát. Người có mặt hai nấy đều là cường giả cấp ý chí, có thể bị sắc đẹp ảnh hưởng tinh thần, dù chỉ một chấp mắt cũng đủ chứng minh sức hấp dẫn của Phi Vân Tiên Tử. Phi Vân Tiên Tử nói, lý do Âu Dương có thể thành công như vậy thật ra đa phần dựa vào Bạch Hủ Minh. Còn nhớ năm đó Bạch Hủ Minh dùng lực lượng bản thân san bằng sáu ngọn núi không? Có lẽ lúc đó hắn đã biết Âu Dương có tứ phương chiến kỳ rồi, hắn dùng cách này bảo vệ Âu Dương. Sau đó Bạch Hủ Minh không ngừng 10 năm suy yếu cũng liều diệt Đạm Thái Kha, có lẽ vì sợ Đạm Thái Kha phát hiện bí mật của Âu Dương. Bạch Hủ Minh này nhìn xa hơn cả ta và người, dùng vạn tiên sơn bị nguy hiểm 10 năm đổi lấy thành tiểu tương lai. Người xung quanh những mày, đúng vậy, lúc trước không ai phát hiện những điều này, nhưng bây giờ sâu chuỗi mọi thứ hai thì không thể không nói Bạch Hủ Minh đúng là nhìn xa trông rộng. Dám dùng vạn tiên sơn nguy hiểm 10 năm để đổi lấy thành công tương lai, đặt hết tiền cực vào Âu Dương, cũng chính vì Lao có quyết đoán này nên mới có hôm nay vạn tiên sơn thiên hạ đệ nhất ông. Phi vân tiên tử vô cùng cảm thắn nói. 10 năm đổi tương lai, Bạch Hủ Minh quyết đoán không phải người hay ta có thể bằng được. Nhưng mà Âu Dương đúng là không khiến hắn thất vọng, khi chúng ta cảm thấy Bạch Hủ Minh là đống ngốc dùng 10 năm suy yếu đón về một tên sao trổi thì hắn nói với chúng ta. Vĩnh viễn đừng xem thường bất cứ ai. 2 năm, chỉ gần 2 năm 4. 2 năm trước Âu Dương là một tiểu tử có nhiều thánh thể chút, cho dù ở mê hồn hải tam tên kinh thiên, chính hắn có được lực lượng cũng xem thường hắn. Ai mà ngờ tiểu tử này biến mất 2 năm sau một hơi tiến vào thần sư, dùng lực thiên cải bệnh nói cho mọi người, Bạch Hủ Minh thành công. Chương 472, Huyết Diễm Phần Thiên. Phi Vân tiên tử hiểu Âu Dương hơn là bất cứ ai. Bởi vì bên người nàng có trịnh Tú Nhi. Thần sư nghịch thiên cải mệnh, tiểu tử này không những cho Bạch Hủ Minh nở mặt mà còn sớm là cường giả ý chí như lỗ tu ai tiếc quá là tiếc. Khi đám người tiếc nuối thì cùng nhìn hướng Phi Vân Tiên Tử, rất rõ ràng nếu không có trịnh ra thì có lẽ bây giờ Âu Dương đã thuộc về Thái Nhất Tông bọn họ. Phi Vân Tiên Tử ngược lại thoải mái nói. Ha ha, các người quá chấp nghiệm. Bạch Hủ Minh tạo nên Âu Dương, Âu Dương tạo nên Vạn Tiên Sơn. Dù không có chuyện chém linh sử khiến Âu Dương bước vào nữ vương thì có lẽ không có Âu Dương huy hoàng hôm nay. Mọi chuyện đều đã định, Thái Nhất Tông không có Bạch Hủ Minh cũng không có Âu Dương. Nàng không nói sai, nếu năm đó Âu Dương tiến vào Thái Nhất Tông thì nàng tuyệt đối không có khả năng giống Bạch Hủ Minh liếc mắt liền phát hiện tiểu tử này khác biệt. Cho đến ngày hôm nay nói cái gì cũng là vô dụng, Âu Dương cường đại khiến thế giới chấn kinh. Hiện tại trong chân linh giới ngươi có thể không biết bát tông thập nhị thánh địa cùng với tứ đại gia tộc, nhưng nếu ngươi không nghe cái tên Âu Dương thì chắc chắn ngươi là kẻ xuyên qua, mà còn mới xuyên trong tháng. Vạn Thiên Sơn trở thành thiên hạ đệ nhất tông, nổi đình nổi đám. Âu Dương dùng lực phi tiên tam chấn thế giới, dơ cung diệt vân đỉnh thiên cung, giết vào thiên ngoại thiên, mọi người đều biết những điều này. Cho đến nay người từng chất vấn yêu cung thủ rốt cuộc có phải là chính đồ hay không đều câm miệng? Hiện tại còn ai dám nói yêu cung thủ không được. Ngoài vạn rằng một mũi tên truy hồn, yêu cung thủ cường đại như vậy gần như khiến người tuyệt vọng. Lúc này ngươi ở bất cứ thành thị nào đều sẽ phát hiện lúc trước một số yêu cung thủ cảm thấy mình sai lầm yêu hóa chiến cung không ngẩn đầu lên được giờ ai nấy hĩnh mũi nhìn đời. Vì bây giờ dù họ gặp ai cũng có thể quang minh chính đại nói. Người khai sáng chúng ta là Âu Dương. Là người có lực phi tiên tam chấn chân linh giới, cường giả khiến cả thế giới chấn kinh. Không chỉ những người đã qua, theo cái tên Âu Dương nổi tiếng như cồn, vô số sơ học giả bắt đầu đi lên con đường yêu cung thủ. Lần này xem như Âu Dương cả hạn chính mở ra khơi dòng yêu cung thủ từ sau viễn cổ. Đây tuyệt đối xem như tông sư khai tông lập phái, mà không phải tôn sư bình thường. Bình thường tôn sư chỉ có thể khai tông lập phái, Âu Dương tương đương với đi ra con đường mới từ sau viễn cổ không xuất hiện nữa, một phen khiến bốn loại tu luyện giả biến thành năm loại. Yêu chiến sĩ đánh cận chiến như manh hổ, lục tiên khống chế kiếm linh, kiếm trận như sơn. Huyên thuật sư mơ hồ như quỷ, được gọi là linh hồn ca giả. Trận đồ sư số lượng thưa thất mà sức chiến đấu vô song, khống chế cửu thiên lôi đỉnh. Hiện tại có thêm một yêu cung thủ ngoài vạn dặm một mũi tên truy hồn. trừ bỏ đánh cận nhiên mạnh nhất, kiếm đầu thiên phong tập e rằng là song tiên thuật yêu cung thủ. Nhưng dù yêu cung thủ đã chối rẻ thì con đường của yêu cung thủ vẫn rất gập gền. Dù sao không phải mỗi người đều có chân thực chi nhãn, không phải ai cũng có đôi mắt nhìn vặn dặm Cho nên muốn tiếp tục đi con đường yêu cung thủ, trừ phi có một ngày Âu Dương có thể sáng tạo ra một loại chuyên môn tu luyện con mắt, vậy thì yêu cung thủ mới thật sự có thể tranh hùng cùng tu luyện giả khác. Không có tầm nhìn thì không có sức sát thương, nếu tầm nhìn tương đương với yêu chiến sĩ, vậy yêu cung thủ mất đi sắc bén vốn không, biến thành không đáng một xu nhưng hiện tại những yêu cung thủ vẫn chưa hiểu được đạo lý này. Khi bên ngoài đồn thổi danh tiếng Âu Dương thì nhân vật chính gây ra những điều trên không hay biết, lúc này hắn đã bay gần trăm vạn dặm, trong tầm mắt thấy được thành trì màu cam phía xa. Nơi này gọi nó là thành trì không bằng kêu là ngục giam hình dạng thành lũy, bởi vì thành trì bình thường mặc kệ tường thành to lớn bao nhiêu thì cũng không thể phong kín cả không chung đi. Nhưng thành lũy màu cam này che kín bầu trời, Thoạt trông như thành lũy hình trụ kín không kẽ hở. Âu Dương biết, nếu không lầm thì ánh sáng sinh mệnh hắn phát hiện đang ở đây. Dù không biết rốt cuộc là ai bị vây chết tại chốn này nhưng hiện giờ tha lương, có thể gặp đồng loại xem như là chuyện đáng giá hưng phấn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chỉ nhắc tay có thể giải cứu những người này, vậy Âu Dương sẽ không keo kiệt. Âu Dương không thừa nhận mình là người tốt, nhưng có lúc hắn sẽ làm một ít việc tốt, điều này là chắc chắn. Ánh sáng vàng của thần sư chi nhãn xuyên thấu qua thành lũy màu cam bắt đầu tìm kiếm lực can nguyên. Âu Dương phát hiện có một cường giả ý chí bên trong. Cường giả ý chí? Không sai. Âu Dương đã mất hưng thú ở hồn giới dơ tên tiêu diệt hồn giả cấp đại đế. Dù sao hắn không phải biến thái, một mũi tên ngược sắt những hồn giả đại đế thật tình không thú vị gì cả. Giết chóc có thể tăng cường sát khí của mình cũng phải giết sao cho có mục đích, kiểu như đồ thành thì Âu Dương ngại mệnh. Trong thành lũy màu cam có 12 nhân loại đã từ bỏ hy vọng, dù gì nhiều ngày đã qua. Hôn giả trong phụng thiên thành dần bình tĩnh trở lại, không còn hôn loạn như ban đầu. Trong mắt bọn họ, hoặc là người đó bị giết, hoặc là người đó đã bỏ trốn. Ban đầu họ đốt lên tia sáng sinh mệnh chẳng qua là níu kéo hy vọng cuối cùng, dù có hy vọng đi nữa thì họ không cho rằng người kia có thể cứu được bọn họ. Có lẽ người đó đã bị nữ vương hồn giới giết rồi. Mã Phong biểu tình dầu dĩ, là cường giả ý chí duy nhất tại đây, gã biết nữ vương hồn giới mạnh cỡ nào. Bản thân gã là cường giả ý chí, lần đầu gặp phải nữ vương hồn giới, người ta ở ngoài ngàn vạn dằm một bàn tay đã đập gã không thể nhúc ních, Mã Phong cảm thấy đó là loại lực lượng rất gần với phi tiên. Loại lực lượng này cả chân linh giới đều xuất hiện cũng khó thắng nổi. Nẹ không phải vì hồn tộc có một vài người không thể bước ra hồn giới thì có lẽ hiện tại chân linh giới sớm đã bị đám hồn giả thống trị thế giới rồi. Ai, đã bị nhốt 4.000 năm? Thứ vi lắt đầu, cảm thắn nói. Cương giả đại đế chẳng qua có tuổi thọ vạn và năm, có lẽ khi ta mất đi hy vọng sống xuất thì sẽ tự sát. Dù từ vi nói thê lương như vậy nhưng đó là sự thật, bị cầm tù mấy ngàn năm, chờ đến chết giả thì không bằng chết cho rồi. Mã Phong nhìn tử huy, nói. Tử huy, thật ra muốn đi ra ngoài cũng không phải không thể. a làm sao đi ra ngoài? Lần này chẳng những tử huy, người xung quanh cũng hơi kích động. Lúc trước ta đã nói rồi, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ ý chí tam phương thì cho dù nữ vương ra tay ngươi cũng có thể đấu lại. Đừng nói là ý chí tam Vương cho dù ngươi chỉ lĩnh ngộ hai phương ý chí cũng đủ mang họ người bỏ trốn. Mã Phong nói lời này như trò cười, nhưng tiểu cười này thật lạnh, lạnh đến không ai muốn để ý gã. Chương 473: Hai loại. Chỉ hai loại. Trong số họ vào trễ nhất cũng cỡ ngàn năm, ngàn năm chân linh giới chưa từng sinh ra một cường giả hai ý chí, hiện tại khiến người bị cầm tù như họ lĩnh ngộ hai loại ý chí, điều này có thể không? Đó chẳng phải là trò cười rất vô duyên. Lĩnh ngộ hai loại ý chí, các ngươi cho rằng ý chí là cái gì? Ta đã nói rồi, nếu các ngươi chịu giao ra môn phái của mình, hồn tộc sẽ tha cho các ngươi một mạng sống. Lúc trước bọn họ điểm ánh sáng sinh mệnh thì chỗ này xuất hiện cường giả ý chí nay lại lộ mặt nữa. Thư vi cười khẩy nói. Phó Hưng, ngươi nói câu này đã mấy trăm lần, nếu ta chịu giao ra thì sẽ không bị cầm tù ở đây 4.000 năm. Ngươi thật tình cảm thấy chúng ta là đồng ốc. Nếu không nói ra thì ít nhất chúng ta có thể sống, còn nói thì... Ha ha! Giao ra! Gia. Trong bọn họ không ai là tán tu, giao ra gia là mệnh mạch các tông phái của mình, hơn nữa dù họ giao ra gia thì có khả năng sống sót hay không. Chỉ dựa vào phó hưng nói một câu thôi sao. Tại đây hồn tộc sẽ nói theo lý lẽ với tù nhân bọn họ sao. Nói ra rồi tiếp theo linh hồn của họ chắc sẽ bị người hồn tộc rút đi ra cắn nuốt rồi tu luyện, đến lúc đó đừng nói là tự do và đường sống. Ngay cả bây giờ kéo dài hơi tàn cũng không thể nào. Cứ kéo dài hơi tàn thế này sao không đánh cuộc một keo. Phó Hưng nói tới đây liền nghe bên ngoài vang tiếng nổ, tiếp theo huyết sắc liệt diễm đốt cháy không trùng, vô tận huyết Quang như biển máu tu la tràn ngập bên trên tòa phụng thiên thành. Lực lượng huyết sắc đáng sợ tựa như báo tố, tất cả hồn giả bản năng cảm giác áp lực chuyển đến, loại áp lực này khiến hồn giả cực kỳ khó chịu. Khi huyết quang xuất hiện thì mới nãy 12 người còn đang tuyệt vọng đống đứng bật dậy. Phía xa, Âu Dương như là viễn cổ thần linh tay cầm chiến cung, đại đế chân thân hiện ra. Bên trên thứ kiêu cung, ảo ảnh huyết sắc kiêu đáng sợ như là kiêu thực sự phát ra tiếng hũ không dứt. Không chết. Hắn hắn thật sự giết đến chỗ này. Mã Phong không dám tin nhìn Âu Dương dùng lực lượng huyết sắc đốt cháy bầu trời. Lúc này mặc dù trên người Âu Dương không bùng phát ra khí thế đáng sợ, nhưng chỉ dựa vào một mũi tên đã nổ nát cả nóc Phụng Thiên Thành, lực lượng không thể tưởng tượng. Đây là cường giả gì vậy? Ngay cả nữ vương hồn giới đều không thể ngăn cản bước chân của hắn sao? Hắn là phi tiên. Từ Huy nhìn Âu Dương giống như thần linh, mặc dù đây là lần đầu tiên gã trông thấy cường giả tay cầm chiến cung nhưng lúc này không ai thắc mắc sự cường đại của hắn. Từ lối vào hồn giới đến đây xa trăm vạn dặm, Một đường này cần trải qua bao nhiêu nhấp nô hơn nữa có nữ vương hồn giới ý chí tam phương thủ hộ hồn giới, dưới loại tình huống này mà hắn có thể đến đây, Âu Dương quá cường đại trong mắt 12 người, không thể lung lay. Huyết sát liệt diễm khiến cả không chung đều biến thành màu đỏ, Âu Dương ở trong ngọn lửa như là hỏa thần trấn tâm linh cả phụng thiên thành. Phó hưng nhìn Âu Dương như thần linh dáng thế, lúc này gã rốt cuộc hiểu tại sao 2 ngày trước thu được tin tức người này không thể định lại. Ngay cả nữ vương ra tay đều không thể cản bước chân đi tới của hắn, có thể từ lối vào một đường tiến sâu đến đây, bản thân nó đã chứng minh tất cả. Âu Dương đứng trên trời cao, thanh âm chậm rãi truyền ra từ huyết sắc liệt diễm. Trong các ngươi có ai là người thiên cung không? Âu Dương không muốn cứu cả đám người thiên cung để rồi cuối cùng tạo rắc rối không cần thiết cho mình. Trên người từ vi mặc dù mang theo linh hồn siềng xích nhưng gã vẫn bỏ dậy hết to. Thiên bối Chúng ta không có người thiên cung, tiền bối là cường giả thiên cung. Tư vi không cho rằng mình sống 4.000 năm thì tư lịch già dặn. Ở chân linh giới khi nào thì không có kiểu nói tư lịch nữa, tại chân linh giới tư cách mới là lẽ phải. Mặc kệ ngươi sống lâu bao nhiêu, thường thì cường giả sẽ không gọi ngươi là tiền bối, muốn được người gọi là tiền bối chỉ có một khả năng, đó là tu vi của ngươi đủ mạnh. Âu Dương mỉm cười nói, Tốt lắm, ta không phải người thiên cung. Không có người thiên cung thì dễ làm, nếu không thì hắn cứu người xong cuối cùng bởi vì hắn diệt thiên cung trở thành kẻ địch vạn tiên sơn thì mất nhiều hơn được. Âu Dương liếc mắt Phó Hưng, từ lúc tiến vào hắn đã nhìn ra gã là kẻ mạnh nhất trong toàn phụng thiên thành, hồn giả có được một phương ý chí. Tuy nhiên nữ vương hồn giả có ý chí tam phương đều không thể lấn lướt được hắn thì e rằng Phó Hưng chỉ có một con đường chết. Phó Hưng vẫn rất cứng đầu nói. Ừ, ngươi thật sự cho rằng mình đánh đầu thằng đó. Nói cho ngươi biết, bây giờ ta đã đem tin tức chuyển đến Thiên Khải Thành rồi, không lâu sau nữ vương bệ hạ sẽ đích thân đến Phụng Thiên Thành, khi đó ngươi chỉ có con đường chết. Âu Dương cười nói, nữ vương hồn tộc hạ. Ta sớm muốn gặp nữ vương có ý chí tam Vương này rồi. Sau lưng hắn đại đế chân thân bắt đầu run run. Cùng lúc đó, Âu Dương kéo căng thứ kiêu cung, thứ kiêu cung kéo theo đại đế chân thân phía sau. Khi đại đế chân thân hình thành thì nó đã trở thành một phần của Âu Dương, coi như là một hình dạng lực lượng khác. Ừ, Phó Hưng không phải loại người chờ chết. Chỉ thấy gã xoay người, hóa thành lốc xoay xám cuốn hướng Âu Dương, theo đó xuất hiện đoàn mây đen do Phó Hưng biến thành, trong phụng thiên thành có vô số người cùng gã ra tay. Trong phút chốc nguyên phụng thiên thành tựa như là địa ngục quỷ quái, khắp nơi đều là âm hồn kêu gào, đầy trời yêu ma quỷ quái hóa thành các loại bộ dạng đáng sợ. Loại cảm giác này như là địa ngục tu la, nhưng có thể xuất hiện trong phụng thiên thành có ai chưa từng gặp thứ còn đáng sợ hơn nữa, vậy nên giờ phút này không ai để ý những quỷ quái này rốt cuộc là cái gì, họ chỉ để ý Âu Dương rốt cuộc có thể thắng nhiều hồn giả đến thế không. Âu Dương thả dây cung. Lúc này Phó Hưng cùng hồn giả khác xen lẫn cùng nhau, ở trên bầu trời dây dưa nhau định dung hợp, loại cảm giác này khá giống với lúc trước hồn viễn cổ xuất hiện. Nhưng Âu Dương không thèm để ý. Ngay cả ý chí tứ phương tồn tại hồn viễn cổ cũng không làm gì được hắn, hiện giờ cho dù Phó Hưng được lực lượng của tất cả hồn giả phụng thiên thành thì có thể làm gì? Tiên bối, bọn họ định ngưng tụ hồn viễn cổ. Mã Phong đã nhìn ra, Phó Hưng muốn mượn dùng lực lượng của tất cả hồn giả phụng thiên thành cứng rắn đẩy gã lên đến cảnh giới hồn viễn cổ. Ừ, ý chí tứ phương hồn viễn cổ đều thấy qua, nếu ngươi là một đám cường giả ý chí ngưng tụ hồn viễn cổ thì có lẽ ta sẽ kiêng rẻ. Nhưng cứ thế này ngưng tụ ra hồn viễn cổ thì không có tác dụng gì với ta cả. Âu Dương nhìn bầu trời dần hình thành hồn viễn cổ, thứ kiêu cung rốt cuộc bị hắn kéo căng. Huyết sát tên ngưng tụ trên thứ kiêu cung của Âu Dương, lúc này đại đế chân thân cũng bị kéo mở. Khi Âu Dương thả lỏng dây cung, huyết sát tên bay ra thì nó là mối tên mạnh nhất của hắn. Chương 474, Độc chiến nhất thành Ông! Bầu trời đã hoàn toàn biến thành màu đen. Những quỷ hồn bị một quả cầu to lớn nuốt sạch, một quái vật hình chứng xuất hiện trên bầu trời. Toàn thân nó là đủ các đầu và con mắt, không ngừng có đủ loại hồn phách bay ra khỏi người nó, thoạt trông như quái vật bị keo nhựa dán dính một chỗ. dao G.R.3 Quái vật vỗ ngực gầm giống từ trên bầu trời lao hướng Âu Dương, vô số hồn lực biến thành một quỷ thủ từ môi hướng bao vây hắn, xem ra muốn một chiều tiêu diệt hắn. Mã phong bội hét. Tiền bối màu tránh ra đi. Đó là tòa hồn quỷ thủ. Lúc trước gã chính là bị nữ vương hồn tộc dùng một chiêu này trực tiếp tổn thương linh hồn mới biến thành như vậy. Hiện tại mặc dù hồn viễn cổ này không lợi hại bằng nữ vương nhưng đừng quên lúc trước vệ thi cách ngàn vạn dặm vùng chiêu ra. Hiện tại gần ngay trước mắt, có thể nói vi lực chiêu này kỳ thực so với lúc trước không kém bao nhiêu. Tòa hồn quỷ thủ. Thứ vi nhìn ở trên không trung xuất hiện tòa hồn quỷ thủ. Lúc này tòa hồn quỷ thủ mới chỉ là hình dạng ban đầu. Khi chúng nó đụng đến thân thể, linh hồn người thì sẽ biến thành giống siềng xích trên người gã, phong tỏa linh hồn người. Một khi linh hồn bị tỏa định thì dù có tài bằng trời, chỉ cần không lên đến phi tiên thì người đừng mờ sông ra được. Âu Dương có nghe tiếng hét bên dưới, nhưng hắn không thèm tránh. Không phải Âu Dương tự kêu không muốn chôn tránh mà vì quỷ thủ quá nhiều, nhiều như là nước mưa. Hơn nữa hắn không cho rằng quỷ thủ như vậy có thể làm hắn bị thương. Huyết sắc liệt diễm có thể ngang ngửa lực lượng với nữ vương hồn tộc ý chí tam Vương dù lúc trước Âu Dương không có lực phi tiên cũng dám chiến đấu với hồn viễn cổ, hiện tại Phó Hưng ngưng tụ ra hai hồn viễn cổ làm sao cũng không khủng bố bằng hồn viễn cổ năm xưa, nếu hắn vì thế mà bị thương thì huyết sắc liệt diễm đã không được gọi là sát thủ linh hồn rồi. Ấm. Bầu trời bị cánh tay xanh đen che chắn vô số cánh tay như là quỷ hút máu trông thấy máu tươi bao vây Âu Dương. Dâm dạp quỷ thủ vọt vào trong nhấn chìm Âu Dương. Nguy rồi. Mã Phong không biết huyết sắc liệt diễm, nên thấy Âu Dương bị vô số quỷ thủ bao vây thì gã đầu tiên cảm thấy là tiêu đời. Vèo. Một huyết sắc tiễn quang bỗng nhiên xuyên thấu vòng phong tỏa của vô số quỷ thủ bắn nhanh hướng hồn viễn cổ mà Phó Hưng ngưng tụ ra. Tiễn bay nhanh như chớp, khoảnh khắc đi tới bên cạnh hồn viễn cổ. Phó Hưng không phải ăn cơm trắng, khi gã thấy huyết quang hiện ra thì lập tức tách rời khỏi hồn viễn cổ. Vô số hồn giả phụng thiên thành cùng lúc biến thành các thể linh hồn theo gã chạy tứ tán. Nhưng chúng đã xem thường mũi tên của Âu Dương. Khi mũi tên xông vào bầy hồn giả tán loạn thì không phải xẹt qua mà biến thành đầy trời lửa bùng cháy. Một mũi tên của Âu Dương không có năng lực xuyên thấu mạnh nhất như mong muốn. Mới nay hắn dập tắt đa số ngọn lửa trên người, phong ấn huyết sắc liệt diễm vào trong mũi tên này. Khi mũi tên đến vị trí chỉ định thì sẽ cháy hương hực. Phóng thích ra hết tất cả ngọn lửa bị phong ấn bên trong. Hiện tại ngọn lửa bị phóng ra, thật nhiều hồn giả lập tức bị đốt cháy. Không phải trúng yếu mà là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây là loại quy tắc, không ai có thể thay đổi quy tắc. Từng tiếng hét thảm vang lên, xung quanh hồn giả chạy tán loạn một vòng tròn ngọn lửa to lớn xuất hiện, thiêu hết hồn giả định bỏ trốn thành cho tàn. Quá quá đáng sợ. Lực lượng lửa 4 Đây là lần đầu tiên tử huy thấy lực lượng như vậy. Loại lực lượng lửa không thèm nhìn bất cứ đẳng cấp, ai đụng vào là chết này gã chưa bao giờ thấy qua. Là linh hồn liệt diễm, linh hồn liệt diễm siêu cường. Mã Phong nhìn ngọn lửa trên trời, không phải gã không biết linh hồn liệt diễm mà từ xưa đến nay bất cứ ai có được linh hồn liệt diễm đều sẽ rơi vào một vòng lận quẩn. Họ đều bị thể chất quái dị này trói buộc không thể tu luyện. Hơn nữa trong trí nhớ của Mã Phong từng có người thường đốt linh hồn liệt diễm coi như là màu xanh. Tuyệt đối không khao trương như Âu Dương, lửa thiêu biến thành biển lửa đầy trời, bất cứ hồn giả cản trước biển lửa vừa chạm vào liền chết. Ẩm! Tiếng nổ điếc thai lại văng lên, huyết sắc liệt diễm lại lần nữa đốt cháy trên người Âu Dương, tất cả quỷ thủ vây quanh hắn đều bị đốt thành cho bụi. Âu Dương ở trên không trung kéo thứ kiêu cung, đôi mắt màu vàng nhìn chầm chầm đằng trước biển lửa bị mũi tên của hắn đốt cháy. Âu Dương biết phó hưng sẽ không dễ dàng bị đốt chết Hơn nữa hồn giả hồn giới đạt đến cấp ý chí đều năng lực hóa thân thành điểm sáng chạy trốn. Lúc trước lần đầu tiên Âu Dương thấy Hắc Mạn thì thực lực của gã so với Phó Hưng cách biệt không bao nhiêu, hắn không cẩn thận đã để Hắc Mạn bỏ chạy. Trải qua thời gian dài phiêu lưu hồn giới, Âu Dương có hiểu biết kha khá về những hồn giả, hắn phát hiện dùng lực đại đế của mình còn không bằng sử dụng huyết sắc liệt diễm dung nhập vào mũi tên thương tổn mạnh hơn. Chỉ cần có thể dùng huyết sắc liệt diễm đánh vào thân thể đối phương, Mặc kệ kẻ đó có tu vi gì đều sẽ bị liệt diễm từng chút một nuốt mất. Lúc trước Âu Dương mới vào hồn giới không hề biết điều này, cho nên mới để hắc mạn có cơ hội bỏ chạy, bây giờ hắn đã hiểu được thì còn cho phó hưng cơ hội đó không. Ở đây ngươi có thể trốn thoát được cảm giác nhưng không thể chạy khỏi thần sư chi nhãn. Đôi mắt vàng của Âu Dương không hấp dẫn người bắt chân thực chi nhãn lúc xưa, dù sao chân thực chi nhãn màu đỏ rất nhiều người biết, bởi vì nó xuất hiện cũng nhiều. Thần sư chi nhãn màu vàng thì không dễ phân biệt, bởi vì rất nhiều công pháp đều khiến mắt đổi màu. Hiện tại thần sư chi nhãn của Âu Dương không bắt mắt bằng chân thực chi nhãn màu đỏ. Ngươi cho rằng có thể thoát được sao? Âu Dương dơ cung tên chỉ vào phó hưng nút trong vô số hồn giả sợ hãi. Hắn vừa dứt lời thì huyết sắc tên đốt cháy lửa hưng lực bắn xuyên qua mấy tên hồn giả, cuối cùng bay đến trước mặt phó hưng. Cảm nhận liệt diễm mang đến loại cảm giác như đốt cháy toàn thân. Phó Hưng lần đầu tiên phát hiện gã cách tử vong gần như vậy. Vèo. Ngay khi Phó Hưng cảm thấy mình sắp bị đốt cháy thì đông con luồng gió mát thổi bên người gã, thổi tắt huyết sắc liệt diễm trên mũi tên bắn xuyên gã. Mặc dù mũi tên xuyên thấu lồng ngực Phó Hưng nhưng đã mất đi huyết sắc liệt diễm, mũi tên tuyệt đối không thể tổn thương được gã. Có chuyện gì vậy? Con mắt Âu Dương thấy rõ ràng nhất, khi mũi tên cách Phó Hưng chưa đến chăm thức thì ngọn lửa đông tắt hết, vậy nên mới thoát một kiế Phó Hưng mở to mắt nhìn lồng ngực mình dù mũi tên xuyên thấu nhưng chỉ dựa vào lực lượng mũi tên thì đừng mơ tổn thương được gã chút gì. Phó Hưng thấy mình không bị gì hết, mặt mừng như điên, điều thứ nhất gã nghĩ đến là huyết sắc liệt diễm của Âu Dương cháy hết tăng ấm. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta muốn mạng của ngươi. Phó Hưng giống như con chó điên liều mạng sông hướng Âu Dương. Chương 475, Cạm Bấy Linh nghe chọn bộ truyện trong mô tả. Tiêu rồi. Người bên dưới nhìn thấy phó hưng hùng dũng như cọc, họ giống như gã đều cho rằng liệt diễm của Âu Dương đã tận. Ngu xuẩn. Lúc này thốt ra hai chữ đó chỉ có hai người. Một là Âu Dương, liệt diễm có hiệu quả hay không thì chỉ mình hắn hiểu rõ nhất, mặc dù huyết sắc liệt diễm liên quan đến tu vi, nhưng tu vi ảnh hưởng chỉ là độ mạnh của huyết sắc liệt diễm. Cho dù bây giờ đánh rất Âu Dương thành người bình thường thì hắn vẫn có thể đốt cháy huyết sắc liệt diễm. Huyết sắc liệt diễm giống như là cánh tay của Âu Dương vậy, một phần không thể thiếu. Âu Dương muốn khống chế huyết sắc liệt diễm tựa như không chế cánh tay, rất đơn giản. Liệt diễm sớm hợp thành một với hắn, muốn xua tan huyết sắc liệt diễm của Âu Dương thì cách duy nhất là giết chết hắn. Một người khác nói ra hai chữ ngu xuẩn là cách ngoài mười vạn dặm nữ vương hồn tộc, Vậy thi. Mới rồi là nàng lén ra tay cứu phó hưng một mạng. Không phải muốn gã liều mạng sông lên mà vì cho gã cơ hội bỏ trốn, thế nhưng tên cứng đầu này không hiểu được ý tốt của nàng. Chỉ bằng gã đơn độc một loại ý chí vĩnh sinh mà muốn khiêu chiến linh hồn liệt diễm, Vậy thi lắc đầu. Nàng biết có ra tay nữa cũng không kịp, Phó Hưng đã quyết muốn tìm cái chết thì dù nàng ra mặt cũng tuyệt đối không thể ngăn cản mũi tên của Âu Dương giết chết gã. Nàng chỉ đành tiếp tục kế hoạch của mình. Âu Dương lại dơ cung lên. Lần này liệt diễm xoay quanh trên người hắn hóa thành một con hỏa long. Âu Dương không thèm sử dụng mũi tên, trực tiếp dùng hỏa long đốt phó hưng ngu xuẩn như con chó điên. Đi chết đi. Âu Dương kéo căng dây cùng, hỏa long biến thành mũi tên ngựa đầu gầm giống, chưa đến một giây đã cuốn quanh người phó hưng. Liệt diễm hừng hực, phó hưng thế mới biết gã hoàn toàn sai lầm, nhưng gã không hề tuyệt vọng, vì gã biết trong hồn giới lực lượng có thể thổi tắt hỏa hồn chính là nữ vương vệ thi của họ. Mới nãy lực lượng thổi tắt ngọn lửa chắc chắn là nữ vương ra tay, chẳng qua khi đó gã không hiểu ý của nữ vương. Nếu khi đó gã tách ra linh hồn bỏ chạy thì có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ trong ngọn lửa nếu gã tách rời thân thể thì chết chắc. Ông! Trung Tăng lại vang lên trong thiên khải thành. Hơn 10 trưởng lão cấp ý chí nhìn Trung tang đón gió phát ra tiếng, họ biết chắc chắn là Phụng Thiên Thành ra chuyện, chắc chắn Phó Hưng chết rồi. Hiện tại ở hồn giới trừ Phó Hưng ra thì các trưởng lão đều tụ tập bên trong thiên khải thành chờ đợi mệnh lệ, vậy nên lần này trung tăng ngân vì Phó Hưng. Có người lắc đầu cười khổ nói. Linh hồn liệt diễm đúng là khắc tinh lớn nhất của hồn tộc ta, không ngờ ngay cả nữ vương cũng không thể ngăn cản bước chân của tiểu tử kia. Một người đàn ông trung niên khác mở miệng. Không phải linh hồn liệt diễm cường đại mà là tiểu tử đó quá dị. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua người có được linh hồn liệt diễm đạt đến đỉnh đại đế. Lời gã nói không sai, từ xưa đến giờ, thù là thời viễn cổ cũng chưa từng nghe nói ai có linh hồn liệt diễm mà trở thành đại đế được. Nếu thật sự có người như vậy thì hồn tộc còn cần tồn tại không? Không cần nhiều, chỉ mình Âu Dương bây giờ, nếu hắn muốn thì một mình ở hồn giới chừng trăm năm đủ đổ sát hết hồn giới, đó là ngọn lửa vượt qua sức chịu đựng của hồn giới. các người đều không hiểu Hiện tại Hắc Mạn vẫn rất yếu ớt, lần trước chúng một mũi tên của Âu Dương, gã lại tách rời linh hồn, muốn hồi phục thì cần thời gian khá dài. Như thế nào? Một đám trưởng lão nhìn chầm chầm vào Hắc Mạn. Ban đầu chính là Hắc Mạn đấu với Âu Dương, chẳng qua gã là kẻ quyết đoán. Khi thấy linh hồn liệt diễm xuất hiện trên thân một đại đế thì liền không tiếc hao tổn lực lượng linh hồn phân hóa ra linh hồn của mình bỏ chạy. Nếu không thì lần đầu tiên trung tăng ngân có lẽ là vì gã. Đó là một tên quái dị ban đầu ta đụng phải hắn thì hắn vốn không có đại đế chân thân. Các ngươi chưa đấu với hắn nên không biết, mũi tên của hắn có lực cắn nuốt, ta mất đi lực lượng đa số là vì bị lực cắn nuốt này làm ra. Hác mạn ký ức còn mới mẻ về lực lượng bị rút đi. Năng lực rút đi lực huyết của Âu Dương đúng là đáng sợ, chính vì có loại này mới khiến hắn đánh vơ thể chất quái dị từ bán yêu giả trở thành không cần yêu quá cũng có thể bắn ra yêu khí, yêu cung thủ. Hỏa Long tan biến, Phó Hưng cũng tan theo, chỉ để lại một luồng lực huyết sông vào người Âu Dương, hội tụ vào chiến kỳ đã bị nhốn đỏ ba mặt, bổ sung tiêu hao cho hắn. Lúc này có nhiều huyết lực hơn cũng không thể khiến Âu Dương tiến thêm một bước, nhưng lần này lấy Hỏa Long đốt chết Phó Hưng cho Âu Dương có một bước tiến nhỏ ý chí hủy diệt. Ý chí hủy diệt là tích lũy sát khí đến trình độ đáng sợ rồi sẽ sinh ra một loại ý chí, cũng là ý chí thích hợp để chiến đấu nhất. Sát khí khác với lực lượng khác. Nó chỉ có thể từ từ tăng lên trong giết chóc không ngừng. Âu Dương nhìn ngọn lửa tàn biến, vô số hồn giả còn sống xót sợ hãi bay đi, hắn không đuổi giết, làm việc gì nên chừa đường sống, hắn không định đổ sát hết hồn giới. Lý do đánh vỡ bình tĩnh trong hồn giới nói trắng ra là lòng ích kỷ của hắn. Lúc này Âu Dương chỉ cách ý chí hủy diệt có một bước, bên ngoài lại có khúc hướng tiền canh me, cho dù hắn muốn đi ra ngoài cũng hết cách. Ở đây hắn sở hữu huyết sắc liệt diễm thì hắn tựa như là thần linh vậy. Âu Dương hiểu rõ hơn ai hết hiện tại dù để cho hắn rời khỏi hồn giới thì hắn cũng không vui. Nơi này đúng là khu săn bắn thiên nhiên dành cho hắn, so với ở chân linh giới khoáy động gió mây nguy cơ tầng tầng. Cách tốt nhất bây giờ là Âu Dương ở lại hồn giới từ từ lớn lên. Không đến 10 phút, Phụng Thiên Thành to lớn đã biên trống giống, hồn giả sớm chạy đi xa chỉ để lại Âu Dương và 12 nhân loại bị linh hồn siềng xích trói cùng một chỗ. Âu Dương từ từ đáp xuống mặt đất, hiện tại hai người vẫn đang đắm chìm trong màn độc chiến nhất thành vừa rồi của Âu Dương, tình cảnh rung động huyết sắc liệt diễm đốt cháy tất cả. Âu Dương đi đến trước mặt tử uy, vươn hai ngón tay bóp lấy linh hồn siềng xích mà coi như là cường giả ý chí cũng không thể phá vỡ. Âu Dương nhẹ nhàng bóp một cái thế mà nó vỡ ra thành một phấn. Tứ Huy không bao giờ ngờ linh hồn xiềng xích ở trước mặt Âu Dương không chịu nổi một kích. Người! Âu Dương lần lượt mở linh hồn xiềng xích cho họ. Những người này khác với Âu Dương, hắn ở lại hồn giới có thể tung hoành, còn họ ở lại thì cuối cùng lưu lạc thành tù nhân ti tiện, vậy nên Âu Dương định để họ rời đi. Từng linh hồn xiềng xích bị chém đức, những cường giả bị nhốt vô số năm tu vi chậm rãi hồi phục, tuy nhiên họ vẫn nhìn chằm chằm Âu Dương. Bởi vì chốc lát Âu Dương đã đi tới trước mặt một cô gái đứng chốc nhất, cô gái mặc bách hoa la quần, khuôn mặt đẹp đến khiến người nín thở. Có lẽ dùng từ miêu tả tiên nữ trong truyền thuyết với nàng cũng không quá. Chương 476, Bộc Lộ tiền bối, làm sao vậy? Cô gái nhìn Âu Dương, chỉ vào linh hồn xiềng xích trước mặt mình, một loại hồn cảm không cần khống chế lộ ra ở đầu chân mày cô gái. Mười một người được mở trói khó hiểu nhìn Âu Dương Theo họ thấy có lẽ hắn bị khuôn mặt của cô gái làm giật mình. Từ huy bỗng mở miệng. Sao vậy? Tại sao không mở linh hồn xiềng xích cho thi thi? Nhưng giọng điệu của gã thay đổi, từ thư sinh bình hòa biến thành cảm giác quán giận. Mã Phong cũng lên tiếng. Đúng vậy. Mau mở linh hồn siềng xích cho thi thi đi. Không chỉ mình Mã Phong, mấy người khác cũng lên tiếng, nhưng giọng rượu giống như từ huy, biến không thân mật. Âu Dương liếc mắt mời một người. Trên mặt lộ nụ cười khổ. Hắn thông minh một đời nhưng lại hồ đồ trong một phút, đã quên chuyện quan trọng như vậy. vươn tay bóp linh hồn xiềng xích trước mặt cô gái, Âu Dương cong lên khoẻ môi, sau đó linh hồn siềng xích bị bóp nát trong tay hắn. Thế mới được chứ? Thấy Âu Dương dùng tay bóp linh hồn siềng xích của Thi Thi trong miệng họ, thái độ đám người mới tốt hơn chút. Các vị, xin các vị hãy nhanh chóng rời khỏi hồn giới này đi. Mặc dù Âu Dương nói chuyện với người khác nhưng ánh mắt nhìn chầm chầm thi thi đứng cuối đoàn, hắn gần như hiểu ra mọi chuyện nhưng không thể vạch rõ được. Mã Phong Đông nói, rời đi. Ừ, những tên hồn giả đáng ghét ở hồn giới nhốt chúng ta nhiều năm như vậy, món nợ này phải tính rõ với chúng. Khi ra thốt lời thì người bên cạnh đều lùa theo, kêu la báo thủ. Âu Dương bình tĩnh lướt họ, hôm nay hắn mới biết mình đã lọt hố, hắn quá xem thường nữ vương hồn giới. Hôn giả không đối phó được hắn thì nàng có thể lợi dụng lực linh hồn khống chế linh hồn của những người không có linh hồn liệt diễm. Lúc này một mình nàng không chế 11 người, tương đương nói 11 người là kẻ địch của hắn. Âu Dương không cho rằng một mình có thể đấu với 11 người kia, vậy nên lúc Từ Vi đổi giọng hắn liền biết đã bước vào một cái bấy quá gì. Từ Vi nói tiếp. Đúng vậy. Tại sao phải rời đi? Chúng ta phải giết đến Thiên Khải Thành, bắt lấy nữ vương. Bọn họ bị khống chế linh hồn, không biết chết sống, hơn nữa không khác gì con dối. Âu Dương biết nếu hắn nói ra câu nào không đúng, kích phát toán khí của họ thì ngay sau đó sinh ra oán khí bị nữ vương khống chế sẽ phóng đại vô tận, 11 người từ kẻ được cứu biến thành 11 tác ma. Âu Dương có chút bực mình, ngươi nói xem cái này có phải là rảnh rỗi tự chuốc vạ không, làm gì học người ta làm người tốt chứ, hiện tại không thành công cứu người ngược lại kiếm 11 cục nợ. Nhưng Âu Dương ngâm nghĩ, hiểu rằng cho dù hắn không đến Phụng Thiên Thành thì có một ngày nữ vương hồn tộc chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó hắn. Âu Dương khinh miệt liếc cô gái được họ gọi là Thi Thi, sự thật là nữ vương hồn giới vệ thi. Âu Dương hỏi, người cũng nghĩ như vậy. Ta không có ý kiến, ta theo ý theo mọi người, ta nghĩ ngươi cũng giống nhau, đúng. Vệ thi liếc Âu Dương, từng đợt lực linh hồn muốn xâm nhập vào trong linh hồn của hắn. Nhưng mặc kệ lực linh hồn có mạnh mẽ cỡ nào thì khi vào thân thể Âu Dương đều bị lực lượng thần kỳ đốt sạch hết. Ta không muốn đi thiên khải thành cái gì. Âu Dương không muốn cứ ở chỗ nguy hiểm như vậy. Mã phong mặt âm trầm nhìn Âu Dương, nói. Được thôi, đưa linh hồn liệt diễm của ngươi cho chúng ta dùng là được. Thư Huy cũng lên tiếng. Đúng vậy, ngươi không cần đi, cho chúng ta mượn linh hồn liệt diễm là đủ rồi. Đám người bên cạnh biểu tình quá dị gật đầu. Âu Dương nghe lời này mà không hề tức giận gì nếu đổi lại người khác cứu nhiều người mà ngược lại bị nói tiểu đó thì chắc chắn là cực kỳ tức giận nhưng Âu Dương biết đám người đáng thương hiện đang bị vệ thi không chế họ thốt lời ngay bản thân họ cũng không hiểu có ý nghĩa gì cho các ngươi mượn nói là cho các ngươi mượn không bằng nói là cho ng mượn đi nữ Vương Hồn giới Âu Dương chỉ vào vệ thi trên mặt hắn không có gì là sợ hãi ta ta làm sao vậy? Vệ thi giả bộ ta không biết gì cả, nếu không phải Âu Dương có thần sư chi nhãn thấy rõ vệ thi thực tế là thể linh hồn thì có lẽ hắn sẽ bị kỹ năng diễn trò của nàng chinh phục Cương giả thì nên có phong phạm của cương giả, trong người có ý chí tam phương mà dùng thủ đoạn vụn vế như vậy, ngược lại khiến ta hơi bất ngờ. Âu Dương chắc hai tay sau lưng, hắn làm bộ dạng đoán trước hết khiến vệ thi khó hiểu. Nếu như là một chọi một thì vệ thi không dám nói là đối thủ của Âu Dương. Không phải hắn có thực lực mạnh cỡ nào mà vì linh hồn liệt diễm khắc chế nàng gắt gao. Âu Dương dựa vào kỹ năng này hoành hành hồn giới gần như đánh đâu thằng đó. Tuy nhiên, bây giờ thì khác rồi, hiện tại vệ thi cùng lúc khống chế linh hồn 11 người. Trong 11 người này không nói đến đại đế khác, chỉ mình mã phong đều dễ dàng giải quyết Âu Dương. Khi linh hồn liệt diễm của Âu Dương không thể khắc chế người khác thì tu vi của hắn chẳng là gì. Đình đại đế đặt ở chân linh giới là nhân vật bá đạo tiêu hành, nhưng trong hồn giới nho nhỏ này đỉnh đại đế không tính cái gì. Hồn tộc thể dễ dàng lôi ra mấy chục đỉnh đại đế, thế giới không trải qua cuộc chiến viễn cổ có được đồ vật vượt rất xa chân linh giới. Ngươi cho rằng có 11 con rồi là thắng chắc. Âu Dương nhìn hướng bệ thi, nếu mới rồi hắn nói chuyện không dám mạnh miệng thì một giây trước. Hắn trợt phát hiện liên kết đã lâu với tứ phương chiến kỷ vào lúc hắn chu sát vô số hồn giả và phó hưng ngu xuẩn, hút lấy huyết lực khổng lồ lại kích hoạt được tứ phương chiến kỳ. Đừng nhìn hiện tại tứ phương chiến kỳ chỉ còn lại ba mặt, nhưng khi cùng kích hoạt ba mặt chiến kỳ thì cũng là ý chí tam phương, mặc dù không thể làm đến mức độ phi tiên kinh thiên động địa nhưng giải quyết 11 người là quá dễ dàng. bụp la quần trên người vệ thi bống đốt cháy, vương bào hồng hiện ra. Một hoàng quan như băng điêu đội trên đầu vệ thi. Vệ thi lại trở về cách gan mặc nữ vương, đầy uy nghiêm. Nhưng dù vệ thi đổi cách gan mặc thì sức hấp dẫn bẩm sinh không thể che giấu. Đến bây giờ thân phận đã bị Âu Dương nhìn thấu, nàng không địch chơi đánh đố tiếp với hắn. Sao vậy? Ngươi lộ bộ mặt thật rồi. Âu Dương không bị vẻ xinh đẹp của vệ thi hút hồn, đẹp thì có đẹp nhưng hắn không cho rằng vệ thi xinh đẹp sẽ không lấy mạng hắn. Vệ thi mềm nhẹ nói. tiểu tử Ngươi thật sự khác với mọi người, nhưng bây giờ tất cả lá bải của ngươi không còn. Linh hồn liệt diễm của ngươi không thể trong thời gian ngắn thiêu chết ta, mà ta thì có thể khiến 11 con rối này dễ dàng giết chết người. Dù giọng dịu nhẹ nhưng ẩn chứa bên trong ý nghĩa khiến người không thấy vui nổi. 11 người được Âu Dương giải cứu biến thành 11 thai họa nhưng qua điều này nói cho hắn biết có lúc không thể làm người tốt. Chương 477, Thiêu đốt, ý chí tam Vương Âu Dương nói Ý chí tam phương, không biết ý chí tam phương yếu hơn lực phi tiên bao nhiêu nhỉ? Ý gì hài trên người hắn không gió tự bay. Nghe thế nào? Vệ thi nhìn tình hình, cực kỳ kinh ngạc. Chiến kỳ ba mặt huyết sắc bay ra khỏi ngực câu dương, ba mặt chiến kỳ biến thành ba luồng huyết quang xoay tròn quanh hắn. Huyết sắc liệt diễm toàn thân Âu dương điên cuồng đốt cháy. Nguy rồi. Vệ thi nhìn thấy ba mặt chiến kỳ xuất hiện thì liền nhận ra nó là gì? Nàng cũng hiểu tại sao Âu Dương mới bắt đầu đụng vào mép căn biên duyên ý chí hủy diệt lực nguyên hủy diệt. Thì ra mọi chuyện là bởi vì tứ phương chiến kỳ này. Hiện tại tứ phương chiến kỳ chỉ còn ba mặt, người hơi có nao chút liền hiểu mặt cuối cùng đó đại biểu biểu hủy diệt Tây phương chiến kỳ chắc là nguồn suối ý chí hủy diệt trong người hắn. Làm người có lúc người phải đủ độc. Âu Dương liếc mắt phía xa 11 con rối bỏ chạy, ý chí tam phương dung nhập vào thân thể hắn. Có ý chí tam phương trong người Âu Dương không có vẻ gì là khó chịu. Khi trải quan mới đầu ý chí tứ phương hóa thân lực phi tiên có được uy lực hủy thiên diệt địa rồi, hắn có thể mau chóng nắm giữ ý chí tam phương đột nhiên xuất hiện này. Các ngươi kẻ địch phải chết. Âu Dương kéo thứ kiêu cung, 11 mũi tên hiện ra bên trên thứ kiêu cung của hắn. Người giết cả tộc nhân của mình. Người là ác ma. Vệ thi nhìn Âu Dương không dùng mũi tên chế vào mình mà hướng tới 11 người chạy trốn. Rất là nóng ruột nóng gan. Âu Dương tốt lời. Ác ma. Vậy ngươi hãy xem kỹ mặt ác ma của ta đi. 11 mũi tên hóa thành vệ sáng đỏ máu bay ra xa. 11 luồng ý chí tam phương cường giả sử dụng mũi tên mặc dù không thể bằng phi tiên, nhưng ý chí tam phương sinh ra lực lượng vẫn đang cuốn vô tận hồn lực nơi góc trời. Hồn lực bị đánh tan và 11 người mũi tên trong phút chốc bay ra đâm trúc đám mã phong. Mười người cấp đại đế đụng phải mối tên cùng tan vỡ thành trò tàn giữa không chung. Cương giả ý chí như Mã Phong không có khả năng chống lại vài giây, gã hết thảm thiết, phút cuối cuộc sống gã hồi phục lại ý chí, nhưng mọi chuyện đã quá mượn. Mã Phong không biết tại sao mình sẽ chết thì đã đi theo 10 người khác tan biến thành trò. Sau khi 11 mũi tên bay ra thì ý chí tam phương cũng tan biến, không phải chúng nó không thể tiếp tục mà là Âu Dương tự động thu tam phương chiến kỳ vào trong người. Tam phương chiến kỳ giống cây đèn tin, chỉ cần tích đủ lực huyết là có thể đốt chúng nó lên. Đối phó vệ thi thì có ý chí tam phương hay không chẳng quan trọng. Âu Dương tính toán dù có ý chí tam phương ngay mặt đối kháng vệ thi mà không sử dụng huyết sắc liệt diễm thì tuyệt đối không chiếm ưu thế gì. Nhưng nếu sử dụng huyết sắc liệt diễm, vậy xem như không có ý chí tam phương hắn cũng dám đấu với vệ thi. Đồ ác ma. Vệ thi không ngờ Âu Dương quyết đoan giết 11 người, đó là đồng bào của hắn. Ra tay độc ác với đồng bào của mình như vậy, vệ thi không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là loại đàn ông gì. Ác ma. Vậy để ngươi xem thủ đoạn của ác ma đi. Âu Dương hóa thân thành tia chớp đen mang theo vô số ngọn lửa nhuộm bầu trời thành biển máu. hắn bay nhanh tới bên cạnh vệ thi, ôm nàng vào lòng, rồi huyết sắc liệt diễm từ người Âu Dương bốc cháy bao bọc hai người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vệ thi hết thảm thiết. A. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ Âu Dương sẽ dùng cách này bắt nàng. Nàng lớn như vậy lần đầu tiên gặp phải một đại đế đấu với người trực tiếp giống con nít ôm đối thủ vào lòng. Nhưng đây đúng là cách hữu hiệu nhất. Âu Dương không có kiểu giác ngộ cường giả gì, chỉ cần có thể thắng thì hắn mặc kệ dùng cách gì. Sau khi huyết sắc liệt diễm rời khỏi người hắn kém xa với sức mạnh lúc đốt cháy trên người. Nếu lấy mũi tên kéo theo huyết sắc liệt diễm thì làm sao cũng không có khả năng nếu lại vệ thi đi. Hiện tại Âu Dương ôm lấy vệ thi thì khác, mặc kệ nữ vương hồn tộc này có mạnh cỡ nào, thứ kiêu cung đến từ sâu trong thân thể hắn có thể hoàn toàn đẻ chết nàng. Vệ thi la hét không dứt, từng đợt xương khói linh hồn bị huyết sắc liệt diễm của Âu Dương hỏa táng không ngừng dâng lên từ người vệ thi. Những xương khói bốc lên đều nhập vào người Âu Dương, chúng nó tựa như than đá, khi tiến vào ngọn lửa quanh người hắn càng cháy càng mạnh hơn. Người đừng ép ta! Vệ thi bị Âu Dương ôm chặt hai tay. Liệt diễm cháy hừng hực tổn thương khiến nàng vô cùng thống khổ nhưng lựa chỉ có nhiêu đây muốn tiêu chết cường giả ý chí tam phương như nàng là điều không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn. Khiến vệ thi thống khổ nhất là đôi tay hô dương ôm, mặc dù là hồn tộc nhưng thực tế linh hồn vệ thi đã gần như thực thể hóa, hiện tại nàng đã tám phần gần với nhân loại. Vệ thi lại là một nữ giới, từ ngày nàng sinh ra chưa từng để khác giới tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Lúc này bị Âu Dương làm lửa trong lòng nàng bốc cháy dữ dội. Ông! Đôi mắt vệ thi như thông linh, hơi thở linh hồn khủng bố từ đôi mắt hình thành tia chấp xuyên thấu qua thần sư chi nhãn, bán vào tâm linh của Âu Dương. Huyết sắc liệt diễm ở trong người Âu Dương giấy lên báo tố không ngừng ngăn cản hơi thở linh hồn của vệ thi xâm nhập thân thể hắn. Một thanh âm nổi lên trong đáy lòng Âu Dương. Người thả ta ra, chuyện hôm nay ta xem như không xảy ra. Chỉ cần ngươi chịu rời khỏi hồn giới thì sau này chúng ta không liên quan gì nhau, thế nào? Thanh âm này là giọng của vệ thi, hiện tại nàng đã thành công dùng lực lượng tinh thần khổng lồ sông vào thân thể Âu Dương, nhưng muốn khống chế hắn là không thể nào. Ngươi xem ta là con nít ba tuổi sao. Bắt được nữ vương kêu ngươi thả thì ngươi có chịu thả không? Âu Dương nói một câu khiến vệ thi cầm nhín, bắt được nữ vương kêu ngươi thả thì ngươi có chịu thả không? Ngươi muốn cái gì? Ngươi nói ra đi. Vệ thi cảm nhận được lực linh hồn của mình không ngừng suy yếu trong huyết sắc liệt diễm của Âu Dương. Vệ thi biết nếu hắn cư Âu Dương kiên trì thì có lẽ trong khoảng thời gian dài nàng có lẽ sẽ bị hoàn toàn hỏa táng. Ta muốn mạng của ngươi. Âu Dương ôm Vệ thi bổng phóng lên cao, hắn là người khống chế huyết sắc liệt diễm nên biết hắn chênh lệch đẳng cấp với Vệ thi quá lớn, mặc dù huyết sắc liệt diễm khắc lực linh hồn của nàng nhưng nàng không phải hồn viễn cổ, nàng cường đại hơn hồn viễn cổ nhiều. Hơn nữa vệ thi còn có thể từ bên ngoài không ngừng hấp thu lực linh hồn bổ sung, mặc dù bị huyết sắc liệt diễm đốt cháy dữ dội như muốn mạng của nàng thì thật là đánh rẳng cho thời gian dài. Giết ta không có bất cứ ích lợi gì cho ngươi. Khi Âu Dương bay lên thì vệ thi thật là hơi sợ, bởi vì hắn ôm nàng không thể nhúc nhích từ trên trời đâm xuống dưới đất, chỉ chấp mắt hai người đã tới hàng ngàn thức trong lòng đất. Âu Dương làm như vậy rõ ràng là muốn cho nàng, hắn muốn chết chung với nàng cho nên vệ thi không kinh sợ mới là lạ. Chương 478, Linh Đan hình người. Ai nói không có lợi? Người có ý chí tam phương, lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng, ta muốn dùng lực lượng của người đập ra một ý chí hủy diệt. Cách nghĩ của Âu Dương cực kỳ khủng bố. Hấp thu ý chí tam phương của vệ thi, cứng rắn dùng lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng vọt qua cánh cửa ý chí hủy diệt cuối cùng. Cách nghĩ này chắc chỉ có mình Âu Dương là dám làm. Ý chí hủy diệt trên người Âu Dương chính là lực căn nguyên của hủy diệt chiến kỳ, vốn dù là hắn cũng phải từng bước một dùng sát khí tích lưu ý chí hủy diệt. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại có cường giả ý chí tam phương không ngừng bị hắn đốt chay lực linh hồn, thật nhiều huyết lực như báo tố vọt vào toàn thân Âu Dương. Hắn phát hiện những lực lượng này không chỉ khiến ba mặt khác của tứ phương chiến kỳ không ngừng bổ sung, ngay cả lực hủy diệt ẩn giấu trong thân thể cụ ạt hắn cũng được đến bổ sung. Phát hiện này là điều Âu Dương nghĩ cũng không dám, đây cũng là lý do tại sao hắn chết sống không buông ra vệ thi, nhất quyết ôm nàng, thậm chí không tiếc trốn xuống đất. Đi giết chóc một đường, tuy rằng nhìn như gần trong gang tức nhưng cách biệt chân trời, tám chữ này là kỳ diệu như vậy đấy. Người xem nó dường như đã gần ngay trước mắt, nhưng có lúc cả đời người khó đi đến bờ bên kia. Cách biệt một bước cuối cùng có thể vượt qua hay không, Âu Dương nguyện tốn nhiều thời gian vững vàng đi một bước này. Người người điên rồi. Hiện giờ vệ thi đã hiểu tại sao nàng cứ có cảm giác trên người hâu dương có lực cắn nuốt đáng sợ, hóa ra lực linh hồn bị đốt bị nàng đều chuyển hóa thành một phần lực lượng của tiểu tử này, dùng lực lượng chồng chất một ý chí hủy diệt Đây là trong truyền thuyết thời viễn cổ lấy lực chứng đạo. Có tuyệt thế cường giả luôn đè ép tu vi ở pháp thân, khi lực lượng đạt đến mức cường đại không thể tưởng tượng thì một hơi vọt lên đỉnh đại đế. Cường giả như vậy nếu tích góp đủ lực lượng thì có thể từ bên trong lao ra ý chí thích hợp mình. Loại chuyện này dù là ở viễn cổ thì chỉ thuộc về truyền thuyết, hiện tại tiểu tử trước mặt mình lại muốn ăn mất mình thành tựu hắn, có thể tưởng tượng lòng hắn độc các cỡ nào. Người có tứ phương chiến kỳ, ý chí tứ phương đối với ngươi chỉ là vấn đề thời gian, nếu ngươi thả ta đi thì coi như ta thiếu ngươi một món nợ ân tình, như thế nào? Vậy thi không còn sự cứng rắn ban đầu. Hiện tại nàng như cá nằm trên đất rồi, không thể nhúc ních, có muốn lên mặt nữ vương thì Âu Dương cũng không thèm để ý nàng. Không có thanh âm. Vệ thi vẫn cố gắng thuyết phục. Trong ý chí tứ phương thì sức chiến đấu của ý chí hủy diệt là vô song, nhưng ngươi cứ chủng kích như vậy có lẽ thất bại, sẽ hủy diệt luôn cả chính ngươi. Vẫn không thanh âm. Vệ thi nhìn người đàn ông trước mặt đã nhắm mắt tiến vào nhập định, lần đầu tiên nàng thấy tuyệt vọng. Vệ thi không thể tưởng tượng. Một người đàn ông ôm mình làm sao mà không có chút suy nghĩ vẫn vơ gì. Vệ thi không nghĩ sai, đẹp tựa tiên nữ như nàng coi nở ư hở tâm tính Âu Dương có cường đại như thế nào cũng động tâm. Nhưng Âu Dương biết rõ, dù cho hắn có thương hương tiếc ngọc thì vệ thi tuyệt đối không nhớ rõ ân tình. So với thả hổ về rừng thì hắn thà rằng lạt thủ tội hoa. Âu Dương đóng hết tất cả cảm giác. Trừ kích phát ra huyết sắc liệt diễm trong người vì vệ thi và không ngừng dẫn đạo huyết lực như lá báo tố lan tràn trong tứ chi dung hợp cùng lực hủy diệt, hắn không nghe lời, không thấy, ôm nàng không cảm giác. Đây giống như là nói chuyện với khúc gỗ Âu Dương có thái độ như thế làm vệ thi muốn phát cuồng. Đóng kín cảm giác, người là đồ hèn. Vệ thi chửi nửa ngày, nàng cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ nàng cảm giác mình như một viên linh đan to, Âu Dương lấy nàng luyện công. Hơn nữa viên linh đàn không có cả cơ hội để phản kháng. Cho dù vệ thi muốn cùng Âu Dương Đồng Quy vu tận cũng không có cách nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày sau, ở Phụng Thiên Thành có một đám trưởng lão hồn rơi đến, nhưng khi họ đi đến Phụng Thiên Thành thì không cảm giác chút hơi thở nữ vương của mình. Không thể trách họ, huyết xác liệt diễm đã hoàn toàn bao bọc vệ thi không lộ ra chút hơi thở, coi như là phi tiên cũng đừng mơ phát hiện. Những trưởng lão vô cùng buồn bực. Họ biết do nữ vương có tu vi như thế nào, nhưng tại sao mấy ngày rồi nữ vương hoàn toàn mất đi liên lạc với họ, biến mất? Hắc mạn hỏi một trưởng láo bên cạnh. Vương miện vẫn chưa có tin tức sao? Lúc này lực lượng của hắc mạn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ dựa vào cảm giác lực linh hồn của gã là không thể tìm được hơi thở vương miện phát ra. Một trưởng lão hồn giới có tên Duyệt Khải bực mình nói. Hình như vương miện biến mất trên thế giới này vậy, và lần này rất khác với trước kia. Nếu như lúc trước ba, bốn trưởng lao chúng ta cùng ra tay thì có thể dễ dàng tìm ra hơi thở vương miệng hoặc tìm kiếm hơi thở của nữ vương, nhưng lần này hai bên cùng biến mất. Duyệt Khải ngập ngừng nói. Bình thường chỉ cần nữ vương còn ở hồn giới thì chắc chắn chúng ta có thể cảm ứng được hơi thở của người, không lẽ nữ vương rời khỏi hồn giới rồi. Hát mạn không đồng ý lời của Duyệt Khải, phản bác. Nói nhảm nhí. Điểm liên tiếp giữa hồn giới và chân linh giới ở viễn cổ đã bị hoác khải phong bị kín rồi. Người hồn tộc muốn lao ra cách duy nhất là đạt đến phi tiên. Nếu nữ vương bệ hạ đến phi tiên thì người cảm thấy chúng ta sẽ không phát hiện. Đám trưởng lao cúi đầu, họ nghĩ Natok cũng chắc chắn không ngờ vệ thi bị Âu Dương ôm bên dưới lòng đất sâu hàng ngàn thức ngay dưới chân họ. Nữ vương có thể cảm ứng hơi thở của họ nhưng không thể phát ra bất cứ tin tức cầu cứu nào. Vệ thi còn đang cố gắng dụ dỗ Nếu ngươi chịu thả ta thì chỉ bảo trấn hồn giới hàn băng vương miệng sẽ tặng cho ngươi, ngươi thấy sao? Tuy nhiên Âu Dương còn đang trong phong tỏa, vậy nên mặc kệ nàng nói mỏi miệng thì hắn chẳng có cảm giác gì. Thời gian trôi qua từng ngày, một tháng cứ thế qua đi, các vị trưởng lão hồn giới không dám công bố tin tức nữ vương biến mất, bởi vậy hồn giới coi như tạm thời bình tĩnh. Một tháng nay ác ma đồ sát hồn giả cũng không xuất hiện khiến nhiều người hồn giới cảm thấy có lẽ nữ vương của họ đã sát quyết sát tính kia. Tuy nhiên, các hồn giả hồn giới yên lòng, các trưởng lão thì cực kỳ khủng hoảng. Từ vạn năm trước vệ thi trở thành nữ vương hồn giới đến giờ, nàng chính là cột trụ chống đỡ hồn giới. Nàng có thể 100 năm không lộ mặt, nhưng chỉ cần hồn giới con nàng thì mọi chuyện không thành vấn đề. Bây giờ vệ thi bỗng nhiên biến mất, đám trưởng lão nảy ra suy nghĩ khiến họ kinh sợ. Không lẽ Nữ Vương và sát tinh đó đồng quy vu tận rồi? Bên ngoài hồn giới, bên dưới thiên ngoại thiên, Vân đỉnh thiên cung lúc trước vô cùng huy hoàng đã sớm biến mất, hiện tại đất đai san bằng rộng thênh thang, trong các bụi cỏ dại có một gian nhà tranh. Chương 479, Thiếu tên. Khúc Hướng tiền giống như pho tượng đá đứng chính giữa nhà tranh. Sát ý của Khúc Hướng tiền đối với Âu Dương là không thể tiêu trừ, gã đang chờ, đợi Âu Dương ra khỏi hồn giới. Khúc Hướng Tiễn tin tưởng Khi Âu Dương đi ra thì đó là lúc gã tự tay giết chết hắn. Thời gian như thoi đưa, vĩnh viễn sẽ không vì ai mà dừng bước. Ngày qua ngày, năm qua năm, chân linh giới tử cuộc chiến thiên cung và vạn tiên sơn qua đi lại trở về bình tĩnh đã lâu. Nhưng hồn giới thì ngất trời. Nữ vương vệ thi biến mất là chuyện giấy không thể gói được lửa. Mặc dù đám trưởng lão cô che giấu nhưng ngày rộng tháng dài, tin tức vệ thi biến mất vẫn chuyển ra trong hồn giới. Tuy nhiên Tin vệ thi biến mất không nghiêm trọng như các trưởng lao đã tưởng, mặc dù có đoạn thời gian hồn giới hơi hỗn loạn, nhưng trải qua ngắn ngủi dối loạn rồi hồn giới trở về bình tĩnh. Thậm chí chỗ hỗn loạn nhất không phải vệ thi biến mất mà là vì Âu Dương sát tinh. Đám hồn giả lo Âu không phải vệ thi có biến mất hay không mà vì sát tinh kia có trở về không. Dưới lòng đất mấy ngàn thước, Âu Dương có thể cảm nhận được ý chí hủy diệt trong người đang không ngừng tăng lên. Âu Dương biết hắn ở lòng đất với vệ thi đã hơn 3 năm. Thời gian 3 năm dù là Âu Dương cũng thấy hơi kinh khủng, mỗi ngày hắn điên cuồng hấp thu huyết lực từ người vệ thi, nhiều huyết lực như vậy thế mà nàng đến nay vẫn không bị gì. Cương giả ý chí tam phương quả nhiên không phải đỉnh đại đế có thể sánh bằng, mặc dù Âu Dương có đấu với vệ thi nhưng loại đánh nhau kiểu đó nhìn không ra sự cường đại của nàng. Thứ hai Hắn tin tưởng nếu có thể cho nàng đi chân linh giới thì nàng có thể dùng lực lượng một mình chuyển biến cách cục của cả chân linh giới. Âu Dương lên tiếng. 3 năm, hồn giả mà người yêu thương đã sớm quên mất người rồi. Vệ thi ở trong ngực hắn không nói chuyện. 3 năm trước mỗi ngày vệ thi khổ sở cầu xin Âu Dương, chiêu gì cũng có, mà dùng chiêu nhiều nhất là hồn giả cần nữ vương như nàng. Nhưng 3 năm sau, đám hồn giả đã quên đi nữ vương của mình, nhưng cũng không thể tránh họ. Hồn giới không có chiến tranh, không có thiên địch. Hồn giả khác với nhân loại có phụ mâu sinh dưỡng, bọn họ vốn là mảnh vụn linh hồn trong thiên địa, tích lũy tháng ngày từ từ sinh ra, là con của thiên địch. Mỗi một hồn giả đều là tu luyện giả trời sinh, họ có thể tu luyện bất cứ pháp môn gì, nhưng luyện ra lực lượng chỉ có thể là lực linh hồn. Người cười đủ chưa? Vệ thi bị Âu Dương ôm 3 năm, dần đã quen loại cảm giác này, bây giờ nàng nhìn hắn cười tủm tỉm thì rất bực mình. Thật ra chúng ta vốn không có thù hận gì, ta cũng không định muốn lấy mạng ngươi. Ta cần là lực lượng của ngươi, nếu trước khi ý chí tam phương của ngươi cạn kiệt mà ta hoàn thành ý chí hủy diệt thì sẽ thả ngươi. 3 năm qua dù Âu Dương và vệ thi giao lưu rất ít nhưng họ vẫn nói đôi câu vài lời. Từ trong những lần trò chuyện, Âu Dương coi như hiểu vệ thi thật ra không là bà phù thủy ác độc như hắn đã tưởng, cô gái khuynh quốc khuynh thành nói sự thật là rất cô đơn. Cô đơn đến nguyên hồn giới chỉ mình nặng có thể là nữ vương, không có cả bằng hữu. Âu Dương cảm thấy đáng buồn cho vệ thi, một người không có cả bằng hữu, một người từ khi có ký ức thì không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện thì đúng là đáng buồn thật. Hừ hừ, nhân loại lúc nào cũng giả dối như vậy. Vệ thi khinh thường liếc Âu Dương, nhắm mắt lại, không ngừng hấp thu lực linh hồn xung quanh bổ sung lực linh hồn bị Âu Dương đốt cháy hết. Âu Dương không tiếp tục cãi với vệ thi. Vì hắn phát hiện lực hủy diệt trong người bắt đầu chạy trồn, hắn biết đã đến phút ấu chốt rồi. Đột phá đi. Ba năm, khúc hướng tiền chờ ta ba năm, ta cũng đợi hắn 3 năm. Trong lòng Âu Dương tràn đầy mong chờ ý chí hủy diệt, ý chí hủy diệt được gọi là có sức chiến đấu mạnh nhất trong ý chí tứ phương rốt cuộc có loại thực lực gì. Chắc sắp đến điểm giới hạn rồi, ta phải lợi dụng thời gian này suy nghĩ con đường về sau. Âu Dương biết nếu mình có được ý chí hủy diệt thì đại biểu sẽ đi lên con đường viễn cổ. Có lẽ từ giây tiếp theo hắn nhất định phải không ngừng truy đổi bí ẩn viễn cổ, phá giải hết tất cả bí ẩn. Âu Dương tỉnh táo trở lại, bắt đầu suy nghĩ con đường yêu cung thủ về sau của mình. Âu Dương không phải là yêu chiến sĩ bình thường, cho dù lực lượng không ngừng tăng lên cũng không thể đi con đường đánh lột. Mũi tên của hắn là tất sát, tên bắn liền chết người. Từ khi hắn bước vào pháp thân thì mũi tên rất khó một kích giết người cùng đẳng cấp, Âu Dương biết đây chắc chắn là vì mũi tên ra vấn đề gì. Ban đầu khi ta vẫn là xạ thủ thì có thể dựa vào lực lượng tru sát người thường, tại sao bây giờ không thể làm được một kích tất sát? Âu Dương rất là buồn rầu, vấn đề này làm hắn dối giám rất lâu rồi. Từ khi hắn bước vào pháp thân thì không còn dựa vào đỉnh tiễn thuật chiến đấu mà là lực lượng vô tận. Người bình thường cảm thấy đó không thành vấn đề. Dù sao lúc trước tu luyện giả cũng là dựa vào cách này chiến đấu, nhưng Âu Dương thì không thấy vậy. Từ cái ngày Âu Dương bước lên con đường yêu cung thủ, bởi vì biết yêu cung thủ so với yêu chiến sĩ bình thường ưu thế duy nhất là tiến trình tất xác, nếu hắn mất đi lợi thế này thì yêu cung thủ còn có ý nghĩa gì đâu. Người quá chấp mê, người luôn dùng lực lượng làm mũi tên cho nên người vĩnh viễn không có khả năng một kích tất xác. Dọng vệ thi bóng vang lên trong đầu Âu Dương. Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta. Âu Dương mở to mắt nhìn vệ thi trước mắt. Lực lượng của vệ thi quá cường đại, mạnh đến ban đầu nàng có thể dùng lực linh hồn vừa đối kháng với huyết sắc liệt diễm vừa đọc ký ức trong đầu hắn. Tất nhiên đó chỉ là những trí nhớ bình thường, tầng sâu hơn thì nàng còn chưa thể xâm nhập vào. Vệ thi giống như đang chỉ điểm cho Âu Dương cái gì? Nói, trên mê hồn hải ngươi tam tiễn kinh thiên tại sao không suy nghĩ về nó? Nói xong câu đó vệ thi ra khỏi đầu góc câu dương, không kháy dày đến hắn. Trên mê hồn hải ngươi Tam tiễn kinh thiên. Nghe câu vệ thi nói, Âu Dương chợt nhớ lúc trước hắn có được đa âm ba loại ý chí, dùng ý chí làm tên. Lúc đó Tam tiễn mới thật sự là phá mở hết tất cả lực lượng, dù là thần cốt chiến thuyền dưới kiếm của hắn cũng bị phá hủy hết. Tên. Đúng rồi. Ta thiếu tên. Âu Dương chợt hiểu ra. Bắt đầu từ lúc hắn bước vào chân linh giới có được nhiều lực lượng thì rơi vào một vòng lận quẩn, hắn cứ luôn nghĩ lấy lực lượng không ngừng tuần hoàn chiến đấu mới là đạo lý, lại đã quên yêu cung thủ thực tế là tu luyện giả đi bên lằn đào phong. Yêu cung thủ đối địch bắn tên phải chết người, nếu mũi tên không thể tru sát đối thủ, bị kẻ địch tới gần người thì chết chắc. Chỉ khi có ý chí đập nổi chìm thuyền thế này, có được cảm giác nguy cơ kia mới khiến tiến thuật của mình lại vận dụng. chương 480. Nước ngầm phun trào. Tên của ta không cần nhiều, một mũi tên là đủ rồi. Âu Dương thầm cười, hắn nhìn vệ thi trước mắt mình, bông phát hiện nàng cũng có chút đáng yêu, ai có thể ngờ được lúc này nàng nhảy ra giúp hắn một việc lớn lao đến thế. Thứ kêu cung, lấy ý chí làm tên, mặc dù không thể giống như bây giờ không ngừng bắn tên ra nhưng tên như thế mới là mũi tên mạnh nhất, mới là tên diệt hết cường giả cùng dai. Lúc trước ở mê hồn hải tăm tiện kinh Thiên Lực ý chí bị Âu Dương chuyển hóa thành tên bắn ra liền tan biến trong trời đất, khi đó ý chí chính là Âu Dương mượn đa âm ý chí, đó không phải là ý chí của hắn. Khi ý chí xuất thể thì chính là ngày ý chí phá diện. Nhưng bây giờ thì khác, nếu mình có thể ngộ đạo ý chí hủy diệt vậy thì mũi tên thứ nhất đã có rồi, nó là mũi tên thứ nhất của hắn. Tên của nó gọi là hủy diệt Nếu mình lựa chọn đi trên con đường này thì từ giây phút này mình sẽ lại lần nữa kiếm tàu thiên phong, từ bỏ tất cả, chỉ tu ý chí và tiện thuật. Mặc dù sẽ rất gian khổ nhưng Âu Dương hiểu rằng đây mới là con đường yêu cung thủ nên đi, không còn con đường nào khác để chọn. Bởi hắn không có tiền bối mở đường, dù là thời viễn cổ thì những cường giả tu luyện tiện thuật đi trên con đường chắc chắn khác với hắn. Con đường đập nổi chìm thuyền này sẽ đem tiễn thuật và ý chí phát huy đến con đường lớn nhất, cũng là đường nghịch tiên. Bốn mũi tên bốn loại ý chí, đấy mới là tên tất sát tam ớn, cũng chỉ có như vậy mới khiến ta lại không chế tiễn thuật không thể sánh bằng. Âu Dương mỉm cười, dưới lòng đất ngàn thước, hắn đã lựa chọn xong con đường sắp đi. Chân linh giới, thời gian trôi nhanh, lại một năm qua đi. Chân linh giới bình tĩnh gần 5 năm rốt cuộc xuất hiện hỗn loạn, cuộc rối loạn này chỉ bởi vì một người. Đó chính là Âu Dương. Vạn tiên sơn đã treo sân môn, cái tên thiên hạ đệ nhất tông không người không biết. Tuy nhiên, bốn chữ thiên hạ đệ nhất không phải bạch hủ minh, lô tu có thể giữ được. Thiên hạ đệ nhất chủ yếu là vì năm đó lực phi tiên của Âu Dương mang đến tác dụng chấn nhiếp mới xuất hiện. Nhưng Âu Dương đã biến mất 4 năm, trong chân linh rơi có người bắt đầu nghi ngờ. Âu Dương còn sống hay đã chết? Hoặc nên nói Âu Dương sử dụng song lực phi tiên có phải đã biến mất? Nếu không thì thiên ngoại thiên sao trói buộc được một phi thiên. Vạn tiên sơn, trên thông thiên phong, bạch hủ minh và lỗ tu ngồi cùng nhau, biểu tình trên mặt hai người không được tốt lắm. Lần này cuộc chiến tông chủ, mấy tông phái và thánh địa khác đều liên danh yêu cầu để Âu Dương chủ trì, giờ nên làm sao? Gần đây lỗ tu vì chuyện này mà nhức đầu. Âu Dương đi vào thiên ngoại thiên 4 năm chưa về, năm đó lực phi tiên kinh thiên dù ràng dư huy còn đó nhưng dần có người nghi ngờ. Lần này tông phái, thánh địa khác liên danh yêu cầu Âu Dương chủ trì nói trắng ra là muốn thăm dọ vạn tiên sơn. Âu Dương tiến vào thiên ngoại thiên 4 năm chưa về, bên ngoài nghi ngờ cũng bình thường. Nhưng hiện tại ngươi không cần giải thích cái gì, lần này cửu huyền tông tổ chức cuộc chiến tông chủ ngươi cứ tham gia đi, trước tiên đoạt Mỹ danh thiên hạ đệ nhất tông chủ rồi tính tiếp. Bạch Hủ Minh cũng hết cách, Âu Dương đi vào thiên ngoại thiên rồi chính lao cũng không có tin tức gì, hiện tại bên ngoài chất vấn ngày càng dồn rập. Cho dù bạch hủ minh cũng hy vọng Âu Dương có thể xuất hiện, cố gắng xoay chuyển, báo cho toàn chân linh giới biết Âu Dương mạnh mẽ và vạn tiên sơn hùng mạnh không phải bọn họ có thể chất vấn. Huyết quang từ dưới lòng đất không ngừng bốc lên, vì thế khủng bố phát ra từ người Âu Dương. Nửa tháng đã qua, Âu Dương phát hiện lần này mình thật sự đến đỉnh, chỉ cách một bước lao ra khỏi ý chí hủy diệt. Âu Dương thầm nói trong lòng với vệ thi. Đa tạ lực lượng của nàng. Thời gian 4 năm có thể nói vệ thi chính là một linh đan hình người, nếu không phải nàng luôn dùng lực lượng huyền hóa huyết lực tẩm bổ Âu Dương thì hắn muốn được đến ý chí hủy diệt chẳng biết chờ tới bao giờ. Hơi thở hủy diệt bắt đầu toát ra từ người Âu Dương, hắn cảm thấy mình tiến vào trạng thái tê liệt. Hiện giờ thân thể của hắn không cách nào khống chế, tất cả hành động trong người ngừng lại hết, dù là huyết sắc liệt diễm cũng ngừng đốt cháy. Giây phút huyết sắc liệt diễm ngừng đốt cháy, nói thật tình Âu Dương hơi sợ. Hắn sợ lúc này vệ thi một chiêu đập chết, nếu là vậy thì chết quá hoan. May là vệ thi không ra tay đập chết hắn mà chỉ dùng lực linh hồn tiến vào thân thể hậu dương, quan sát ý chí hủy diệt trong người hắn biến đổi. Ý chí hủy diệt trong ý chí tứ phương là ý chí đại biểu phương Tây, nó là đại danh từ dết chóc, nó là hóa thân của khủng bố, nó có được sức chiến đấu mạnh nhất thiên hạ. Tương tự, nó cơ hội là loại ý chí khó lĩnh ngộ nhất. Từ xưa lĩnh ngộ ý chí hủy diệt không có đường tắt, Chỉ hai con đường để đi, một là con đường giết chóc mà Âu Dương đã đi, giết ra ý chí hủy diệt, giết ra sát khí kinh thiên. Đường thì hai là hiện tại Âu Dương đang đi, con đường này khó khăn hơn trước gấp trăm lần. Con đường thứ nhất là hóa thân đắc ma, con đường sau cần lực lượng vượt xa bất cứ ai tưởng tượng. Trong thiên địa chỉ có một vệ thi, cũng chỉ có mình Âu Dương là sử dụng huyết sắc liệt diễm khắp nàng, mọi chuyện đều do trùng hợp tạo thành. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Bây giờ lực hủy diệt BUNGTH, tất cả sát khí mà Âu Dương tích lũy trong người cùng bùng nổ, sát khí nhiều hơn hơn là hẳn tượng. Từ ngày đầu tiên Âu Dương đi vào thế giới này, ở trong chiến tranh gom góp sát khí, chém linh sử tích lũy sát khí, diệt chỉnh ra tích lũy sát khí, khi vô số sát khí cùng bùng phát thì lực lượng đáng sợ đó dù là vệ thi cũng cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Trời ơi, người đàn ông này rốt cuộc giết bao nhiêu người. Người khác không thấy chứ vệ thi thì thấy được lúc này bên cạnh Âu Dương đầy dây oan hồn không đếm hết vòng quanh, những oan hồn Dương nanh múa vút như muốn xé nát người đàn ông trước mặt nàng ra. Nhưng trên người Âu Dương không ngừng bùng phát sát khí đỏ máu ngăn cách chúng nó ra xa, sát khí không ngừng phóng ra, oan hồn bắt đầu hòa tan. Sát khí bức oan hồn tán đi, thật đáng sợ, xem ra ta muốn ngộ đạo ý chí hủy diệt là cực kỳ khó khăn. Vệ thi biết lúc này coi như muốn cướp lấy ý chí hủy diệt của Âu Dương thì cũng không còn cơ hội, 4 năm không ngừng bị hao tổn khiến nàng cực kỳ yếu đất. Lúc này dù vệ thi vẫn còn ý chí tam phương nhưng mặc cho nàng cố gắng hết sức bùng phát cũng không tranh đấu nổi với Âu Dương hiện nay, nếu nàng cưỡng ép cướp đoạn, không chừng đến cuối cùng ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Âm đùng. Trên bầu trời vang tiếng sấm, vô số tia chớp xẹt qua không trung. Trong phụng thiên thành, hồn giả ngẩn đầu nhìn trời. Bầu trời đổi thành màu đỏ máu, loại màu sắc cực kỳ áp lực, khiến ai trông thấy cũng cảm giác khó chịu. chương 481, thứ kiêu cung, hủy diệt tiễn. Sắt khí thật dày đặc. Hắc mạn tiếp nhận vị trí đã chết của phó hưng đi đến phụng thiên thành toa chấn, lúc này gã đứng trên tháp cao nhìn bầu trời. Đây là lần đầu tiên gã trông thấy sát khí dày đặc như vậy. Cái này cần bao nhiêu người mới tích lũy ra sát khó khổng lồ như vậy được. Hát mạn nhìn mà tim đập chân run. Mặc dù gã không hiểu sát khí này đến từ đâu nhưng có một điều chắc chắn rằng sát khí là từ người nào đó phát ra. Không lẽ là sát tinh đó? Hát mạn lòng thích chặt, sát khí đáng sợ thế này gã nhớ chỉ từng thấy trên người sát tinh Âu Dương. Gió mây biến đổi, nhật nguyệt vô quang, thiên địa đều bị sát khí khủng bố ảnh hưởng. May là ý chí hủy diệt này sinh ra còn trong phạm vi thiên diệu tha thứ, nếu không thì lôi điện vàng đánh ra, chắc Âu Dương sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Ý chí tứ phương khác nhau, trong đó chỉ mình lĩnh ngộ ý chí hủy diệt thì sẽ dẫn động thiên tượng, không phải nói ý chí hủy diệt mạnh hơn ý chí tam phương khác. Chủ yếu là vì con đường ý chí hủy diệt đi khác với ý chí khác. Ý chí khác trọng ở chữ ngộ, ý chí hủy diệt thì chú trọng chữ sát. Thật khó chịu. Âu Dương cảm giác thân thể bị thiêu đốt như lửa, trong kinh mạch của hắn như bị thiêu đốt, rất khó chịu. Tất cả ý chí hủy diệt đều hóa thành đủ loại huyết quang bắt đầu dung nhập vào thân thể. Tùy theo huyết quang dung nhập, Âu Dương phát hiện chiến kỳ màu đỏ cùng yêu đan dung hợp bắt đầu phai màu. Chiến kỳ đỏ có màu máu thuộc về yêu đan cũng đi theo ý chí hủy diệt phát tán đến toàn thân Âu Dương. Yêu chiến sĩ lĩnh ngộ lực hủy diệt sẽ không có góc trên nữa, cả người từ trên xuống dưới đều là yêu đan. Cho dù toàn thân vỡ nát, ý chí bất diệt thì yêu chiến sĩ có thể chúng sinh. Đây là lời Bạch Hủ Minh đã nói, trong tất cả người tu luyện giả thì yêu chiến sĩ xem như đại khí vãn thành nhất. Thời gian đầu cần yêu hóa khiến yêu chiến sĩ ở vào thế cực yếu. Rất nhiều yêu chiến sĩ cường đại chết vào tay người có đẳng cấp thấp hơn mình cũng bởi vì họ không hoàn thành yêu hóa liền bị đánh bất ngờ mà chết. Nhưng một khi yêu chiến sĩ lĩnh ngộ ra ý chí, vậy từ giây phút đó họ không cần yêu hóa có thể phát huy sức chiến đấu trăm phần trăm, yêu hóa thì biến thành một loại năng lượng. Tới lúc cần thiết, yêu chiến sĩ lấy ý chí toàn thân hoàn thành yêu hóa, có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng phát ra sức chiến đấu bản thân khó mà tưởng tượng. Trong cường giả ý chí từ trước giờ số lượng yêu chiến sĩ là ít nhất. Nguyên chân linh rồi tất cả cường giả ý chí gần như đều là lục tiên, huyện thuật sư và trận đồ sư. Không phải không có yêu chiến sĩ cường giả cấp ý chí, nhưng số lượng thưa thất đến không thể tưởng tượng. Hậu tích bạc phát, đại khí văn thành. Lấy yêu chiến sĩ hoàn thành ý chí hơn nữa là ý chí hủy diệt có sức chiến đấu mạnh nhất, cộng thêm lấy ý chí hủy diệt làm tên, Âu Dương chân chính một bước lên mây. Ẩm. Huyết sát liệt diễm đâm phá mặt đất, từ ngàn thước vọt lên, cuốn vòi rồng thô trăm thước liên tiếp với bầu trời đã bị sát khí nhuồn đỏ. Vô tận sát khí từ bầu trời thông qua vòi rồng liên tiếp xông vào người Âu Dương, thân thể của hắn trong khoảnh khắc biến sắc màu. Làn da Âu Dương biến thành màu vàng, mọc vải ra. Yêu hóa. Đúng vậy. Đây là yêu hóa đặc biệt thuộc về yêu chiến sĩ. Từ cái ngày Âu Dương tu luyện thì hắn chính là một quái vật không thể yêu hóa. Bây giờ phá tan tất cả chói cuộc, rốt cuộc hắn có được lực lượng yêu hóa. Miệng Âu Dương phát ra tiếng hũ giải. Vợ rào ba. Đầu Âu Dương mọc ra hai sửng, đôi tay như là lòng chảo, vảy vàng lan đẩy cánh tay. Đôi chân không có thay đổi gì nhưng lưng hắn sinh ra hai gai xương đâm hướng hai bên. Lúc này Âu Dương tựa như một quái vật, đây chính là yêu hóa của yêu chiến sĩ. Vậy màu vàng, lưng mọc gai xương, đây là đặc điểm rõ ràng nhất của yêu chiến sĩ cấp ý chí. Âu Dương bay trên trời, nhìn xuống mặt đất, cảm nhận khí thế giết chóc không ngừng ngồ vào thân thể, đầu bóc, nhưng hiện giờ hắn không muốn tàn sát, bởi vì đây là thuộc về ý chí của hắn, tựa như cánh tay hắn, tự do khống chế. Ông! Ảo ảnh đại đế bông hiện ra sau lưng Âu Dương. Thứ kiêu cung bay ra khỏi vòng tay, thứ kiêu cung vốn có màu đỏ đen bắt đầu xuất hiện vết cắt tím. Hai lông chim kiêu màu đỏ rơi ra, vậy màu vàng thay thế vào bảo. Cách. Một tiếng khai vang, dây cung thứ kiêu cung trong tay hâu dương đứt đoạn, đại đế chân thân sau lưng hắn hóa thành vẻ sáng bay tới thứ kiêu cung. Đại đế chân thân hóa thành luồng sáng đỏ liên tiếp hai đầu thứ kiêu cung, khoảnh khắc dây cung của thứ kiêu cung biến thành sợi dây đỏ do đại đế chân thân biến ảo ra. Đại đế chân thân biến mất Hiện tại cây cung chính là đại đế chân thân của ta Ý chí hủy diệt chính là hủy diệt tiễn của ta Hơi thở giết chóc dần biến mất Âu Dương cảm giác biến đổi trong người Lực lượng gần như rút đi hết Hắn cảm thấy mình như đang bền bồng trong biển ý chí Cảm giác tất cả lực lượng trong thiên địa đều nắm trong tay ta rất là huyền ảo Âu Dương vươn tay trộm hướng hư không Một huyết sắc tên bị hắn rút ra từ không trung Khi mũi tên xuất hiện Bầu trời phụng thiên thành lại biến sắc, lần này màu sắc từ đỏ máu biến thành đỏ. Sắc khí quay quanh mũi tên trong tay Âu Dương, xoay nhanh, từng khe hở không gian khủng bố bị sát khí xé mở. Hủy diệt tiễn. Đây mới là tên ta cần. Âu Dương đặt huyết sắc tên lên dây cùng, nhưng hắn không bắn ra, vì mũi tên này là tất sắc tên, hắn chỉ dùng được một mũi tên. Mũi tên này bắn ra thì trong thời gian ngắn ý chí sẽ tạm thời tan biến, Âu Dương trở thành đỉnh đại đế lấy thiên thuật mạnh nhất phối hợp tên mạnh nhất. Đây chính là mục tiêu kiên bất rồi, nhất kích tất sát của yêu cung thủ. Âu Dương rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình, đây là thứ hắn truy cầu, mặc kệ kẻ địch cường đại cỡ nào, mặc kệ cường giả ý chí thậm chí là sau này phi tiên. Một mũi tên đánh chết, tuyệt đối không cho bất cứ cơ hội trở tay nào, đây mới là bá khí của yêu cung thủ. Không hướng tiền. Ngươi sẽ là người thứ nhất cảm nhận hủy diệt tiễn. Âu Dương nhìn phía xa, Hơn 4 năm, hắn nhịn hơn 4 năm rồi, tiếp theo chính là lúc đưa lão quỷ khúc hướng tiền đoàn tụ với liệt tổ liệt tông thiên cung bọn họ. Cửu huyền tông, hiện là một trong thất đại tông phái, thực lực trong tất cả cao thủ xếp trung đảng. Cửu huyền tông có được địa vị hôm nay có liên quan rất lớn đến vị trí của nó, cửu huyền cốc. Cửu huyền cốc này gần như là phúc địa chỉ đứng sau vạn tiên sơn, phúc địa không phải chỉ linh nguyên sung túc bao nhiêu, trong cửu huyền cốc có 9 gốc thần thụ. Mỗi một gốc thần thu qua trăm năm sẽ sinh ra một thánh quả, thánh quả có được đoạt thiên điệu tạo hóa quy lực, nếu quả chín trăm năm thời gian gom đủ chín thánh quả thì có thể đem một pháp thân tăng lên đến đỉnh đại đế. Chương 482-483, giết trở về chân linh giới. Loại thánh dược này trong toàn chân linh giới thuộc hàng cực kỳ ít hỏi, 9 gốc thần thụ của cửu huyền cốc đặc biệt nổi tiếng. cửu huyền cốc có 9 gốc thần thụ gần như không cần lo không có đỉnh đại đế. 900 năm nhìn thì rất dài nhưng thực tịa đồ ải với đại đế nó không tính lâu bao nhiêu, đại đế có tuổi thọ và năm. Cho nên đến nay trong cửu huyền cốc chỉ tính đỉnh đại đế tọa chấn đã có 9 người. Số lượng này là nhiều nhất trong tất cả tông phái cùng thánh địa. Lần này cuộc chiến tông chủ tiến hành trong cửu huyền cốc. Lỗ tu dẫn theo mục huyền vừa mới bước vào đại địa để tới cửu huyền cốc, kiểu huyền tông chủ hạ vũ phong và đại trưởng lão Bùi nguyên kỳ đích thân ra ngay tiếp. Lô Tu là tông chủ thiên hạ đệ nhất tông, đáng nhận được lễ này. Lô Tu chắp hai tay, nói. Hạ tông chủ khách sao quá? Lúc này lỗ tu đã đặt chân vào cấp ý chí, từ vài mặt mà nói gã có địa vị cao hơn tất cả tông chủ, thánh chủ. Lần này cuộc chiến tông chủ lỗ tu đã bị tiêu trừ tư cách dư thi, chẳng qua là đến có mặt. Hạ vũ phong giả bộ khó hiểu hỏi. Ừ? Sao hâu dương trưởng lão? l tu biết trong bụng hạ Vũ phong nghĩ gì cuộc chiến tông chủ lần này nói trắng ra là tông phái thánh địa gia tộc khác muốn tìm hiểu sâu cạn của vạn Tiên Sơn nhìn xem Âu Dương có phải giống như tin đồn 4 năm chưa về lô tu không nói chuyện Ngũ quyển đứng bên cạnh gã mở miệng giải thích Âu Dương Thái Thượng trưởng lão bận rộn nhiều việc lần này chưa biết có đến được hay không chưa Ngũ quyển vừa tốt lời hạ Vũong bùi nguyên kỳ l nhau chỉ cần không phải đồ ngốc liền hiểu ẩn ý trong mắt họ Hạ vũ phong ra vẻ khó xử nói. Lỗ Tông Chủ, lần này tất cả tông phái, lao tổ trong thiên hạ đều đến cũng vì muốn chiêm ngưỡng phong thái của Âu Dương Trường Lão, sao lại? Hừ hừ, Hạ Tông Chủ, nếu có ai không vừa lòng thì cửa đại vạn tiên sơn tự mình trao đổi với Âu Dương. Lỗ Tu nói xong hừ lạnh bước nhanh vào cửu huyền cốc. bùi Nguyên Kỳ nhò mắt, nói. Tông Chủ, xem ra tin đồn không phải nhằm nhí. Hiện tại bên ngoài đều đồn Âu Dương đã chết. Vạn Tiên Sơn chẳng qua là cáo mượn oai hùng, căn bản không hề có siêu cấp cường giả. Hạ Vũ Phong âm thầm truyền âm cho Bùi Nguyên Kỳ. Trước tiên mặc kệ Âu Dương có chết hay chưa, Vạn Tiên Sơn có hai cường giả ý chí cường đại không dễ ràng động. Hạ Vũ Phong cười tủng tìm theo sau lỗ tu đi vào cựu huyền tông. Hồn giới, Âu Dương và vệ thi đi đến hồn vân chấn nhỏ cách chân linh giới rất gần. Chỗ này đã qua nhiều năm nhưng vẫn không xây dựng lại, mọc đầy cỏ dại, không giấu chân người. Âu Dương nhìn vệ thi, nói, ta sắp rời đi, nàng có thể đại làm nữ vương hồn giới của mình. Mặc dù vệ thi bị hắn hút 4 năm nhưng trong thời gian ngắn nàng đã hồi phục 3 phần lực lượng. Đừng xem thường 3 phần lực lượng này, nếu như không có huyết sắc liệt diễm, chỉ dựa vào ý chí hủy diệt chiến đấu thì Âu Dương tuyệt đối sẽ bị 3 phần lực lượng của vệ thi tiêu diệt. Vệ thi ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương, người đàn ông đem nàng trở thành linh đan hấp thu 4-5 giờ sắp rời đi. Mặc dù hắn làm chuyện quá đáng nhưng cũng cho nàng hiểu một đạo lý. Lúc trước vệ thi sống vì hồn giới, vì chấn hương hồn giới, vì đánh vỡ chói buộc hồn giới mà sinh tồn, tu luyện, cảm thấy hồn giới không thể thiếu đi nàng. Nhưng 4 năm qua, hồn giới mất đi nàng vẫn an cư lạc nghiệp, các hồn giả nàng xem như con dân, là tất cả của nàng dần bắt đầu quên đi nữ vương. Vệ thi chợt phát hiện mình thật sự rất thất bại, mình sống vì hồn giới nhưng hồn giả không nhớ đến mình. Loại đả kích này khiến nàng đông cảm thấy mất đi mục tiêu sống tiếp. Âu Dương nhẹ vỗ cánh tay vệ thi, nói. Nàng có được ý chí tam phương, nếu như chịu đi lên con đường dết chóc, ý chí tứ phương tụ tập, không phải không có khả năng vũ hóa phi tiên. Không phải nàng ghét ta làm sao? Vậy được rồi, ta ở chân linh giới chờ nàng, xem xem tương lai nàng có năng lực phá mở phong ấn chỗ này tiến vào chân linh giới không. Âu Dương nhìn ra dược vệ thi mở mịt, Những lời này xem như một loại an ủi cô gái bị hắn ôm 4 năm. Vệ thi trừng Âu Dương, nói Nếu như ta bước vào phi tiên, muốn giết người dễ như trở bàn tay. Bị người xem thành linh dược hấp thu hơn 4 năm, do dù tính tình của vệ thi có tốt tới đâu cũng không chịu được nổi. Mỗi khi nhớ đến chuyện này là vệ thi rất muốn một cái tắt đập chết Âu Dương. Chúc nàng sớm ngày phi tiên, sớm ngày giết ta. Âu Dương chấp mắt với vệ thi, nói Nhưng nàng phải tăng nhanh tốc độ, hiện tại ta đã thành ý chí hủy diệt rồi, vĩnh sinh chiến kỳ đã hóa thành loại thứ hai lực vĩnh sinh, ý chí vĩnh sinh so với ý chí hủy diệt càng dễ ngộ đạo hơn. Nếu tốc độ nàng chậm, có lẽ mấy trăm năm sau ta đã vũ hóa phi tiền, khi đó cho dù nàng đi ra hồn giới thì có lẽ sẽ lại bị ta ôm 4 năm. Âu Dương nói câu đông đùa. Âu Dương không có gì là hận vậy thi, nói chính xác hơn nàng xem như có ơn với hắn. Một cô gái đáng thương luôn sống vì người khác, có lúc hắn thấy tội cho nàng. Ừ, ngươi không cần đắc ý, khi ta tụ đủ ý chí tứ phương thì là ngày ta giết ngươi. Vệ thi liếc câu dương, sau đó lấy xuống hàn băng vương miện giao cho âu dương. Vệ thi nói, đây là trí bảo hồn giới, trong 50 năm ta chắc chắn sẽ bước ra hồn giới lấy lại hàn băng vương miệng, khi đó cũng là ngày ta tru sát ngươi. Vệ thi nói xong biến thành khói đen biến mất. Âu Dương tay cầm hàn băng vương miệng, mặt cười khổ. Cái này vậy là sao? Trước khi giết người tặng lễ vật cho hắn. Trong 50 năm tụ đủ ý chí tứ phương đạt đến phi tiên. Âu Dương lắp đầu, xoay người bay hướng thiên ngoại thiên liên thông chân linh giới. Âu Dương rời đi một phút sau bóng đen loay lên. Vệ thi xuất hiện ngay tại chỗ vừa rồi, nhưng lúc này nàng không ăn mặc như nữ vương, nàng mặc áo đen. Vệ thi nhìn hướng Âu Dương biến mất, nói. Là ta quá chấp mê bất ngộ, từ hôm nay trở đi, vệ thi chiến đấu vì hồn giới đã chết, ta là vệ thi vì truy cầu phi tiên mà bước vào dết chóc. Lối vào thông hướng thiên ngoại thiên vẫn đang xoay tròn, khi Âu Dương lại tới đây thì phát hiện lối vào khác với lúc hắn đến, không phải nói nó có thay đổi gì mà là ánh mắt nhìn khác đi. Lúc trước Âu Dương nhìn lối vào này dùng là dùng thần sư chi nhãn cũng không nhìn ra cái gì, nhưng bây giờ hắn có được ý chí hủy diện. Nguyên lối vào đã bị một lực lượng vô cùng huyền ảo phong kín. Lực lượng này chống đỡ nguyên điểm liên tiếp, hơi giống huyết sắc liệt diễm của hắn, đều thuộc về năng lượng hoàn toàn áp chế linh hồn. Hèn chi dù vệ thi có được ý chí tam phương cũng không thể bước vào chân linh giới, chủ nhân phong bạo thành hoác khải phong thật là quá cường đại. Âu Dương nhìn ra lực lượng phủ lên điểm liên tiếp không phải linh hồn liệt diễm, đó là loại lực lượng vượt qua tất cả, nó có nhân loại giết tất cả linh hồn dưới phi tiên. Hình như lực lượng này đã vượt qua phi tiền, chủ nhân phong bạo thành Hoác Khải Phong rốt cuộc có tu vi thế nào? Âu Dương nhìn điểm liên tiếp, suy tư. Trong lòng Âu Dương có một suy đoán, lực lượng cường đại như Hoác Khải Phong, có lẽ chính là y đi chung kết viễn cổ. Tất cả bí ẩn viễn cổ đều liên quan đến y điểm. Âu Dương lại nhớ đến lúc trước trong viễn cổ tỉa đạn ở Mai Cốt Chi Điệu hắn thấy Hoác Khải Phong dùng lực thông tiên sáng tạo ra tòa yêu tháp. Âu Dương có suy nghĩ to gan là có lẽ Hoác Khải Phong không chết, có lẽ ra ở trong tòa yêu thác kia. Nhưng mặc kệ là suy đoán gì thì Âu Dương tạm thời sẽ không tiến vào tòa yêu thác, quái vật như vậy, một mình có thể phong tỏa cả thế giới, hắn không dám đụng vào. Có lẽ một ngày nào đó khi Âu Dương đã giải hết mọi bí ẩn viễn cổ, đặt đến phi tiên thì hắn sẽ đi gặp Hoác Khải Phong một lần, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. không hướng tiền đợi ta cũng gần 5 năm rồi. Nên tặng cho ngươi niềm vui bất ngờ Âu Dương vung tay Một luồng tia chớp đỏ lẽ lên trước mặt hắn Thứ kiêu cung bay ra khỏi hư không Bị hắn chụp lấy Âu Dương hóa thành tia chớp đen sông vào Trong thông đao hướng đến chân linh giới Bên dưới lối vào tiên ngoại thiên Trong gian nhà tranh Khúc hướng tiền đống mở mắt ra Nhìn chầm chầm cánh cửa vàng xoay tròn trên bầu trời Khúc hướng tiền mỉm cười lầm bẩm Sắp 5 năm, năm Người rốt cuộc đi ra Khúc hướng tiền đứng dậy rũ cho bủi trên người, tay trái dơ lên, một lôi cầu màu tím xuất hiện trong tay gã. Ý chí bất khuất vào giây phút này bị gã điểm nhiên vô số trận đồ từ trên người toát ra từ phương. Tùy theo trận đồ tàn biến, đại hình trận đồ khúc hướng tiền chuẩn bị 5 năm vào giây phút này rốt cuộc khởi động. Một trận đồ sư, còn là trận đồ sư cấp ý chí, có kiểu tiêu thần lôi trong tay, cộng thêm nhiều trận đồ thế này phụ trợ. Không hướng tiền tin tưởng cho dù quái vật Âu Dương đột phá đến cấp ý chí thì gã chắc chắn có thể chém chết hắn tại đây thần sư chi nhãn xuyên thấu cánh cửa to màu vàng nhìn thấy bên ngoài có vô số trận đồ đứng thẳng Âu Dương không hề sợ hãi thứ kiêu cung hủy diệt Tiễn cộng thêm tiễn thuật thần sầu coi như là cường giả ý chí thì cũng không ngăn cản nhất tiễn kinh thiên của hắn hôm nay chính là giây phút triển lãm tất sát tiễn đầu tiên của mình trước mặt thế nhân trongửu Hy Cốc lỗ tu rất là nh đầu Vì mới chốc lát đã có nhiều cường giả ý chí đến hỏi thăm chuyện Âu Dương. lỗ Tu bị hỏi đến bực mình, nhưng gã là chủ vạn tiên sơn, không thể lộ vẻ nóng nảy ra ngoài, bây giờ gã rất muốn vô bản rời đi. Phi vân tiên tử ngồi bên cạnh Lô Tu, mở miệng hỏi. Bên ngoài đồn rằng Âu Dương trưởng lão bị vây trong thiên ngoại thiên, tại sao Lô Tông chủ không đứng ra phản bác? Lời đồn vô lý không cần phải để ý. Lô Tu vẫn chỉ nói một câu này. Hôm nay không biết gã đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Ha ha, nhưng Âu Dương trưởng lão gần 5 năm không xuất hiện, bên ngoài có lời đồn cũng là bình thường. Phi vân tiên tử trong lời nói ẩn chứa châm trích. Hôm nay mang tiếng là cuộc chiến tông chủ sự thật là các tông phái, thánh địa thăm dọ vạn tiên sơn. Nếu hôm nay lỗ tu thừa nhận Âu Dương gần 5 năm chưa về thì triêu bài thiên hạ đệ nhất tông e rằng sẽ biến thành trò cười. Cuộc chiến tông chủ không mở màn mà chuyển thành hội lên án công khai Vạn Tiên Sơn, nhưng người ngồi ở đây không ai dám dồn ép quá mức. Mặc dù trong câu nói tràn đầy chất vấn nhưng họ không biểu hiện ra quá khích. Chuyện Âu Dương chỉ là suy đoán, không ai khẳng định được hắn sống hay chết. Nếu như Âu Dương thật sự chết rồi thì mọi chuyện vui mừng. Vạn Tiên Sơn bị một cước đá xuống thần đàn, cho dù Vạn Tiên Sơn có thấy lấy danh đứng đầu tông phái thì bốn chữ thiên hạ đệ nhất chắc chắn bị trừ bỏ. Nhưng nếu Âu Dương không chết thì sao? Nếu như Âu Dương không chết mà đang ở trong vạn tiên sơn, vậy thì họ hiếp người quá đáng, có trời mới biết tên điên kia có làm gì tông phái, thánh điệu giống như tiêu diệt thiên cũng không? Lực phi tiên vừa ra, thiên hạ có ai chặn được? Mục huyền cực kỳ nhức đầu, nói. Các vị, nếu các ngươi thật sự quan tâm Âu Dương trưởng lao đến vậy thì chọn hôm nay đến viếng vạn tiên sơn đi. Nghe nhiều thắc mắc cho dù nàng là đại đế cũng đỡ không nổi. Đằng trước cánh cửa vàng thiên ngoại thiên, vô số trận đồ như rừng có quy tắc xoay tròn, cựu tiêu thần lôi bảy ra lưới tia chốc đã phong kín tất cả. Khúc hướng tiền đốt cháy ý chí bất khuất toàn thân, gã phải một kích tất sát Âu Dương. Ý chí bất khuất che đậy bầu trời, đem khu vực Nam Bộ biến thành khu vực của khúc hướng tiền. Tại đây, khúc hướng tiền chính là vương giả. Hôm nay khúc hướng tiền không sợ lộ ra cái gì hết, chỉ cần gã giết chết Âu Dương, cho dù bạch hủ minh. Lô tu liên hợp lại truy sát gã cũng vô dụng Cùng là cấp ý chí, trừ phi gã muốn chết, nếu không thì dưới tình huống khúc hướng tiền quyết tâm bỏ chạy, cho dù hai người liên hợp lại cũng không có cách giữ chân gã. Khúc hướng tiền bây giờ là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, gã đã đặt quyết tâm liều mạng với vạn tiên sơn. Giết chết Âu Dương xong khúc hướng tiền định chuẩn bị ẩn nút một đoạn thời gian, rồi tứ sứ tập sát đệ tử vạn tiên sơn, thiên cung bị hủy thì vạn tiên sơn cũng đừng mơ yên bình. Ý chí bất khuất khủng bố dẫn động cả phương Nam, dù là ở trong cửu huyền cốc tận cùng phía Nam thì các cường giả ý chí đều cảm nhận được ý chí bất khuất bùng phát ra. Phi vân tiên tử bật thốt là khúc hướng tiền. Ở chỗ thiên cung, phi vân tiên tử có năng lực cảm ứng cực kỳ mạnh, nàng nheo mắt nhìn phía xa. Phi vân tiên tử xoay người nói với khung ngai lão tổ. Xin hàn siêu lão ca hỗ trợ mở đường. Trong số người ở đây thì Hàn Siêu chính là trận đồ sư cấp ý chí cường đại. Nếu những người khác bay tới bên kia thì cần ít nhất một lúc, nếu Hàn Siêu ra tay thì dây lát có thể mở ra con đường đi hướng thiên cung. Hàn Siêu mỉm cười nói, Phi Vân Tiên Tời đã mở lời thì sao lão phụ không làm theo được. Sau đó trận đồ chấp lué, một khe hở không gian dần hình thành trước mặt gã. Khe hở không gian dần biến to ra, mọi người có chút căng thẳng. Không hướng tiền cùng Âu Dương biến mất bây giờ gã đột nhiên xuất hiện phải trang biểu thị Âu Dương cũng lộ mặt lỗ tu và mù quyển liếp nhau theo đuôi mọi người bước vào khe hở không gian hướng tới thiên cung một cột sáng đỏ bắn ra từ cánh cửa vàng trên trời trận đồ xung quanh bị cột sáng vàng đánh tan dù là trận đồ hay là c kiểu tiêu thần lôi ở trước mặt ý chí hủy diệt được gọi là đáng sợ nhất trong ý chí Tứ Phương thì có vẻ yếu ớt như vậy ý chí hủy diệt có chiến lược thiên hạ đẹp nhất Ý chí hủy diệt của Âu Dương vừa xuất hiện liền áp đảo ý chí bất khuất của khúc hướng tiền. Mặc dù ý chí bất khuất so với ý chí hủy diệt của Âu Dương thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng ý chí bất khuất không có sức tiến công mạnh mẽ bằng hủy diệt. chương 484, giết chết khúc hướng tiền. sát khí. Đây trời đều là sát khí. Cho dù ở trong cửu huyền cốc cũng cảm nhận được từ phương xa chuyển đến từng đợt sát khí. Trong khe hở không gian, các cường dũ đẳng xuyên qua, họ nhữ chặt mày. Họ biết ý chí bất khuất, mới rồi bùng phát ra sát khí vén mở ký ức của những cường giả. Vạn năm trước YGY đi đến chân linh giới, dùng sức mạnh bản thân độc chiến thiên hạng. YGY một đường đi qua tràn đầy gió tanh mưa máu. YGY dùng sát ý mạnh nhất của mình ngưng tụ ra ý chí hủy diệt được gọi là chiến lực vô song trong ý chí tứ phương. YGY tên là Hoàng thiên đại đế. Hiện tại nhiều người có cùng một suy nghĩ, ý chí hủy diệt này chẳng lẽ thuộc về Hoàng thiên đại đế. Hoàng thiên đại đế biến mất vạn năm đã trở lại. Hủy diệt đối trận bất khuất, rốt cuộc 2 tháng 2 thua. Toàn thân Âu Dương huyết sắc liệt diễm đậm đặc tỏa ra màu vàng nhạc, đại đế chân thân cũng hóa thành dây cùng thứ kiêu cung. Thứ kiêu cung dựng cháy ngọn lửa nằm trong tay trái của Âu Dương, trong mắt hắn lộ dò ý giết chóc. Âu Dương tay trái cầm cung, ánh mắt nhìn chầm chầm khúc hướng tiền ở phía xa. Mặt khúc hướng tiền đầy sợ hãi, không thể trách Ý chí hủy diệt vừa ra thì Âu Dương một trọi một từ hôm nay trở đi cản quét chân linh giới không còn địch thủ. Âu Dương ngửa đầu gầm lên. không hướng tiền, không phải ngươi muốn lấy mạng ta sao? Đến lấy đi. Sắc khí trong thiên địa ngưng tụ ra vô số lươi dao máu xuyên toa Ý chí hủy diệt hóa thành đao, trước mắt lực lượng ý chí bất khuất ngưng tụ thành bị ý chí hủy diệt của Âu Dương diệt sạch. Khuôn bạo, tàn nhẫn trong giết chóc, hủy diệt. Tất cả lực lượng mặt trái gần như đại biểu cho ý chí hủy diệt lúc này coi như là khúc hướng tiền cũng thấy sợ một chọi một dùng ý chí bất khuất đối kháng ý chí hủy diệt đúng là đi tìm chết. Khúc hướng tiền không phải người xương cứng nếu không thì năm đó thiên cung bị hủy diệt gã đã cùng chết bây giờ Âu Dương lấy ra ý chí hủy diệt gần như đánh đầu than đó khúc hướng tiền mau chóng đặt quyết định xoay người định chạy ra xa nhưng quá muộn Âu Dương tay trái cầm cung tay trái vươn tới trước Hủy diệt tiễn bị hắn cầm bằng hai ngón tay. Hủy diệt tiễn đặt trên dây cung, tất cả sát khí trên bầu trời đều bay vào trong mũi tên, ngưng tụ thành hủy diệt tiễn thứ nhất thuộc về Âu Dương. Đây là tất sát tiễn, người không trốn thoát. Khi Âu Dương thốt ra câu này, ngón tay thả lỏng dây cung. Dây cung thứ tiêu cung đẩy hủy diệt tiễn hóa thành huyết quang rạch phá không gian, xuyên thấu vô tận tầng mây sông hướng phía xa. Khi mũi tên bắn ra thì đúng lúc đám cường giả chạy tới Thấy do ý chí hủy diệt hoàn toàn hóa thành một mũi tên, lực hủy diệt bùng phát ra huy thế mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lúc trước Âu Dương Tam Tiễn Kinh Thiên đã đủ sáng sợ, nhưng đó không phải tên của hắn mà là mượn dùng lực lượng, không thể phát huy ra bá đạo thật sự. Nhưng hôm nay, ý chí hủy diệt là của Âu Dương, lấy ý chí hủy diệt làm cung tên, một mũi tên phát ra lực lượng dù không thể bằng lực phi tiên phất tay chấn thiên nhưng cũng đủ chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Vèo Hủy diệt tiễn màu máu kéo theo cái đuôi dài từ phía sau không ngừng đuổi theo khúc hướng tiền. Một giây sau, khúc hướng tiền không có cả cơ hội trốn tránh, mũi tên từ sau lưng đâm vào người gã. Ý chí hủy diệt đáng sợ trong khoảnh khắc hoàn toàn bùng phát. Huyết quang đầy trời đem cả nam bộ nhuộm thành màu đỏ, tiếng hét dai rẳng và sát khí dù là người bình thường cũng cảm nhận được. Ẩm. Phía xa, huyết quang tạc nổ. Khúc hướng tiền cảm giác ý chí bất khuất không ngờ bị mũi tên này xuyên qua, lực ý chí mà gã luôn tự hào trong khoảnh khắc này tỏ ra yêu ớt như vậy, giống quả trứng đụng vào liền ác. không hướng tiền nhìn huyết sắc hào quang không ngừng phóng to trước ngực mình, thân thể từng chút một vụn vỡ. không hướng tiền rất muốn thét gạo, nhưng gã làm không được. Đây là tất sát tiễn chân chính, cũng là mũi tên mà nhiều năm qua Âu Dương luôn truy đuổi. Một ba yêu cung thủ chỉ có bắn ra tất sát tiễn mới chân chính là ác quỷ. Ý chí của khúc hướng tiền bị lạnh bại. Nhìn phía xa huyết quang đầy trời, nhiều người giật mình che miệng. Họ không thấy Âu Dương làm sao đi ra khỏi Thiên Ngoại thiên, lúc họ đến đây thì mũi tên đã bắn khỏi dây cung. Một mũi tên rất giống với lúc hủy diệt Vân Đỉnh Thiên Cung, mặc dù gật này trên người Âu Dương không có khí thế kinh thiên nhưng lần này không ai dám mở miệng chất vấn. Một mũi tên oanh phá ý chí bất khuất, cái này gần lực lượng cường đại cỡ nào? Mộ Uyển trợn mắt há hốc mồm bật thốt suy đoán. Đó là ý chí hủy diệt Âu Dương đã có thể tự do không chế lực phi tiên của mình. Bây giờ hắn không cần bốn loại ý chí đều xuất hiện, chỉ cần tùy tiện một loại ý chí là có thể tiêu diệt bất cứ cường giả ý chí nào. Suy đoán của mục huyển khiến đa số người đồng ý, mặc dù Âu Dương bắn ra một mũi tên song khí thế trên người chỉ có đỉnh đại đế nhưng không ai chất vấn hắn. Mũi tên đó có thể bắn ra từ tay đỉnh đại đế không? Đừng nói là đỉnh đại đế. Coi như là trong truyền thuyết vạn năm trước Hoàng Thiên Đại Đĩa được gọi là sức chiến đấu vô song cũng chưa từng nghe nói một chiêu đánh chết cường giả cùng đẳng cấp. Diệt sát cung cấp, điều này ở trong mắt người chân linh giới là chuyện không thể xảy ra, vậy nên họ đồng ý lời mù quyền nói. Lực phi tiên của Âu Dương vẫn còn, chẳng qua 5 năm nay hắn đã hiểu được cách khống chế, không cần dơ tay dẫn động thiên địa. 5 năm mà đã không chia được tứ phương chiến kỷ, thiên phú của Âu Dương vượt qua sức tưởng tượng. Lỗ tu cười tuét tuét, mới không lâu trước đó đám người còn chất vấn Âu Dương giờ thì không dám nói gì nữa. Trước nhất tiễn kinh thiên kia còn ai dám mở miệng chất vấn. Âu Dương nói, nếu Thái Nhất Tông không giao ra trịnh Tú Nhi thì kế tiếp sẽ là các ngươi Âu Dương nhìn đám cường giả xuyên qua không gian tới đây, từ bên trong tìm đến tồn tại của ưu nguyện ảnh. Mặc dù bây giờ Âu Dương chỉ có sức chiến đấu đỉnh đại đế nhưng hắn hiểu mũi tên vừa rồi đã chấn nhếp mọi người. Bây giờ cho dù Thái Nhất Tông có cứng đầu cỡ nào cũng tuyệt đối không dám đi lên đấu với hắn thử. Lúc áo mượn oai hùng được thì phải tận dùng. Lực phi tiên có chênh lệch rất lớn với ý chí hủy diệt. Hiện tại Âu Dương ở trong mắt một người là cự vô bá có tứ phương chiến kỳ, có lực phi tiên. Nếu hai chữ phi tiên biến mất chỉ còn lại ý chí hủy diệt thì ngay sau đó có lẽ đám người này sẽ đánh hội đồng hán. Tiến tĩnh. Âu Dương dứt lời, toàn bộ thiên địa tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người nhìn chầm chầm vào hắn. Âu Dương đã tỏ rõ muốn đánh gục Thái Nhất Tông. Nếu câu nói này đổi làm người khác thốt lời thì tính cách nóng nẻ như phi vân tiên tử sớm ra tay rồi, nhưng người nói là Âu Dương. Đừng nhìn bây giờ Âu Dương chỉ có hơi thở đại đế, cảm giác yếu hơn đa số người ở đây. chương 485, nội tình của Âu Dương. Nhưng không ai ngu ngốc cho rằng Âu Dương thật sự chỉ có đỉnh đại đế, tứ phương chiến kỳ không phải đùa dỡn. Người đang uy hiếp Thái Nhất Tông. Phi Vân Tiên Tử tiến lên một bước, kiếm linh bay ra khỏi người nàng. Ý chí vĩnh sinh bao bọc kiếm linh, có vẻ như nàng định đấu một trận với Âu Dương. Âu Dương nhìn Phi Vân Tiên Tử phía xa, nói. Ta đang uy hiếp Thái Nhất Tông, thì sao? Lúc này không thể xịu xuống, nếu hắn hơi đổi giọng một chút sẽ khiến người nghi ngờ ngay. Âu Dương đang đánh cực Phi Vân Tiên Tử không dám ra tay. Từng sợi tơ đỏ từ xa bay đến. Ý chí hủy diệt ly thể một lúc sau mang theo huyết lực càng khổng lồ thẩm thấu vào người Âu Dương. Tình hình này không ai thấy được, chỉ một mình Âu Dương cảm ứng. Ý chí hủy diệt nhập vào người mang đến huyết lực lại đẩy Âu Dương lên đến đỉnh. Hắn hấp thu tất cả huyết lực của một cường giả cấp ý chí, không chỉ chấp mắt lấp đầy tiêu hao mà còn hơi tăng lên, dù là ý chí vĩnh sinh ẩn giấu trong người cũng có cảm giác tăng lên. Thái nhất tông xưa nay chưa từng sợ ai huy hiếp. Phi vân tiên tử tiến tới một bước, nàng muốn thử xem có phải Âu Dương cáo mượn oai hùm. Ẩm. Phi vân tiên tử mới bước ra một bước thì huyết sắc liệt diễm lại đốt cháy trên người Âu Dương, vô số vảy vàng lan tràn toàn thân hắn, đôi sừng vàng và sau lưng mọc gai xương nô ra. Khoảnh khắc này Âu Dương hoàn thành yêu hóa. Yêu hóa mở ra, khí thế trên người Âu Dương lại tăng lên, phất tay trộm, thủy diệt tiễn lại xuất hiện trong bàn tay hắn. Chẳng qua hủy diệt tiễn này có yêu hóa ra cố càng đáng sợ hơn mới rồi một tên diệt khúc hướng tiền. Mũi tên chỉ hướng phi vân tiên tử, Âu Dương mỉm cười tạ ác. Khi hủy diệt tiễn chỉ hướng phi vân tiên tử thì Ú Nguyệt ảnh còn ở sau lưng phi vân tiên tử, những các ca, mội mội khác đều bỏ chạy hết. Mới rồi mọi người đều thấy hình ảnh hủy diệt tiễn một mũi tên xuyên qua giết chết khúc hướng tiền, lúc này có ai dám nhảy ra đút đầu vào lưới dao. Người muốn giết ta. Phi vân tiên tử dưng bước, mặc dù hủy diệt tiến đỏ còn nằm trong tay Âu Dương nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng chuyển ra rõ ràng. Lấy tiên thuật siêu quần của Âu Dương phối hợp với tên cường đại như vậy, Phi vân tiên tử cảm thấy mình có lẽ sẽ thành khúc hướng tiền thứ hai. Âu Dương lắc đầu, nói, Ta không có oán thù gì với Thái Nhất Tông, ta chỉ muốn mạng của Trịnh Tú Nhi. Trong tiểu thế giới hắn để Trịnh Tú Nhi trốn thoát, sau này mới biết nàng tại Thái Nhất Tông ở chân linh giới. Có mấy lần Âu Dương muốn đi tới giết trịnh Tú Nhi, tiếc rằng khi ấy hắn quá yếu, bây giờ thì là lúc giải quyết tâm nguyện. Giết trịnh Tú Nhi, xử lý xong đạm thai ra rồi hắn cũng nên bước lên con đường viết cổ. Tứ phương chiến kỳ giao cho hắn năng lực tiếp xúc bí ẩn viết cổ, mặc dù Âu Dương không biết khi mở ra hết tất cả bí mật thì sẽ xuất hiện cái gì, hắn chỉ cảm thấy chắc sẽ không có gì xấu với mình. Xuyên vân thuyền lần thứ hai, thiên hà tiểu thế giới băng tầng dưới đáy hồ. Tòa yêu tháp tiểu thế giới của mình chìm dưới phong bạo thành, những thứ này đều là một phần của bí ẩn viết cổ. Mỗi lần mình thăm dọ một phần là sẽ thu hoạch một ít, chắc là còn vài phong bạo thành chìm đắm dưới đáy biển. Nếu có thể khởi động phong bạo thành, trở thành tân chủ nhân, Âu Dương không dám tưởng tượng sẽ có ảnh hưởng gì. Trong giây phút Dương cung bản kiếm này, Ú Nguyệt Ảnh bỗng lên tiếng. Âu Dương, một năm trước Trịnh Tú Nhi đã rời khỏi Thái Nhất Tông của chúng ta rồi. U Nguyệt Ảnh thốt ra câu này độ đáng tin rất đáng cân nhắc. chính Tú nhi thiên phú dị bẩm, đây là hạt mầm của nhân loại có thể trùng kích ý chí viễn cổ. Hạt mầm như vậy Thái Nhất Tông có thể dễ dàng để nàng rời đi không? Âu Dương liếc U người Ảnh, hôm nay hắn đã giết khúc hướng tiền, không định ra tay nữa. Không phải Âu Dương không có năng lực giết chết phi vân tiên tử mà vì hắn cảm thấy có lúc làm việc không thể quá gấp gác. Mình giết khúc hướng tiền là vì thủ không đội trời chung. Vạn Tiên Sơn và Thiền Cung đã sớm như nước với lửa, toàn chân linh giới đều biết năm năm nay Vạn Tiên Sơn đẻ ép Thiên Cung. Cho nên khúc hướng tiền phải chết, nếu gã không chết, Thiên Cung biết khúc hướng tiền còn sống thì sẽ không bao giờ hoàn toàn bị đàn tan. Phi Vân Tiên Tử thì đại biểu Thái Nhất Tông, Âu Dương không có thù hận gì với Thái Nhất Tông, nếu nói có thì tối đa là với một vài người trình ra. Nếu chỉ bởi vì phi vân tiên tử nói mấy câu khiêu khích mình đã bắn tên giết thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Hiện tại dù vạn tiên sơn độc bá một phương vạn tiên sơn nhưng sự thật là mỗi tông phái, thánh địa tự phát triển, Âu Dương không muốn buộc họ đến đường cùng, cảm thấy nguy hiểm rồi liên hợp với nhau. Âu Dương không phải phi tiên thật sự, chẳng qua là dùng làm tên hủ dọa người thôi. Âu Dương không sợ nếu là một chọi một. Nhưng nếu tất cả cường giả ý chí trong thiên hạ tụ tập lại vạn tiên sơn thì dù hắn có ba đầu sáu tay cũng đành nuốt hận. Âu Dương nói. Âu Dương đã nói rồi, Âu Dương không có thù hận với Thái Nhất Tông các ngươi Tuy ở chân linh giới mọi người cắt cứ một phương nhưng không tính là có thù với nhau. Chuyện trịnh túi nhi qua một thời gian ta sẽ đến Thái Nhất Tông xác nhận. Ánh mắt hắn liết xung quanh tìm kiếm, Âu Dương đang tìm người đạm thai ra Thái nhất tông có thể thả nhưng người đạm thai ra mà lộ mặt ra là hắn giết. Âu Dương bị Đạm Thai khước ta đuổi đánh như tang gia bại quyện, cuối cùng nếu không phải lỗ tu ra tay cứu thì làm gì có hắn bây giờ. Mối thù này Âu Dương không thể nào tiêu trừ với Đạm Thai ra. Ta không biết trong mọi người có người Đạm Thai ra hay không, nhưng Âu Dương hôm nay thể tại đây, lần tới ngày xuyên vân thuyền hiện ra chính là lúc Âu Dương thực hiện ước hẹn huyết tẩy thánh tà đạo. Âu Dương giơ cao thứ kiêu cùng Huyết tẩy đạm thai ra, thanh tà đảo là việc hắn định ra lúc 50 tuổi, trước nay hắn nói được là làm được. 50 năm sau Âu Dương sẽ đích thân leo lên bách tôn đảo cùng đạm thai Minh tỉ thí tu phục thuật, mặc dù hắn đã bước vào thần sư nhưng nếu có ước định rồi, dù biết rõ đạm thai Minh chắc chắn thua thì hắn vẫn phải thực hiện. Âu Dương, trong vạn Tiên Sơn có nhiều chuyện cần làm, lần này cuộc chiến tông chủ vốn vạn Tiên Sơn không cần thăm ra, bây giờ chúng ta nên quay về đại Lúc Âu Dương và Phi Vân Tiên tới đồ thoại thì Lỗ Tu bắt đầu hồi hộp Lỗ Tu sợ Âu Dương nổi nóng diệt Phi Vân Tiên tử, nếu vậy thì Vạn Tiên Sơn sẽ là đối địch với mọi người. Âu Dương gật đầu với Lỗ Tu. Mục huyền đứng bên cạnh Lỗ Tu bày trận đồ để rời đi. Các vị, Lỗ Tu ở đây chúc mọi người ở trong cuộc chiến tông chủ lấy được thành tích vừa ý. Lỗ Tu chắp tay hành lễ với những người còn đang chìm trong suy tư, hành lễ song gã nhóng người đi đến bên cạnh Âu Dương. Chương 486, xuất hiện. Nơi này nhiều người lắm miệng không thích hợp để Âu Dương ở lại. Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, suy đoán, chất vấn cái gì đều biến mất. Vạn Tiên Sơn có cái tên thiên hạ đệ nhất kể từ hôm nay chân chính đứng vững. Âu Dương không ngã thì Vạn Tiên Sơn sẽ không ngã xuống. Sức của một người uy hiếp cả chân linh giới, đây chính là Âu Dương. Nếu có người quen thuộc Âu Dương nghĩ kỹ sẽ phát hiện. Hắn tử tiểu nhân vật ở tiếp dẫn thành bị người truy sắt từng bước một đi đến hôm nay chỉ dùng 20 năm. Trận đồ hoàn thành, lỗ tu không muốn nói thêm điều gì, lôi kéo Hâu Dương cùng một quyển bước vào trong trận đồ, biến mất trước mặt mọi người. Sau khi ba người rời đi, không khí mới rồi còn nặng nghề náo động lên. Không xin nói. Hôm nay Hâu Dương bùng phát chỉ thi triển ý chí hủy diệt nhưng lực lượng của hắn chắc vượt xa điều biểu hiện ra. Một mũi tên giết ngay khúc hướng tiền. Xem ra hắn vẫn còn lực phi tiên. Phi vân tiên tử bỗng nhiên mở miệng. Không. Bây giờ hắn không phải phi tiên. Mới rồi nàng cách Âu Dương gần nhất, nếu nói có ai rõ ràng nhất cảm giác vừa rồi thì chắc chắn là nàng. Phi vân tiên tử nói. Các ngươi đều cho rằng hắn che giấu ba loại ý chí khác, đem lực phi tiên đẩn giấu. Sự thật là hiện tại hắn đã không phải phi tiên. Nàng tốt lời, mọi người vây quanh. Âu Dương không phải phi tiên. Bọn họ không hiểu tại sao Phi Vân Tiên Tử khẳng định như vậy. Phi Vân Tiên Tử cực kỳ chắc chắn nói. Đừng có ý định gì với hắn, lực Phi Tiên là lực lượng tứ phương chiến kỳ, tối đa hắn chỉ có thể mạp được Phi Tiên một khắc. Vốn ta cho rằng hắn sẽ lại rớt xuống đại đế cảnh, bây giờ xem ra ta đã khinh thường hắn. Mặc dù không còn lực Phi Tiên nhưng trên người hắn tồn tại ít nhất hai loại ý chí. Hàn Siêu lên tiếng. Ta cũng cảm giác được trong hủy diệt của hắn sen lẫn vinh sinh. Mặc dù ý chí vĩnh sinh không quá rõ ràng nhưng vẫn có bóng dáng. Hơn nữa các ngươi có chú ý thấy. Lúc chúng ta xem qua trên người hắn còn có cái bóng hai loại ý chí khác, các ngươi còn nhớ truyền thuyết liên quan tứ phương chiến kỳ không? Hàn siêu vẫn mặc áo tròn đen, vẫn khiến người không thấy rõ biểu tình. Phi vân tiên tử quay đầu nhìn Hàn siêu, hỏi. Ý người nói hiện tại hắn đã bắt đầu hấp thu tứ phương chiến kỳ, cách phi tiên chỉ có một bước. Không dễ như vậy. Phi tiên đã biến mất lúc viễn cổ kết thúc, mở ra bí ẩn viễn cổ thì phi tiên lại hiện. Câu nói này chắc có ghi chép trong tông phái của các vị. Âu Dương muốn bước vào phi tiên cách duy nhất là giải bí ẩn viễn cổ. Âu Dương lại xuất hiện ở chân linh giới, dùng thân yêu chiến sĩ hoàn toàn cấp ý chí yêu hóa, kim lân, rắc, tử kim rắc và giết chóc gai xương xuất hiện ở chân linh giới. Thứ kiêu cung bán ra, một mũi tên băng chết khúc hướng tiền có ý chí bất khuất. Tin này doanh động hoàn toàn che lấp cuộc chiến tông chủ, khiến cuộc chiến tông chủ vốn rất được chú ý biến mở nhạc. Âu Dương vốn là ở trung tâm gió báo, hắn xuất hiện gây chú ý cũng là bình thường. Cuối cùng khiến người hưng phấn là Âu Dương có thể trở thành yêu chiến sĩ cấp ý chí. Yêu chiến sĩ ở chân Linh giới có nhiều nhất, yêu chiến sĩ cấp đại đế cũng rất nhiều, nhưng cho đến ngày nay yêu chiến sĩ cấp ý chí không có một ai. Nhiều năm qua yêu chiến sĩ đều đang đảo chắc, trong truyền thuyết Kim Lân Giác. Tử kim rắc và giết chóc gai xương chỉ là truyền thuyết. Tại sao yêu chiến sĩ không thể bước vào cấp ý chí? Lần này Âu Dương lại xuất hiện chứng minh với khắp thiên hạ yêu chiến sĩ đó không phải là truyền thuyết. Cái này còn chưa tính, có tin tức càng kích động bị Trung Châu, trong một tòa đại hình tiểu lâu tên gọi ước Dương Lâu, một đám yêu chiến sĩ ngồi cùng nhau bàn tán về yêu chiến sĩ cấp ý chí. Một yêu chiến sĩ mới vào thánh thể cực kỳ kích động nói. Tốt quá! Các người có nghe nói không? Lúc Âu Dương không yêu hóa thì sức chiến đấu đã là vô song, khi hắn hoàn thành yêu hóa thì lực lượng tăng lên gấp đôi, truyền thuyết trước kia xem như ứng nghiệm. Từ khi gã bước vào yêu chiến sĩ thì có người nói cho gã biết đỉnh của yêu chiến sĩ chính là đỉnh đại đế. Lại một yêu chiến sĩ kích động hơ tay, nói, yêu chiến sĩ chính là đại khí văn thành, cấp đại đế chúng ta kém hơn tu luyện giả khác một chút, bởi vì yêu hóa luôn là chỗ yếu của chúng ta. Nhưng hôm nay thần tiện Âu Dương cho chúng ta nhìn đến yêu chiến sĩ cấp ý chí. Yêu chiến sĩ đạt đến cấp ý chí không cần yêu hóa liền có được sức chiến đấu không thua bất cứ cường giả cấp ý chí nào, mà yêu hóa thì cho chúng ta chớp mắt trèo lên độ cao càng đáng sợ. Trong bốn loại tu luyện giả thì trận đồ sư được ưu đãi bình thường trận đồ sư có thể bước vào đỉnh đại địa được có thiên phú trùng kích. Mặc dù lục tiên không lộ sâu cạn nhưng trong chân linh giới cấp ý chí tuyệt đối có nhiều lục tiên nhất. Từ vạn tiên sơn có thể nhìn ra điều này. Bạch Hủ Minh là lục tiên, lỗ tu cũng vậy Huyện thuật sư thì không cần nói, huyện thuật sư so với lục tiên không chút kém cỏi Mặc dù thời đầu huyện thuật sư hơi kém hơn chút nhưng khi đạt đến cấp ý chí rồi thì linh hồn hải khiếu của huyện thuật sư phất tay một cái có tờ hở hế đở ổ thành. Trong bốn loại tu luyện giả chỉ mình yêu chiến sĩ là bí ẩn nhất, không phải yêu chiến sĩ không đạt đến cấp ý chí mà vì yêu hóa là năng lực cho họ tranh hùng cũng là điểm yếu lớn nhất. Mặc kệ ngươi là yêu chiến sĩ đẳng cấp gì, chỉ cần chưa đặt chân vào cấp ý chí thì ngươi không có khả năng vĩnh viễn giữ yêu hóa. Dù là yêu chiến sĩ nhờ đại đế, dưới tình huống không yêu hóa chỉ có 4 phần lực lượng. Yêu chiến sĩ yêu hóa cần thời gian thì mỗi người mỗi khác, đây cũng là tại sao thể chất của yêu chiến sĩ tốt nhất nhưng khi đánh nhau thì tử thương nhiều nhất. Hai huyên thuật sư tập kích, một lục tiên tập kích tối đa khiến lục tiên trọng thường. Mà lục tiên thì có năng lực bỏ chạy. Nhưng hai huyện thuật sư tập kích một yêu chiến sĩ không yêu hóa, vậy thì yêu chiến sĩ đảo chết chắc. Một yêu cung thủ ngũ dai mặt đầy tự hào nói. Ta cũng yêu hóa chiến cung, ta nhất định phải bái vào vạn tiên sơn. Danh tiếng thần tiện Âu Dương trong thiên hạ không ai không biết. Âu Dương khai sáng ra con đường thuộc về yêu cung thủ, kiếm tẩu thiên phong, khiến yêu chiến sĩ từ bỏ năng lực chiến đấu vốn có lựa chọn tác chiến viễn trình khiến người khó hiểu. Như vậy trông hơi ngốc, ít nhất lúc trước ở Mai Cốt chi Địa Âu Dương lấy thân phận yêu cung thủ hiện thế thì rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhưng Âu Dương từng bước một trưởng thành đến ngày nay, còn ai có thể chất vấn sự cường đại của yêu cung thủ? Vậy có lẽ ngươi hơi muộn rồi, bởi vì hiện tại dưới chân núi Vạn Tiên Sơn đều là yêu cung thủ bái sư. Ai, ta biết chứ, đã đợi nửa tháng mà thần tiên vẫn không xuất hiện. Yêu chiến sĩ tự nói là muốn bái vào Vạn Tiên Sơn. Và môn hạ của Âu Dương rất là buồn bực. Chương 487, Thần Tiễn Nhưng không thể trách gã, từ khi Âu Dương quay về Vạn Tiên Sơn thì mỗi ngày trước Sơn môn đều tụ tập một đám người đông đúc. Ngày thứ nhất là mấy trăm người đến bây giờ là mấy và người. Có người từng bắt trước Âu Dương đi loạn con đường yêu cung thủ chống đỡ đến hiện tại, có một ít tiện thuật không sai, cũng có thiên phủ muốn đi con đường yêu cung thủ. Âu Dương có nhìn mấy người đó, đúng là có khá nhiều được thiên phủ cực tốt. Nhưng thiên phú mạnh hơn không đại biểu ngươi có thể đi con đường yêu cung thủ. Yêu cung thủ cần là cái gì? tiên thuật đánh đầu thằng đó? Tâm tình bình tĩnh? Đều không phải. Muốn thật sự trở thành yêu cung thủ giống như Âu Dương nhất định phải có một điều, đó là tầm nhìn. Từ thở ban đầu Âu Dương lựa chọn đi lên con đường này là bởi vì chân thực chi nhãn mang đến tầm nhìn đáng sợ, có tầm nhìn đại biểu có tầm bán. Một yêu cung thủ nếu mất đi tầm nhìn thì hắn còn không bằng một yêu chiến sĩ không có yêu hóa. Sư phụ, có công pháp gì khiến ánh mắt nhìn càng xa, cảm giác biến càng nhanh ngại không? Âu Dương và Bạch Hủ Minh ở trong tàng kinh các vạn tiên sơn đi dạo hai ngày, chỗ này là một trong những nơi cơ mất nhất của vạn tiên sơn. Tại đây đệ tử bình thường, thậm chí trưởng lão tiến vào có thời hạn, nhưng thời hạn này đối với Âu Dương và Bạch Hủ Minh là không tồn tại. Bạch Hủ Minh ở Vạn Tiên Sơn thuộc tượng trình tinh thần, trước khi Âu Dương xuất hiện, chiến đế Bạch Hủ Minh một mình chống đỡ Vạn Tiên Sơn. Bây giờ Âu Dương xuất hiện, sức của một người uy hiếp thiên hạ, cái danh thái thượng trưởng lão xem như danh đúng với thực. Bạch Hủ Minh ngâm nghĩ, nói, mỗi một tông phái đều có công pháp tăng tầm nhìn và cảm giác, nhưng yêu cầu của người qua cao. Theo ta được biết, cho dù là tiềm hải thánh địa mật là quan tâm ở thời kỳ đỉnh đại đế tối đa thấy ngoài 8.000 dạm, Muốn ở cấp đại đế dễ dàng nhìn từng cử động ngoài ngàn dặm thì chỉ có vô tướng pháp nhãn đã thất truyền. Âu Dương nhìn bạch hủ minh, hỏi. Vô tướng pháp nhãn? Công pháp này tại sao thất truyền? Hắn biết chuyện bình thường các việc đều liên quan chút ít đến bí mật viễn cổ. Hiện tại hắn thiếu chính là tìm giá họa quyển viễn cổ. Vô tướng pháp nhãn xem như là một loại công pháp thời viễn cổ. Nó là quyển hoàn chỉnh ở tiềm hải thánh địa mật la quan tâm. Nhưng môn công pháp này sau viễn cổ chỉ còn là truyền thuyết. Bạch Hủ Minh chỉ biết về vô tướng pháp nhãn, bản thân lão không do nó rốt cuộc biến mất ở đâu. tiêm hải thánh địa. Không lẽ là ở mê hồn hải? Âu Dương chưa nghe nói đến tiềm hải thánh địa bao giờ. Đừng nhìn Âu Dương bước vào chân linh giới lâu như vậy, sự thật là hắn không hiểu nhiều về các tông phái, thánh địa. tiêm hải thánh địa ở Nam Lâm Sích Thủy, chỗ giao giới Sích Thủy và mê hồn hải có một vòng xoáy to lớn. Dưới vòng xoáy nghe nói chính là tiểm hải thánh địa. Nghe nói lúc trước vô tướng Pháp nhãn mất tích trong mê hồn hải. Sao vậy? Chắc không phải ngươi lại muốn sông mê hồn hải. Bạch Hủ Minh có chút nghi ngờ nhìn Âu Dương. Bạch Hủ Minh đã biết tình huống hiện nay của Âu Dương dùng ý chí hủy diệt làm tên đúng là sức chiến đấu vô song, nhưng cũng chỉ có một mũi tên, nếu không thể giết chết kẻ địch ngay thì Âu Dương sẽ rơi xuống đỉnh đại đế, chuyện này rất nguy hiểm. Nếu đã khai sáng ra ra dòng yêu cung thủ thì dù thế nào cũng phải đi tiếp con đường này, ta không muốn khiến yêu cung thủ là phụ dung sớm nở tối tàn trên người ta. Âu Dương đối với cung tiễn có cảm tình sâu đậm, còn khai tông lập phái, đặc biệt sáng tạo ra một loại lưu phái thuộc về mình. Đây là Mỹ danh vạn, cố ca ngợi, Âu Dương muốn có được Mỹ danh như thế. Tương truyền mê hồn hải chính là chiến trường cuộc chiến viễn cổ, ta cho rằng lấy năng lực hiện tại của người đi vào có lẽ. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương, cuối cùng lắc đầu nói. Được rồi, có một số việc ta cảm thấy nên nói cho ngươi biết thì tốt hơn. Thần cốt chiến thuyền bị ngươi tam tiễn hủy diệt, nhưng ngươi không biết ngươi hủy chỉ là một trong số thần cốt chiến thuyền. Nghe nói mỗi một thần cốt chiến thuyền đều là anh linh các cường giả viễn cổ chết trận không tan biến ngưng tụ thành, bây giờ chỉ dựa vào ý chí hủy diệt tiến sâu vào mê hồn hải có thể. Bạch Hủ Minh chưa dứt lời đã bị Âu Dương cắt đứt. Sư phụ nói cái gì? Thần cốt chiến thuyền không chỉ có một cái. Từ rất lâu về trước câu dương dùng tam tiễn hủy diệt thần cốt chiến thuyền thì đã lấy làm lạ. Nếu thật sự là chiến thuyền do vô số xương cốt viễn cổ cường giả hợp thành thì cho dù không có lực phi tiên cũng đủ hủy thiên diệt địa. Ba mũi tên của hắn sao có thể hủy đi nó? Ta không biết thần cốt chiến thuyền có bao nhiêu cái, nhưng ta biết trong mê hồn hải có vô số cường giả anh linh không tán, xương cốt hoặc gia thịt biến thành một loại không thể tưởng tượng. Nếu người muốn 40 năm sau bước lên đại nhị xuyên vân thuyền lĩnh ngộ bí mật mê hồn hải thì ít nhất hiểu ra được ý chí vĩnh sinh. Ý chí vĩnh sinh Âu Dương gật đầu, so với giết chóc hủy diệt thì vĩnh sinh dễ dàng hơn nhiều. Hắn đã được đến vĩnh sinh căn nguyên, khi căn nguyên chậm dai trở thành lực vĩnh sinh thì hắn không cần ngộ đạo gì nữa, trực tiếp dùng lực thần sư nghịch thiên sửa mệnh ra một ý chí vĩnh sinh liền đủ. Trong 4 loại ý chí thì trừ ý chí hủy diệt không thể cải tạo ra. Bao ý chí còn lại chỉ cần đạt đến một loại thoát ly căn nguyên tự thành lực lượng, khi đó Âu Dương có thể dùng cách này tăng cao cho mình. Loại thủ đoạn này nhìn từ mặt nào đó thì rất đáng sợ, người khác khó nhất là tìm đến căn nguyên ngộ đạo ý chí, mà Âu Dương có hết 4 loại căn nguyên. Chỉ cần đạt thành một loại ý chí thì loại thứ hai sẽ lập tức xuất hiện. Người khác dùng cùng thời gian ngay cả một loại ý chí cũng không thể lĩnh ngộ, nhưng Âu Dương có lực thần sứ và tứ phương chiến kỳ. Trong tứ phương chiến kỳ thì hủy diệt là khó nhất hắn cũng vượt qua, tiếp theo là con đường bằng thẳng, phi tiên sắp đến. Âu Dương, người có được vận khí vượt xa người thường nhưng đừng khinh thị bí mật viễn cổ. Bí mật viễn cổ không bị giải thì chân linh giới vĩnh viễn sẽ không xuất hiện phi tiên, truyền thuyết này đã có từ rất lâu về trước. Tứ phương chiến kỳ là bốn loại ý chí vì đánh vỡ truyền thuyết mà xuất hiện. Nếu ta đoán không sai thì coi như ngươi có tứ phương chiến kỳ thì tối đa chỉ lĩnh nộ được ý chí tam phương. Bạch Hủ Minh luôn không nói chuyện này ra vì sợ đá kích Âu Dương. Bí mật viễn cổ là một cái khóa, nó khóa cứng con đường phi tiên, cách vào cửa duy nhất là mở khóa này. Sư phụ, những gì người nói thì ta có nghĩ qua rồi, cho nên 40 năm tiếp theo ta sẽ không rời khỏi vạn tiên sơn, chuyện vô tướng Pháp nhãn trở sau này rồi tính. Âu Dương gật đầu. Đặt công pháp trong tay xuống. Chính lúc này, Âu Dương chợt phát hiện trong người còn lại hai chiến kỳ bắt đầu không thể khống chế di chuyển. Chương 488, ban đêm trong đèn. Bất khuất chiến kỳ, trung hậu chiến kỳ. Hai chiến kỳ này đồng thoát khỏi Âu Dương khống chế, bắt đầu phá hư trong người hắn. Âu Dương phụt một tiếng hộp ngủ máu, quỳ xuống đất. Ý chí hủy diệt bùng ra từ người Âu Dương định áp chế hai phương chiến kỳ. Nhưng cho dù ý chí hủy diện có mạnh cỡ nào thì tuyệt đối không thể áp chế hai phương ý chí bất khuất và trung hậu. Ai, điều ta lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương hôn mê ngã ra đất, bất đắc di lắc đầu. Tứ phương chiến kỳ là chìa khóa thông hướng vi tiên, nhưng chìa khóa này có gai. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương nằm trên mặt đất hôn mê, vung tay, mang hắn bay ra khỏi tảng kinh khắc, quay trở về sơn núi ôm Vân phòng. Nhẹ nhàng đặt Âu Dương xuống đất. Bạch Hủ Minh lầm bẩm Tứ phương chiến kỳ trăm năm lấy mạng Nếu trong vòng trăm năm không đánh vỡ bí mật viễn cổ, không thể vũ hóa phi tiên thì cho dù người có được ý chí tam phương cuối cùng sẽ ôm hận mà chết. Bạch Hủ Minh nói những điều này liên quan quan đôi chút đến truyền thuyết viễn cổ. Tứ phương chiến kỳ có lực lượng to lớn như vậy, chúng nó có thể tồn tại chủ yếu là tứ phương dung hợp, kiềm chế nhau. Bây giờ Âu Dương hấp thu hai chiến kỳ hủy diệt và vĩnh sinh. Hai cái khác bắt đầu tạo phản, hiện tại sinh mệnh của hắn bước vào thời gian đếm ngược. Thời gian trước Âu Dương có được tứ phương chiến kỳ, tính theo bình thường thì chủ nhân tứ phương chiến kỳ chắc chỉ có sinh mệnh trăm năm. Nếu trong thời gian đó Âu Dương không thể mở bí mật viễn cổ, vũ hóa phi tiên thì hắn sẽ bị chiến kỳ trong người mình giết chết. Âu Dương lại hộp ngũ máu, mắt nửa mở. Mới rồi trong chấp mắt bất khuất chiến kỳ và trung hậu chiến kỳ sự khống chế của hắn, bắt đầu phá hỏng thân thể hắn. Mặc dù lần này phá hư không tính nghiêm trọng nhưng Âu Dương có chút sợ hãi. Thứ phương chiến kỳ, trăm năm lấy mạng. Mới rồi chúng nó đang nói cho ngươi biết, sinh mệnh của ngươi còn chưa đến trăm năm. Nếu trong trăm năm ngươi không thể mở bí mật viễn cổ, vũ hóa phi tiên thì chỉ có hai kết quả. Bạch Hủ Minh mắt tảng đạm, đừng nhìn Âu Dương một đường đi tới tràn ngập thần kỳ, trăm năm tử chỉ có một loại ý chí bức vào hàng phi tiên có lẽ hắn có thể làm ra được. Nhưng mà ở bí mật viễn cổ thì sao? Bí mật viễn cổ là cái gì không ai biết, điểm cuối của bí mật viễn cổ ở đâu cũng không một ai biết. Âu Dương lau máu nơi khỏe miệng, đứng dậy. Ngắn ngủi hỗn loạn sau đó chiến kỳ lại trở về bình tĩnh, nhưng lời của Bạch Hủ Minh khiến Âu Dương khó mà bình tĩnh lại. Trong trăm năm vũ hóa phi tiên Âu Dương cảm thấy không thành vấn đề, có lực thần sư trợ giúp tứ phương chiến kỳ, trăm năm ngộ ý chí tứ phương không phải việc khó. Nhưng khó ở chỗ bí mật viễn cổ không bị mở ra thì vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ý chí tư phương. Phong Bạo Thành, Hoác Khải Phong, Tòa Yêu tháp Âu Dương thầm đủ. Tham dò nhiều bí mật viễn cổ như vậy, Âu Dương đại khái đoán ra được vài phần. Bí mật viễn cổ chắc là có liên quan đến chủ nhân Phong Bạo Thành, Hoác Khải Phong. Lần đầu tiên hắn thấy viễn cổ họa quyển thì Hoác Khải Phong dùng lực lượng của mình phong ấn thế giới mở ra Tòa Yêu tháp Tất cả điểm của yêu bí mật viễn cổ Âu Dương đoán có lẽ đều nằm trong tòa yêu tháp. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sư phụ, 40 năm tiếp theo ta sẽ không rời khỏi vạn tiên sơn, ta phải tiềm tâm ngộ đạo viễn cổ ý chí. Tuy rằng ba loại nhưng cũng quá đủ cho ta sông vào mê hồn hải một lần tìm đường viễn cổ. Âu Dương đã có quyết định, nhất định phải trong 40 năm nắm trong tay hai loại ý chí vĩnh sinh và bất khuất, lấy lực lượng ý chí tam phương sông vào mê hồn hải. Đem tất cả viễn cổ họa quyển hoàn thành, tìm ra ngọn nguồn chung kết viễn cổ, chỉ như vậy thì hắn mới có con đường sống. Ta sẽ phong kín âm vân phong cho ngươi, con đường tiếp theo chỉ dựa vào chính ngươi đi. Bạch Hủ Minh biết từ giờ phút này không còn ai có thể giúp đỡ cho Âu Dương, hắn phải chiến đấu vì sinh tồn, vì số mệnh. Nếu nói lúc trước mở bí mật viễn cổ là loại tò mọt thì bắt đầu từ bây giờ, bí mật viễn cổ đã liên kết với sinh mệnh của Âu Dương. Nếu không thể mở ra bí mật này thì hắn chỉ có một con đường chết. Bạch Hủ Minh phong tỏa Vạn Tiên Sơn, Âu Dương một mình ở trong Sơn Phúc, chuyện này trong Vạn Tiên Sơn chỉ có Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu là biết. Sinh mệnh trăm năm đối với người thường có lẽ rất lâu dài, nhưng với cường giả cấp ý chí thì trăm năm chỉ trong chấp mắt. Thời gian ngắn như vậy muốn mở ra bí mật viễn cổ, Âu Dương có thể sáng tạo kỳ tích không? Coi như là Bạch Hủ Minh có niềm tin rất lớn với Âu Dương cũng lần đầu tiên thấy mở mịt. Thời gian như nước trôi nhanh, Âu Dương ở trong sơn phúc gâm vân phòng đã hơn 20 năm. Hơn 20 năm nghe thì rất dài nhưng Âu Dương cảm giác trước mắt đã qua. Âu Dương không trôi qua 20 năm vổng phí, thời gian này hắn rửa vào lực thần sư vì mình lịch thiên cải mệnh có được loại thứ hai ý chí vĩnh sinh. Ý, ý chí Vĩnh sinh xuất hiện không kinh thiên động địa như ý chí hủy diệt. Tuy nhiên nó xuất hiện đại biểu Âu Dương có mũi tên thứ hai, Vinh Sinh Tiễn. Có hai tên trong tay, Âu Dương tin tưởng nếu hắn dốc hết sức thì trong chân linh giới thật sự không có ai đánh một trận với hắn được. Nhưng mục tiêu của Âu Dương không phải thiên hạ vô địch mà là đường viễn cổ. Khi số mệnh cùng đường viễn cổ dây dưa thì Âu Dương chỉ có thể lựa chọn tiến lên không ngoái đầu, bởi vì lùi lại cũng chỉ có một con đường chết. Âu Dương độn ra khỏi sơn phúc gâm vân phòng. Đã hơn 20 năm hắn không bước ra khỏi đây. Âm vân phòng vẫn hoang vắng như trước, ngay cả Bạch Hủ Minh cũng đã rời đi. Âu Dương lần đầu tiên cảm thán. 20 năm đủ để một người trưởng thành, tính đến thì ta chỉ còn 70 năm thọ mệnh, không biết trong 70 năm này ta có thể đánh vơ bí mật được không? Bị tử vong đuổi theo phía sau, loại cảm giác này không tự trải qua thì người rất khó tưởng tượng. Trời đêm giống như xúc tua của ác ma lan tràn khắp chân linh giới. Lúc này phía trước sơn môn vạn tiên sơn, năm chữ to thiên hạ đệ nhất tông chấp lòe ánh sáng vàng tựa như đèn sáng trong đêm đen, chiếu sáng phía trước cho đệ tử vạn tiên sơn thủ môn. Một đệ tử thủ môn cười to nói, 20 năm này đúng là bình tĩnh thật, mà thiên cung bị hủy diệt coi như vạn tiên sơn chúng ta mở mặt mở mày. Nửa năm trước vạn tiên sơn lần nữa xuất động nhiều cường giả giết vào tây vực xa châu, một hơi chu sát hết tất cả dư nghiệt thiên cung. Đến đây thì Vân Đỉnh Thiên Cung từng là một trong bát đại tông phái chân chính bị xóa tên khỏi chân linh giới. Một đệ tử tham gia vạn tiên sơn không lâu được phái đi trong sơn môn mở miệng nói. Tiếc rằng khi đó Âu Dương Thái Thượng Trưởng Lao không ở, nếu không thì Thái Thượng Trưởng lão đích thân ra tay, có lẽ không cần vạn tiên sơn chúng ta động càn qua lớn như vậy. chương 489, Dạ Chi Đại Đế Dạ Thiên Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lấy uy lực của Thái Thượng Trưởng Lao Có lẽ chỉ cần một mũi tên duy nhất là đủ diệt Thiên cung rồi. Đệ tử thủ môn ban đầu phản bác, là người hâm mộ trung thành của Âu Dương. Ngươi biết Thái thượng trưởng lão là đẳng cấp gì không? Những dư nghiệt này cũng đáng giá cho Thái thượng trưởng lão ra tay. Lúc các ngươi còn ở trong bụng mẹ thì Thái thượng trưởng lão đã bay phong một cõi chân linh giới. Thật ra bốn chữ Thiên hạ đệ nhất là Âu Dương trưởng lão một tay giành về. 20 năm nay các ngươi thấy bình tĩnh, Sự thật là bên ngoài vẫn có gió thổi cỏ lay, dù gì đã rất lâu Âu Dương Trưởng Lao không xuất hiện, đám hề đó lại muốn đi tìm chết. Khi đám người trò chuyện thì bỗng một tên có thị giác tốt chỉ vào phía xa, kêu lên. Ngươi nhìn kia, hình như bên kia có người. Có người. Cẩn thận chút, xem coi là ai. Một đám đệ tử thủ môn vạn Tiên Sơn không dám lơ là 5 người lần mò tới trước, xích lệnh bài trong tay. Mặc dù họ không tin có người dám sông vạn tiên sơn nhưng có chức trách trong người, phải cẩn thận chút. Phía xa một bóng đen đi trên trên đường núi bố lượng, người này mặc đồ đen nhưng từ ánh sáng vàng bốn chữ thiên hạ đệ nhất chiếu ra khuôn mặt khá trẻ của người đó. Người áo đen giống như u linh trong đêm, từ thân thể toát ra khí thế quái dị không gì sánh được. Người áo đen từ xa thấy năm đệ tử thủ môn vạn tiên sơn sơn môn tiến đến. Nhưng ánh mắt không ngừng lại ở 5 người mà xa xa nhìn năm chữ ý chí hủy diệt. Người áo đen nói. Hơn 20 năm, ta đến hoàn thành lời hứa. Nước mắt lăn khỏi khỏe mắt y dì nếu có cường giả nào ở tại đây sẽ cực kỳ giật mình. Người áo đen này là hắc đế dạ thiên, gần 20 năm nay nổi danh như cồn. Hắc đế dạ thiên không đi con đường bình thường, dựa vào công pháp mình sáng tạo một đường vượt qua mọi trông gai bước vào hàng đại đế. Trong thiên hồn Ý, ý lấy lực lượng cường đại đoạt danh thiên hồn trí tôn sát thủ. Dạ thiên giống như là đêm tối, Ý, ý sẽ không ra tay vào ban ngày, bởi vì Ý, ý là ưu hồn trong bóng đêm. Bất cứ nhiệm vụ nào dạ thiên nhận đều chưa từng thất bại. Hơn 20 năm nay có đủ các phương cường giả chết trong tay dạ thiên. Khiến dạ thiên nổi tiếng nhất là nửa năm trước vạn tiên sơn ra lệnh truy sát, muốn đấu với thiên cung tông chủ Lý Minh Thu. Lý Minh Thu bản thân là đỉnh đại đế. Dạ thiên vào ban đêm ứng chiến cùng Lý Minh thu đỉnh đại đế, trận chiến ấy từ mặt trăng mới lên đánh đến bình minh. Dạ thiên thật sự dựa vào buổi tối minh có sức chiến đấu gấp 10 lần chém chết đỉnh đại đế Lý Minh thu nổi danh lâu năm. Bắt đầu từ giây phút đó, danh tiếng dạ thiên bắt đầu vang dội Nhưng mọi người chỉ thấy phút huy hoàng của dạ thiên nhưng ít có ai biết ý gì hay một đường chặt bụi gai, hơn 20 năm trước chỉ là một phế vật thiên phú kém cỏi ngay cả tông môn cũng khó thể gia nhập. Thiên Phú không đại biểu tất cả. Dạ thiên lúc nào cũng nói câu này, hơn 20 năm trước tại Trung Châu nếu không có Âu Dương tặng cho hóa yêu quyết thì không có dạ chi đại đế ngày nay. Hôm nay Ý, ý rốt cuộc hoàn thành mọi thứ, bước chân vào hàng đại đế, hôm nay Ý Ýa đến hoàn thành lời từng hứa. Có ngày ta sẽ hai tay đưa chúng nó đi vạn tiên sơn. Đây là lời dạ thiên từng hứa hẹn, Ý, ý đã dùng năng lực của mình chứng minh đó không phải là câu nói xuông. Bây giờ ý thật sự đi đến Vạn Tiên Sơn. Bóng người áo đen dần đến gần Sơn môn Vạn Tiên Sơn. Mấy đệ tử Vạn Tiên Sơn thấy người đối diện, lòng hồi hộp. Trong năm đệ tử Vạn Tiên Sơn tiến lên có người tuổi lớn nhất mở miệng nói. Người đến là ai? Chỗ này là Vạn Tiên Sơn thiên hạ đệ nhất ông, kẻ sung vào, chết. Mặc dù gã cảm nhận từ người áo đen phát ra áp lực kinh tâm động phách, nhưng đệ tử Vạn Tiên Sơn không làm mất mặt Vạn Tiên Sơn. Đệ tử thiên hạ đệ nhất tông là phải có ngạo khí như vậy, nếu không thể làm được cả gặp nguy không sợ thì không có khả năng gia nhập vạn tiên sơn. Nghe lời đó, dạ thiên đi tới 10 bước rồi ngừng lại. Khi dạ thiên dừng bước, đệ tử vạn tiên sơn lúc trước mở miệng lập tức nhận ra tử thần lệnh bài dắt ở thắt lưng dạ chi đại đế, dạ thiên huyền quế. 20 năm nay cái tên dạ thiên truyền khắp thiên hạ, tử thần lệnh bài mọi người chấn kinh, bây giờ dạ chi đại đế bỗng nhiên xuất hiện ở vạn tiên sơn. Đám đệ tử cực kỳ kinh ngạc. Không lẽ dạ thiên định đến vạn tiên sơn giết người? Chuyện này là không thể nào. Dạ thiên có tu vi cao, buổi tối dạ thiên có tu vi đỉnh đại đế, nhưng trên vạn tiên sơn đừng nói là đỉnh đại đế, dù là cường giả ý chí bình thường cũng dư sức, vậy nên dù dạ chi đại đế đi đến vạn tiên sơn cũng không dám giết người ở đây. Khi năm đệ tử kinh ngạc, thắc mắc tại sao dạ chi đại đế xuất hiện tại đây thì dạ thiên bùn một tiếng, vì trước Sơn môn tiên Sơn Nhìn thấy tình hình này, tất cả đệ tử thủ vệ giật mình há hốc mộng. Không ai không biết dạ chi đại đế quần vọng, ngạo khí của dạ chi đại đế, thế mà bây giờ ý quý trước Sơn môn vạn tiên Sơn. Đờ nờ là chuyện khiến người khó tin nó là thật sự. Trung châu dạ thiên tiến đến trả lại ân 25 năm trước của thần tiên Âu Dương. Dạ thiên không thèm để ý người khác, nói xong câu đó thì dọc đầu, quý bò tới Sơn môn vạn tiên Sơn. Nhìn dạ chi đại đế quý mà đi. Mỗi một dặm lạ ở đường núi gập gành lặp lại một câu. Trung châu giả thiên tiến đến trả lại ân 25 năm trước của thần tiên Âu Dương. Giờ phút này, không có bất cứ đệ tử vạn tiên sơn nào ngăn cản dạ thiên, quỳ mà đi, chân thành như thế đủ rung động lòng người. Trên thông thiên phong, lỗ tu nhận được tin dạ chi đại đế quỳ đi vạn tiên sơn, cả vạn tiên sơn bị tin tức chấn động. Một dạ chi đại đế nổi danh thiên hạ mà lại quỳ trước sơn môn vạn tiên sơn tạ ơn, một đường quỳ đi có thể tưởng tượng cần ân tình to lớn cỡ nào. Vô số đệ tử Vạn Tiên Sơn suy đoán Âu Dương trưởng lao rốt cuộc làm cái gì mà khiến dạ chi đại đế nổi danh thiên hạ quỳ đi đường núi Vạn Tiên Sơn. Trung Châu dạ thiên tiến đến trả lại ân 25 năm trước của thần tiên Âu Dương. Dạ thiên vẫn nói một câu như vậy, mỗi quỷ đi một dặm là lại mở miệng một lần. Dạ thiên là người rất hiểu tri ân, đại đế tôn sư không tính cái gì. Nếu như năm đó không có Trung Châu Âu Dương tặng cho hóa yêu quyết và những rượu thay đổi vận mệnh của y ý, ý, có lẽ bây giờ dạ thiên còn ở trong tiểu tiểu quán nào đó tại Trung Châu những rượu mà sống. Âu Dương thay đổi vận mệnh của y ý, ý, phần ân tình này giống như tái sinh, dạ thiên từ lâu đã muốn làm chút gì đó cho hắn nhưng Ý, ý không làm được. Mặc dù dạ thiên vô cùng cố gắng, nhưng so với Âu Dương huy hoàng tựa mặt trời ban trượt thì gã tối đa chỉ xem như một con đom nóng nhỏ. Chương 490, quỷ đi vạn tiên sơn. Dạ thiên không có cách nào dùng hành động thực tế trả lại ân tình của Âu Dương, vậy nên lúc ý, ý trở thành trí tôn sát thủ, có được tử thần lệnh bài, giải quyết hết mọi chuyện xong đi tới vạn tiên sơn, dùng cách này nói cho người trong thiên hạ biết, dạ chi đại đế có ngày hôm nay toàn nhờ công của thần tiên Âu Dương. Một đường bò lên, lớp vải quần đầu gối dạ thiên đã tưa chỉ nhưng ý, ý không chịu đứng dậy. Từ Sơn Môn Vạn Tiên Sơn đến Âm Vân Phong mặc dù cách chăm dặm nhưng dạ thiên tin tưởng ý gì có thể quỷ đi hết. 25 năm trước, 25 năm trước là lúc Âu Dương ra khỏi cực cảnh quay về Vạn Tiên Sơn, rốt cuộc dạ thiên có quan hệ gì với Âu Dương. Bạch Hủ Minh bị tin tức dạ chi đại đế quỷ đi Vạn Tiên Sơn kinh động, Lão bay tới bên này nhìn các đệ tử Vạn Tiên Sơn vây xem dạ chi đại đế dáng vẻ thành kinh, Lão không thể tin được. Bạch Hủ Minh có nghe nói chuyện của dạ thiên. Tân tử thần thiên hồn, tay nắm tử thần lệnh bài. Trong tin đồn thì dạ thiên là dạ chi ác ma, nguyên chân linh giới người chết trong tay dạ thiên nhiều không đếm xuể, y gì bị gọi là vua sát thủ máu lạnh nhất từ khi thiên hồn thành lập đến nay. Nhưng có ai ngờ chính vua sát thủ này sẽ xuất hiện ở vạn tiên sơn, còn dùng cách rung động lòng người như vậy. Có ai ngờ hiện tại vua sát thủ vài phong một coi ở 25 năm trước là một tiểu nam Hải linh căn kém đến không có bất cứ tông phái nào muốn nhận. Đừng nói là bọn họ, cho dù lúc trước Âu Dương tặng hóa yêu quyết cũng tuyệt đối không ngờ hắn sáng tạo ra một đại đế, hơn nữa chỉ dùng 25 năm. Ai nói thiên phú kém chắc chắn không có tiền đồ. Thiên phú của Âu Dương rất tệ, thân thể không hấp thu được cả Linh Nguyên. Nhưng thành tựu kiếm tẩu thiên phong của Âu Dương hiện nay huy hoàng như vậy. Dạ thiên cũng có thiên phú rất tệ, nhưng y chỉ dựa vào hóa yêu quyết giống Âu Dương. Âu Dương lại diện hóa ra dạ chiến tri chi thuật chỉ thuộc về mình y ý. ý Không có công pháp tuyệt thế gì, không có danh sư chỉ đạo, Dạ Thiên và Âu Dương có chỗ giống nhau nhất là một chữ liệu đối diện khó khăn vĩnh viễn không ngã xuống mà chỉ nghĩ cách dùng sức mạnh của mình vượt qua. Âu Dương từng bước một vượt qua gian khó, chuyện rất dễ dàng với người khác đều bị Âu Dương cùng tiểu kỳ tích đi qua. Dạ Thiên cũng giống như thế, không có linh can, bị tông phái từ chối, Dạ Thiên không từ bỏ, dù tu luyện chậm thì y vẫn không bỏ cuộc, không có công pháp tốt. Ý ý vẫn không bông tha. Kiên trì. Từng một bước một kiên trì, cuối cùng xông ra dạ chiến tri chi thuật, giành được Mỹ danh dạ chi đại đế. Thiên tài thì sao? Thiên tài có thiên phú dị bẩm, nhưng thiên tài luôn đi con đường cũ của người khác, vậy dù có là siêu thiên tài cũng chỉ có thể lặp lại quý tích cũ. Phế vật thì sao? Dạ thiên bị gọi là phế vật, nhưng y từ một phế vật đến dạ chi đại đế chỉ cần 25 năm. Đây là thời gian mà rất nhiều người không thể tưởng tượng. 25 năm sáng tạo một đại đế, thời gian này trở thành một truyền thuyết, một truyền thuyết đứng sau hâu dương. Lỗ tu bay tới sau lương giả thiên, mặc dù là chủ vạn tiên sơn, là cường giả ý chí nhưng dạ chi đại đế xem như cường giả một phương. Dù hâu dương có ân với ý thế nào thì đó là ân tình riêng giữa hai người. Bây giờ Dạ thiên đi tới vạn tiên sơn, nếu lỗ tu không nói câu gì thì coi không được. Dạ chi đại đế, Âu Dương trưởng Lao đã bế quan 20 năm không ra. Lô Tu chưa nói hết câu đã bị dạ thiên đánh gãy Nếu 20 năm không ra thì ta chờ 20 năm. Dạ thiên nói xong nhìn hóa yêu quyết và thanh sắc bị giáp trong tay mình. Hai thứ này không quý giá, nhưng chính là hai thứ đó rất quý trọng trong mắt Âu Dương, dạ thiên. Năm đó Âu Dương tặng cho hai thứ này cho dạ thiên, ý cảm thấy là ân tình. Nhưng chân chính dựa vào hai thứ này đạt đến độ cao như hiện tại dạ thiên mới hiểu, lúc trước tấm lòng của Âu Dương đưa cho. Nếu bây giờ hỏi dạ thiên trên thế giới này thứ gì là quý nhất, dạ thiên chắc chắn sẽ đáp, là hóa yêu quyết và giáp da xanh, hai thứ này gần như là sinh mệnh của Ý, ý. Hai thứ này cũng là vật thay đổi vận mệnh của Âu Dương, hắn đưa chúng cho ý, ý ân tình này dạ thiên không biết làm sao trả lại. Lỗ tu nhìn thấy trong mắt dạ thiên tín niệm kiên định không thể lay chuyển, đành nói. Vạn tiên sơn có khách phòng thượng đẳng, không bằng đi khách phòng nghỉ ngơi rồi ngày khác báo cho Âu Dương trưởng lao biết được không. Không cần, xin lỗ tông chủ cho tại hạ biết chỗ Âu Dương trưởng lao ở, dạ thiên đích thân hộ pháp, thủ vệ cho Âu Dương trưởng lão Dạ thiên cảm ơn nhìn lỗ tu, nhưng trước khi thấy Âu Dương thì không ai khiến ý nghĩa đứng lên được. Nhìn dạ thiên cố chấp, lỗ tu cũng hết cách. Lỗ tu rất khó tưởng tượng rốt cuộc là ân tình lớn cỡ nào mà khiến đỉnh đại đế không lưng túi đầu quý đi sân môn. Không ai ngăn cản dạ thiên, từ khi vạn tiên sơn thành lập đến nay lần đầu tiên cho một người ngoài tiến vào không phải nói vạn tiên sơn e sợ dạ thiên mà vì y đi dùng cách cảm động nhiều người. Có rất nhiều cách cảm ơn, dạ thiên cũng muốn dùng cách khác càng thực tế trợ giúp Âu Dương, cảm tạ hắn, nhưng tiếc rằng y đi có cố gắng cỡ nào thì nhận ra so sánh với Âu Dương huy hoảng. Ý ý là con đom đóm không thể làm được gì. Âu Dương có thủ với đạm thai gia, mấy năm nay dạ thiên đã giết rất nhiều người đạm thai gia. Âu Dương có thủ với thái nhất tông trịnh gia, vài năm nay người trịnh gia chết trong tay dạ thiên có trăm người. Nhưng mọi thứ không tính là gì, nếu dạ thiên có năng lực thì y ý sẽ chọn ngay giết lên thánh tà đảo, đem tất cả đầu người đạm thai gia sâu trôi lại cùng mang đi vạn tiên sơn rằng dạ thiên hiểu năng lực hiện tại của y thì không cách nào làm được những điều đó. Dạ thiên vốn muốn chờ nữa, nhưng lực phi tiên của hắn chấn kinh thế gian, hiện tại 20 năm không lộ mặt, y cảm thấy có lẽ hắn sắp vũ hóa phi tiên. Nếu lợi đến lúc câu dương vũ hóa phi tiên thì y thì không cách nào hoàn thành lợi hứa, cho nên dạ thiên mới dùng cách này quỷ đi vạn tiên sơn. Thật không ngờ tính tình dạ chi đại đế trung hậu như vậy. Có đệ tử vạn tiên sơn bình luận dạ thiên như vậy. Cách nghĩ về y cũng sửa đổi. Lúc trước dạ thiên ở trong mắt mọi người là một sát thần, nhưng qua việc này, tin tưởng người trong thiên hạ đều hiểu dạ thiên không phải sát thần máu lạnh, y cũng coi nhiệt huyết, chăng qua nhiệt huyết bị y hẩn dấu sâu nhất đấy lòng khó có người chạm vào. Một số trưởng lão vạn tiên sơn suy đoán. Dạ chi đại đế dùng đại đế tôn sư quỷ đi vạn tiên sơn, e rằng khắp thiên hạ không ai làm được. Có lẽ Âu Dương trưởng lão có ơn tái tạo với y mới được như vậy. Họ đoán không sai, bởi vì dạ thiên có thể đi đến ngày hôm nay toàn bộ đều do lúc trước Âu Dương cho hóa yêu quyết và những lời đó. chương 491, Âu Dương xuất quan. Có lúc một chuyện nhỏ, nói một câu có thể thay đổi vận mệnh đời một người, chẳng qua có nhiều lúc rất nhiều người không muốn cho người khác cơ hội đó. Trong Trung Châu Thành, vô số tu luyện giả ngồi cùng một chỗ, lúc này họ thảo luận chỉ có một việc, đó là dạ chi đại đế dạ thiên quỷ đi vạn tiên sơn. Từ lúc dạ thiên bước lên vạn tiên sơn đến bây giờ đã nửa tháng, trong nửa tháng nay y y luôn ở quanh âm vân phòng, hai tay nâng hai vật chờ đợi Âu Dương. Có thể khiến một đỉnh đại đế làm ra hành động như vậy, mọi người đều suy đoán rốt cuộc xảy ra việc gì. Này này này, ta hỏi thăm được rồi. Đông có một gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ từ ngoài cửa đi vào, gã cao cỡ hai thước, cộng với cái mồm to, trông rất là buồn cười. Hỏi thăm được rồi. Một đám người vây quanh gã đàn ông vừa đến. Gã đàn ông kia chính là tu luyện giả bản thổ Trung Châu, từ nhỏ đã sinh ra ở Trung Châu, Dạ Thiên lại là người Trung Châu, cho nên mấy ngày nay gã đàn ông luôn hỏi thăm 25 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hôm nay gã đàn ông đã hỏi thăm ra chuyện từ 25 năm. Nói cho các ngươi, chắc chắn các ngươi không tin được. Gã đàn ông ngồi xuống, liền có người rót một tách trà cho gã. Gã đàn ông uống ngụ từng vài hớp trà mới nói, 25 năm trước dạ thiên chính là người trung châu thành. Lao hắc, ngươi rừng nói giải dòng được không? Nghe Lao hắc chưa vô chủ đề chính, có người không vui nói. Hắc hắc, được rồi, 25 năm trước dạ chi đại đế thật ra là một. Lao hắc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Thật ra là một phế vật. Một phế vật. Nguyên hiểu lâu xôn xao. Dạ thiên trối dậy như mặt trăng rực rỡ, trong mắt nhiều người. Hắc đế dạ thiên tự sáng tạo ra dạ chiến chi thuật. Chính là nhân vật cấp khai tông là phái, nhân vật như vậy mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm đều hiếm khi xuất hiện một người. 25 năm đã đạt đến đỉnh đại đế, rất nhiều người không dám cả tưởng tượng. Nhưng bây giờ Lao Hắc nói cho bọn họ, 25 năm trước hắc đế dạ thiên dạ thiên chính là một phế vật, làm sao họ có thể tin tưởng. Đúng vậy, 25 năm trước dạ chi đại đế từng tham gia đợt thu đồ đệ của vạn tiên sơn, nhưng bởi vì không có linh căn mà bị đánh rớt. Trở lại Trung Châu Thành, chính lúc đó dạ thiên gặp phải thần tiên Âu Dương. Lao Hắc đã hỏi thăm rất rõ ràng, mặc dù ra ra của dạ thiên chết rồi nhưng một số hàng xóm cũ vẫn còn nhớ. Lao Hắc nói ra hết những gì mình nghe ngóng được. Nghe nói thần tiện Âu Dương đem hai vật trí bảo trên người mình giao cho dạ thiên, mới có dạ chi đại đế sau này. Gã nói song nguyên tiểu lầu chìm trong yên lặng, người nói không thấy gì nhưng người nghe thì khác. 25 năm trước vẫn là một phế vật. Có được thần tiện Âu Dương ban cho báo vật, chỉ mất 25 năm đã đạt dến đỉnh đại đế, điều này khiến người dã phải suy nghĩ rốt cuộc là trí bảo gì thay đổi vận mệnh của mọi người. Con người đều có lòng tham, nhưng những người có mặt tối đa chỉ hào tưởng. Đáo vật ở trên người dạ thiên, khắp thiên hạ dám đi cướp đoạt dạ thiên có tử thần lệnh bài, tu vi thì là đỉnh đại đế chắc không có mấy ai. Âu Dương thì càng đừng nói. Thần tiện Âu Dương một mũi tên diệt sát cường giả cấp ý chí có ai mà không biết, cường giả như vậy một mình ý hiếp cả chân linh giới, muốn từ tay hắn cướp thứ gì độ khó còn hơn cả cho họ lập tức đạt được đại đế. Đây là số mệnh. Lao Hắc cũng rất muốn biết hai loại trí bảo đó rốt cuộc là cái gì. Âm Vân Phong, tuyệt lớn phong tỏa cả núi, nguyên âm Vân Phong biến thành thế giới bạc trắng. Âm Vân Phong yên tĩnh lạ thường, so với bên ngoài ồn ào náo động thì chỗ này tựa như thế giới tĩnh lặng. Một thanh niên mặc đồ đen một mình ở trong đại điện đổ nát trên đỉnh âm vân phong. Lúc này trong đại điện hoang tàn bông tuyết đôi khi từ nóc nhà thủng lỗ trô len vào đại điện. Dạ thiên cầm một bình thiên tiểu, trước mắt đống lửa bập bụng cháy. 25 năm, đại ca, có phải ngươi sắp vũ hóa phi thiên? Dạ thiên uống một hớp thiên tiểu, nhìn đống lửa trước mắt. Y dịch quý đi vạn tiên sơn đến nay đã 20 năm, Âu Dương thì 40 năm chưa ra sân phúc. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngay cả chủ âm vân phong bạch hủ minh cũng không biết. Yêu hóa quyết và giáp da xanh đặt ở bên cạnh dạ thiên, mặc dù chờ ở đây 25 năm nhưng đối với dạ thiên thì thời gian này có trô ích lợi không gì sánh bằng. Bởi vì 25 năm này khiến dạ thiên tẩy sạch minh hoa, sắc khí toàn thân sớm nội liễm, cảm giác rằng dị, trung hậu lại xuất hiện trên người dạ thiên. Dạ thiên biết hiện tại y, y mới xem như chân chính bước vào đỉnh đại đế. Bắt đầu đi lên con đường ý chí. Ẩm. Trong khi dạ thiên khêu đóng lượt thì âm vân phong khẽ rung rình, mặc dù rất nhẹ nhưng ý thì sâu sắc cảm giác được. Có chuyện gì? Dạ thiên đứng dậy, cất hoa yêu quyết và giáp ra xanh vào người, rồi chạy ra đại điện, đứng trong tuyết nhìn bốn phía. Ẩm. Âm vân phong lại run rảy, so với mới rồi càng khủng khiếp hơn, giống như động đất, dù là dạ thiên sơ sẩy một chút trao đảo theo. Dạ thiên phóng người lên cao. Nhìn hướng Âm Vân Phong. Chỉ thấy Âm Vân Phong điên cuồng lắc lư, thật nhiều tuyết động từ đỉnh núi lan xuống. Âm đùng đùng. Tiếng nổ điếc thai chấn vạn tiên sơn. Các cường giả vạn tiên sơn dùng trận đồ bay tới Âm Vân Phong. Khi họ thấy Âm Vân Phong điên cuồng lắc lư thì lộ biểu tinh giật mình. Trong sân phúc, Âu Dương như biến thành người lửa. Huyết sát liệt diễm không thể khống chế điên cuồng chút ra người hắn. Hắn gầm lên. Trong tứ phương chiến kỳ, chiến, kỷ cuối chủng hậu chiến kỷ lắc lư Âu Dương dùng ý chí tam phương đối kháng với trùng hậu chiến kỳ. Nhưng ý chí tứ phương vốn sinh ra cùng một chỗ, lúc này Trung hậu chiến kỳ tạo phản, ý chí tam phương không thể trấn áp nó được. Âu Dương hét thảm. A. Hải tay hát vùng, tô tận yêu khí tốc bay nó gâm vân phong sông lên tầng mây. Trên bầu trời mây đen bị yêu khí đỏ đánh thành mảnh vụn, bông tuyết rơi cũng ngừng lại. Cương giả ý chí tam phương dơ tay nhắc chân là có sức mạnh hủy thiên diệt địa. 40 năm. Âu Dương thành công đem hai phương chiến kỳ vĩnh sinh và bất khuất biến thành lực lượng của mình, nhưng trung hậu chiến ỷ cuối cùng cứng đầu quyết không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Thứ phương chiến kỳ, tuổi thọ trăm năm. Âu Dương biết đây chắc chắn có liên quan đến bí mật viễn cổ khó nói rõ, muốn có được ý chí trung hậu cuối cùng, cách duy nhất là đánh vỡ viễn cổ, hoàn toàn vẽn tấm màn bí mật viễn cổ. Khi hắn làm xong tất cả những điều này, ý chí trung hậu sẽ trở thành một phần của hắn. Đó là lúc hắn vũ hóa phi tiên. Vũ hóa phi tiên, từ xưa đến nay không còn phi tiên, bây giờ ý chí tam phương của Âu Dương đã thành, chỉ còn ý chí trung hậu cuối cùng phong kín tất cả. Chương 492, Phá vỡ quy tắc. 50 năm phá mở loại ý chí cuối cùng, khiêu chiến bày ra trước mắt Âu Dương. Âu Dương biết hắn đã không có đường lui, chỉ đành đập nổi chìm thuyền liệu 50 năm cuối cùng. Ẩm! Âu Dương bay lên trời cao. Ý chí trung hậu tạm thời bị ức chế, nhưng hắn biết tối đa ức chế ý chí trung hậu 50 năm. Nếu trong vòng 50 năm hắn không thể tìm được đường ra, cuối cùng e rằng sẽ bị tứ phương chiến kỳ ở trong người giết chết. Vợ dạo 4 Âu Dương hú giải tầng mây giặt ra, phía xa bông tuyết bay bị sóng âm cuốn tạo thành lốc xoáy hình thành trên bầu trời. Vì thế không ngừng tăng lên từ người Âu Dương, ý chí hủy diệt bị đốt lên, tiếp theo là ý chí vĩnh sinh. Hồi ý chí bất khuất cũng bị điểm cháy. Khi ba ý chí tam phương cũng bị điểm cháy, Âu Dương cảm thấy mình giống như thần linh nhìn xuống mặt đất, thân thể biến vô cùng nhẹ nhàng, loại cảm giác này giống như cử hà phi thăng từng đọc trong chuyện thần thoại. Vũ hóa phi tiên chắc chắn sẽ không ở lại chân linh giới nữa, lực phi tiên căn bản không phải thế giới này có thể dung nạp. Không lẽ ngoài chân linh giới còn có một thế giới dung nạp phi tiên? Lúc trước Âu Dương thấy tiên môn mở ra đã nghĩ đến chuyện này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tuy nhiên, trong chân Linh giới chuyện liên quan vũ hóa phi tiên chỉ là truyền thuyết, tất cả tư liệu về vũ hóa phi tiên đều là sau viễn cổ. Trước viễn cổ chắc chắn có người vũ hóa phi tiên nhưng đã bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Âu Dương siết nắm tay, hét với trời cao. Từ ngày ta đi tới thế giới này thì ta chính là sự tồn tại đánh vỡ quy tắc, cuộc đời ta đi con đường không ngừng phá vỡ quy tắc. 50 năm không thể vây khốn chết ta. Ta nhất định có thể đánh phá quy tắc viễn cổ, lại hiện huy hoàng phi tiên. Âu Dương lại lần nữa đặt cho mình một mục tiêu mới. Lúc trước trong tiểu thế giới mục tiêu của Âu Dương là một ngày kia tại chân linh giới có thể làm người đứng trên mọi người, đạp lên người khác đi tới đỉnh cao. Hôm nay hắn cách vũ hóa phi tiên chỉ có một bước, Âu Dương lại đặt ra mục tiêu. Vũ hóa phi tiên nhất định là đến từ một thế giới tử viễn cổ đã bị ngăn cách, phải thăm dò thế giới kia rốt cuộc có cái gì. Vĩnh Sinh là mục tiêu ban đầu, bây giờ có ý chí tam phương trong người, nếu không có 50 năm đại hạn thì Âu Dương gần như là Vĩnh Sinh. Nhưng Âu Dương trước nay không phải người ngừng lại vì điều gì, hiện tại phi tiên gần ngay trước mắt, hắn phải truy tìm. Âu Dương trời sinh không là người chịu cúi đầu, ở tiểu thế giới dám chém linh sử đặt chân đến chân linh giới vậy bây giờ hắn dám nịch thiên đánh vỡ hết quy tắc và trói buộc. Nhìn Âu Dương ở trên trời tựa như thần linh gầm giống. Dạ Thiên Kiềm không được người run bẩn bật. Dạ Thiên giống như Âu Dương đều đi trên con đường truy cầu đỉnh lực lượng, họ cùng có trái tim bất khuất. Bây giờ Dạ Thiên bị uy thế của Âu Dương chấn nhiếp cũng âm thầm đặt cho mình một mục tiêu. Một ngày kêu ta nhất định cũng sẽ có lực lượng như vậy, ta phải là một cường giả nhìn xuống thiên hạ. Âu Dương liếc mắt xung quanh, mặt lộ nụ cười. Từ 25 năm trước Dạ Thiên Quỷ đi Vạn Tiên Sơn thì Âu Dương đã phát hiện ra y. Nhưng Âu Dương luôn không lộ mặt. Muốn nhìn xem dạ thiên có thể ở lại âm vân phong không? Dạ thiên không khiến Âu Dương thất vọng, y y một mình ở âm vân phong thủ về Âu Dương 25 năm. Tuy nhiên, Âu Dương biết 25 năm này đối với dạ thiên là thu hoạch lớn nhất. 25 năm khiến y tẩy tận duyên hoa trình tố tư, tiềm lực của dạ thiên vô cùng. Nếu y ở lại đây thêm trăm năm thì dạ thiên chắc chắn có thể ngộ đạo ra một loại ý chí. Bùm! Dạ thiên lại quỳ gối xuống đất. Nhưng y y mới quỷ đã bị Âu Dương phất tay nâng dậy. Thủ hộ ta 25 năm, ân tình năm đó người đã trả xong. Âu Dương từ từ đáp xuống đất, đi đến trước mặt giả thiên. Nếu là lúc trước có lẽ Âu Dương sẽ lựa chọn ở đây trăm năm bên giả thiên, nhìn y y bước vào cường giả ý chí, nhưng hiện tại hắn không có thời gian. Kỳ hạn 50 năm 7 ngày trước mắt, mặt ngoài phong cảnh không thể che giấu việc mình chỉ còn tuổi thọ 50 năm, mình còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Ước 50 năm với đạm thai Minh sắp đến, phải bước lên xuyên vân thuyền qua mê hồn hải hoàn thành ước hẹn. Nếu không bởi vì ước hẹn với đạm thai Minh thì 40 năm trước mình đã giết lên thánh tà đảo, hủy diệt tiễn trong tay, mình có thể dễ dàng giết chết đạm thai kha. Đạm thai ra mất đi đạm thai kha thì không còn ai có thể cản bước chân của hắn. Nhưng hứa là hứa, nếu đã nói ra lời hứa 50 năm thì phải thực hiện được, hắn phải lên trên bách tôn đảo, đường đường chính chính đánh bại đạm thai Minh Dù Âu Dương biết mình tu phục thần sư thuật, trong tu phục thuật đã không còn ai là đối thủ nhưng hắn vẫn chọn như vậy. Đại ca. Dạ thiên lấy ra hóa yêu quyết, thanh sắc bì giáp luôn mang theo, hai tay nâng hai thứ này hơn run run. Hai vật thay đổi vận mệnh của ý, ý giờ đã có thể trả lại cho chủ nhân vốn có. Nhìn hai thứ trong tay dạ thiên, lòng Âu Dương rung lên. Nhìn hóa yêu quyết, Âu Dương như trở về năm đó trong tiểu thế giới thượng nhất cùng khai Tứ tiễn. Tiến chỉ một vãn phong lần đầu tiên trông thấy yêu chiến sĩ yêu hóa. Lúc đó mình không hiểu cái gì, khi đó mình nằm mơ cũng không ngờ một ngày kia sẽ trở thành như giờ. Tay run rẩy nhận lấy hóa yêu quyết, thanh sắc bị rác từ tay dạ thiên. Đây là hai báo vật thở bản đầu chất chứa mộng tưởng của mình, bây giờ lại quay về trong tay mình. Âu Dương hai tay cầm hóa yêu quyết, thanh sắc bị rác, cảm giác ban đầu lại trở về với hắn. Bán yêu giả đời này là không có khả năng bước vào chân chính yêu chiến sĩ. Yêu hóa cung tiễn, ngươi buông bỏ năng lực cường đại nhất của yêu chiến sĩ. Thiên phú của ngươi rất tệ, không thể trở thành tu luyện giả. Từng câu nói lại hiện ra trong lòng Âu Dương, mắt hắn nước nước, giọt nước mắt chảy vì bản thân, vì không ngừng cố gắng đi đến bây giờ mà lệ lăn dài. Âu Dương dường như nói với Dạ thiên lại như nói cho toàn thế giới. Hai thứ này ở trong mắt nhiều người có lẽ là vật rất bình thường, nhưng chúng nó thay đổi vận mệnh của ta, khiến ta từ một đứa trẻ không hiểu gì trưởng thành đến hôm nay. Phạm vi vạn rằm vạn tiên sơn đều nghe rõ câu nói này. Lúc trước trong tiểu thế giới, các vinh đệ, bàng hưu của Âu Dương cũng đi đến âm văn phòng, trong bọn họ có Lý Vĩ, Lăng Túc, Lăng Trung Thiên là biết quan hệ giữa Âu Dương và Hóa Yêu Quyết. Lăng Trung Thiên từ xa nhìn người thanh niên bây giờ gã không có cả tư cách nhìn lên. Lòng rất cảm thán. ban đầu ở đệ thất trung đội biết đến lâu Dương, khi biết hắn có thiên phú rất bình thường thì mặc dù Lăng Trung Thiên cảm nhận ý chí bất khuất của hắn nhưng gã chưa từng cho rằng hắn có thể trưởng thành. Nhưng sự thật chứng minh Lăng Trung Thiên sai, sai hoàn toàn. Chương 493, Vũ Hóa Phi Tiên Người thanh niên mà gã chắc chắn đời này khó bước vào hàng ngũ tu luyện giả dựa vào một bản hoa yêu quyết nhập môn từng bước một đi đến ngày nay, lần lượt đánh vỡ quy tắc, sáng tạo kỳ tích. Âu Dương, ta biết ngươi chắc chắn thành công. Lăng túc bay trên trời, mặc dù gã rất cố gắng nhưng có lúc không phải ngươi cố sức thì thành công được. Lăng túc thiếu chút may mắn, cho nên nhiều năm như vậy gã chỉ mới bước vào pháp thân. Lý Vĩ hiện tại đã là trận đồ sư đỉnh pháp thân, cái tên đen nhẹm này chính chắn hơn trước nhiều, đã không phải là Lý Vĩ xưa kia trong giã chư lầm bị Âu Dương giết hết 5 người bị hù dọa đến nói chuyện lấp bắp. Hiện tại dù Lý Vĩ không sánh bằng đại đế Huy hoàng nhưng trong toàn chân Linh giới coi như có chút tiếng Tam Lý Vĩ nhìn Âu Dương người huynh đệ bí ẩn xuất hiện trong thôn gần núi mỗi ngày cứ la hét cái gì đặc quyển xuyên qua khiến người nghe không hiểu lại có được thành tiểu như vậy gã rất vui mừng từ lần đầu tiên ở Giã trư Lâm Âu Dương rút tên giết 5 người thì Lý Vĩ đã vững tin rằng hắn không phải một người bình thường tương lai hắn chắc chắn sẽ là người thành công vậy nên Âu Dương có thành tiểu như ngày hôm nay không bị giật mình nhất chính là lý vĩ. Âu Dương cất đi hóa yêu quyết, mặc dù hắn không còn cần dùng nó nữa nhưng hắn biết thứ này tồn tại với hắn là một phần tín niệm, niềm tin khiến hắn vĩnh viễn không nga xuống. Bạch Hủ Minh cùng lỗ tu đi tới bên cạnh Âu Dương, hai người liếm nhau, có một số việc người khác không biết nhưng họ thì rất rõ ràng. Hôm nay Âu Dương bùng phát uy thế đáng sợ, nhưng mặc kệ có quang huy cỡ nào thì chỉ có 50 năm, khiến người khó thể vui vẻ. Bạch Hủ Minh đi tới trước mắt Âu Dương, khẽ hỏi. Định đi sao? Ừm. Âu Dương nhìn sư phụ mình, trong lòng có chút lưu luyến. Lần này đi đường viễn cổ, không biết có thể xông ra một mảnh thế giới, đánh vỡ tất cả quy tắc hùng, không ai biết. Có lẽ lần ly biệt này cả đời hắn không thể quay về Vạn Tiên Sơn. Bạch Hủ Minh nhẹ vỗ vai Âu Dương, nói. Đi đi, hãy nhớ bất cứ lúc nào Vạn Tiên Sơn đều là nhà của ngươi. Dù xảy ra chuyện gì, về vạn tiên sơn là về nhà. Có thể nói bạch hủ minh nhìn Âu Dương từng chút một trưởng thành, từ ban đầu vào chân linh giới chỉ có kiểu giai yêu cung thủ một đường trở thành khơi dòng khai sáng yêu cung thủ, bản thân có ý chí tam Vương vương giả cấp ba chủ. Âu Dương chỉ dùng vài chục năm, bản thân hắn là một kỳ tích, hôm nay hắn định sáng tạo một kỳ tích lớn hơn nữa. Sư phụ, lần này ta rời đi, có lẽ. Âu Dương ngâm nghĩ. Cười nói, có lẽ ta sẽ vũ hóa phi tiên. Nói xong câu đó Âu Dương siết chặt nắm tay, vốn hắn định nói có lẽ sẽ không về được, nhưng cuối cùng hắn đổi thành câu này. Bạch Hủ Minh nắm hai bàn tay siết chặt của Âu Dương, nói. Ta tin tưởng, từ ban đầu người đi đến âm vân phong thì ta tin rằng cả đời người chú định bất Phàm Ta có thể chứng kiến ngươi trưởng thành, lòng vô cùng hân hoan. Ta cũng tin rằng, tiếp theo ngươi chắc chắn có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này không ai giúp được Âu Dương, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đa tạ sư phụ. Âu Dương nói xong câu đó liếc trên bầu trời có vô số đệ tử vạn tiên sơn, bên trong có rất nhiều bằng hữu, huynh đệ của hắn. Âu Dương không muốn khiến họ lo lắng, hắn không định nói cho họ có lẽ hắn chỉ còn lại tuổi thọ 50 năm cuối cùng. Chờ ta! Không có gì có thể ngăn cản bước chân của ta. Âu Dương hét thầm một câu xong xoay người hóa thành tia chớp đen lao hướng phương đông. Chia chốc đen sẹt qua không trung. Bạch Hủ Minh nhìn đồ đệ Âu Dương rời đi, kiềm không được người run bẩn bật Tứ phương chiến kỷ ở trong mắt nhiều người là đại biểu chí cao vô thượng, nhưng hôm nay Âu Dương bị tứ phương chiến kỷ buộc đi trên đường viễn cổ. Bạch Hủ Minh nghĩ tới một số truyền thuyết viễn cổ, nhẹ lắc đầu, Lão biết lần này từ biệt có lẽ thật sẽ thành vĩnh biệt. Lỗ tu nhìn trên bầu trời các trưởng Lão Vạn Tiên Sơn ra vẻ khó hiểu, phải lên tiếng giải thích. Đều đi đi. Âu Dương trưởng lão chỉ là đi ra ngoài giải quyết chút chuyện đấn đoán. Âu Dương chỉ còn lại sinh mệnh 50 năm, hoặc là đánh mở bí mật viễn cổ vũ hóa phi tiên, hoặc là chết không có chỗ chôn Lỗ Tu cảm thấy nếu truyền ra chuyện này chắc chắn sẽ khiến cả Vạn Tiên Sơn, thậm chí là chân linh giới đại loạn. Vạn Tiên Sơn có thiên hạ đệ nhất như thế nào ai mà không biết, đó là Huy Hoàng một mình Âu Dương tạo nên nếu biết hắn còn sống có 50 năm thì sao chân linh giới không lộn sộn. Lô tu nhìn dạ thiên, ngập ngừng hỏi. Dạ tri đại đế, xin hỏi. Trong toàn vạn tiên sơn nếu nói có người ngoài thì người đó chính là dạ thiên. Dạ thiên mỉm cười nói. Tông chủ khách sáo, từ ngày sư phụ chuyển xuống hóa yêu quyết thì Âu Dương chính là sư phụ của ta. Vạn tiên sơn là nhà của sư phụ thì cũng là nhà của ta. Y dì đã ngán sinh hoạt giết chóc vô thường, ở âm vân phong 20 năm khiến dạ thiên hiểu rất nhiều, rất nhiều điều. Y thì biết nên lựa chọn ở lại. Ồ, nghe giả thiên nói vậy, lỗ tu, bạch hủ minh liếc nhau rồi cùng cười. Có được một đỉnh đại đế đương nhiên vui rồi, hơn nữa đỉnh đại đế này trong trăm năm có cơ hội trùng kích ý chí. Nếu vạn tiên sơn có được ba cường giả ý chí, vậy năm chữ thiên hạ đệ nhất tông mới chân chính thuộc về vạn tiên sơn chứ không phải ai khác. Nửa tháng sau, trong lâm hải thành, một người đàn ông mặc y phục màu xám nhàn nhã đi trên đường lớn. Xung quanh tiếng ồn ào náo nhiệt dường như không liên quan đến ý y y y cười tủng tìm đi dạo. Âu Dương đi đến Lâm Hải Thành đã cỡ 10 ngày, cách xuyên vân thuyền còn khoảng 2, 3 ngày thời gian. Lúc này trong Lâm Hải Thành tụ tập nhiều tu phục sư. 50 năm một lần bờ tờ S tu phục sư phong hội là việc lớn tại chân linh giới, mỗi đến lúc này là Lâm Hải Thành sẽ náo nhiệt lạ lùng. Bên cạnh thiên ngai hải các, trong một tiểu lâu có tên gọi phỉ thúy lâu lúc này đã trật nít người. Chỗ này tụ tập thật nhiều tu phục sư, chẳng qua những tu phục sư kém xa tu phục sư cường đại trong thiên nhai hải các. Một tu phục đại sư nữ tính có vẻ nhiều chuyện mở miệng nói. Ta nghe nói thần tiễn Âu Dương và đạm thai minh của đạm thai gia có ước hẹn 50 năm, các người nói lần này thần tiễn có xuất hiện hay không. Một đệ tử mặc trang phục cửu huyền tông nói, thần tiễn Âu Dương 50 năm không xuất hiện, đồn làng nửa tháng trước hắn lộ mặt ở vạn tiên sơn, hình như sắp vũ hóa phi tiên. 40 năm trước thần tiễn đã có được ý chí tư phương, chắc trong trăm năm thần tiễn sẽ vũ hóa phi tiên. Đây chính là người thứ nhất ở chân linh giới từ viễn cổ đến giờ vũ hóa phi tiên. Các loại bàn tán đều vòng quanh bách tôn đảo phong hội và Âu Dương có xuất hiện không? Âu Dương đội mặt nạ thần mục, thu lại hơi thở của mình. chương 494, Đông Phương Nguyệt Nếu Âu Dương muốn che giấu bản thân thì toàn bộ chân linh giới tuyệt đối không có ai phát hiện ra hắn được. Lúc này Âu Dương một mình ngồi bên cái bàn rửa cửa sổ. Một đĩa thịt nướng, một bình tiêu tiểu, miệng âm nga khúc nhạc, có vẻ vô cùng nhản nhã. Sư Minh, tại sao chúng ta không trực tiếp vào thiên nhai hải các? Cửa thang lầu, có một nam nam một nữ từ dưới đi lên. Người đàn ông cao cơ Âu Dương, bộ dạng tiểu bạch kiếm đẹp trai mê chết người. Cô gái sau lưng gã thì mặc áo liền thân, vấn tóc ăn mặc đều rửa theo thói quen đàn ông. Dù là vậy thì cô gái lên lẩu vẫn giấy lên tiếng xôn xao. Dù cô gái mặc trang phục nam thì vẫn rất xinh đẹp, nếu bỏ trang phục này thay háo thiên kim, đúng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Điệu thấp đi. Chúng ta phải điệu thấp, có biết không? Người đàn ông mất kiên nhẫn liếc tiểu sư mội phía sau mình. Lần này hai người lén trốn khỏi gia tộc, nếu bây giờ chạy vào thiên nhai hải cắc thì chắc chắn đông phương gia tộc sẽ tìm ra họ ngay. Sư Minh Ra mặt ngươi thật dài. Đông Phương Nguyệt Trừng mắt Đông Phương Hoa, nói. Ta chưa từng biết sư huynh là người điệu thấp. Đông Phương Hoa nhún vai, nói. Thật ra sư huynh của mội luôn điệu thấp. Hai người đã đi đến bên bàn của Âu Dương. Đông Phương Hoa chắp tay hành lễ với Âu Dương, nói. Vị huynh đệ này, chúng ta ngồi cùng bàn có được không? Âu Dương nghe Đông Phương Hoa hỏi, ngừng đầu liếc đôi sư huynh mội ổn nào Hắn nghe rõ ràng lời hai người vừa nói. Lai lịch của hai người có lẽ không nhỏ, gia tộc tử đệ có thể bước vào thiên nhái hải cấp thì chắc hai người đến từ tứ đại gia tộc. Âu Dương phất tay ý bảo Đông Phương Hoa tự thiện, hắn không mở miệng. Hai tu phục đại sư trẻ tuổi này chắc là lén bỏ nhà đi bách tôn đảo xem tu phục sư phong hội. Đa Tạ Đông Phương Hoa không tức giận vì Âu Dương không mở miệng, kéo Đông Phương Nguyệt ngồi xuống. Đông Phương Hoa chỉ vào Đông Phương Nguyệt, nói. Ta sắp chịu được ngội không nổi nữa. Nếu không phải lần này mội tờ mờ ép chặt ta thì có chết ta cũng không mang mội đi. Bắt đầu từ bây giờ mội im miệng cho ta. Hử! Đông Phương Nguyệt hử lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi bỏ lại ta thì ta sẽ nói cho sư phụ là ngươi định đi đâu. Đông Phương Nguyệt có cách uy hiếp Đông Phương Hoa. muội Đông Phương Hoa bị Đông Phương Nguyệt nói ngẹ lời, nhưng cũng bó tay, nàng bắt chặt điểm yếu của gã, khiến gã muốn phản kích đành chịu thua. Đông Phương Hoa vô lực lắc đầu nói, được rồi, lần này mang muội đi. Nhưng muội phải nhớ kỹ, ở đây không phải trong nhà, rất nhiều lời không thể nói, không thể hỏi. Đông Phương Hoa biết rất rõ tính nết sư muội của mình, từ nhỏ được trưởng bối sủng đến lớn, nàng không sợ trời không sợ đất, cái gì đều dám nói, dám làm. Nhưng bây giờ rời khỏi Đông Phương gia tộc, ở bên ngoài nếu Đông Phương Nguyệt còn như vậy nữa thì dễ dàng xảy ra chuyện. Ta biết, ta biết. Đông Phương Nguyệt bực mình trừng sư tờ hờ hụ hờ, nói, ta mới không thèm cùng các ngươi liều mạng dành cái gì thiên hạ đệ nhất tu phục sư. Lần này ta chỉ muốn nhìn xem thần tiễn mặt mối ra sao. Đông Phương Nguyệt nói rồi vén vật áo, một đoạn cung tỏa ánh sáng xanh bị lấy ra. Thấy đoàn cung bị yêu hóa, Âu Dương giật mình bật thốt. Yêu cung thủ. Yêu chiến sĩ nữ tính vốn đã ít thấy, còn bỏ đi thiên phong đạo chọn yêu cung thủ thì tuyệt đối hiếm thấy. Đông Phương Nguyệt bị Âu Dương thốt ba chữ yêu cung thủ hấp dẫn, ngẳng đầu hỏi. Sao vậy? Người cũng là yêu cung thủ. Mặc dù Âu Dương khai sáng ra khơi dòng yêu cung thủ, đi ra con đường yêu cung thủ nhưng trong chân linh giới chân chính lựa chọn yêu hóa chiến cung chỉ là số ít. Dù sao con đường yêu cung thủ quá khó đi, một con đường không bằng phẳng không ai biết đi hướng nơi nào. Ta. Bị Đông Phương Nguyệt hỏi, Âu Dương cười cười nói. Xem như đi. Xem như đi. Đông Phương Hoa nghe Âu Dương nói câu này ngẩn ra, yêu cung thủ mà thích kiểu nói xem như. Cái gì mà xem như đi. Chắc không phải ngươi ngay cả bắn tên cũng không xa. Đông Phương Nguyệt meo mắt nhìn Âu Dương, cười xấu xa. Mặc dù trong chân linh giới người yêu hóa chiến cung hiểu cần trước tiên tu luyện tiện thuật, nhưng vẫn có một số người mới không hiểu những điều này. Âu Dương ở trong Đông Phương Nguyệt chính là một người mới như vậy. Tiến thuật cũng tạm được. Âu Dương không biết nên trả lời ra sao, chỉ bằng tiện thuật thì dự đoán hắn đã vượt xa mọi người. Hôm nay thiếu nữ mới bước vào yêu cung thủ mà thảo luận tiện thuật với hắn, đúng là mịa mai. Nhưng Âu Dương cảm thấy mịa mai nhất là hiện tại yêu cung thủ vừa mới bắt đầu nghiên cứu tiện thuật. Đến bây giờ họ vẫn không hiểu, tiện thuật đúng là quan trọng với yêu cung thủ nhưng quan trọng nhất tuyệt đối không phải tiện thuật mà là tầm nhìn. Yêu cung thủ có tầm bắn xa nhất nếu mất đi tầm nhìn thì mọi thứ biến không còn ý nghĩa. Âu Dương mỉm cười nói: "Tiễn thuật tôi luyện nhiều là được, thật ra yêu cung thủ quan trọng nhất không phải là tiễn thuật, là người khai sáng, hắn biết định nghĩa yêu cung thủ rõ ràng hơn bất cứ ai. Dù yêu cung thủ ngươi có tiễn thuật tuyệt thế vô song đi nữa, nếu không có tầm nhìn xa thì chỉ là đồ công. Nói nhảm, chúng ta yêu hóa chiến cung, nếu tên không bắn chúng ngươi thì có tác dụng gì? Chắc ngươi là yêu cung thủ mới yêu hóa chiến cung không lâu chứ gì? Ngươi không nghe người ta nói sao?" Thần tiện Âu Dương có tiễn thuật thiên hạ vô song, hắn dựa vào tiễn thuật mới có ngày hôm nay. Đông Phương Nguyệt không hiểu được ý của Âu Dương, lôi luôn thần tiện ra. Âu Dương lắp đầu, lười nói thêm với Đông Phương Nguyệt. Con đường yêu cung thủ cho dù là hắn khai sáng thì vẫn đang trên đường lần mỏ, chỉ chạm được biên duyên. Âu Dương cảm thấy so đo với Đông Phương Nguyệt không có ý nghĩa gì, tựa như một giáo sư đại học nói hàm số với học sinh tiểu học, học sinh tiểu học hiểu được mới là lạ. Thấy sư muội của mình lại cùng người khác tranh luận về yêu cung thủ, đông phương hoa kiểm không được quát. Sư muội giống như gã đã nói, đang ở bên ngoài chứ không phải trong đông phương gia tộc, nếu đông phương nguyệt tính tình còn như trong nhà thì chuyến đi của họ sẽ rất nguy hiểm. Hử, đông phương nguyệt lại hử lệnh, trừng Âu Dương, nói. Lần này bách tôn đảo phong hội chính là ước định 50 năm giữa thần tiện Âu Dương và Đạm Thái Minh, chắc chắn thần Tiễn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó hỏi liền biết tiễn thuật có quan trọng nhất hay không. Vẫu chúc nàng đến khi đó gặp được thần tiễn. Âu Dương không muốn tiếp tục rằng co với Đông Phương Nguyệt Yêu cung thủ đẳng cấp học sinh tiểu học. hắn uống cạn thiên tiểu trong cốc, quen một viên linh đan xong đi ra khỏi tiểu lâu. Đông Phương Hoa nhìn Âu Dương rời đi, vứt linh đan dưới đất, như mày. Dùng linh đan trả tiền, điều này chứng minh trên người Âu Dương không mang theo tiền bạc. Xem vừa nãy Âu Dương tùy tiện quăng linh đan Đông Phương Hoa hiểu người ngồi cùng bàn với họ không phải người thường. Chương 495, Xuyên Vân Thuyền. Gì chứ? Nói không lại người ta thì bỏ đi. Đông Phương Nguyệt không có năng lực quan sát giỏi như Đông Phương Hoa, đến bây giờ nàng vẫn cho rằng bởi vì Âu Dương cái không lại nàng nên mới bỏ đi. Đông Phương Hoa nhắc nhở sư muội của mình. Sau này nếu gặp phải người này tuyệt đối đừng ăn nói như vậy nữa. Đông Phương Hoa nhắc nhở sư muội của mình. Mặc dù gã biết lời nói sẽ không lọt thai sư muội Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi, Âu Dương một mình đi tới ven biển cách Lâm Hải thành không xa. Mấy chục năm trước hắn từng ở đây xây dựng bờ biển, trước mắt đã qua nhiều năm như vậy, chỗ này cảnh còn người mất. Âu Dương đứng bên bờ biển nhìn phía xa xương ngông lung, thần sư chi nhãn màu vàng xuyên thấu xương mù nhìn thấy mê hồn hải cách mấy vạn dặm. Phong Bạo Thành Lần này nên là lúc mở ra Phong Bạo Thành. Âu Dương biết lấy lực tu phục của tu phục thần sư cộng ý chi tam phương của hắn, hắn đã có được năng lực sống lại viễn cổ thiên không thành. Nghĩ đến phong bạo thành ở trong viễn cổ họa quyển một chấp mắt ngàn giảm quân phong lôi, tâm tình Âu Dương cực kỳ kích động. Mấy chục năm trước hắn mong ước làm chủ nhân thứ hai của phong bạo thành, bây giờ rốt cuộc có năng lực này. Đạm thai ra, đạm thai khức tà, ta đã nói rồi, nếu ta không chết thì sẽ có một ngày ta huyết tẩy thánh tà đạo. Lần này qua bách tôn đảo phong hội rồi chính là ngày ta huệ tạ tẩy thánh tà đảo. Âu Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt còn đọng lại nỗi sợ. Như con nít bị đạm thai khức tạ ở rừng trúc hành hạng, thứ kiêu cung bị bẻ gãy, tất cả sỉ nhục phải dùng máu để rửa. Âu Dương không cho rằng hắn là người tốt, đối với đạm thai gia từ đầu hắn đã định nổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để lại mối họa như trịnh tú nhi. Đừng nhìn hiện tại Âu Dương đã là ý chí tam Vương Nhưng chỉ cần ngày nào còn chưa xử lý trịnh Tú Nhi thì trong lòng hắn không có một ngày thoải mái. Không phải nói trịnh Tú Nhi có năng lực khiêu chiến Âu Dương mà là mầm móng thai họa phải bóp nát từ trong trứng nước mới là lẽ phải. Bách tôn đảo, đạm thai minh đứng trên bờ cát, mắt nhìn hướng lâm hải thành, lầm bầm. Âu Dương, 50 năm trước ngươi chỉ là tiểu nhân vật mặc người đánh giết, 50 năm sau ngươi cách vũ hóa phi tiên chỉ một bước, thành tựu vô thượng tu phục thần sư. Nhưng lần này muốn thắng ta không phải chuyện dễ. Đạm thai Minh nói rồi sau lưng gã co đoàn khói đen lắc lư, nhập vào người gã, biến mất. Tiếng hú quen thuộc lại vang lên trên mê hồn hải, trên bờ biển đã có rất nhiều người đứng chờ. Xuyên vân thuyền 50 năm hiện ra một lần, đối với tu luyện giả thì nó không có ý nghĩa gì, nhưng với người thường sinh mệnh chỉ có trăm năm, xuyên vân thuyền mỗi 50 năm một lần chính là kỳ quan. Hai tử, lúc trước đi xuyên vân thuyền ra già cỡ tuổi như ngươi, Trước mắt đã qua lâu như vậy. Một ông lão đứng cách đâu dương không xa, tay dắt tôn tử cỡ 10 tuổi. Đứa trẻ ngây thơ nói. Gia Gia, lần tới ta sẽ lại cùng Gia Gia nhìn Xuyên Vân Thuyền. Đối với nó 50 năm là khái niệm gì nó không rõ. Ông lão mỉm cười nói. Ha ha, tốt. Lần tới Xuyên Vân Thuyền lại xuất hiện thì Gia Gia dẫn ngươi đi xem. Mặc dù lao hiểu lão không khả năng sống đến lần sau xuyên vân thuyền xuất hiện nhưng lời con nít làm người cảm động. Âu Dương ở bên cạnh nhìn, môi treo nụ cười. 50 năm, hắn có thể sống đến 50 năm sau không? Đi đến đây, Âu Dương tự dễ cười. Hắn đúng là lòng tham, nếu không phải ngoại ý muốn đi đến thế giới này thì cũng là tuổi xế chiều nên biết đủ mới đúng. Sư huynh, mê hồn hải thật sự mơ hồi như người nói. Đang lúc Âu Dương cảm thán vận mệnh của mình vô thường thì thanh nhầm quen thuộc của Đồng Phương Nguyệt lại vang bên thai hắn. Âu Dương lắc đầu cười, hắn và hai sư huynh muội này đúng là có duyên, ba ngày trước mới gặp giờ lại gặp nữa. Sao muội cứ nói nhiều vậy, điệu thấp? Có hiểu điệu thấp là gì không? Đông Phương Hoa nhìn xuyên vân thuyền rẽ xương khói ra khỏi mê hồn hải, đây là lần đầu tiên gã trông thấy xuyên vân thuyền. Xuyên vân thuyền theo gió vượt sóng, rẽ xương mụ đến. Sự chấn kinh còn đó. Một chiếc thuyền rách có gì để xem? Sư huynh, ngươi nói xem thần tiễn Âu Dương có lên thuyền không. So với xuyên vân thuyền thì Đông Phương Nguyệt càng mong chờ gặp thần tiễn, gặp Âu Dương khai sáng khơi dòng yêu cung thủ. Đông Phương Hoa nói. Chắc là không, thần tiễn thực lực thông tiên đối với hắn thì mê hồn hải không thể ngăn cản bước chân. Đông Phương Hoa có suy nghĩ đến vấn đề này, Âu Dương có khả năng cùng ngồi trên xuyên vân thuyền không? Ồ! Đông Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, vẻ mặt hơi thất vọng nói. Ta còn tưởng ở trên thuyền có lẽ gặp thần tiễn đại nhân, bây giờ xem ra chỉ có thể đến Bách Tôn Đảo tìm hắn. Âu Dương nhẹ giọng nói. Có lẽ thần tiễn không tốt như nàng đã nghĩ. Hắn không quay đầu nhưng khoảng cách rất gần. Đông Phương Nguyệt rõ ràng nghe thấy lời Âu Dương nói. Người dám vũ nhục thần tiễn. Đông Phương Nguyệt nghe Âu Dương nói vậy thì rất tức giận. Đoạn cung nắm trong tay, một mũi tên ngũ sắc đặt trên dây cung từ từ kéo căng Chỉ hướng Âu Dương. Vẹo. Đông Phương Nguyệt là người khá độc, nàng không nói hai lời một mũi tên bắn hướng Âu Dương. Tiếc rằng thực lực của Đông Phương Nguyệt quá thấp, ngũ sắc tên mới bay ra đã bị Âu Dương bắt lấy. Âu Dương cầm tên nhìn Đông Phương Nguyệt vẻ mặt hầm hực nhìn mình, nói. Tiểu muội mội, chẳng lẽ không có ai nói cho nàng dù là thần tiễn đại nhân trong mười thước cũng không có khả năng dùng tên giết người. Âu Dương buồn cười nhìn ngũ sắc tên trong tay. Mới rồi mình cách Đông Phương Nguyệt hơn 6 thước, khoảng cách này đừng nói muốn bắn chúng mình, dù tìm một yêu chiến sĩ chỉ có thánh thể ngũ dai cùng đẳng với Đông Phương Nguyệt cũng đừng mơ tổn thương được người ta. 10 thước là điểm mù của cung tiễn thủ, đây là một vấn đề không thể giải đáp. Dù là Âu Dương, trong 10 thước gặp kẻ địch, cách duy nhất là dùng bạo liệt tiễn kéo ra khoảng cách, nếu không cùng cấp bậc yêu cung thủ bị người gần thân, kết quả duy nhất là bị giết ngay. Ngươi, ngươi cũng biết 10 thước điểm mù Đông Phương Nguyệt nghe Âu Dương nói 10 thước điểm mụt thì rất giật mình. Tuy nhiên, Âu Dương lười giải thích với nàng, quan trả ngũ sắc tên cho Đông Phương Nguyệt, lắp người đi theo đám người lên xuyên vân thuyền. Này, này! Thấy Âu Dương bay đi, Đông Phương Nguyệt có chút mờ mịn, người này thật lạ, mỗi lần nói không lại nàng thì bỏ đi. Đông Phương hoa kéo cánh tay Đông Phương Nguyệt, nói, đừng kêu nữa, lên thuyền rồi tính tiếp. Đông Vương Hoa và Đông Phương Nguyệt cùng nhiều người bay lên xuyên vân thuyền, nhưng vì đông người quá nên họ tạm thời mất bóng dáng Âu Dương. Âu Dương nhảy lên xuyên vân thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm U Nguyệt Ảnh. 50 năm trước U Nguyệt Ảnh cùng hắn đi Bắc Tôn đảo, không ngờ 50 năm sau nàng lại đi xuyên vân thuyền, tông chủ thái nhất tông này luôn không đi đường bình thường. Chương 496: Hắc thần thôn Phệ Thuật Âu Dương đang nghĩ vậy thì lập tức phát hiện mình đã sai. Không chỉ một mình U Nguyệt Ảnh đến, Lần này tu phục sư nhiều hơn lần trước rất là nhiều. Lần trước những người đồng hành với Âu Dương đều có mặt trên thuyền, còn xuất hiện nhiều khuôn mặt mới. Âu Dương phát hiện ngay cả thước bản vạn tiên sơn cũng ở trên thuyền. Lần này hành trình bách tôn đảo khác với mọi lần, đó là ước định 50 năm của Âu Dương và Đạm Thai Minh. Lần này thần tiện Âu Dương sẽ bước lên bách tôn đảo, lập nên pho tượng thuộc về hắn. Đạm Thai Gia và Âu Dương co thủ là chuyện mọi người đều biết. Âu Dương từng tuyên bố sẽ huyết tẩy thánh tà đảo, hiện giờ ước định 50 năm đã đến, rất nhiều người muốn biết lần này hắn có ra tay hay không. Xuyên vân thuyền có khoảng 5.000 vị trí, nhưng người đến ngày càng gì, 5.000 vị trí không đủ. Khi vị trí không đủ thì đám người này lựa chọn là quăng một ít thương nhân chuẩn bị leo lên bách tôn đảo đi làm ăn xuống thuyền. Thờ Ú Ú Ú 3 Xuyên vân thuyền lần thứ hai hú, lúc này thuyền đã đến bờ biển Lâm Hải Thành. Nhưng thương nhân trên bờ rất là nhức đầu Xuyên vân thuyền có tổng cộng 5.000 chỗ Hiện tại 5.000 người cơ bản đều là cường giả Hiện tại ai lên thuyền đều có khả năng bị đạp xuống Tiểu tử, anh em ta còn không lên Cho nên người đi xuống đi Một gã đàn ông vạm vỡ đống chộp vai Âu Dương Có vẻ như gã định đá hắn xuống chiến thuyền Không biết sống chết Âu Dương xem xét gã đàn ông này mới là thánh thể bắt dài Tu vi ở chỗ này xem như trung đẳng Tiểu nhân vật không có cả pháp thân mà cũng mơ ném hắn đi, đúng là muốn chết. Gã đàn ông chộp vai Âu Dương nhưng gã cảm giác bàn tay mình đụng vào vai hắn như bị kim đâm, rất đau, gã muốn rút tay lại cũng không được. Một luồng huyết quang khẽ nhúc nhích, gã đàn ông chộp bả vai Âu Dương bị huyết quang bắn bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến có thể đánh gục đại đế. A. Tiếng hét thảm từ xa văn vọng, nhưng trên xuyên vân thuyền khắp nơi đều có tiếng hét này, vì vậy không ai chú ý cả. Các ngươi đừng tới đây. Chúng ta là người Đông Phương gia tộc. Đông Phương Hoa bị 5 người buộc đến góc thuyền. Gã biết lúc này chỉ có lôi ra thân phận Đông Phương gia tộc. Nếu không thì gã và sư muội chắc chắn bị ném khỏi thuyền. Vèo. Khi Đông Phương Hoa vừa dứt lời thì trong 5 người vây quanh họ có hai người bị ném ra ngoài. hai tên xui xẻo bị quăng ra trong một giây biến mất cuối chân trời. Các ngươi ổn ảo quá. Âu Dương lại ra tay bắt lấy hai người. Lại vèo vèo hai tiếng hai tên xui xẻo nối góp theo người đi trước ném bay tên cuối cùng Âu Dương vô tay liếc Đông Phương Hoa, Đông Phương Nguyệt không phải hắn định giúp đỡ họ mà vì gã đàn ông chung nhóm với 5 tên hắn đã ném đi một thì không ngại xử lý hết cả đám thờ u u. tiếng hú lần thứ ba Văg lên Xuyên Vân thuyền lắc lư chở đủ 5.000 khách thuyền bắt đầu di chuyển Xuyên Vân Ththuyền giống như viễn cổ cự thúẽ sóng biển chuẩn bị tiến vào mê hồn Hải Tùy theo xuyên vân thuyền khởi động, trên biển vô số người há mùm mắng, nhưng có chửi cũng vô dụng, lần này có thể leo lên thuyền đều là cứng, giả. Muốn đi xem ước định 50 năm của Âu Dương, không có vị trí cho thương nhân và kẻ yếu. Khởi thuyền Đông Phương Nguyệt nằm sấp ở góc thuyền nhìn ra ngoài, xuyên vân thuyền bắt đầu khởi động. Âu Dương đứng bên cạnh, con người vàng nhìn phương xa. 50 năm, rốt cuộc hắn lại một lần nữa bước lên xuyên vân thuyền, nhưng người khác chỉ ngồi chuyến này còn hắn qua bạch tôn đảo xong lại lên xuyên vân thuyền, từ giây phút đó hắn sẽ tiến vào con đường viễn cổ, sinh tử thành bại chỉ trong một ý nghĩ. Bạch tôn đảo, phía trước bạch tôn các tháp to có ba đảo chủ đang tê bái, rồi bước chân vào tháp. Trong tháp to vẫn có các pho tượng đứng xứng xứng, mỗi pho tượng điều khắc đại biểu một người từng đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất tu phục Tông Sư. 50 năm trước vốn Âu Dương nên ở đây lập pho tượng thuộc về hắn, thuộc về Vạn Tiên Sơn. Nhưng lúc đó đạm thai ra giữa đường dết ra, khiến pho tượng thuộc về Âu Dương 50 năm sau mới có cơ hội lập nên. Tam đảo chủ mở miệng hỏi. Đại ca, ngươi nói xem rốt cuộc thì lực thần sư của Âu Dương lợi hại hay là năng lực hắc thần thôn vệ lực đạm thai mình có được cường hơn. hiển nhiên đại đảo chủ càng công nhận Âu Dương chính thống, nói. Âu Dương thần sư chính là chính thống, hắc thần cho dù ở viễn cổ cũng là loại tà ác, từ xưa tà không thăng chính. 50 năm trước Âu Dương có thể thắng đạm thai Minh 50 năm sau hắn chắc chắn có thể. nhi đảo chủ lên tiếng. Chưa chắc, hắc thần đó đã thông linh, lần này Âu Dương chỉ dựa vào tu phục thuật để chết đạm thai Minh thì e rằng không dễ. Đại đảo chủ biểu tình thỏa mãn nói. Mọi chuyện rất nhanh sẽ thấy kết quả. Chắc xuyên vân thuyền đã xuất phát, không lâu sau họ sẽ tới đây, lần này là quyết đấu tu phục thuật tối cao nhất từ sau viễn cổ. Đời này có thể trông thấy đẳng cấp quyết đâu như vậy dù chết cũng không hối tiếc. Thân là một tu phục sư, có thể nhìn thấy trong tu phục sư thần sư thành tựu tối cao đối kháng với hắc thần thôn vệ lực trong viễn cổ tu phục thuật loại tà thuật đã thất chuyển từ xa xưa, đúng là đáng giá cho dù chết cũng không tiếc. Xương ngủ lan tràn nguyên mê hồn hải, dù ở trên xuyên vân thuyền thì ngươi tối đa chỉ có thấy cảnh tượng trong vòng trăm thước, trừ phi có ánh mắt đặc biệt giống như Âu Dương. Hoặc là như đảo đài gia tộc có thuật dạ hành đặc biệt, nếu không thì chỉ có bị vây không chết. Cương giả ý chí tiến vào mê hồn hải không có mấy phần bản lĩnh thật sự thì trừ phi vận may đến người thiên, nếu không đa số chết tại đây. Từ viễn cổ đến bây giờ muốn tìm tòi bí mật mê hồn hải chết nhiều vô số kể, cuối cùng mọi người hiểu mê hồn hải huyền bí liên tiếp viễn cổ, nơi này đã cách biệt với thời đại, muốn tìm hiểu bí mật của nó là chuyện không thể. Nhưng dù nói thế nào thì vẫn có nhiều người tiến vào mê hồn hải, lý do rất đơn giản. Tại đây nếu đủ may mắn thì có thể được hưởng một số đáo vật không thể tưởng tượng. Ngồi trên đầu thuyền xuyên vân thuyền, Âu Dương nhìn phía trước. Xuyên vân thuyền cách Bách Tôn Đảo đã cực kỳ gần, có lẽ qua buổi tối liền đến nơi. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm ngày thứ hai, Âu Dương đứng ở đầu thuyền đã trông thấy Bách Tôn Đảo ngoài vài trăm dặm. Nhưng khi Âu Dương trông thấy Bách Tôn Đảo thì hơi giật mình. Vì trên đảo bị trùn một tầng xương giáp đen, loại xương khói này chỉ có thần sư chi nhãn mới trông thấy. Đang lúc Âu Dương định nhìn thấu xương khói đen thì mắt trật lué, tấm mắt tối đen, thị lực thu lại. Vậy là sao? Âu Dương rủi mắt, lại đưa mắt nhìn hướng bách tôn đảo. Chuyện tương tự như trước, Âu Dương thấy xương khói đen, định xuyên thấu qua nó nhìn căn nguyên thì bị cưỡng chế bắn ngược về. Âu Dương hơi giật mình, lắc đầu thầm đủ. Rốt cuộc là lực lượng gì chắn được thần sư chi nhãn của ta. chương 497, Hắc thần vu giả. Trong khi Âu Dương suy tư thì phía xa chuyển đến thanh âm quen thuộc. Sư Minh, chắc thần tiễn đại nhân sẽ đến đi. Giọng này là của đôi sư Minh mội đông phương ở trên thuyền mấy tháng. Thần tiễn một lời hứa đáng giá ngàn toàn. 50 năm trước ước định với đạm thai Minh 50 năm sau đến Bách Tôn đảo tái chiến. Bây giờ 50 năm đã qua. Tin tưởng Bạch Tôn các chắc chắn sẽ làm đúng lời hứa. Đông Phương Hoa chưa từng gặp Âu Dương nhưng gã có biết chút tin đồn về hắn. Sư Minh, lại là cái tên đáng ghét kia. Đông Phương Nguyệt nhìn thấy Âu Dương đứng trên đầu thuyền từ khi nào, khó chịu đi môi. Bắt đầu từ khi nàng gặp Âu Dương, mỗi lần nói chuyện với hắn đều không hợp, nên Đông Phương Nguyệt ra vẻ nàng không thích người này. Đừng nói như vậy, nói sao thì người ta cũng từng giúp chúng ta. Đông phương hoa không giống như sơn muôn không phân rõ trắng đen, mặc dù bây giờ gã không biết tên đối phương nhưng lúc đó nếu không có Âu Dương già tay quăng 5 người đi thì có lẽ bây giờ họ đã bị đá xuống xuyên vân thuyền rồi. Thơ ưu ưu ưu Xuyên vân thuyền phát ra tiếng hú thứ nhất, biểu thị cách bách tôn đảo không xa. Tiếng hú này khiến mọi người chạy lên sàn thuyền nhìn phía xa, nhưng họ không có ánh mắt giống Âu Dương nên tất nhiên không thấy được bách tôn đảo ngoài chăm dạm. Chỉ mơ hồ đoán chắc đã rất gần tới nơi. Sao lại thế này? Âu Dương lại tụ thần sư chi nhãn nhìn hướng bách tôn đảo. Sương mù trên đảo cũng bị khói đen nuốt sạch không còn một mảnh. Bất cứ sương khói nào tới gần bách tôn đảo đều bị khói đen nuốt hết. Khi Âu Dương định nhìn rõ chuyện xảy ra khi nào thì lần nữa cảm giác mắt núp nít, thị lực lập tức trở về. Không ngờ có thứ phá được thần sư chi nhãn của ta. Âu Dương biểu tình giật mình. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn có được thần sư chi nhãn mà không thể thấy căn nguyên vật chất. Không lẽ là hắc thần? Âu Dương suy nghĩ thật lâu cuối cùng trong óc hiện ra hai chữ hắc thần. Hắc thần là một loại tà thuật cực kỳ cường đại thời viết cổ. Loại tà thuật này từ xa xưa đó cùng tồn tại năng lực với tu phục thuật. Tu phục thuật là dùng lực lượng bản thân hoàn thành tu sửa yêu binh và kiếm linh. Hắc thần thì hoàn toàn tương phản. Hắc thần cắn nuốt lực lượng khác đem yêu binh. Kiếm linh tiến hành ra cố, mặc dù cũng xem như một loại tu phục nhưng bị hắc thần thuật tu phục ra yêu binh sẽ có biến dị. Tu phục thuật tu phục trọng chưa ổn, chính là nói trước kia yêu binh của người làm sao thì sửa xong nó vẫn như vậy, nhưng hắc thần thuật thì khác. Giống như thứ kiêu cung của Âu Dương, nếu lúc trước thứ kiêu cung bị đập vỡ tìm một người có hắc thần cường đại để tu phục thì có lẽ sửa xong vi lực của thứ kiêu cung sẽ tăng rất nhiều, nhưng tương tự thứ kiêu cung để lại một thần hoạn. Hai họa ngầm này dù là ở viễn cổ cũng có nhiều tranh cãi, đó chính là khi hắc thần thuật hoàn toàn tu phục xong thì yêu binh sẽ thông linh. Thông linh là cái gì? Chính là yêu binh có được linh hồn, cái này xem ra là lựa chọn không sai. Hơn nữa ở viễn cổ có rất nhiều người cố ý tìm hắc tu thuật sư tiến hành thông linh yêu binh. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, nếu như cho Âu Dương lựa chọn thì hắn sẽ không còn để yêu binh có linh hồn. Linh hồn nghe thì rất siêu đẳng. Nhưng tồn tại linh hồn đại biểu có mâu thuẫn. Hiện giờ dù thứ kiêu cung không có linh hồn nhưng Âu Dương có thể sử dụng nó thẳng tay vô cùng. Nếu để thứ kiêu cung sinh ra linh hồn, có ai dám bảo đảm yêu bình sẽ nghe lời giống như hôm nay. Nếu lúc chiến đấu thứ kiêu cung giống như lúc trước vạn Sơn ấn của Linh San đỉnh Công thì chẳng phải là hắn chờ chết. Vậy nên ở trong mắt Âu Dương Hắc Tu thuật là một con đường cước đoan, con người nhân nhượng yêu bình, cái này vĩnh viễn không thể là đạo lý. Từ thời viễn cổ có vô số thần binh lợi khí, viễn cổ chung kết thần binh lợi khí biến mất, hiện tại chân linh giới không có bao nhiêu pháp bảo. Âu Dương ngẳng đầu nhìn lên trời. Âu Dương có được ký ức thần sư nên biết pháp bảo phẩm chất như vạn sơ ấn chỉ xem như bình thường, khi đó lục tiên cường đại hơn xa bây giờ. Khi ấy lục tiên không giống như bây giờ không lấy kiếm linh bày kiếm trận, nhưng sau viễn cổ mọi thứ biến mất, tất cả đều đã qua. Muốn nhìn cảnh tượng lục tiên phất tay là kinh thiên động địa ở tại chân linh giới rất khó. Vũ hóa phi tiên, cái này giống như là thần thạt cử hà phi thăng bước vào chân giới. Âu Dương đạt đến đẳng cấp này, cũng hiểu đôi chút về phi tiên. Sau khi vũ hóa phi tiên chắc chắn sẽ bước vào một thế giới mới, Âu Dương không biết thế giới kia có cái gì, nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng trong thế giới kia nhất định có nhiều cường giả viễn cổ, sẽ có càng nhiều khiêu chiến. Âu Dương siết chặt nắm tay, Lòng Âu Dương thầm thét đảo. Dù đi đến thế giới như thế nào thì ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, đi con đường lên trời. Nếu như không đến thế giới này, mình ở tiểu thế giới là một thôn dân bình thường thì thôi. Nhưng nếu ông trời đã cho cơ hội thì mình phải đem những gì có thể làm thực hiện được. Bất cứ thứ gì ngăn cản trước mắt đều sẽ bị mình một tên bắn nát. Thơ ưu ưu Xuyên vân thuyền lần thứ hai phát ra tiếng hú, đầu thuyền khổng lồ phá vỡ sưng ngủ. Tiến bảo phạm vi khói đen bao trùm Bách Tôn Đảo. Chỉ một mình Âu Dương trông thấy khói đen, những người khác chỉ thấy trời xanh mây trắng và Bách Tôn Đảo nằm ở phía xa. Đông Phương Nguyệt Hét To. Rốt cuộc đến Bách Tôn Đảo. Không chỉ một mình nàng, rất nhiều người mới đến Bách Tôn Đảo đều vui sướng Hét To. Không biết đạm thai minh đó có gan đấu với thần tiễn đại nhân không? Lúc này đến Bách Tôn Đảo, mọi người bắt đầu thảo luận cuộc chiến giữa Âu Dương và đạm thai minh. Dù sao danh tiếng của hắn quá văng dội cái tên thiên hạ đệ nhất tuyệt đối là danh đúng với thực, cường giả như vậy đạm thai mình có thể khiêu chiến được không? Trong khi mọi người suy đoán thì Âu Dương đứng ở đầu thuyền đón gió, không ai chú ý đến hắn, dù sao chỗ này rất hôn loạn. Âu Dương nhìn chầm chầm bờ biển Bách Tôn Đảo, trên bờ đạm thai mình toàn thân bao dùm tầng khói đen, khỏe môi cong lên nụ cười khẽ. Âu Dương dùng thần sư chi nhãn có thể thấy gã. Đạm thai minh có hắc thần lĩnh vực cũng trông thấy Âu Dương. Thần một mặt nạ cộng thêm ý chí tam phương ẩn chứa năng lực rất cường đại, nhưng dù có cường đại cỡ nào cũng không thể giấu đi lực thần sư. Đạm thai minh không cần cảm nhận sự cường đại của Âu Dương, bởi vì hôm nay gà không đấu tay đôi với hắn, bọn họ quyết đấu là tu phục thuật. Viễn cổ hắc tu thuật quyết đấu với tu phục thuật chính thống. Hai đại đỉnh từ viễn cổ đã tranh đấu gay gắt, bây giờ hai thần thuật cùng hiện thế. Họ ở trên bách tôn đảo sẽ tiến hành lần quyết đấu đỉnh cao nhất từ sau viễn cổ. Thiên hạ đệ nhất. Đây đã không chỉ đơn thuần là thiên hạ đệ nhất, nó đại biểu cho tu phục thuật chính thống đối kháng cùng hắc tu thuật được gọi là tà thuật. Chương 498, phân thắng bại. Ẩm. Hắc quang từ bách tôn đảo phóng lên cao, một cột sáng đen thô cỡ 10 thước bắn hướng xuyên vân thuyền. Hắc tu thuật. U Nguyệt ảnh nhìn thấy hắc quang vọt tới, nàng lập tức nhận ra đây chắc chắn là hắc tu thuật. Hắc tu thuật. Làm sao có thể? Không phải hắc tu thuật đã biến mất từ viễn cổ rồi sao? Không chỉ mình ưu nguyện ảnh, những tu phục tông sư cũng nhận ra hắc tu thuật. Hắc tu thuật cường đại như vậy, chắc đạm thai mình đã đại thành bước chân vào hắc thần vô giả, cảnh giới cùng đẳng cấp với tu phục sư. Hắc thần vô giả. ưu nguyện ảnh trận to mắt nhìn phía xa, mặt đầy hưng phấn. Đối với Tu Phục Sư thì dù là Tu Phục Thần Sư hay Hắc Thần Vũ Giả đều là nhân vật tựa vũ hóa phi tiên. Hôm nay hai người tương đồng vũ hóa phi tiên quyết đấu tại đây. Tu Phục Thần Sư đối trận với Hắc Thần Vũ Giả, hai đại đỉnh viễn cổ ngày hôm nay ở Bách Tôn Đảo lại lần nữa va chạm, khiến người sau viễn cổ lần nữa cảm nhận huy hoàng viễn cổ. Cái này tuyệt đối đáng giá mọi người kích động. Cột sáng đen đánh hướng xuyên vân thuyền khiến mọi người kinh tê dù sao thoạt trông cột sáng rất là khủng bố ưu nguyệt ảnh hét trói thai. mau tàn ra. Nàng vội vàng dẫn người Thái Nhất Tông nhảy sang bên cạnh trốn tránh. Lực lượng của hắc tu thuật có tính cắn nuốt vô địch, coi như là tu phục sư bình thường bị hắc thần vu giả tỏa định là có lẽ bị nuốt luôn tất cả lực tu phục thuật cho người. Sư mội mau chạy đi. Đông Phương Hoa thấy cột sáng đen đánh tới, định kéo Đông Phương Nguyệt bỏ chạy. Hai người họ chẳng qua là tu phục đại sư. Nếu bị hắc thần vu giả đạm thai minh dùng hắc tu thuật đánh chúng thì chắc chắn sẽ bị nuốt mất lực lượng ngay lập tức. Chút tài mọn. Trong lúc mọi người chạy tứ tán thì Âu Dương đứng ở đầu thuyền không nhúc ních. Nếu không phải hắn bông thốt lên một câu thì nhiều người còn tưởng tên này bị hù ngu ra. Âu Dương thốt lời. Hắc tu thuật trước giờ có một khuyết điểm rất lớn, cho dù người là hắc thần vu giả cũng vậy thôi. Cùng lúc đó, vô số phụ triện vàng chớp lẽ quanh thân Âu Dương. Thần tiễn. Nhìn thấy phụ triện vàng phóng lên cao, đám người hoảng loạn trên xuyên vân thuyền cùng kêu lên. Họ không ngờ thần tiện Âu Dương luôn ở trên thuyền, còn là diện mạo không bắt mắt như vậy. Thần tiễn đại nhân. Đông Phương Nguyệt Trận to mắt nhìn người từ Lâm Hải Thành đã gây gộ với mình, nàng không bao giờ ngờ đó là Âu Dương. Đông Phương Hoa nhìn Âu Dương đón gió đứng, toàn thân tỏa phụ triện vàng, trông hắn cực kỳ thân thánh. Đông Phương Hoa không ngờ người này chính là thần tiện Âu Dương trong truyền thuyết. Sư mội của gã nói nhiều lời như vậy với hắn mà Âu Dương không hề tức giận. Thì ra thần tiễn đại nhân có chỉ điểm cho ta. Đông Phương Nguyệt Vũ đầu mình, cách nghĩ của nàng luôn đi theo con đường khác người. Lúc này nàng suy nghĩ không phải mình đắc tội Âu Dương mà là nhớ đến lúc trước những lời hắn đã nói. Tuy nhiên, Đông Phương Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui nhưng không thể hiểu lúc trước Âu Dương nói những lời đó là có ý gì. Nhưng có một điều không chút nghi ngờ là sư phụ dạy nàng có chỗ nào sai lầm. Nếu không thì Âu Dương tuyệt đối sẽ không nói như vậy với nàng. Ẩm. Cột sáng vàng bắn ra từ người Âu Dương, nên đón cổ sáng đen, hai bên va chạm. Cột sáng đen và cổ sáng vàng của Âu Dương va chạm vỡ vụn thành vô số con rơi nhỏ đập cánh bay khắp xuyên vân thuyền. Phút chốc rơi nhỏ màu đen che kín bầu trời bao vây Âu Dương. Lực lượng của ngươi có linh, lực lượng của ngươi vinh viễn sẽ có phản lịch. Đạm thai minh, ngươi khiến ta càng thêm mong chờ với ngươi. Âu Dương vung tay, ánh sáng vàng trước mặt hắn theo đó biến thành vô số phụ triện màu vàng va và chạm cùng rơi nhỏ đen, cùng nhau hòa tan. Rất nhanh trên xuyên vân thuyền hôn loạn lực hắc thần và lực thần sư của Âu Dương tùy theo biến mất. Lực lượng tan đi, ánh mắt mọi người nhìn chầm chằm vào Âu Dương đứng ở đầu thuyền. Âu Dương đã tháo xuống thần một mặt nạ, trở lại hình dạng vốn có. Lực ý chí tăng thương lúc gần lúc hiện trên người Âu Dương, áp lực đến từ bản tâm phát tán. Loại áp lực này giống như là thần linh trấn áp nhân loại. Lúc này, đối với người trên thuyền thì Âu Dương tương đương với thần linh, một thần linh vĩnh viễn không thể chiến thắng. Âu Dương chắp hai tay sau lưng đứng trên đầu thuyền nhìn Đạm Thai Minh phía xa, đây là màn gã chào hỏi hắn. Đây là cách chào hỏi giữa tu phục sư với nhau. U -u -u -u. Xuyên Vân thuyền phát ra tiếng hú, cách Bách Tôn đảo đã gần trong gang tấc, Âu Dương nhoáng người đi tới trên đảo. Hắn hắn chính là thần tiễn. Đông Phương Nguyệt biểu tình say mê, cũng không thể trách nàng, dù sao một yêu cung thủ đụng phải Âu Dương tựa như gặp tổ sư ra, chắc chắn là trong lòng rất súng bái. Đừng ngơ ngẩn nữa, Âu Dương thực lực thông thiên, sao vừa mắt muội được. Đông Phương Hoa nhìn bộ dạng sư muội của mình, không biết nên nói gì. Sư muội của gã thư gì cũng tốt nhưng đầu góc hơi bị bất bình thường, nàng không đi con đường đại chúng, nhiều lúc cách nghĩ của nàng không thể dùng kiểu người bình thường giải thích. Âu Dương lắc người đi tới Bách Tôn Đảo, ba vị đảo chủ đã đứng ở sau lưng đạm thai minh. Thấy Âu Dương đến Bách Tôn Đảo, ba người vội vàng tiến lên một bước hành lễ tiết tu phục sư cao nhất. Hành lễ xong Liên Vân nói, cách biệt 50 năm, thần tiến đại nhân vẫn khỏe. Xin chào Liên Vân đảo chủ. Âu Dương đáp lễ ba người, mặc dù thực lực tăng lên nhưng hắn không phải hạ người khinh thường người khác. Đối với Âu Dương, dù là người thường hay tuyệt thế cường giả, nên tôn kính thì phải kính trọng. Thấy Âu Dương trả lệ với mình, Liên Vân có vẻ vừa mừng vừa sợ. 50 năm trước Âu Dương chẳng qua là một tu phục tông sư, cho dù có được đại đế yêu đàn cũng không giấy lên sóng gió gì được, nhưng 50 năm sau ngày hôm nay đã khác đi. Ý chí tam phương tụ tập một thần, cách vũ hóa phi tiên chỉ có một bước, nếu như Âu Dương muốn thì hoàn toàn có thể một câu nói thay đổi cách cục toàn chân linh giới. Đạm thai minh tươi cười nói, Âu Dương huynh, Ước định 50 năm, quả nhiên Âu Dương là người giữ lời. Thật ra bản thân Đạm Thai Minh rất nghề Âu Dương, năm đó dù tranh đấu cùng hắn nhưng đó chẳng qua là quy ẹn đấu giữa Tu Phục Sư, sau này thăng cấp thành thù hận như vậy tất cả chỉ có thể nói do Đạm Thai Gia tự chốt bạn. Đạm Thai Gia vẫn cảm thấy bản thân ở mê hồn hải là đánh đầu thằng đó, họ là bá chủ tại đây, đối với Âu Dương thì muốn khi dễ cứ khi dễ. Nhưng lần này bọn họ đã chọc phải một người không nên chọc, 50 năm trước ngươi và ta không phân thắng bại, 50 năm sau phải chia ra thắng bại. Mặc dù Âu Dương nói vậy nhưng những người có mặt vào 50 năm trước đều biết khi đó hắn đã thắng, nếu không phải lao già bỗng nhiên tập kích hắn thì 50 năm trước đạm thai mình đã thua thế thảm. Tuy nhiên, lão giả ra tay cũng đáng giá, nếu không có chuyện năm đó thì hôm nay làm sao có quyết đấu đỉnh cao giữa thần sư và hắc thần vũ giả. Chương 499 Mạng sống của tất cả người đạm thai gia Liên Vân lên tiếng nói. Thần tiễn đại nhân, trong bạch tôn các giã chuẩn bị tốt khách phòng thượng đẳng. Chúng ta đi vào trước rồi nói. Lần này biết Âu Dương sẽ đến theo ước hẹn nên đám Liên Vân sớm chuẩn bị chỗ ở tốt nhất cho hắn và đạm thai Minh Tốt. Âu Dương gật đầu với đạm thai Minh Hai người sóng vai theo sau Liên Vân hướng đến bạch tôn các. Người phía sau lên bờ không được ba đảo chủ Liên Vân tiếp đại nhưng họ không có ý kiến gì. Chỗ này là bách tôn đảo, tại đây chỉ xem tu phục thuật chứ không nhìn đại vị của người là gì. Một là thần sư, một là hắc thần vũ giả. Một đại biểu cho tu phục thuật chính thống, một đại biểu đỉnh tà thuật viết cổ. Hai đỉnh cao tại đây, tu phục tông sư bọn họ đúng là chỉ có thể đứng bên cạnh xem. Lần này tu phục sư phong hội sẽ không giống như cuộc tỉ thí tông sư trước kia, bởi vì LNN này khác với trước, lần này là hai đỉnh cao đụng độ. độ. Những người khác đều là làm nền, nhân vật chính chỉ có Âu Dương và Đạm Thái Minh. Đạm Thái Minh biểu tình khổ sở nói. Âu Dương Vinh, Đạm Thái gia có thẻn với Âu Dương Vinh. Đạm Thái Minh tại đây trước tiên thay Đạm Thái gia xin lỗi Âu Dương Vinh. Không cần. Âu Dương lắc đầu nói. Đạm Thái khức tà truy sát ta xa trầm vạn dặm, 50 năm trước ta đã thề một ngày kia sẽ huyết tẩy thánh tà đạo. Âu Dương nói được thì làm được. Ánh mắt Âu Dương rất kiên quyết. Lần này đi đến Bách Tôn đảo hắn không định tha cho đạm thai gia. Hắn cùng đạm thai gia đã xem như là kẻ thù không đội trời chung, cho kẻ địch cơ hội là khiến mình một bước tử vong, Âu Dương không ngốc như vậy. Lấy thực lực hiện tại của Âu Dương, trước mắt có thể giết sạch tất cả người đạm thai gia. Đạm thai Minh vẫn cố gắng khuyên. Âu Dương huynh, mặc dù ra chủ truy sát Âu Dương nhưng đến giờ Âu Dương vẫn còn sống, vậy thì cần gì? Haha, ha, đạm thai Minh Chuyện không liên quan đến mình thì đương nhiên nói sao cũng được. Không bằng thế này đi, chúng ta tỉ thí thêm vào một thứ. a là cái gì? Đạm thai minh cũng rất bất đắc dĩ, có ai ngờ Âu Dương từ một tiểu nhân vật thực lực chỉ là thánh thể nhị giai trưởng thành thần tiễn cười ngạo thương khung. Âu Dương ngheo mắt, nói, thêm vào mạng sống tất cả người Âu Dương. Thật ra lúc chưa đến Bách Tôn Đảo thì Âu Dương cảm thấy lực thần sư của mình có thể hoàn toàn đẻ chết đạm thai minh. Nhưng bây giờ gã đã thăng lên hắc thần vũ giả. Cùng là đỉnh cao, Âu Dương không biết mình có thể thắng được không. Hiện tại Âu Dương dùng cách này buộc mình đến đường cùng, đập nồi chìm thuyền, cho mình tín nghiệm tất thắng. Nếu như không thắng thì lời hứa của hắn sẽ bị phá vỡ, đạm thai ra may mắn thoát khỏi khó khăn. Nếu như thắng thì đạm thai ra giao ra sinh mệnh. Đạm thai mình do dự. Cái này, không chỉ mình Âu Dương. Sau khi gạ co được truyền thừa hắc thần vu giả vốn cảm thấy cho dù Âu Dương bước vào thần sư thì gạ vẫn thắng được, dù sao thế giới này không tồn tại thần sư chân chính nữa. Nhưng hôm nay gặp được câu Dương, đạm thai Minh mới hiểu thần sư này không có chút gì yếu kém, là thần sư chân chính. Đạm thai Minh thật tình không biết gạ có thể thắng nổi không. Cực với hắn đi, đống trên bầu trời xuất hiện một bóng đen, đạm thai kha đường giữa không trùng, cách chăm thức nhìn Âu Dương. Đạm thai kha tức giận trường Âu Dương, nói, nếu như ngươi thắng thì cứ lấy sinh mệnh toàn đạm thai ra. Nếu như ngươi thua thì sao? Đạm thai gia từ viễn cổ truyền thừa đến nay, chưa từng bị người buộc đến đường cùng. Hiện tại đạm thai ra đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Âu Dương khủng bố đứng đây, không ai dám trợ giúp đạm thai gia lúc này hắn để ra tiền đặt cược như vậy, đạm thai ra không còn con đường lựa chọn nào khác. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Đạm thai Kha lần nữa mở miệng hỏi. Đạm thai ra chúng ta cực với ngươi. Nếu như ngươi thắng, sinh mệnh của người đạm thai ra thuộc về ngươi. Nhưng nếu ngươi thua thì sao? Ngươi có tư cách đặt điều kiện với ta sao? Âu Dương đống ngẳng đầu trường đạm thai Kha, huyết lực khủng bố như xúc tu của ác ma từ người hắn bùng phát, hợp thành một cái lưới to kéo đạm thai Kha từ trên trời đập mạnh xuống đất. Âu Dương tiến lên một cước đạp trên đầu đạm thai kha, tay chỉ vào cường giả cấp ý chí này, nói Ngươi có tư cách gì đặt điều kiện với ta? Nếu không phải ước định 50 năm với đạm thai minh thì vài chục năm trước thánh tà đảo đã sớm bị ta hủy diệt. Lời nói huynh hoang và hành động điên cùng của Âu Dương khiến những người đến xem náo nhiệt hít một khí. Đạm thai kha chính là cường giả cấp ý chí, trong toàn chân linh giới có sức chiến đấu ít nhất xếp vào 10 hàng đầu. Cường giả như vậy không có cả sức phản kháng bị Âu Dương từ trên trời kéo xuống, giống như phế vật bị hắn dùng chân đạp nằm im không núp ních. Cường Ú Nguyệt ảnh trận to mắt nhìn Âu Dương. Trên người Âu Dương rốt cuộc có mấy phương ý chí, Ú Nguyệt ảnh còn ghi nhớ khắc sâu, nhưng hắn nhẹ nhàng không cần dơ một ngón tay đã đem đạm thai kha. Cường giả ý chí từ trên trời kéo xuống đạp dưới chân là điều nàng không đoán được. Có lẽ Âu Dương cách vũ hóa phi tiên thật sự chỉ có một bước cuối cùng. Người Thái Nhất Tông lắp đầu, ai đều biết lúc trước Âu Dương đi ra từ tiểu thế giới của Thái Nhất Tông bọn họ, nhưng Thái Nhất Tông không có phúc, phải đi năm linh sử phế vật không chỉ không chiêu quái vật này vào Thái Nhất Tông, ngược lại bị Âu Dương giết chết. Tất cả đều chỉ vì năm linh sử họ trịnh. Nếu như cho Úng Nguyệt Ảnh thêm một cơ hội, nàng thà rằng diệt hết chỉ ra, dùng trịnh ra đổi lấy cường giả như Âu Dương tuyệt đối đáng giá. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hiện tại Âu Dương không có khả năng liên quan gì đến Thái Nhất Tông nữa. Có thể không đủ ân đoán với trịnh ra lên đầu Thái Nhất Tông đã xem như Âu Dương đủ ân nghĩa. Đây đây còn là lực lượng của con người sao. Đông Phương Hoa không phải chưa từng thấy cường giả cấp ý chí ra tay, ra ra của gã. Đông Phương Vân chính là cường giả ý chí, giống như Đạm Thai Kha cùng là cường giả ý chí vĩnh sinh. Đạm Thai Kha đối diện Âu Dương không có một chút sức phản kháng, bị hắn ném ra ngoài như rác rưỡi. Điều này khiến Đông Phương Hoa cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hắn không phải con người. Đông Phương Nguyệt ôm mái nhìn Âu Dương phía xa, ai có mắt cũng nhìn ra nàng mê mẩn Đông Phương Nguyệt nói câu khó hiểu làm Đông Phương Hoa quay lại nhìn sư muội của mình. Nàng nói câu tiếp theo khiến gã không biết nên nói gì. Bởi vì hắn là thần, là thần trong cung tên. Đông Phương Nguyệt đã hoàn toàn bị hành động bá khí của Âu Dương hấp dẫn. Âu Dương một cước đạp đạm thai kha tức nghẹn đến mặt đỏ rực. Hán biểu tình khinh thường nói ngươi cũng xứng bàn điều kiện với ta đạm thai ra các ngươi có tư cách gì đặt điều kiện với ta chỉ bằng ý chí vĩnh sinh của ngươi chương 500 thắngg hay bại đều phải chết được rồi Bây giờ ta nói cho ngươi biết vốn nếu như đạm thai Minh thắng được ta thì ta sẽ tha cho đạm thai ra các ngươi Còn bây giờ nếu ngựa ái đã hỏi thì ta nói thẳng cho ngươi nếu ta thắng đạm thai ra chết một nửa Âu Dương vừa dứt lời Xung quanh vang tiếng hút khí lạnh. Lời này thật sự rất bá đạo, thua cũng muốn chết một nửa, cái này gần như buộc đạm thai ra đến đường cùng. Âu Dương ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trong lòng đạm thai kha tràn đầy khuất nụ, một cường giả ý chí thế mà giống con chó bị người đạp dưới chân, nỗi thống khổ này chỉ mình gã hiểu rõ. Âu Dương lại lên tiếng. Nếu như ta thua thì đạm thai ra chết 2/3 Lần này Âu Dương dứt lời, đạm thai kha không nói gì nữa. Mới rồi là một nửa giờ lên 2 3, nếu đạm thai kha còn nói thêm thì có lẽ không chờ một ai. Âu Dương Minh Đạm thai Minh nhìn Âu Dương uy thế hùng hồn, mặc dù gã rất tức giận nhưng biết đây chính là thực lực. Lúc trước đạm thai khức tà ra chủ truy sát Âu Dương thì cũng ngược sát như vậy, chẳng qua hắn may mắn trốn thoát một kiếp, nhưng hôm nay không có ai cứu đạm thai ra. Không cần nói thêm, 3 ngày sau dưới bạch tôn các cự tháp chúng ta dùng tu phục thuật xem cao thấp đi. Âu Dương không muốn nói gì nữa, hiện tại hắn hơi hối hận, lúc trước cần gì hứa hẹn 50 năm với đạm thai mình làm chi. Nếu không như thiệt hắn có thể một tay đập nát thánh tà đảo rồi rời đi, thời gian đã thiếu thốn đâu có rảnh ở đây rằng co với đạm thai ra. Sóng gió qua đi, Âu Dương và đội ngũ vạn tiên sơn cùng ngụ vào biệt việt ba vị đảo chủ xa xếp. Trải qua náo nhiệt trước đó, hiện tại nguyên thánh tà đảo lòng người hoàng sợ, thua chết 2 3, sẽ là ai nằm trong số đó. Ai muốn chết? Đa văn tiểu thế giới, cũng chính là tiểu thế giới Âu Dương từng ở, chỗ này hình như vĩnh viễn đều không thể bình tĩnh, chiến loạn như là đặc điểm nợ ai đi. Tuy nhiên, tất cả ngọn nguồn chiến loạn đều chỉ vì một Tây Kỳ. Năm đó Tây Kỳ hoàn thất bị Âu Dương tiêu diệt, Tây Kỳ liền sụp đổ, bị ba quốc khác nuốt mất. Tuy nhiên, nửa năm trước có một cô gái đi tới đây, sức một mình lấy lại tất cả quốc thổ Tây Kỳ, xây dựng lại Tây Kỳ quốc. Hiện tại chiến hỏa là bị Tây Kỳ quốc đốt cháy. Tây Kỳ Hoàng Thành vẫn đang xây dựng, chỗ này xây theo bộ dạng Tây Kỳ Hoàng Thành từ nhiều năm trước. Bên trên công trường náo động một cô gái bền bổng giữa trời khiến nhiều người dừng chân ghé mắt nhìn. Cô gái có mái tóc lam dài đến eo, mặc đồ hồng, nếu ngươi cách gần chút sẽ phát hiện mắt cô gái cũng là màu lam, toàn thân toát ra khí lạnh như băng tuyết làm người sợ hãi. Trinh Tú Nhi lầm ẩm. Âu Dương Lực lượng của ngươi đúng là cường đại, nhưng thiên phú của ngươi kém hơn nhiều người, ngươi dùng thời gian không ai tưởng tượng nổi đi đến ngày hôm nay. Nhưng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết, ta sẽ luôn theo sau lưng khiến ngươi vĩnh viễn cũng đừng mơ ngủ yên. Chủ nhân Một bóng đen lóe ra từ sau lưng trịnh tú Nhi bóng đen có con ngươi đỏ máu, tay cầm huyết sắc lệnh bài, quần áo như được vất ra từ vũng máu. Cái bóng này không có chút hơi thở nhân loại, đây chính là một khôi lỗi. Một khôi lỗi không có sinh mệnh, một khôi lỗi của cường giả viết cổ. Huyết xỉu, làm thế nào rồi? Trịnh Tú Nhi liếc khôi lỗi của mình, nó là nàng có được từ trong tỏa yêu tháp tiểu thế giới này. Vì nó mà nàng bị hàn độc xâm thực biến thành bộ dạng như bây giờ, nhưng Trịnh Tú Nhi cảm thấy đáng giá. Một khôi lỗi có hai phương ý chí viễn cổ, có thể giúp nàng làm rất nhiều chuyện không dám tưởng tượng. Chủ nhân Trong nguyệt môn ẩn giấu một sự tồn tại đáng sợ đến người không thể tưởng tượng. Chủ nhân, ngươi xác định để hắn trùng sinh sao. Huyết xỉu nói đến kẻ đó thì người run bẩn bật Tìm kiếm trong ký ức của ngươi, nói cho ta biết, hắn là ai. Chính túi nhi biết trong nguyệt môn tỏa yêu thắp phong ấn người đó chắc chắn huyết xỉu có biết. Thật lâu sau, mắt huyết xỉu chật lõe, có chút sợ hay nói. Hắn hắn là chủ nhân phong bạo thành. Hắn hắn là ác tâm. Hắn! Hắn là ác tâm trung kết viễn cổ. Đừng chủ nhân đừng thả hắn ra, hắn sẽ hủy diệt tất cả. Huyết xỉu nói xong người run bẩn bật thân thể không ngừng toát ra huyết khí, nội sợ hãi tràn ngập tâm hồn gã. Hắn rốt cuộc là ai? Trịnh Tú Nhi hét lớn một tiếng khiến huyết xỉu tạm tỉnh táo lại. Hắn là Hoác Khải Phong. Huyết xỉu nói xong lại biến thành khôi lỗi, tất cả ký ức trong khoảnh khắc tựa thủy triều vừa vào bộ nào đã chết của gã. Hoác Khải Phong. Trịnh Tú Nhi tin tưởng nàng chưa từng nghe qua tên này, nhưng nàng nghĩ đến lúc trước tới gần Nguyệt Môn thì phát hiện sắc của vô số cường dịển cổ lực lượng vượt xa huyết hữu, nàng có thể tưởng tượng ra Hoắc Khải Phong cường đại đến đâu. Trịnh Tú Nhi nhíu mắt, lầm bẩm: "Không lẽ hắn là phi tiên?" Thật ra ban đầu Trịnh Tú Nhi vô tình tiến vào tòa yêu tháp, Nguyệt Môn thì đã biết bên trong chắc chắn có một tác nguyên. Lúc đó nàng muốn thả ra ác ma này đối phó Âu Dương, nhưng nếu ác ma đó là phi tiên Mà còn sống thì Trịnh Tú Nhi tuyệt đối không có khả năng đụng vào. Có cách nào thả tên đó ra không? Trịnh Tú Nhi liết huyết xỉu. ga đã mất ý thức, bây giờ chỉ dựa vào bản năng giao lưu cùng nàng. Huyết xỉu đờ đẫn lắp đầu, nói. Chủ nhân, không thể nào, viễn cổ đã bi hắn trung kết. Trừ phi có một người tiếp hợp lại viễn cổ hòa quyển, nếu không thì thế giới không còn phi tiên. Trịnh Tú Nhi như mày, lặp lại. Tiếp hợp lại viễn cổ họa quyển. Nàng không biết viễn cổ họa quyển là cái gì, nhưng nàng hiểu ý của huyết xỉu, đó là họ chưa có năng lực thả hoác khải phong ra. Trình tú nhi nếu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẽ cười nói. Không sao, chúng ta không có năng lực đối kháng hắn thì Âu Dương chắc chắn cũng không thể. Không phải ngươi cách phi tiên chỉ có một bước sao. Không mở ra phong ơn hoác khải phong thì đời này người không có khả năng bước vào phi tiên ta muốn xem ngươi rốt cuộc làm sao chiến thắng ác ma cản trước mặt ngươi. Trên bách tôn đảo, Âu Dương lần lượt dở ra phụ triện bày trước mặt mễ bản. Hiện tại mễ bản đã là đỉnh tu phục tông sư, nhưng muốn từ tông sư bước vào thần sư là không thể nào. Âu Dương làm những điều này không phải vì khiến mễ bản bước vào thần sư, hắn làm vậy chẳng qua để gã hiểu chút thiên cơ, có thể trong tu phục thuật lĩnh ngộ thêm vài thứ. Tu phục thuật, Cho dù là Âu Dương đạt đến thần sư đều cảm thấy phía trước chưa đi đến cuối đường, tu phục thuật giống như đường tu luyện, vinh viễn không có cuối. Ông! Ngay khi Âu Dương lại dở ra phù triện thì phụ triện trong tay hắn đống bạo tắc hết, tình hình quái dị làm hắn hết sức giật mình. Phụ triện bạo tạc, ý nghĩ đầu tiên của Âu Dương là tứ phương chiến kỳ lại tính tìm rắc rối với hắn, nhưng tiếp theo trung hậu chiến kỳ bị hắn phong ấn không có chút động tính gì.